t r ư ơ n g một nghìn một mươi tám chương thứ một nghìn ba mươi bốn có h ả o ý nô lai trêu ghẹo nói xem ra chúng ta tới phải thật vẫn rất kịp thời a nếu là muộn mấy ngày ngạo thiên không oán trách chết bản thành chủ mới là lạ chứ nghe được nô lai thoại nghiêm nạo g thiên gương mặt tuấn tú đỏ lên vội vang nói sư tôn đệ tử làm sao biết oán trách ngài đâu hắn tự nhiên không có nghe đi ra nô lai chẳng qua là nói đùa với hắn mà thôi nghiêm đồ ở một bên giải vây nói nhất định là sẽ không bỏ qua vốn là ta chuẩn bị hôm nay phái người đi thiên cực thành mời chư vị tham gia có lễ không nghĩ tới chư vị hiện tại đã đến cũng tiết kiệm ta lại phái người quá khứ Ta chúng ò n kỳ quái t ha ha. ta tốn thời gian một năm mới xây dựng không tới một phần ba hắn ở trong lòng nói thành chủ đại nhân ngươi cũng quả thực quá bá đạo một quyền liền đem chúng ta đại trận hộ sơn hoàn toàn làm hỏng lần nữa nữa bày ra kia dễ dàng như vậy à nghiêm n ạ o thiên sớm nghe nghiêm sách tranh chuyện này hiện tại tận mắt đến mới thật sự cảm thấy khiếp sợ đối với vạn tượng tông sinh sống nhiều năm hắn nhưng là hết sức quen thuộc nhưng bây giờ trên căn bản lại hoàn toàn thay đổi nô lai bên dưới một quyền vạn tượng diệt tiên trận toàn hủy uy lực còn lại còn phá hủy không ít đỉnh núi cùng đền thời gian một năm vạn tượng tông chữa trị một ít trọng yếu đền nhưng là có c h ú t k h ô n g trọng yếu cũng chưa có chữa trị mà là toàn lực trọng kiến vạn tượng diệt tiên trận chỉ bất quá vạn tượng diệt tiên trận trọng kiến cũng không phải là chuyện một sớm một chiều bọn họ cũng không có n ô lai như vậy thủ đoạn n g ư ờ tiên trên tay vạn tượng tông tài liệu mặc dù đủ nhưng là thực lực cũng không đủ hàn tuyết tam nữ nhỏ giọng vấn đạo lai vạn tượng tông đại trận hộ sơn là thế nào một chuyện a nô lai cười khổ một cái cho tam nữ truyền âm nói năm ngoái ta muốn thử một chút bọn họ đại trận hộ sơn vi lực kết quả một quyền đem điều này cái gọi là vạn tượng diệt tiên trận làm hỏng tam nữ nghe được nô lai truyền âm miệng cũng t h ở phải thật to một quyền đem người nhà đại trận hộ sơn làm hỏng đến bây giờ người ta cũng còn không có sửa xong vạn tượng tông này chẳng phải bị tổn thất thật lớn nô lai đoán được ý nghĩ của các nàng vội vàng truyền âm nói các ngươi chớ nhìn ta như vậy ai bảo bọn hắn đại trận hộ sơn qua yếu đuối lại không ngăn được ta một quyền phải biết ta căn bản không có đem hết toàn lực đâu như vậy đại trận hộ sơn còn được xưng diệt tiên trận quả thực hưu danh vô thực ca hơn nữa sau ta nhưng là cho bọn hắn bốn cái trúng phẩm tiên khí coi như bồi thường cho nên ta không thẹn với lương tâm lăng vân tử cũng hỏi qua vấn đề tương tự lấy được là giống nhau câu trả lời lấy lăng vân tử nhắc lực tự nhiên nhìn ra v ạ n tượng tông vạn tượng diệt tiên trận giống như là bị người phá hủy vậy trải qua một phen hỏi thăm mới biết nguyên lai、like、là ngô lai ký tác Thật sau thì đó vương phi cùng tống kiến biết chuyện này nửa ngày không nói nên lời cuối cùng khạc giá hai chữ biến thái hai người cho dù không có kiến thức đi nữa cũng biết một cái tông môn đại trận hộ sơn lợi hại coi như đại trận hộ sơn dĩ nhiên là tông môn đạo thứ nhất bình phong che chở đạo thứ nhất phòng ngự sao có thể tùy tiện bị người công phá nếu như đại trận hộ sơn bị hủy đối với sĩ khi đó là đà kích thật lớn cho nên tông môn thường thường ở trên đại trận hộ sơn hoa giá ca to lớn đánh đại trận hộ sơn tạo phải cố nhược kim thang bền chắc không thể gậy nô lai nghiêm trang nói với nghiêm đồ nghiêm tông chủ nếu như các ngươi tin được bản thành chủ thoại bản thành chủ hoặc là có thể ở trên bảy trận cho các ngươi giúp được cho một chút đây chính là nô lai đề nghị của thanh tâm hắn ở trên trận pháp thành t i ể u đã đạt đến cảnh giới cực cao tu chân giới không người nào có thể sánh bay có thể nói hắn là chân tránh trận pháp tông sư nghiêm đồ lập tức liền muốn bay thăng ít đi hắn cái này đại thừa hậu kỳ cao thủ đối với thực lực của vạn tượng tông đó là đả kích khổng lồ húng chi hiện tại vạn tượng tông đại trận hộ sơn lại chẳng qua là tàn phá nếu như có địch nhân dọ thám biết vạn tượng tông hư thực tới trước tắc kích cho dù vạn tượng tông bất d i ệ t cũng sẽ gặp tổn thất thật lớn theo thời gian trôi qua hoặc giả vạn tượng tông sẽ x a s u ố t đi xuống thẳng đến diệt vong nếu như đổi thành trước kia nô lai căn bản cũng sẽ không đi quản vạn tượng tông sống còn cùng hắn chẳng lẽ có nửa mao tiền quan hệ a bất quá bây giờ vạn、tượng、tông dù sao cũng là nghiêm đồ nghiêm ngạo thiên hai phụ tử quê、hương. Vạn thật ư ợ ra thì nghiêm n g đồ chuẩn bị trước khi phi thăng cho dù bỏ qua mặt mũi chính mình không muốn cũng phải khẩn cầu ngô lai giúp một tay chiếu phất vạn tượng tông một hai ngô lai cho dù không nể mặt nghiêm đồ cũng phải cấp nghiêm ngạo tiền mặt mũi nếu như có chỉ điểm của hắn tin tưởng vạn tượng diệt tiên trận xây thành trên tốc độ nhanh hơn rất nhiều nghe được ngô lai thoại nghiêm đồ mừng rỡ hắn tự nhiên biết ngô lai là có hào ý nhưng là hắn vẫn có chút do dự nói thành chủ đại nhân chuyện này sự quan trọng đại ta cũng không thể tự tiện làm chủ có thể hay không để cho ta và các vị trưởng lao thương nghị một chút cho thêm ngài một cái trả lời nô lai cờ nhạt đạo sinh cứ tự nhiên dù sao nô lai là từ t ố t bụng nhưng là nếu như người ta không cảm kích nô lai cũng không nếu nói bất quá giống như vạn tượng diệt tiên trận đối với vạn tượng tông mà nói là căn bản vị trí tự nhiên không thể tùy tiện để cho nô lai người ngoài này biết nếu không nghiêm đồ đám người chính là vạn tượng tông tội nhân thiên cổ lúc này nghiêm ngạo thiên bất mãn nói với nghiêm đồ phụ thân ngươi đều để cho sư tôn bọn họ ở ngoài sơn môn c h ạ m đã lâu chẳng lẽ vạn tượng tông chính là như vậy chiêu đ á i khách quý sao vốn là nếu như ở dĩ văn thoại nghiêm n g ạ o thiên chắc chắn sẽ không đối với hắn phụ thân nói chuyện như vậy nhưng là hiện tại cha hắn lại đem sư tôn bọn người lượng ở bên ngoài cũng không xin bọn họ đi vào hắn tự nhiên bất mãn nghiêm đồ lúc này mới tỉnh n g ộ lại nét mặt r á n mua đỏ lên làm một cái r a giấu tay mời sau đó lớn tiếng nói mở lớn sơn môn nên đón khách quý nghe được nghiêm mệnh lệnh của đồ vạn tượng tông sơn môn mở tông ra đầy đủ linh khí đập vào mặt dày hơn bên ngoài muốn nồng rất nhiều hiện nhiên, v ạ chương, chương trình ô n bên g t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn một mươi chín chương thứ một nghìn g m ba mươi lăm ngạo thiên đốn nộ lần này trở về vạn tượng tông nghiêm ngạo thiên đó là tương đối kích động suy nghĩ một chút một năm trước hắn vẫn phế nhân một cái Cố hắn, hắn t hắn、so、rất nhiều, rất nhiều. Không không bây giờ có thể nói là áo gấm về làng a xem ai người còn dám cười nhạo hắn vào giờ phút này nghiêm ngạo thiên lại có chút cảm tạo những am toán mình đóng người không có bọn họ hắn vô pháp gặp phải ngô lai người sư tôn này cũng không nhất định chui luyện ra cường đại ý chí cũng sẽ không phá nhi hậu lợi đặt tới bây giờ thành tựu đi theo ngô lai sư tôn hắn sau này thành t ự u sẽ cao hơn nghĩ tới những thứ này tâm cảnh của hắn bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa lúc này thiên địa nguyên khí vọt tới hắn điên cuồng hắn lập tức tiến vào một loại huyền nhi hiệu huyền cảnh giới ngô lai tự nhiên trước tiên phát hiện nghiêm ngạo thiên khắc t h ư ờ n g lập tức để cho mọi người dừng lại cười mắng tiểu từ này không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác vào lúc này cho mọi người tới cái ngạc nhiên mừng rỡ mắng thì mắng nhưng thật nhìn hắn biểu tình là vô cùng cao hứng đối với tu chân giả mà nói có đốn mộ là chuyện tốt nếu là đốn mộ như thế nào có thể sẽ phân thời gian đâu nghiêm Đổ thấy nạo g g h i ê m n thiên tình huống trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng suy đoán nghiêm nạo g thiên đốn nộ không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc nghiêm đ ổ nói với ngô lai thành chủ đại nhân ngài và các vị khách quý mời tiến vào trước phòng khách nghỉ ngơi đi ta tới trông n o n thiên nhi tiếp theo hắn tính toán gọi các vị trưởng lão chiêu đ ạ i ngô lai dù sao bây giờ còn đang nửa đường đâu ngô lai k h o á t k h o á t tay mặt nghiêm túc nói không nạo g thiên là đệ tử của bản thành chủ tu luyện của hắn do bản thành chủ phụ trách các người đi trước đi chờ ngạo thiên đốn nộ kết thúc ta và hắn sẽ đi qua nói thế nào ngô lai coi như nghiêm nạo t i ê n sư tôn nếu như lúc này đi sau lưng nhất định là có người ta nói nhàn thoại cho nên nô lai tự nhiên kiên chỉ phải ở lại chỗ này đố nộ g bình thường là không có nguy hiểm nhưng là cũng phải để n g ư ờ i vào nhất nghe được nô lai thoại nghiêm đồ tương đối cảm động có nô lai sư tôn như vậy nghiêm nạo thiên nhất định có tốt tương lai vậy hắn có thể càng thêm yên lòng phi thăng nô lai đều không đi hà tuyết tam nữ đương nhiên sẽ không đi vương phi cùng t ô n g kiến mấy người cũng sẽ không đi nghiêm đồ nhìn một cái vì vậy mệnh lệnh đệ tử trong tông đi rời một ít bàn ghế tới nô lai cười một tiếng vung tay lên mười mấy tấm bãi cắt ghê xuất hiện ở trước mặt mọi người nghiêm đồ cùng tất cả trưởng lão cũng kinh ngạc không dứt không nghĩ tới trong nhẫn chứa đồ của n ô lai lại giả bộ một đống lớn như vậy đồ là vật phải biết chữ vật giới chỉ không gian đều là rất có hạn vậy có chữ vật giới chỉ tu chân giả cũng sẽ hào hào lợi dụng sẽ không tha như vậy đồ là vật nghiêm đồ nơi nào biết n ô lai chữ vật giới chỉ không gian to lớn là hắn khó có thể tưởng tượng nếu để cho n ô lai biết ý nghĩ của bọn họ nhất định sẽ nói các ngươi những người này tự nhiên không hiểu được hưởng thụ biết hưởng thụ người mới thật sự là biết sinh hoạt người thấy nghiêm đồ rất lo lắng nghiêm ngạo thiên c h ặ n uống n ô lai cười an ủi chớ khẩn trường vung lỏng một chút n ạ o thiên không có sa hắn trực tiếp ở trên bãi cắt ghế nằm xuống mà vương phi cùng tống kiến tự nhiên cũng không cam rơi ở phía sau cũng đem chính mình ném ở bãi cắt trên ghế nô lai ở một bên bắt đầu chơi máy tính du hí ả n nghị an ni an ni đùa với hàn tuyết tam nữ là nổi lên mặt trượt vương phi cùng tống kiến hai người ở một bên nhìn một chút lại đang dưới con mắt mọi người ngủ say sợ đi tiếng hô như sấm để cho trên đầu nô lai nổi lên vô số đạo quê mùa hát tuyến hai cái này kháng hẳn trong hoàn cảnh như vậy cũng ngủ được thật là p h ụ bọn họ hàn tuyết tam nữ đều ở đây một bên cơ trộm mà ạn n h ị an ni an là lắc đầu một cái trong lòng tính toán quay đầu để cho vương phi đi quỷ g i ặ t quần áo bản kể từ nghe nói có quỷ g i ặ t quần áo bản như vậy chủ ý tốt sau an ni an ni an ni cũng rất b ộ i phục cái đó trước nhất sử dụng cái biện pháp này người nghe nói nô lai khi còn bé cũng quỷ quá g i ặ t quần áo bản mất thể diện a vào giờ phút này nô lai trên mặt tự giác không ánh sáng bất quá nghiêm đ ổ cùng tất cả t r ư ở n g lão cũng phi thường b ộ i phục thật là kỳ nhân a hoàn cảnh như vậy cũng có thể ngủ đổi lại là bọn họ căn bản là không làm được đến mức này hàn tuyết bốn nữ chơi mặt trượt ngược lại hấp dẫn tất cả trường lão không nghĩ tới trên thế giới còn có tốt như vậy chơi du hí bọn họ đều tốt k ỳ địa ở bên cạnh vậy xem trên thực tế hàn tuyết các nàng coi như đã một trăm năm không xong rồi đương nhiên là coi là ở trong vô cực thánh cảnh một trăm năm hiện tại rốt cuộc có thời gian quá thế nhận n h năm thời thần quá khứ nghiêm ngạo thiên cuối cùng từ trong đốn nộ tỉnh lại lần này đốn nộ cũng không có để cho tu vi tăng lên bao nhiêu cũng không có đột phá đến trong nguyên anh kỳ nhưng là tâm cảnh của hắn lại có tăng lên rất nhiều làm nghiêm ngạo thiên m a lúc thanh t ỉ n h nô lai đã thu bãi các g ế mà hàn tuyết tam nữ liên tục đánh mấy giờ mặt trượt cũng cảm thấy mệt mỏi thấy nô lai thu bãi các ghế các nàng cũng dẹp máy chờ nghiêm nạo g thiên mở mắt phát hiện trời đã tối rồi hắn rất nghi ngờ v ấ n đạo thế nào trời đã tối rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghe được nghiêm nạo g thiên thoại mọi người nhất thời ngã một đám lớn nô lai có chút hoài nghi vấn đạo nạo g thiên ngươi thật không biết xảy ra chuyện gì vậy loại này lỗ nộ trong lòng chính nên có ấn tượng a thế nào nghiêm nạo g thiên nhìn mộng mộng đồng đồng làm nghiêm nạo g thiên đột phá kết thúc lúc nô lai liền phát hiện hắn tu vi không có tăng thêm bao nhiêu nhưng là hắn tuyệt đối không thể nào không có thu hoạch vậy chỉ có một giải thích tâm cảnh của hắn có tăng lên từ lớn nghiêm nạo thiên lúc này mới phát hiện nô lai đứng ở bên cạnh mình vì vậy cung kính vấn đạo sư tôn mới vừa rồi trên người ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta thế nào một chút ấn tượng cũng không có ở trước l ấ y nghiêm nạo thiên căn bản không có trải qua chuyện như vậy nô lai cười nói n ạ o thiên trên người ngươi tự nhiên xảy ra chuyện tốt ta mới vừa rồi ngươi có chút đốn nộ tâm cảnh lấy được tăng lên rất nhiều đối với tương lai ngươi tu luyện là có chỗ tốt cực lớn nghiêm nạo thiên cái hiểu cái không địa điểm gật đầu tiếp tục vấn đạo kia mới vừa rồi ta tốn thời gian bao lâu nô lai thuận miệm nói không quá trường cũng chỉ năm thời thần tiến vào cái loại đó trạng thái tự nhiên thời gian càng dài thu hoạch càng lớn n ô lai dĩ nhiên hy vọng hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn năm thời thần nghiêm n ạ o thiên thét một tiếng kinh hãi vấn đạo sư tôn các ngươi đang ở một bên coi chúng ta n ô lai chuyện đương nhiên nói đó là tự nhiên lúc này thầy không bảo vệ ngươi người nào coi chừng ngươi vào giờ phút này nghiêm n ạ o thiên đã là lệ rơi lệ mặt mười năm trừ hắn r a phụ thân chân chính quan tâm ngoài hắn trên căn bản không người quan tâm hắn giữa mười năm nếu người hắn đang lúc lạnh ấm không nghĩ tới hiện tại gặp phải một cái tốt sư tôn quan tâm như vậy hắn yêu mến hắn hắn có thể không kích động sao có thể không cảm động đến rơi l ệ sao nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm hai mươi chương thứ một nghìn không trăm ba mươi sáu chỉ biết ăn ngủ với nếu như giờ phút này ngô lai biết nghiêm ngạo thiên ý tưởng nhất định sẽ xấu hổ không dứt ngô lai cũng nhất định sẽ nói tiểu tử ngươi cũng quá coi trọng làm thầy thầy chỉ là muốn duy trì mình một chút mặt mũi mà thôi nào có tiểu tử ngươi nghĩ đến vĩ đại như vậy nói thật đối với ngươi nói thầy vốn cũng không phải là một cái người vĩ đại cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải là một cái người vĩ đại nhưng là thường thường hiểu lầm là xinh đẹp một đại nam nhân k h ó c k h ó c đề để, để làm gì thật là chính là mất hết vi sư mặt bên hai nghiêm n g ạ o tiên h nhất thời chuyển tới ngô lai thanh âm bất mãn nghe được ngô lai khiển trách nghiêm n g ạ o tiên h nghẹn ngào nói đa tạ sư tôn sư tôn đối với đệ tử đại ân đại đức đệ tử cả đời sẽ không quên đối với nghiêm n g ạ o tiên h phát ra từ này phế phủ thoại ngô lai nội tâm thật ra thì phi thường cảm động nhưng là cũng không có biểu hiện ra mà là nói tốt lắm chớ bà bà mụ mụ tất cả mọi người nhìn còn ngươi cũng không phải là thầy một người coi chừng ngươi ngươi xem Tất cả mọi nghiêm ư ờ i coi c ừ n n g g ư ơ Hàn tuyết tam nạo、no like, g thiên tình người, người lại nghiêm nổ thật cao hứng vô một cái bờ vai của hắn tỏ vẻ khích lệ mặc dù tu vi nghiêm nạo thiên không có tăng trưởng bao nhiêu nhưng là hắn nhất định là có thu hoạch đây là không thể nghi ngờ nếu không bữa này nộ năm thời thần chẳng phải là hướng phí nghiêm đồ mở miệng nói bây giờ sắc trời đã chậm ta đã sai người chuẩn bị xong giải yến sẽ trở thành chủ đại nhân cùng các vị khách quý vào chỗ ngồi n g i ê m nổ sớm phân phó chỉ chờ n g i ê m nạo thiên tình lại liền chuẩn bị khai tiệc n ô lai đám người tự nhiên đồng ý hiện tại đã đến lúc c ơ m tối mặc dù giống như n ô lai bọn họ như vậy tu chân giả không ăn không uống vậy cũng không có gì nhưng là có như vậy giả yến làm sao có thể bỏ qua đâu bất quá vương phi cùng tống kiến hai người này giờ phút này lại còn không có tình thấy cảnh này nghiêm n ạ o tiên h trận mắt hốt mồm hai cái này cực phẩm sư thúc cũng quá có thể ngủ đi dưới con mắt mọi người còn có thể ngủ ngon như vậy hắn thật sự là tâm phục khẩu phục ca hai vị sư thúc rời giường nghiêm n ạ o thiên hô đánh thức vương phi cùng tống kiến chuyện như vậy n ô lai đương nhiên sẽ không đi làm có đệ tử ở bên cạnh dĩ nhiên do đệ tử phụ trách bất quá nghiêm n g ạ o thiên kêu mấy tiếng vương phi cùng tống kiến đều không động tĩnh tiếng ngáy như thường văng lên nghiêm n g ạ o thiên tiến lên bắt lại vương phi b ả vai lắc mấy cái ghé vào lỗ hai hắn hô vương sư thúc nên rời giường lúc này vương phi động khi mọi người cho là hắn muốn tỉnh thời điểm hắn lại trở mình ngủ tiếp quá khứ tự a h ồ ngủ được hơn hương vị n g ọ t nào hắn tuyết tam nữ xì một tiếng m ậ t cười a n ni a n ni a n ni là hận không được tìm một cái lỗ đẽ trôi xuống người này trở về nhất định phải để cho hắn quỷ h ạ t bồ để cho hắn thật dài trí nhớ nghiêm não thiên gọi bất tỉnh vương phi chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ đi về phía tống kiến giống vậy nghiêm ngạo thiên đối với tống kiến làm ra một động tác này lúc tống kiến tựa hồ rất thích loại cảm giác này còn dựa vào trên thân nghiêm ngạo thiên dựa vào để cho nghiêm ngạo thiên d ở khóc d ở cười thật là hai cái cực phẩm sư thù ca lúc này nô lai hét to một tiếng trời đã sáng nên ăn cơm vốn là ngủ say vương phi cùng tống kiến lại đồng thời từ trên bãi cắt ghế nhảy cật lên ánh mắt cũng còn không có mở ra trong miệng lại la ẩm lên ở nơi nào ăn cơm thế nào không còn sớm gọi ta ta đều mau chết đói mọi người ngã đời đất nghiêm độ cùng tất cả trưởng lão cũng rối r í t không thể tin được nhìn vương phi cùng tống kiến hai người hoàn toàn không nghĩ ra trên thế giới này tại sao còn có bọn họ như vậy tựa hầu người của chỉ biết ăn ngủ với một cái thì cũng thôi vẫn còn có hai cái thật không biết bọn họ thân tu này vì là thế nào tới chẳng lẽ là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn có được ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn là có thể có trưởng lão cấp bậc tu vi nếu quả thật là như vậy tất cả mọi người đi ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn được ở vạn tựa tông chỉ cần đạt tới độ kiếp sơ kỳ là có thể trở thành trưởng lão thấy mọi người đều nhìn bọn họ vương phi cùng tống kiến nhất thời g i c đắc thật xin lỗi nô lai nổi giận đùng đùng hai người h é t hai người các ngươi người không chỉ có mình mất mặt vứt xuống nhà bà nội còn thanh mặt của b ả n thành chủ đều bị mất hết quay đầu nhìn b ả n thành chủ thế nào thu thập các ngươi thấy nô lai nổi giận hai người run sợ trong lòng vương p h i cười x ò a chứ nói biểu ca đây chỉ là sai lầm mà thôi ta quả thực quá mệt nhọc sao nơi nào nghĩ đến sẽ ngủ được nặng như vậy tống kiến cũng ngồi thêm tươi cười nói lao đại thật chỉ là này ngoài ý muốn nếu như nô lai thật tức giận bọn họ coi như thảm nô lai cũng mặc kệ bọn họ giải bày mà là nói các ngươi đã cũng có thể ngủ như vậy vậy cứ tiếp tục đi ngủ đi bản thành chủ hiện tại tuyên bố Các người bữa ăn tối chính thức hủy bỏ vương phi nghe một chút c h â n tròn mắt có thể lấy mạng của hắn cũng không thể để cho hắn không ăn bữa ăn tối a dưới ánh mắt chăm chú của tại chỗ có người hắn đột nhiên nằm ở dưới đất ô m nô lai chân dùng bi thiên thương âm thanh của địa hô biểu ca ta còn là tiểu hài t ử a thân thể của ta vẫn còn ở giữa chỗ mã ngươi làm sao có thể để cho ta đây một tiểu hài t ử không ăn cơm tối đâu vậy sẽ ảnh hưởng chỗ mã của ta nha hơn nữa ta còn sẽ phải bệnh bao tử nha cử động của vương phi lôi đảo một đám lớn tất cả mọi người thừ ra ba phút nô lai cũng là xứng sờ tại、chỗ. chờ hắn tỉnh lại chân vợ nhấc đá vương phi bay thân thể của vương phi trên không trung tìm đạo xinh đẹp đường vòng cùng nặng nề g h rơi vào bên cạnh trên sườn núi đập núi này sườn núi cái cái hố ăn nỉ ani n ani n trứng mắt nhìn ngô lai tăng điệu một chút chạy gấp tới chỉ thấy vương phi hôi đầu thổ kiểm từ trong cái hố bỏ dậy cả người run lên đem bùn đất cũng đầu sạch sẽ thân thể của hắn cường độ đã đạt tới hạ phẩm tiên khí cấp bậc tự nhiên một chút việc cũng không có chỉ thấy ngô lai chỉ vương phi rất là không lời nói ngươi còn là tiểu hài tử ngươi sẽ còn phải bệnh bao tử không ăn cơm tối sẽ còn ảnh hưởng trổ mã của ngươi lão đại ngươi liền lòng từ bi đừng phạt chúng ta không ăn cơm、tối. vương phi nhìn một về phía an nỉ an tức i nỉ c h an nỉ an nỉ an nỉ là ngước đầu nhìn bầu trời tựa hồ muốn cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ vương phi chỉ đành phải thanh chủ ý đánh về phía nghiêm nạo tiên hắn cho nghiêm nạo tiên truyền âm nói nạo tiên a sư thúc luôn luôn là quan tâm nhất ngươi có thể hay không và n g ư ơ i sư tôn nói một chút để cho hắn cho phép sư thúc ăn cơm tối nghiêm nạo thiên đang do dự thời điểm vương phi lần nữa cho hắn t r u y ề n âm nói ngạo thiên à giúp một tay sư thúc sư thúc nhất định sẽ báo đáp đến lúc đó sư thúc dạy ngươi một ít lợi hại chiêu thức để cho ngươi hưởng thụ vô cùng nghiêm nạo thiên lập tức động lòng hắn cho vương phi t r u y ề n âm nói vương sư thúc ngươi nói là thật vương phi liền vội vàng nói sư thúc làm sao có thể lừa ngươi ngươi giúp chúng ta chúng ta cũng sẽ hảo hảo dạy ngươi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sá thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1021, chương thứ 1037 g h ì i b y i ế n khi lấy được vương phi lời thề son sắt bảo đ ằ m sau nghiêm nạo thiên thẳng đi về phía ngô lai sau đó quỳ xuống mặt thành khẩn nói sư tôn bởi vì đệ tử chuyện để cho hai vị sư t h ú c bị trách phạt đệ tử vô tâm không đành lòng mời sư tôn trách phạt đệ tử mà không muốn trách phạt hai vị sư thúc thấy nghiêm nạo thiên quỳ xuống cung cầu vương phi cùng tống kiến hai người tỉnh n ô lai chỉ đành phải dùng thần n i ệ m đem hắn nâng lên tới thở dài một cái đạo thôi ngươi đã thay bọn họ cầu tha thứ. coi như lần sau không được phá lệ đồng thời hắn có chút hận thiết bất thành cương cho nghiêm ngạo thiên truyền âm nói ngươi tiểu tử này vì vương phi người này mấy chiêu phá bà thức liền thay bọn họ cầu tha thứ có hay không nhãn quá à bọn họ có thể có bao nhiêu lợi hại chiêu thức bọn họ đều là thời dạy hừ coi như đ ệ tử của bản thành chủ làm sao có thể như vậy ngu xuẩn hơn nên sao trá điểm chỗ tốt sao ngươi cũng không thể bạch hạ quý nha nghiêm ngạo thiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái thấy ngô lai ở dưới nghiêm ngạo thiên tỉnh cầu ngoài vòng pháp luật khai ân rốt cuộc cho phép bọn họ ăn cơm tối vương phi cùng tống kiến mừng rỡ mệnh có thể không lớn c ơ n không thể không ă n a âu cũng hai người thiếu chút nữa thì bắt đầu hoan hô cầu ngô lai、like、tình thành công nghiêm nạo thiên cho vương phi truyền âm vấn đạo sư thúc bận điệu ta đã đến, đến rút các ngươi chuẩn bị dạy ta mấy chiêu nha vương phi suy nghĩ một chút đạo dạy quá nhiều sợ ngươi tiêu hao không được chúng ta một người dạy ngươi ba chiêu đi hình dáng gì theo vương phi nhận thấy một người dạy ba chiêu đủ trình dạo kim cũng mới tam bản phủ sao nghiêm nạo thiên yếu yếu hỏi sư thúc các ngươi muốn dạy cho đệ tử chiêu thức lợi hại sao thấy n g i ê m nạo thiên có câu hỏi này vương phi đắc ý nói dĩ nhiên lợi hại không lợi h bất quá thật ra thì vương phi cũng không có muốn thật muốn dạy chút gì chuẩn bị cầm trên địa cầu những hù dọa đó người hắn chiêu thức cái gì như lai thần trưởng thiên tàng cước còn có cái gì c ả n không đại na gì, đọc cô cựu kiếm các loại lựa bịp dù sao trên điện h n h khất cái đều l à như vậy lựa bịp tiểu h ả i tử nghiêm n g ạ o thiên thuận thế vấn đạo sư thúc kiêm ấy chiêu nếu lợi hại vậy cũng là bảo vật vô giá đúng không vương phi chuyện đương nhiên đáp dĩ nhiên thiên kim không đổi không nghĩ tới nghiêm não thiên lại nói sư thúc vậy ta có thể hay không, không phải học chiêu thức vương phi ngạc nhiên hắn chợt nói cũng được ngươi muốn cái gì chỉ cần sư thúc có thể làm được nhất định đ Coi như đệ tử của ngô lai ngô lai làm sao có thể không dạy hắn lợi hại chiêu thức đâu hắn không muốn học cũng rất bình thường nghiêm n ạ o thiên đạo ta muốn thanh những chiêu thức này đổi thành tinh thạch mặc dù những chiêu thức này đều là bảo vật vô giá nhưng ta cũng không đòi hỏi nhiều liền một chiêu một triệu thượng phẩm tinh thạch đi sư thúc ngài cho là thế nào ngươi vương phi cũng nữa không nói ra lời một chiêu một triệu thượng phẩm tinh thạch tiểu tử này thật tác động thấy vương phi tựa hồ không đồng ý nghiêm n ạ o thiên dùng khác thường giọng sư thúc ngươi mới vừa rồi cũng đã có nói chỉ cần ngươi có thể làm được liền nhất định đáp ứng sư t r ế t vương phi khí cấp bại phôi hử nói hử sư thúc nhật đồng thời vương phi nói cho tống kiến truyền âm chuyện này tống kiến liền vội vàng nói phi ca đây là ngươi cùng ngạo thiên giao dịch không có quan hệ gì với ta phải trả tinh thạch chính ngươi phó cũng đừng kéo lên ta ngươi cái này không có nghĩa khí người vương phi hận hận nói nô lai cho nghiêm nạo g thiên truyền âm nói làm t ố t lắm đây mới là đệ tử của bản thành chủ sao đồng thời hắn cho vương phi truyền âm chú ý thân phận của chính ngươi chớ hướng về nạo g thiên dừng nợ vương phi nghe một chút mặt lập tức m a đi hắn mới nhớ tới ở trước nô lai mặt truyền âm liền cùng nói thẳng t h o i không có khác biệt nhìn dáng dấp lần này thất tài nếu như vốn là ngô lai không biết thoại hắn còn có thể dừng nợ nhưng là ngô lai rõ ràng biết chuyện này nói không chừng chuyện này còn là ngô lai thụ ý đâu biểu ca ngươi thế nào ngay cả tiểu hài tử tiền xài vật đều phải l ừ a g ạ t vương phi khóc không ra nước mắt ngô lai tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu hay bảo các ngươi mặt của điểm e m mất ta hết. đều bị mất hết. Không cho n g các ư đ i trừng phạt sao được giá yến dĩ nhiên là phi thường phong phú trong phòng khách răng đèn kết hoa giống như tết nhất vậy thu chân giả cũng không phải là không dính khói bùi trần gian xem ra vì nên đón ngô lai một nhóm nghiêm đ ộ nhưng là xuống tiền m ộ lớn t h ấ ở trong mắt vương phi cùng tống kiến ngoại trừ ngon khả khẩu thực vật ra cũng chưa có còn lại bất cứ vật gì ngay cả nghiêm đồ một phen lợi mở đầu đi với ngô lai nói chuyện bọn họ một chữ cũng không có nghe vào nếu như ngô lai không để cho bọn họ ăn cơm tối bọn họ thật sẽ thua lô lớn a vương phi đột nhiên có chút đau lòng ba triệu của mình thượng phẩm tinh thạch vì bữa cơm này sẽ phải hoa ba triệu thượng phẩm tinh thạch coi như là thiên hảo cũng không có mắc như vậy a trên bàn ăn cũng không có cái gì gan rồng vượng đảm chỉ bất quá bầu trời bay trong nước du coi như là cái gì cần có đ ề u có bất quá cho dù ăn ba triệu này thượng phẩm tinh thạch không trở lại cũng phải khiến tổn thất xuống đến thấp nhất nếu không mình cũng quá thua thiệt đây là vương phi ý tưởng chờ nghiêm đ ồ một tuyên bố dạ yến bắt đầu vương phi như tống kiến liền không kịp chờ đợi bắt đầu như gió đậu tốc độ của bọn họ thật có thể nói là phong quyển tàn vân đ â y trời đũa ảnh trực tiếp trên bàn đánh út về phía trưng bày các loại tinh mỹ thực vật trong nháy mắt những thứ này mỹ thực lấy mắt thường cũng không thấy rõ tốc độ bay vào trong bọn họ miệm để cho mọi người tr gia súc ca so với gia súc còn gia súc xem ra hai người này thật chỉ biết ăn ngủ với mọi người mới công khai tại sao nô lai không để cho bọn họ ăn cơm tối nghiêm n ạ o thiên cũng có chút hối hận tại sao phải thay bọn họ cầu tha thứ nhưng bây giờ hối hận đã một rồi nô lai đám người hận không được tìm một cái l ỗ đ ẽ trôi xuống muốn cùng bọn họ bỏ qua một bên quan hệ nhưng là đã hoàn toàn không có biện pháp bỏ qua một bên các ngươi các ngươi thanh mặt của bạn thành chủ đều mất hết sau này đừng nói bạn thành chủ nhận biết các ngươi nô lai khí cấp bại phôi cho bọn hắn truyền ấm nói vương p i liếm liếm tràn đầy tay của g i u đạo biểu ca có ăn không ăn đó là kẻ n g u a đúng ở ơ y a lão đại nghiêm tông chủ đều đã nói để cho chúng ta không muốn c â u n ệ không nên k h á c h khí ăn hết mình hóa ra bọn họ còn đem nghiêm đồ cuối cùng mấy câu nói nghe l ọ t được rất nhanh một con nướng toàn trâu liền bị hai người bọn họ trò qua phân tất cả mọi người chẳng qua là ở một bên nhìn vào giờ phút này mọi người không thể không rời đi phòng ăn ở ngoài khắp một nơi tiến hành dạ yến mà thành k i a hai cái r a súc bên ở lại tùy ý bọn họ ở nơi nào sơn ăn h ả i ăn cũng may nghiêm đồ để cho người ta chuẩn bị thực vật quá nhiều hơn nữa coi như tu chân giả tất cả mọi người chẳng qua là thiện thường chết trị trong bữa tiệc nô lai vẫn đạo nghiêm tông chủ trừ ngư gia phi thăng ngoài đại điện quý tông có phải hay không còn phải tiến hành cái gì khác hoạt động dĩ nhiên nô lai là phát hiện cái gì mới có câu hỏi này nghiêm đồ cười nói thành chủ đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc các người tới rất đúng dịp tháng này chính là ta tông mỗi năm một lần tuyển chọn đệ tử ngoại môn thời gian ngoại hạng cửa đệ tử tuyển chọn kết thúc ta phi thăng thời gian cũng chỉ đến nghe nghiêm đồ vừa nói như vậy nô lai nhất thời hứng thú nô lai muốn thành lập vô c ự c tông đối với tông môn quản lý hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào hắn đương nhiên phải tham khảo một chút những tông môn lớn khác kinh nghiệm cùng cách làm những truyền thừa khác nhiều năm tông môn quản lý kinh nghiệm vẫn là rất có thể lấy nếu không, không thể nào kéo dài đến nay nô lai muốn lấy tinh hoa đi thứ mã vì vô cực tông chế định một bộ hoàn chỉnh quản lý hệ thống. hắn thậm chí còn có thông qua mai danh nhận tính bái nhập một cái tông môn lớn tới khảo sát bọn họ quản lý tiểu mẫu điên cuồng ý tưởng nguyên lai vạn tượng tông hàng năm đều phải tuyển chọn ngoại môn đệ tử tiến vào tông môn vì vạn tượng tông truyền vào máu của mới mẽ như thiên tâm tông vạn tượng tông cũng là truyền thừa nhiều năm tông môn có chính nó một đ ộ nghiêm khắc quản lý tiểu mấy triệu năm như vậy tiểu nhất trực kéo dài tới hôm nay trường thịnh công suy điều này nói rõ quả thật có thứ chỗ thích hợp vạn tượng tông nhân viên chia làm quyết sách tầng lớp thân truyền đệ tử chân truyền đệ tử nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử còn có một chút làm việc vặt cùng với quản lý no b quyết sách tầng lớp tự nhiên bao gồm tông chủ phó tông chủ trưởng lão viện trưởng lão trở là vạn tượng tông người lãnh đạo tối cao trên căn bản muốn trở thành trưởng lão ít nhất phải đạt tới phân thần sơ kỳ Thân truyền tử, thực trở đột đạt tới phân thần kỳ, là có thể trở thành trưởng truyền tử, tu vi cần đạt tới kim đan kỳ trở lên, đột phá kim đan hậu kỳ, thành tựu nguyên anh, liền có thể trở thành anh phá anh hậu phân Chân phá hậu anh, đây nguyên lên, nguyên cần đan lên, đan nguyên liền đều đệ tử hòa thân đệ tử là tông môn lực có có là lão. ở kỳ kỳ, kỳ, kim kỳ kim kỳ, vi sơ tu vi nhất định phải đạt tới trúc cơ kỳ nói cách khác trúc cơ thành công là có thể trở thành nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử là vạn tượng tông bình thường nhất đệ tử nhưng là những đệ tử này là cần thông qua khảo hạch cùng tuyển chọn những ngoại môn đệ tử này một khi trúc cơ thành công mới có thể trở thành nội môn đệ tử coi như tu chân giới xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị đại tông môn vạn tượng tông đương nhiên sẽ không thiếu sinh nguyên mỗi năm đều có quần q u ợ n không ngừng đệ tử bị đưa tới vạn tượng tông ở vạn tượng tông cho dù là làm ngoại môn đệ tử cũng là đặc biệt mặt mũi nếu như vận khí tốt có thể trúc cơ thành công trở thành nội môn đệ tử h o ặ đối ả có thể tiến b không không có có với đệ tử ngoại môn tuyển chọn vạn tượng tông tự nhiên có một bộ nghiêm cẩn lựu trình theo nghiêm đồ giới thiệu tại tu chân giới thật ra thì có một bộ cơ bản nhất pháp quyết gọi dẫn khí quyết đây là phổ biến nhất cũng là trụ cột nhất công pháp trên căn bản người người cũng sẽ tu luyện dẫn khí quyết coi như là bước vào tu chân cánh cửa hạng nhưng chỉ có trúc cơ thành công mới tính chân chính tu chân giả ở trước trúc cơ còn có một cái giai đoạn gọi luyện khí kỳ nếu như tu luyện dẫn khí quyết luyện khí kỳ liền có thể chia làm thập trọng phàm là tu luyện tới luyện khí lục trọng trở lên là có thể tham gia vạn tượng tông đệ tử ngoại môn khảo hạch dĩ nhiên vạn tượng tông đệ tử ngoại môn tuyển chọn thu nhận đều là người tuổi trẻ trước hai mươi tuổi vạn tượng tông sẽ không thu nuôi không có tiềm lực đệ tử tông môn tồn tại mục đích là phải không ngừng phát triển lớn mạnh mà không phải từ thiện đường cho nên ở trước hảo hạch cũng sẽ chắc một chút cốt linh không hợp cách người trực tiếp cả rơi hàng năm tới trước vạn tượng tông tham gia ngoại môn đệ tử người của tuyển chọn có một trăm ngàn trở lên hạo hạo đàm đãng phi thường náo nhiệt mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn khảo hạch nhưng chuyện liên quan đến tương lai của vạn tự tông cho nên khảo hạch là vô cùng nghiêm khắc thậm chí tông chủ và các vị trưởng lão cũng cực kỳ chú ý không nói chính xác tham gia khảo hạch trong hàng đệ tử thì có thiên tài tồn tại thiên tài là được coi trọng có thể trực tiếp bị mướn thậm chí có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử còn có thể bị tông chủ hoặc trưởng lão c h ọ n chúng thu làm đệ tử một bước lên trời đối với đệ tử ngoại môn khảo hạch ngoại trừ thi luyện khí kỳ tu vi ra còn phải khảo hạch tư chất cắt cốt tâm tính vân vân là một loại tổng hợp khảo l ư ợ tu vi không phải t r ọ n yếu nhất dù sao cao thủ cũng từng tu vi thấp quá. phải có tu vi cường đại còn cần hậu thiên cố gắng vạn tượng tông rất coi trọng tư chất cùng tăng cốt đây là bọn h ắ n đầu tiên tiêu chuẩn cân nhắc dĩ nhiên tu vi cũng là một cái phân thủy lĩnh bất quá đối với tư chất đặc biệt vượt trội tu vi hạng nhất này có thể thích hứng p h o n g khoáng ngoài ra tâm tính cũng là rất trọng yếu khảo hay câu tiên đạo đường tư tử là con đường người tiên phải không đường về không phải vân đạm phong k i n h không phải kỵ hạc tiêu g i a o không có dũng khí và nghị lực như thế nào có thể đạt tới cảnh giới cao hơn chân chính thành tiệu trường sinh bất tử cho nên trong lòng tính phương diện h ả o cứu vạn tượng tông chắc chắn sẽ không thiếu chuyện n trọng có c đó một điểm rất yếu, í n h là t r n thành trường g biệt chắc láo trưởng láo, phụ trách kiểm tra chắc phụ phải h là độ. đặc Có có kiểm láo láo, a không đối nghịch thế phái h nằm vùng. đối tới lực c u y của vô gian đạo thường diễn ra đây cũng là vạn tượng tông rất coi trọng câu dù sao nhiều năm như vậy truyền thừa xuống vạn tượng tông c ử u ra cũng không ít hơi bất cẩn một chút chỉ biết đối với vạn tượng tông sinh ra to lớn ảnh hưởng cho dù không đến nổi diệt ông cũng có, có thể tạo thành tông môn nguyên khí tổn thương nặng nề tham gia khảo hạch người nhiều vô cùng nhưng chân chính bị chọn chúng cũng rất ít một năm cũng chỉ thu mấy trăm có thể nói là trong nghìn chọn một ngay sau nghiêm đồ giảng thuật nô lai mới biết thành lập một cái tông môn là giường nào không dễ dàng có rất nhiều chuyện phải đi làm có rất nhiều sự tình phải đi cân nhắc hắn ở trong lòng thở dài một cái xem ra thành lập vô cực tông là trọng trách thì nặng mà đường thì xa chỉ có tinh thạch còn không được còn phải có một bộ tân tiến quản lý tiểu nhưng bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó từ từ lục lọi ngoài ra nghiêm đồ còn nói cho nô lai ngoại trừ tuyển chọn ngoại môn đệ tử ra vạn tượng tông vẫn còn ở trong đệ tử nội môn mỗi ba năm cử hành một lần t h thí tuyển chọn mười người đứng đầu đều sẽ có phần thưởng phong phú hơn nữa còn hưởng thụ tài nguyên tốt hơn như vậy có trợ giúp bọn họ nhanh hơn địa kết thành kim đan trở thành chân truyền đệ tử mà cái này bảng xếp hạng xưng là vạn tượng thiên địa bảng vừa đủ năm nay lại đến vạn tượng thiên địa bảng mở cuộc tranh tài cuộc sống cho nên liền cùng ngoại môn đệ tử tuyển chọn ở một chỗ tiến hành nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn hai mươi ba chương thứ một nghìn ba mươi chín tháng tiên viện đăng tiên đường hóa tiên trì làm sáng sớm một luồng chiêu dương vẩy vào trên vùng đất một ngày mới bắt đầu vạn tượng tông đối với ngô lai đám người chiêu đ á i là vô cùng chú đáo tối hôm qua sau phần dạ thiệp tất cả mọi người bị an b à i ở trong phòng tiếp khách ngô lai đám người tự nhiên cũng phi thường hài lòng thấy ngô lai tự a hồ đối với đệ tử ngoại môn khảo hạch cảm thấy hứng thú nghiêm đồ sáng sớm sẽ tới mời ngô lai đám người quá khứ đi thăm ngô lai vui vẻ đi tốt kinh nghiệm sẽ phải học tập ngô lai đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy vạn tượng tông lớn như vậy một cái tông môn sơn môn liên miên vạn dặm xinh đẹp đỉnh núi vô số có đỉnh núi vân sâu vụ khóa trời quang mây tạnh có đỉnh núi thẳng vào vân tiêu phía trên vân tiêu còn có cung điện thoáng hiện cũng như bầu trời cung k h u y ế t còn có đỉnh núi thiên trượng thác nước bông xuống nghi là ngân hà lạc cựu thiên sáu không thể không nói vạn tượng tông chỗ ở là một chỗ động thiên phúc điện trong mắt người p h à m vạn tượng tông chính là nhân gian tiên cảnh tối hôm qua ngô lai từng hỏi thăm nghiêm đồ như thế nào tuyển chọn ngoại môn đệ tử nghiêm đồ cố làm thần bí mà ngô lai cũng không có hỏi nhiều nghiêm ngạo thiên ở một bên muốn nói lại thôi từ đầu đến cuối không có nói ra hôm nay tầng này cái khăn che mặt thần bí rốt cuộc muốn vạch trần ở dưới chân núi vạn tượng tông có một tòa to lớn biệt viện. tên là thăng tiên viện là ý nói tiến vào cái này biệt viện thì có thăng tiên cơ hội khẩu khí tự nhiên rất lớn nhưng là đối với vạn tượng tông như vậy đại tông môn mà nói có như vậy khẩu khí cũng coi như không là cái gì ngôi biệt viện này chính là vạn tượng tông tuyển chọn đệ tử ngoại môn địa phương lúc này thăng tiên trước viện trên quảng trường đứng đầy tới trước tham gia khảo hạch người tuổi trẻ mười vạn người trên ở trên lớn như vậy quảng trường đông nghịt một mảnh như vậy có thể thấy được quảng trường cự đại trên mặt những người tuổi trẻ này đều mang trông đợi vẻ cách đó không xa còn có đưa bọn họ tới thân hữu cũng đều đầy có lòng hy vọng mà nhìn về phía bọn họ nếu như khảo hạch thông qua là có thể trở thành vạn tượng tông ngoại môn đệ tử tuy nói chẳng qua là ngoại môn đệ tử vậy cũng coi như là một bước lên trời nếu như có cơ hội trúc cơ thành công trở thành nội môn đệ tử vậy thì càng ghê bớm đối với rất nhiều gia đình bình thường mà nói chính là chuyện của quang tông diệu tổ nô lai thần nghiệm đảo qua tất cả tham gia tuyển chọn người tuổi trẻ biểu tình liếc mắt một cái là rõ một, một ngày hôm qua nghiêm đồ nói cho hắn biết dẫn khí quyết cùng với luyện khí kỳ phân chia tình huống hắn không khỏi lắc đầu một cái dẫn khí quyết tại tu chân giới cơ h ầ người người cũng sẽ dĩ nhiên một ít xa xôi thế giới người phản ngoại trừ nhưng là trên địa cầu nô lai ngược lại đã nhìn ra mấy cái tốt mầm non chẳng qua là không biết vạn tượng tông rốt cuộc như thế nào đối với những người tuổi trẻ này tiến hành tuyển chọn cũng không biết có thể hay không đem điều này mầm non chọn lựa tới dĩ nhiên hán thị sẽ không trực tiếp một chút đi ra ngoài tuyển chọn bước đầu tiên chính là khảo hạch tuổi tác và thực lực dù sao dân khí quyết vậy từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện mười năm còn không đạt tới luyện khí t ứ t r ọ n tư chất thì có hạn sau này khó có thể có thành tựu cao hơn thật ra thì còn có một câu ba mươi tuổi không đạt tới luyện khí t ứ t r ọ n g chúc cơ vô vọng nếu như ba mươi tuổi vẫn không thể đạt tới luyện khí t ứ t r ọ n ngay cả t h ú c cơ cũng không có hy vọng nói cách khác chỉ có thể là một cái hèn hạ vô vì người bình thường vạn tượng tông tiêu chuẩn là ba mươi năm tuổi trở xuống luyện k h í lục trọng trở lên mới có thể tham gia khảo hạch nếu không trực tiếp tự thu rất nhanh đạo khảm này liền t r à rất nhiều người có vài người là ô m thái độ muốn thử một chút tới trước muốn kiến thức một chút còn có chút là ô m may mắn tâm lý tu vi vô pháp che giấu bất quá tuổi tắc có thể làm giả nhưng là vạn tượng tông hiệu khởi tha cho bọn họ làm giả trước khảo sát tu vi phàm là không có đạt tới luyện k h í lục trọng trực tiếp quyết lui đối với còn dư lại là khảo sát q u ố t linh khảo sát cốt linh tốn nửa ngày dù sao có nhiều người như vậy cũng may vạn tượng tông đệ từ đông đảo mấy vị trưởng lão mang đông đạo đệ tử phụ trách khảo sát nửa ngày thi kiểm tra x o n g thành một trăm n g à n tham gia khảo hạch người lập tức đi hơn phân nửa còn có một vạn tả hữu lưu lại tiếp theo chính là chính thức khảo hạch mấy vị phụ trách chủ khảo trưởng lão mang mọi người hạo hạo đáng đáng đi tới một nơi đó là một mảnh vách núi có cựu tầng bậc thang trên vách núi có khắc ba cái dòng bay phượng múa chữ to đang t i ê n đường ngụ ý rất rõ ràng con đường này đi thông tiên đạo leo lên tiên đạo có hy vọng nghe nói nhập môn khảo hạch người nếu có thể leo lên tầng cao nhất bậc thang tương lai có hy vọng phi thăng dĩ nhiên đây chỉ là dùng để khảo sát tư chất đối với đã trúc cơ thành công tu c h â n giả, cũng chưa có tác dụng mà ở vách núi cách đó không xa có một chỗ thủy đàm bên cạnh có một tòa t h ạ c h bị có k h ắ c hóa tiên chỉ bà chữ to cái này hóa tiên chỉ ngụ ý cũng rất rõ ràng nhảy vào trong ao là có thể vũ hóa đăng tiên dẫn đội trưởng lao cất cao giọng nói các vị các ngươi có hai cái lựa chọn một là lựa chọn đăng tiên đường nếu như có thể leo lên lục tầng trở lên liền thông qua khảo hạch một người khác lựa chọn chính là lựa chọn hóa tiên chỉ hóa tiên chỉ nước sâu chín m nếu như có thể lặn xuống sáu m trở lên cũng coi như thông qua khảo hạch dẫn đội trưởng lao vừa dứt lời toàn trường tất cả xôn xao leo lên lục tầng lặn dưới sáu m đây cũng quá xem thường người đi dẫn khí quyết mặc dù là trụ cột n h ấ t nhập môn pháp quyết nhưng là tu luyện sau so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều đang lúc mọi người xem ra đừng nói lục tầng coi như là leo đến trên đỉnh cũng không phải việc khó a núi này nhai nhìn lại không cao còn có đầm nước này nhìn cũng không có gì to tát lặn xuống chính là sáu m vừa có thể tính là gì đâu thấy mọi người đều lộ ra một bộ khinh thị biểu tình vị tia dẫn đội trưởng lão cười lạnh nói các ngươi chớ xem thường đăng tiên này đường cùng hóa tiên trì nếu như là thông thường bậc thang cùng thông thường thủy đàm thoại có thể coi như khảo hạch hạng mục sao nói thật có vài người đừng nói l ú c tầng tầng một đạp lên sau cũng có thể rất xuống đừng nói lặn xuống sáu m cho dù lặn xuống một m đối với rất nhiều người mà nói cũng tương đối khó khăn thấy vị này phụ trách khảo hạch dẫn đội trưởng lão nói như vậy tất cả mọi người thần sắc như thường thu hồi lòng khinh thị đường, đường cự vô phép vạn t ư tông khảo hạch làm sao biết đơn giản như vậy đâu nếu quả như thật là như vậy chẳng phải là cùng đi qua không có khác biệt kia vạn tượng tông cũng sớm nên diệt vong sở dĩ thiết lập hai loại khảo hạch phương pháp theo nghiêm đồ lại nói coi như tu chân giả đương nhiên phải nhưng hơn chín ngày l ã nguyệt n g nhưng dưới năm dương bắt biết đ ă n g tiên đường dĩ nhiên chính là hơn chín ngày mà hóa tiên chỉ, tương đương với dưới năm dương bất quá thời điểm khảo hạch chỉ cần hai chọn một là đủ rồi dĩ nhiên ngươi có thể hai hạng đều lựa chọn chỉ cần hạng nhất thông qua cho dù hợp cách nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm hai mươi bốn chương thứ một nghìn không trăm bốn mươi bảy cha một quy tắc đều biết sau những người tuổi trẻ kia liền bắt đầu tiến hành lựa chọn một phen thống kê xuống lựa chọn đăng tiên đường người còn nhiều hơn lựa chọn người của hóa tiên trì nhiều lắm đang lúc mọi người xem ra xuống nước nguy hiểm tính nếu so với leo đăng tiên đường lớn hơn một ít ở bên trong nước vô cùng có khả năng bị chết chìm có một một số ít người hai hạng đều lựa chọn khi bọn hắn lựa chọn xong sau dẫn đội trưởng lao sau đó lại nói một câu tiến vào hóa tiên trì nhưng thật ra là gặp nguy hiểm tính trước kia tham gia khảo hạnh người Thì có chết ở trong hóa tiên trì, tiên hóa cho chọn hóa thể có của có ở nên người lựa sáu ẽ thân tử t gạo i những lựa chọn này hóa tiên trì khảo hạch trong lòng người đang thầm mắng không dứt có một nhóm người liền nói lên có thể hay không lần nữa tiến hành lựa chọn không nghĩ tới đối với nói lên muốn người của lựa chọn lần nữa vị trưởng lão kia trực tiếp tuyên bố hủy bỏ bọn họ khảo hạch tư cách vừa nghe nói tư cách của mình đột nhiên bị hủy bỏ sáu nghe này vô duyên vô cớ bị hủy được những lời này cách đó không xa nghiêm độ mặt cười khổ nô lai đám người thời là lắc đầu một cái những người tuổi trẻ này như thế nào đi nữa ầm ĩ cũng vô ích bọn họ bị hủy bỏ tư cách đã là quyết định nghiêm não thiên là cực kỳ khinh bị nhìn bọn họ Chỉ nghe vị trưởng lão kia một tiếng hử l ệ n h mọi người nhất thời giác đ ắ c vang lên bên thai một tiếng s ấ m nổ toàn trường lập tức an tính lại chỉ nghe vị trưởng lão kia tức giận nói hử tiên đạo mâm anh đường tu chân vốn chính là người tiên không phải kỵ hạ tiêu giao không phải vùng đất bằng thẳng không phải phong khinh vân đạo mà là một con đường không có lối về từ cổ trí kim bao nhiêu kinh d i ễ n mới tuyệt nhân vật tiên diệt ở trong lịch sử trường hạ thân tử đạo tiêu nhưng là bọn họ vẫn đi lên con đường này s ô n g thẳng về trước chưa từng quay đầu chưa từng sợ hãi hiện tại nhìn một chút các ngươi những người này lại bởi vì nghe nói gặp nguy hiểm liền lùi bước như vậy tâm tính như thế nào có thể theo đuổi vô thượng thiên đạo theo đuổi trường sinh bất tử nói thiệt cho các ngươi biết người của vạn tượng tông không cần tâm tính không kiên định bọn ta đây chính là bồn trưởng lão hủy bỏ các ngươi tư cách lý do nếu như có ai không dùng thoại có thể đi tông chủ na nhi cáo trạng bất quá cho dù các ngươi bẩm báo tông chủ na nhi hắn cũng sẽ kiên định ủng hộ bồn trưởng lão thật ra thì vị trưởng lão này chính là cố ý ở phía sau mới nói hóa tiên chỉ nguy hiểm tính chính là muốn khảo hạch một chút tâm tính của những người này đúng như dự đoán có không ít người ở giữa chiêu b ấ y cha cái hô chính là những thứ này tâm tính không kiên định người hắn tâm tính vốn là coi là tuyển chọn khảo hạch cực kỳ trọng yếu hạn nhất nghe vị trưởng lão này vừa nói như vậy những thứ này bị hủy bỏ tư cách người biết vô pháp thay đổi bất đắc dĩ cũng ủ rũ túi đầu rời đi hoặc giả bọn họ cách thành công chỉ có cách xa một bước đáng tiếc lại mình bông tha vị trưởng lão này nhưng thật ra là cho bọn hắn lên một khóa nếu như tâm tính của bọn họ không mài rũa một phen tương lai căn bản là không được việc lớn dĩ nhiên không phải nói năm nay không có bị chọn sẽ không cơ hội năm nay không được sang năm hoặc giả còn có hy vọng dù sao chỉ cần chưa đầy ba mươi năm luyện ký lục trọng là được tới tham gia tuyển chọn dù sao mỗi năm đều có một lần còn lại những lựa chọn đó người của hoa tiên trì đều là tâm tính tương đối kiên định hạng người nghe nói gặp nguy hiểm mặt cũng không đổi sắc mà những lựa chọn đó đăng tiên đường người âm thầm may mắn mất đi một ít người cạnh tranh nhưng là trên thực tế quá trình chọn lựa là áp đặt căn bản không cạnh tranh có thể nói mấu chốt là nhìn tham gia tuyển chọn người bản thân khảo hạch chính thức bắt đầu những lựa chọn đó đăng tiên đường người năm người một tổ bắt đầu leo đăng tiên đường đăng tiên đường nhìn rất đơn giản chỉ cần leo lên lục tầng liền thông qua khảo h trở thành ngoại môn đệ tử nhưng là nào có chuyện đơn giản như vậy không tự mình thể nghiệm không biết đ ă n g tiên đường huyền diệu quả nhiên đúng như vị trưởng lão kia theo như lời có người con bước lên đệ nhất tầng đ ă n g tiên đường tựu như cùng bị một nguồn sức mạnh đánh c h ú n g vậy bay rớt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất thật ra thì mỗi leo lên tầng một áp lực chỉ biết kịch tăng chỉ biết r ắ c đắc bước chân phi thường nặng nghề chỉ cần không chúc cơ thành công cho dù ngươi là luyện khí thập trọng cũng có có thể ngay cả tầng một đang không hơn có thể leo lên tầng bao nhiêu đã cùng tu vi không quan hệ nhiều lắm đăng tiên đường là khảo nghiệm căn cốt cùng tư chất là vạn tượng tông tiền bối tổ sư lưu lại niên đại đã tương đối rất xưa có thể leo lên đệ lục tầng coi là hợp cách đệ thất tầng tư chất đã rất tốt đệ bắt tầng tiên hữu người có thể đạt tới gọi là bất thế gia thiên tài mà đạt tới đệ cựu tầng kia tư chất lại phi thường k i n h khủng nghe nói không người có thể đạt tới giống vậy hóa tiên chỉ cũng là như vậy coi như là luyện k h í thập trọng chỉ cần không có trúc cơ thành công thậm chí có, có thể ngay cả một mét đều không thể lặn xuống có thể lặn xuống sáu mét đối với vạn tượng tông mà nói mới tính hợp cách lặn xuống bảy m tư chất tốt vô cùng lặn xuống tám m bất thế ra thiên tài lặn xuống chín m qua nhiều năm như vậy không người có thể làm được thật ra thì vị trưởng lão này cũng không có nói cho mọi người đ ă n g tiên đường cũng là có nguy hiểm cái này không có người thật vất vả leo lên đệ ngũ tầng nhưng từ trên ngũ tầng té xuống nặng nề té xuống đất lại trực tiếp bị té chết thấy có người chết toàn trường tất cả xôn xao không phải nói h o a tiên trì nguy hiểm không thế nào đ ă n g tiên đường cũng tồn tại nguy hiểm đâu cái này không cũng là bẫy cha sao đối với hóa tiên trì dầu dị vị trưởng lão kia còn nhắc nhở một câu nói hóa tiên chỉ tồn tại nguy hiểm nhưng là lại không nhắc nhở đăng tiên đường mặc dù các trưởng lão thấy được người tuổi trẻ kia té xuống nhưng là cũng không có đi cứu lấy thực lực của bọn họ cứu viện là hoàn toàn tới kịp người này cũng hoàn toàn có thể bất tử bất quá người này tư chất không đạt tới vạn tượng tông yêu cầu vạn tượng tông đương nhiên sẽ không quan tâm sống chết của hắn cho nên những trưởng lão này đi với các đệ tử cũng lời cứu khi mọi người nghi ngờ lúc trưởng lão giải thích còn là t r ư ớ c giống như nói như vậy đường tô chân vốn chính là không đường về các ngươi phải có tùy thời mất mạng g i á ngộ ở trong đăng tiên đường khảo hạch vất lạc kia rất bình thường trước k i a cũng không phải là không có xuất hiện qua có cái gì tốt ngạc nhiên đại ca có người nói như vậy sao đã có nguy hiểm dù sao phải nhắc nhở một chút ta đây là rất nhiều người tiếng lỏng bất quá không ai dám nói ra vào giờ phút này tất cả mọi người yên lặng không nói thực lực không đủ tư chất không được chết cũng là chết vô ích vạn tượng tông cách làm quả thật rất lạnh nhạt để cho người ta cực kỳ lòng n g ộ i lạnh nhưng đây chính là hiện thực tàn khốc vô cùng hiện thực dĩ nhiên nếu như tự biết không có hy vọng có thể lựa chọn thối lui ra dù sao bọn họ vẫn có đường lui cùng lắm thì sang năm tới lựa chọn hóa tiên trì chương ỉ bất q u trình i ê n t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn hai mươi lăm chương thứ một nghìn g Thư bốn mươi mốt bây trà hai có người đột nhiên hét lớn ta không thi đã có người dẫn đầu lập tức lại có người đứng dậy ta cũng không thi ta muốn thối lui ra sáu ra khỏi chuyện như vậy sau có ít nhất một phẩy không không không người rối rít bày tỏ muốn thối lui ra đối với kết quả như vậy những trưởng lão kia cũng không cảm thấy kỳ quái đại lãng đảo xa mới thấy kim vốn là tuyển chọn chính là muốn đào thải phần lớn người lưu lại những chân chính có đó hy vọng theo đuổi người của vô thượng đại đạo có người thối lui ra thì có người tiếp tục lưu lại muốn kiên trì đi tới cuối cùng đúng như trưởng lão theo như lời nếu trên muốn đi con đường này làm sao có thể sợ h ã i đâu muốn xông thẳng về trước dĩ nhiên muốn leo lên đệ lục tầng cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy qua thời gian thật dài rốt cuộc có người thành công leo lên đệ lục tầng là người thứ nhất leo lên đệ lục tầng người hắn mặc dù hắn ở đệ lục tầng đứng vững vàng nhưng hắn lúc này đã cảm giác lưng b e o thanh thiên vậy có chút không t h ở nổi hiện tại hắn đã n ắ m chắc phần thắng bởi vì leo lên đệ lục tầng hắn cũng đã trở thành vạn tượng tông ngoại môn đệ tử bất quá hắn còn muốn cố gắng nữa một thành xúc thế chuẩn bị đăng đệ thất tầng nếu như có thể leo lên đệ thất tầng hoặc giả trong ở ngoại môn địa vị sẽ đề cao một ít nhưng là hắn vừa mới con chân đạp lên đệ thất tầng liền bị một nguồn sức mạnh cho ném xuống hắn đang nhắm mắt chờ chết thời điểm lập tức có đệ tử của vạn tượng tông đem hắn từ giữa không trung đ ó lấy mọi người lần nữa xôn a o tại sao lần này lại xuất thủ cứu、rút? đối với lần này trưởng lão giải thích là người này thành công bước lên đệ lục tầng đã thông qua khảo hạch trở thành ta vạn tượng tông ngoại môn đệ tử ta vạn tượng tông đương nhiên phải duy trì hắn chu toàn nếu như ta vạn tượng tông ngay cả đệ tử ngoại môn tánh mạng đều không thể bảo vệ như thế nào x ứ n g x ứ n g tại tu chân giới tông môn tri lâm mọi người lần nữa trở mặc trở thành ngoại môn đệ tử sau thật sự là một bước lên trời a phụ trách chủ khảo trưởng lão cười tủm tìm nói với cái này được cứu người tới người tuổi trẻ chúc mừng ngươi quá quan ngươi chính thức trở thành ta vạn tượng tông ngoại môn đệ tử người nọ hướng về trưởng lão bái một cái kích động nói đa tạ trưởng lão lập tức có vạn tượng tông đệ tử an bài hắn tiến vào ngoại môn địa phương sở tại nghỉ ngơi chờ nô lai nhìn chúng mấy cái trong mầm non có hai cái lựa chọn đang tiến đường thành tích của bọn hắn cũng không tệ cũng leo lên đệ thất tầng tự nhiên thành công trở thành vạn tượng tông ngoại môn đệ tử thấy hai người này khảo hạch thành công nô lai không khỏi gật đầu một cái xem ra như vậy khảo hạch đối với nhân tài chân chính bình thường là sẽ không đổ vào dĩ nhiên chăng mật phải có một sơ nếu như đổ vào m ộ t hai vậy cũng rất bình thường nhìn lại hóa tiên trì nơi này khảo hạch nguy hiểm quả thật tồn tại lặn xuống nước vốn là nguy hiểm dĩ nhiên hóa tiên trì này cũng là khảo cứu tư chất có ít người tư chất tốt là có thể thuận lợi lặn xuống tựa hồ bị trở lực cũng không lớn cho dù chỉ có luyện khí lục trọng lại có thể lặn xuống bảy m tám m mà có vài người cho dù có luyện khí thực lực của thận trọng cũng chỉ có thể lặn xuống hơn hai thước lại không thể lại tiếp tục lặn xuống hóa tiên trì nguy hiểm ở chỗ có vài người là bị nổi lên lực cho hạ i chết những người này l i ề u mạng lặn xuống cùng nổi lên lực c h ố n g cự kết quả cuối cùng không chống đỡ được cường đại nổi lên lực từ trên trong nước phủ lúc tới người đã chết bên cạnh hóa tiên trì vạn tượng tông phụ trách khảo hạch trưởng lao và các đệ tử cũng nhìn chằm chằm trong ao một khi có người lặn xuống sáu mét bọn họ sẽ phải đại lực chú ý vạn nhất người này đột nhiên cút đó chính là vạn tượng tông tổn thất nhìn đăng tiên đường cùng hóa tiên trì khảo hạch sau nô lai không khỏi thở dài nói ngoại môn đệ tử này khảo hạch thật đúng là không dễ dàng cũng đính tảo không nghiêm khắc không được về phần tăng khốc muốn tu chân luôn là phải trả giá thật lớn vạn tượng tông mặc dù là đại tông môn nhưng là không có ngô lai cái loại đó thủ đoạn người tiên muốn cho người nào tu chân sẽ để cho người nào tu chân cho dù tư chất kém cũng không đáng kể bất quá lúc này ngô lai muốn nếu để cho ta vô cực tông tuyển chọn đệ tử ngoại môn thoại nên chọn lựa cái gì tiêu chuẩn đâu vào giờ phút này hắn còn không có một cái hoàn chỉnh ý tưởng thành lập một cái tông môn quả thực không dễ dàng chuyện của phải cân nhắc quá nhiều trừ phi hắn không nghĩ thu nhận quá nhiều đệ tử nói như vậy bất chuyện n ô lai đột nhiên liên quan trần lóe vạn tượng tông khảo hạch. không phải là dựa vào áp lực khảo sát sao chỉ bất quá bọn họ đ ă n g tiên đường giống như hóa tiên trì thật rất thần bí nếu như là lời của hắn liền trực tiếp đối với những thứ này người hắn thả ra áp lực có thể chịu đựng ở hắn huy áp cũng có thể cắn răng kiên trì người như vậy hắn nhất định sẽ thu nhập thông môn nếu như vậy khảo hạch tốc độ sẽ mau rất nhiều hắn đối với tự thân khí thế thao thúng lực đã đạt đến cực kỳ hoàn mỹ mức n ô lai bình luận nghiêm tông chủ những người này thành tích tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì sao nghiêm đồ cười nói có thể leo lên đăng tiên đường đệ thất tầng tư chất đã rất tốt ở giới hóa tiên trì có thể l ặ n bảy mét cũng rất giỏi lắm có mười mấy cái nhân tài như vậy năm nay thành tích cũng không coi là kém mấy năm trước trên căn bản cũng chỉ có hai ba cái có thể leo lên đăng tiên đường đệ tất h tầng một hai lặn xuống bảy m hàn tuyết tò mò vấn đạo chẳng lẽ không có tốt hơn thành tích sao t ỷ như leo lên bắt tầng cựu tầng hoặc là lặn xuống tám m chín m nghe được hàn tuyết thoại nghiêm đ ổ cười khổ nói theo ta đ ư ợ c biết không người nào có thể leo lên đệ cựu tầng hoặc là lặn xuống chín m có thể leo lên đệ bắt tầng hoặc là lặn xuống tám m chính là bất thế ra thiên tài trong lịch sử tốt nhất thành tích còn là thiên nhi sáng tạo đâu hắn ở mười tối lúc cũng đã đạt tới luyện khí thập trọng theo à n công h l lên đăng tiên đăng đường tầng, đệ bắt cha ũ n g ở dưới ó t i ê ngươi chỉ l ặ n nói g không hắn c như vậy ngươi chính là bất thế gia thiên tài vương phi dùng sức vỗ một cái nghiêm n g ạ o thiên bả vai nói v ề phần tại sao muốn dùng sức đương nhiên là bởi vì vương phi chỉ cho phép bị cho nghiêm ngạo thiên ba triệu thượng phẩm tinh thạch nhưng là nghiêm ngạo thiên trước khi nói nói xong là sáu triệu vương phi cùng tống kiến một người dạy ba c h i ệ u đó chính là sáu triệu một triệu một triệu dĩ nhiên là sáu triệu vương phi tìm tống kiến nhưng là tống kiến không thừa nhận cho nên vương phi chỉ đành phải mình nuốt vào một này quả đắng sáu triệu thượng phẩm tinh thạch a giống như vương phi loại này nhạn quái nổ lông ra hỏa làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu hiện tại có cơ hội báo thủ vương phi làm sao có thể bỏ qua đâu nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập n g à i kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn hai mươi sáu chương thứ một nghìn bốn mươi hai bất thế g i a thiên tài nghiêm ngạo thiên sao có thể không hiểu ý nghĩ của hắn hắn chỉ đành phải t u é t miệng nói vương sư thúc đệ tử lúc ấy chẳng qua là may mắn mà thôi vương phi một trường này vỗ xuống tới thật rất nặng rất nặng mặc dù nghiêm ngạo thiên thực lực không kém nhưng là vương phi mạnh hơn hắn quá nhiều hơn nữa lực lượng cường đại hơn cho nên nghiêm ngạo thiên ăn một cái thật nhỏ biểu đệ đem ngươi chó móng lấy ra nếu không biểu qa ta cũng không đọc tình huynh lại có chuyện gì có thể giấu diếm được nô、no、g lai đâu hắn lập tức hung tận cho vương phi truyền âm nghe được nô、no、g lai cảnh cáo vương phi chỉ đành phải hầm h ự c địa lấy ra tay của hắn thà đắc tội diêm vương không thể đắc tội nô、no、g lai mặc dù những lời này không có t r u y ề n lưu nhưng vương phi vẫn có cái này r i á c ngộ không nghĩ tới biểu ca thật đúng là đàn hộ cái này ký danh đệ tử xem ra hắn nhưng thật ra là coi hắn là chân chính thân truyền đệ tử trên mặt mũi của chỉ bất quá có chút không q u a được cho nên liền treo ký danh đệ tử tên sớm muộn sẽ trở thành chính thức tống kiến ở một bên nói ngạo thiên có thể leo lên đăng tiên đường đệ b ắ t tẩng đây chính là bất thế gia thiên tài a tiểu tử ngươi không chỉ có leo lên đăng tiên đường đệ b ắ t tẩng còn lặn d ư ớ i h o a tiên trì cũng mau lặn xuống để quả thực lợi hại vậy thật không phải may mắn sư thúc ta đối với ngươi kính ngữ tình cũng như vạn tượng sơn này m ạ c h liên miên bất tuyệt vương phi là hậm hực đ ị a nói nghe nói tiểu tử này khi đó mới mười tuổi mười tuổi a nhớ chúng ta mười tuổi lúc còn là người bình thường đâu dĩ nhiên biểu ca ngoại trừ trong giọng nói rõ ràng có chút vị chua tống kiến cùng vương phi hai người ngươi một câu ta một câu ngay trên mặt nghiếm não thường ngực hắn mặt cười khổ nói hai vị sư thúc các ngươi cũng đừng cười nhạo ta chúng ta không phải cười nhạo ngươi a là trung tâm ca ngợi ngươi l ờ i như vậy vừa ra khỏi miệng ngay cả ngô lai cũng muốn vun hàn tuyết tam nữ cung h n n mỹ an ny an ny đã sớm áp tâm không được mà lăng vân tử nghiêm đồ lucas lăng phong đ á m người lớn tuổi chút coi như làm không nghe được lucas tuổi nhiều hơn lăng phong cùng lắm thì thiếu hai người rất h ợ p d u y ê n thường ở một chỗ thảo luận binh pháp phải biết lịch đại lăng vân cung, cung chủ đều là kinh diễm mới tuyệt hằng người lăng phong thiên tư tự không cần phải nói lăng vân cung không chỉ có là võ học thánh địa còn thu nạp toàn bộ lăng vân tinh tinh c nô lai tịch. Tị nhàn n lăng h nhạt i qua vẫn đạo mặc dù giọng nói hết sức bình thản nhưng là vương phi cùng tống kiến luôn cảm giác đến vị đạo có chút không đúng bên dưới cảnh giác bọn họ đồng thời lắc đầu chỉ nghe ngô lai hử lệnh nói hử không phải tốt nhất bản thành chủ làm việc k i a cần các ngươi ở bên cạnh léo nha léo nhéo nạo g thiên tư chất là không tệ nhưng là bản thành chủ có bản thành chủ tiêu chuẩn hơn nữa tại tu chân giới người của tư chất tốt hơn nạo g thiên như cá giết sang sông coi như là bách thế khó gặp thiên tài tại tu chân giới nhiều người như vậy miệng dưới tình huống cũng sẽ có không ít chẳng qua là không có gặp phải thôi vương phi cùng tống kiến ở một bên vâng vâng dạ dạ mà nghiêm đ ổ đối với ngô lai thoại từ chối cho ý kiến vạn tượng tông tiền bối tổ sư thiết lập đăng tiên đường cùng hóa tiên trì bao nhiêu năm rồi nhất trực coi như vạn tượng tông tuyển chọn đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn không thể nói hoàn toàn không có bỏ sót nhưng ít ra tham gia trong khảo hải người tư chất tốt trên căn bản đều bị vạn tượng tông thu nhập trong ngoại môn bọn họ cũng không thiếu đạt được rất cao thành tựu giống như nghiêm đồ mình đương thời chính là leo lên đăng tiên đường đệ thất tẩng bị bắt vào vạn tượng tông ngoại môn sau đó thông qua một phen cố gắng trúc cơ thành công trở thành nội môn đệ tử sau đó thành công kết thành kim đan bước vào chân truyền đệ tử hàng ngũ nhờ số trời du n rủi bị trước một đời tông trủ nhìn chúng hết lòng b Đạt tới phân thần kỳ, độ tới thần kiếp phân kỳ, kỳ, có u nhau quá ố i đời phi đi tới, cùng trước chủ chủ. cùng cũng công. c tông thăng, hắn thành bạn tượng tông tông Hắn trình nhưng hắn thành một trở khám khá, nhưng là hắn cũng là là thể thông qua đăng tiên đường cùng hóa tiên chỉ hai hạng khảo h ạ c h hơn nữa lấy được trong lịch sử thành tích tốt nhất theo nghiêm đ ộ nhận thấy tư chất nhiều hơn nghiêm ngạo thiên người tốt thật đúng là không phải biết nghiêm ngạo thiên năm đó nhưng là được gọi là tu c h â n giới đệ nhất thiên tài như vậy xưng hào cũng không phải là thổi phồng lên tu c h â n giới thập đại t ô n g môn đều có không ít kiệt xuất đệ tử nhưng là bọn họ tư chất không thấy được cao hơn nghiêm n g o tiên nếu là tu vi nghiêm n g o tiên không có bị phế không có hoang phế mười năm hoặc giả hiện tại đã là vạn tượng tông trưởng lão trong lòng nô lai biết nghiêm đồ ý tưởng vì vậy đề nghị các ngươi có muốn hay không tới kiến thức một chút đăng tiên đường hàn tuyết nghi ngờ vấn đạo lai nghiêm tông chủ không phải nói trúc cơ người thành công có thể ung dung leo lên đệ cửu tầng sao vậy đối với chúng ta mà nói đăng tiên đường căn bản không có ý nghĩa gì a nghiêm đồ cũng ở đây một bên phụ họa nói quả thật như vậy trước có ngoại môn đệ tử trúc cơ sau khi thành công muốn lần nữa thử một chút đăng tiên đường kết quả tùy tiện leo lên đệ cửu tầng còn hưng p ấ n thật lâu kết quả sau đó phát hiện trúc cơ người thành công cũng có thể ung dung leo lên đệ cửu tầng có thể tưởng tượng lúc ấy người đệ tử kiên là dường nào đắc ý bất quá rất nhanh hắn liền thất vọng còn tưởng rằng tư chất của mình tăng cao đâu nguyên lai chẳng qua là giấc mộng nam kha nô lai trầm ngâm nói bản thành chủ cho là đăng tiên này đường chỉ đối với người bình thường d ậ n luyện người của kỳ hữu dụng là bởi vì trúc cơ sau khi thành công tu luyện ra chân nguyên đăng tiên đường áp chế không nổi chân nguyên cho nên không ảnh hưởng được trúc cơ người thành công nhưng là nếu như bản thành chủ đem bọn ngươi trong cơ thể nguyên anh cùng chân nguyên cũng cầm cố lại không để cho bọn họ tiết ra ngoài một phần một chút nào như vậy các ngươi liền cùng những tham gia đó người của tuyển chọn vậy dĩ nhiên đây cũng chỉ là ngô lai suy đoán mà thôi thấy mọi người đều ở đây suy tư lời của hắn ngô lai cười nói còn muốn cái gì đâu tìm một người thí nghiệm một chút không phải nói xong nhìn về phía vương phi cùng tống kiến vương phi cùng tống kiến đồng thời đẩy nghiêm ngạo thiên đi ra đạo ngạo thiên bây giờ là nên ngươi biểu hiện lúc sư thúc cùng hộ ngươi ta đỉnh ngươi cái phổi a nghiêm ngạo thiên khóc không ra nước mắt ta bất quá hắn cũng không có gì phải sợ nếu bị hai vị sư thúc như vậy để mắt hắn cũng sẽ không để cho bọn họ quá mức thất vọng sư tôn để cho đệ tử thử một chút đi n i ê m n ạ o thiên chủ động nói với ngô lai đối với nghiêm nạo thiên chủ động nô lai tự nhiên sẽ không cự tuyệt mà vương phi cùng tống h k i ế n cũng bày tỏ phi thường tán thưởng nô lai đạo ngươi trước trực tiếp đi lên thử một chút sau khi xuống tới thầy nữa giam cầm nguyên anh của ngươi cùng chân nguyên ngươi thử lại lần nữa là sư tôn nghiêm nạo thiên gật đầu một cái nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn hai mươi bảy chương thứ một nghìn bốn mươi ba mọi người thử trên nghiêm nạo thiên bắt đầu leo đăng tiên đường lúc này vạn tượng tông đệ tử ngoại môn tuyển chọn đã kết thúc sắc trời đã từ từ đêm đen tới cuối cùng chỉ có không tới ba trăm n g ư ờ i hợp cách trở thành vạn tượng tông ngoại môn đệ tử trong đó chỉ có mười mấy người leo lên đăng tiên đường đệ thất tầng mặc dù chỉ có tầng một chi cách nhưng h i ệ như cùng cách một tòa khó có thể vượt qua đỉnh núi vậy lẻn vào hóa tiên trì người của bảy m lại chỉ có mấy cái đại đa số cũng chỉ ở sáu m đến giữa bảy m chi mặc dù hai người số người cộng lại không tới hợp cách nhân số một phần m ộ ư ơ i nhưng là đối với kết quả như vậy nghiêm đ ổ cùng các vị trưởng lao đã rất hài lòng có thể leo lên đăng tiên đường đệ bắt tầng hoặc là lặn xuống đến hóa tiên chỉ người của khoảng tám mét quả thực như phượng m a u lân r á c không có g i a m cầm tu vi có nguyên anh sơ kỳ tu vi nghiêm ngạo thiên leo đăng tiên đường tự nhiên rất dễ dàng hắn nảy lên như nhà đình tiến bộ trực tiếp leo đến đệ cựu tầng không có gặp phải bao lớn trở ngại mọi người đối với kết quả như vậy đương nhiên sẽ không cảm thấy k ỳ quái coi như là mới vừa t r ú c cơ người thành công cũng có thể tùy tiện leo lên đệ cựu tầng chúng chi là nghiêm ngạo thiên đâu chờ nghiêm ngạo thiên xuống sau nô lai liền cầm giữ trong cơ thể hắn nguyên anh cùng chân nguyên không để cho chân nguyên tiết lộ mảy may nghiêm ng vào giờ phút này hắn tựa hồ trở lại hơn mười năm trước năm ấy hắn mười tuổi tu luyện dẫn khí quyết đã đạt tới luyện khí thập trọng lần đầu tiên leo đăng tiên đường liền nhất minh kinh người hắn leo lên đệ bắt tầng bất quá đệ cựu tầng nhưng thủy trung bước không đi lên lúc ấy mỗi bước lên tầng một đều cảm giác được dị thường chật vật trên người áp lực cơ hồ thành dãy số nhân gia tăng ép tới hắn có chút t h ở không nổi xem ra sư tôn suy đoán là chính xác nghiêm nạo g thiên t ô n g đạo hắn đã bước lên tầng thứ sáu lên một tầng nữa nghiêm nạo thiên chỉ cảm thấy thân thể bộc phát nặng nề thì giống như lưng bèo thanh thiên vậy cuối cùng đã tới đệ thất tầng. ở phía dưới ngô lai đám n g ư ờ i giờ phút này đã biết nghiêm nạo thiên hiện tại trên mỗi tầng một đều rất cố hết sức điều này nói rõ ngô lai trước suy đoán là vô cùng chính xác ngạo thiên cố gắng lên hàn tuyết tam nữ ở phía dưới hô ngạo thiên cố gắng lên sư thúc cùng hộ người vương phi cùng tông kiến phía dưới cũng ở đây k ê u to nghiêm đ ổ là lặng lẽ nhìn nghiêm nạo thiên hắn con trai của tin tưởng hắn ngô lai mặt bình tĩnh không đau khổ không vui nghiêm nạo thiên khẽ cắn răng b ư ớ c hướng lên đ ậ bắt tầm rốt cuộc leo lên hơn nữa còn có thể ứng không có bị ném xuống điều này nói do cái gì nói do hắn phế mười năm tiếp theo cái chân còn lại cũng chậm chậm rời đi lên hắn trọng tâm tựa hồ có hơi không yên khó có thể khống chế bình hành của mình hắn cố gắng điều chỉnh trọng tâm của mình giờ phút này tráng của hắn đã tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rất tốt hắn rốt cuộc đem chính mình trọng tâm điều chỉnh tốt vững vàng đứng ở trên đệ cựu tầng lúc này nghiêm đạo thiên đã lệ rơi lệch mặt có thể leo lên đệ cửu tầng điều này nói rõ tư chất của hắn còn có sở tiến bộ trên đăng tiên đường khó khăn súng cũng rất dễ dàng đăng tiên này đường cũng không phải là nghịch hành thông đạo cho nên nghiêm ngạo thiên sau khi lau khô nước mắt một tầng một tầng đi xuống nghiêm đ ổ hưng phấn tiến lên vấn đạo thiên nhi cảm giác hình dáng gì nghiêm đ ổ kích động nói sư tôn suy đoán là đúng nguyên anh cùng chân nguyên đều bị giam cầm sau ta leo đăng tiên đường cảm giác liền cùng hơn mười năm trước lần đầu tiên leo vậy vất quá ta rốt cuộc leo lên đệ cửu tầng tâm nguyện rốt cuộc ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nô lai thấy nghiêm ĩ đồ, nhau nhau biết biết đồ, đồ, một một đồ đột nhiên k h nghĩ n i ê đứng lên ban đầu ở thiên cực thị trường mình bị giam cầm phải là xuất tử ngô lai tay bị phong ấn tu vi sau nghiêm đồ đi về phía đăng tiên đường bắt đầu leo hắn bây giờ quá miễn cưỡng lên đệ bắt tẩng năm đó nhập mỗi lúc hắn chỉ có thể leo lên đệ thất tẩng hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới đại thừa hậu kỳ c h â nguyên n trong cơ thể đã sớm đại bộ phận chuyển hóa thành tiên nguyên những thứ này tiên nguyên dễ chịu cũng cải thiện thân thể của hắn cho nên lấy hắn bây giờ tư chất đủ để leo lên đệ bắt tầng xuống sau hắn nói có thể lần nữa ôn lại năm đó cảm giác không t i ế c mối lần này leo đăng tiên đường lại gợi lên hắn nhiều năm trước nhớ lại thấy nghiêm đồ cùng nghiêm ngạo thiên cũng nếm thử qua vương phi cùng tống kiến hai người cũng nhao nhao muốn thử thấy bọn họ cảm thấy hứng thú như vậy n ô lai đạo các người đi lên có thể đ ă n g không hơn đệ lục tầng các người nhất định phải thử một chút sao cái này không rõ ràng nói bọn họ tư chất không phải quá tốt sao vương phục nếu bọn họ tự nguyện đi lên thử một chút nô lai cũng không ngăn trở phong ấn tu vi của hai người sau hai người liền bắt đầu thử bất quá bọn họ thử kết quả đang để cho nhân đại ngoài dự kiến vương phi ngay cả tầng một đều không bước lên giống như bị một nguồn sức mạnh đánh trúng nặng nề t h ế ra ngoài điều này sao có thể vương phi bỏ dậy không thể tin được sự thật này ngoại trừ nô lai ra những người khác đều lộ ra không thể thần sắc của tin vương phi tư chất như vậy kém làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ đâu không biết là đ ă n g tiên đường nghĩ sai rồi đi bất quá theo nghiêm đồ cùng nghiêm n g o tiên nhận thấy và tượng tông tiền bối tổ sư lưu lại đăng tiên đường chắc là sẽ không tính sai vương phi thử rất nhiều lần nhưng là mỗi lần đều là ngay cả đệ nhất tầng đều không bước lên liền bị ném ra ta cũng không tin cái này t a vương phi hoàn toàn nổi giận nhưng là hắn lại một chút triệt cũng không có khi hắn còn phải tiếp tục thời điểm bị nô lai ngăn cản đăng tiên đường chính là như vậy t a vô luận ngươi thử bao nhiêu lần cũng không sửa đổi được vận mạng của mình tống tiến cũng bắt đầu leo tình huống của hắn tốt hơn vương phi hơn một chút cũng chỉ tốt hơn một chút một chút hắn quá miễn cưỡng ở trên đệ nhị tầng đứng n g n g mà đệ tam tầng thế nào cũng lên không đi ha <cười> ta rốt cuộc ép ngươi một đầu tống kiến đắc ý cười to mặc dù con leo lên đệ nhị t ầ n g nhưng tống kiến tựa hồ cũng không thèm để ý hắn chỉ để ý muốn vượt qua vương phi thật ra thì hắn nhất trực trong bóng tối cùng vương phi so tài nhưng là luôn là ở hạ phòng lần này cuối cùng thành người mặc dù hắn cũng chỉ bất quá là lên đệ nhị t ầ n g nhưng là chỉ cần vượt qua vương phi đối với hắn mà nói kia đã đủ để cho hắn kiêu ngạo cùng tự hào nghe được tống kiến đắc ý cười to sắc mặt vương phi đã phồng thành c h ư căn sắc ngay cả tầng một đều không leo lên đó thật là sỉ nhục thiên đại sỉ nhục a nếu như ngài thích nơi này của xin niệm k í c h thanh vô lại th gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n ư ơ chương thứ 1044 m ọ i người thử dưới tiếp theo hàn tuyết mấy người cũng tiến hành một phép thử g i a nhân ý bên ngoài là hàn tuyết lại rất dễ dàng địa leo lên đệ cửu tầng nhìn so với nghiêm nạo tiền cũng ung dung điều này làm cho mọi người không khỏi có chút hoài nghi ngô lai、like、có phải hay không an gian có phải hay không, không có phong ấn hàn tuyết hoàn toàn cho nên nàng ung dung leo lên đệ cửu tầng leo lên đệ cửu tầng hàn tuyết tự nhiên rất vui vẻ thấy mọi người cũng đang nhìn mình nô lai tức giận nói các ngươi chớ nhìn ta như vậy hàn tuyết nhưng là cựu âm chi thể tư chất của nàng hình dáng gì còn cần phải nói sao nghiêm đồ nghe một chút lập tức khiếp sợ nhìn hàn tuyết không nghĩ tới hàn tuyết là cựu âm chi thể đây chính là tiên thiên đạo thể a tư chất khá hơn nữa làm sao có thể cùng tiên thiên đạo thể so với đâu tiên thiên đạo thể tu luyện bản thân liền chiếm ưu thế bất quá thật may là hàn tuyết là tu chân giả nếu như là người bình thường có cựu âm chi thể vậy không sống hơn mười tám tuổi dù sao trí âm cựu âm chi khí cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận nếu như thật ra thì hàn tuyết không gặp được nô lai trước tiên chẳng qua là nghe nói hiện tại lại phát hiện có loại thể chất này lại là sư nương của mình thật cảm thấy thật bất ngờ làm hà văn từ lúc không nghĩ tới nàng lại có thể leo lên đệ bát tầng cũng để cho mọi người thật tò rung động một thanh hà văn bình thời không lộ ra ngoài không nghĩ tới lần này lại toát ra con thải đệ bát tầng a đây chính là bất thế gia thiên tài nghiêm nạo thiên có thể đạt tới là bởi vì hắn là chân tránh thiên tài năm đó thế hệ thanh niên tu chân giới đệ nhất thiên tài danh hiệu không phải gọi không nghiêm đồ có thể đạt tới là bởi vì hắn mau phi thắng tiên h nguyên cải thiện tư chất của hắn khiến cho hắn có thể từ trên nguyên lai、like、chỉ có thể đăng đệ thất tầng đến bây giờ có thể leo lên đệ bắt tầng hàn tuyết có thể làm được là bởi vì nàng là cựu âm chi thể k i u hạ văn làm được rốt cuộc là bởi vì sao đâu khi mọi người lần nữa dùng ánh mắt chất vấn nhìn ngô lai lúc ngô lai trợn trắng mắt nhìn bọn họ đạo văn tỷ là quang minh thân thể có thể leo lên đệ bắt tầng có cái quan g minh thân thể là tiên n à y thân thể mặc dù kém hơn tiên t i ê n đạo thể muốn m ộ i ít nhưng là lại không thể coi thường có quan g minh thân thể có thể leo lên đệ b ắ t tầng theo nô lai lại nói như vậy có cái gì hiếm lạ nghiêm đ ổ nghĩ trong đầu vị thành chủ này bên người đại nhân thế nào nhiều như vậy yêu n g h i ệ ta t bản thân của hắn coi là một cái lang vân tử coi là một cái hàn tuyết coi là một cái hà văn coi là một cái nghiêm ngạo thiên coi là một cái vương phi cùng tống kiến hai người cũng là yêu nghiệt thông qua đăng tiên đường kiểm tra phát hiện bọn họ tư chất rất kém còi lấy bọn họ tư chất như vậy dựa theo đạo lý nói ngay cả trúc cơ cũng khó khăn nhưng là bọn họ lại có thể tu luyện tới độ kích k ỳ thật không biết bọn họ là tu luyện thế nào thật sự là vật dĩ loại tụ nhân dĩ quần phân a tống giai thử rồi một chút lại cũng leo lên đệ thất tầng nô lai lần này lại không có giải thích cái gì chẳng lẽ hắn muốn cùng mọi người nói bởi vì ta thường xuyên cùng tống giai s o n g tu thân thể của nàng không ngừng bị ta cải tạo có tư chất như vậy không tính là cái gì nô lai ba vị phu nhân cũng lấy được rất tốt thành tích các nàng vây ở bên cạnh nô lai tựa h ồ là ở tranh công với n ô lai mà n ô lai là biểu dương các nàng mấy câu để cho tam nữ càng thêm cảm thấy cao hứng bất quá vương p h i là ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên trong lòng hắn gọi một cái biệt q u ố ta lăng vân tử đã thành tựu đại la kim tiên nô lai phong ấn tu vi của hắn hắn như thường ung dung leo lên đệ cựu tầng lăng vân tử thiên tư dĩ nhiên là không thể nghi ngờ lăng phong tư chất cũng không giống bình thường hắn có thể d ị vũ nhập đạo liền thể hiện hắn tiên phú hắn leo lên đệ bắt tầng đệ cựu tầng không bước lên được về phần lucas nguyên x o á y cùng an ni an ni chia ra leo lên đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng lucas nguyên xoái cùng an ni an ni an ni tư chất cũng không phải là quá tốt có thể có thành tích như vậy ở trong ngô lai dữ li cuối cùng n ô lai mình cũng thử rồi một chút phong ấn tu vi của mình đối với hắn mà nói không tính là cái gì trước hắn cứ như vậy là qua ban đầu ở cùng với lăng vân tử ấn chứng vó h ọ c lúc hắn thi triển phong linh quyết phong ấn tu vi của mình mặc dù tu vi đem chính mình phong ấn nhưng là n ô lai cũng không sợ vạn tượng tông gây bất lợi cho hắn lấy thân thể của hắn cường độ không ai dám vén râu cọp lại nói nếu như có tình huống khẩn cấp phát sinh hắn còn có thể nhanh chóng khôi phục tu vi của mình n ô lai thể chất cũng là tiên thiên đạo thể cho nên hắn leo lên đệ cựu tầng căn bản phí không được bao lớn lực vương phi không nghĩ tới tư chất của mình ngay cả l u c a s nguyên xoay cùng ạn nhi an nhi an nhi cũng không bằng lần bị đả kích thấy vương phi kia gương mặt là phách nô lai khuyên nhủ biểu đệ ngươi cũng đừng mặt mày ủ rột vương phi đạo biểu ca ngươi dĩ nhiên là đứng nói chuyện không đau đeo nếu như ngươi ngay cả đệ nhất tầng cũng đang không hơn ngươi sẽ làm hàm ớn nghe vương phi vừa nói như vậy nô lai vì vậy không khuyên nữa hắn bất quá vương phi nói lại nhảy hỏi biểu ca tư chất của ta có phải thật vậy hay không rất kém cỏi lúc này vương phi nhìn con mắt của nô lai hy vọng nô lai có thể đưa ra một cái đáp án nô lai không chút suy nghĩ phải trả lời đạo không sai. vương phi căn bản không nghĩ tới nô lai sẽ trả lời dứt khoát như vậy cho dù thật không được cũng nên luyện chuyển một chút sao vương phi vẻ mặt đau khổ nói biểu ca cho dù thật sự là như vậy ngươi cũng không cẩn thẳng như vậy bạch nói ngay à. như vậy quá đả kích người nô lai hỏi ngược lại chẳng lẽ ta không nói tư chất của ngươi là tốt tư chất của ngươi đã đặt ở na nhi thật chính là thật không tốt chính là không tốt vương phi á khẩu không trả lời được nô lai lạnh lùng nói tư chất không tốt thế nào như vậy có gì ghê gớm đâu tư chất của ngươi quả thật không được nhưng là hiện tại không như thường tu luyện đến độ kích hàn tuyết là cựu âm trí thể tư chất quả thật thật nhưng là tu vi của nàng nhưng còn xa không kịp ngươi và t ổ n g kiến cho nên tư chất thật là xấu cũng không thể quyết định hết thảy nô lai đã sớm biết vương phi cùng t ổ n g kiến tư chất không được nhưng hắn còn là đưa bọn họ đưa vào tu chân cung điện lấy nô lai kia thông thiên thủ đoạn cho dù tư chất kém như thường cũng có thể để cho bọn họ thành tựu vô thượng đại đạo nhưng là tại tu c h â n giới coi như là đại t ô n g môn cũng không có nô lai cái loại đó thông thiên thủ đoạn cho nên bọn họ chỉ đành phải tuyển chọn thiên tư hơn người đệ tử cho nên vương phi cùng tống kiến nên may mắn bọn họ có thể gặp phải nô lai nô lai mấy câu nói như đòn cảnh tình lại thể hồ quán đính vậy để cho vương phi cùng tống kiến rộng mở sáng sủa tuy nói tống kiến bởi vì vượt qua vương phi mà cảm thấy may mắn nhưng là bọn họ leo đăng t i ê n đường thành tích chính là i ế u để hơn nữa thê thảm không nỡ nhìn trong lòng của tống kiến tự nhiên cũng có chút không thăng bằng bất quá bây giờ tống kiến không hiểu ý lý bất thăng bằng tư chất lại coi là cái gì đường tu chân cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tư chất đúng như ngô lai theo như lời tư chất tốt xấu cũng không thể quyết định hết thảy vương phi cùng tống kiến trong nội tâm đều ở đây kiên định mục tiêu của mình minh xác tương lai phải đi đường nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1029, c h ư ơ n g thứ 1045 vạn tượng thiên địa bảng s ắ p trời đã tối mọi người không tiếp tục thử nghiệm nữa lẻn vào trong hóa tiên trì thật ra thì cũng không có cần thiết này leo đăng tiên đường nô lai chẳng qua là cảm thấy tò mò sẽ để cho tất cả mọi người thử một chút vừa vào ao này là được tiên truyền thuyết là như vậy nhưng trên thực tế hóa tiên trì không có thần như vậy thành tiên nói dễ vậy sao nghiêm đồ tu luyện nhiều năm như vậy rốt cuộc công đức viên mãn sắp phi thăng tiên liên giới giống như nô g lai thực lực mạnh như vậy đều khó phi thăng bất quá hắn hiện tại đã cảm ứng được phi thăng thời gian thử qua đăng tiên đường mọi người nhiệt tình liền nhặt đi vương phi cùng tống kiến lại càng không n g u y ệ n thử không thể lại đi mất mặt ta hoàn hảo xem bọn hắn leo đăng tiên đường trên căn bản đều là người mình sau phần dạ tiệc nghiêm đồ t h a m hỏi nô g lai chính thức nói lên mời nô g lai g i ú p một tay trọng kiến bạn tượng diện tiên trận nô lai không chút nghĩ n g i đáp ứng dù sao cũng là chính hắn chủ động nói ra tối ngày hôm qua nghiêm đồ cùng trưởng lão viện các vị trưởng lao trải qua một phen kịch liệt thảo luận sau cuối cùng quyết định mời ngô lai rút một tay nghiêm đồ lập tức liền muốn bay thăng vạn tượng tông thì ít một tên siêu cấp cao thủ chỉ có thể ở trên đại trận hộ sơn đền bù cái này thiếu sót nếu không có địch nhân đánh lén sẽ tổn thất nặng nề vạn tượng tông các vị cao tầng làm ra cái quyết định này cũng là trải qua một phen nghị c ắ n kẽ vạn tượng thiên địa bảng của so tài rốt cuộc ở trong rất nhiều đệ tử mong đợi bắt đầu dù sau ba năm mới một lần mười người đứng đầu có thể đạt được cực kỳ phần thưởng phong phú đối với kết thành kim đan rất có trợ giút chỉ có kết thành kim đan ở vạn tượng tông mới thật sự có địa vị nếu không thì coi là thiền tư khá hơn nữa đều là c o n kiến hôi sáng sớm làm làm làm một trận tiếng trung du dương văn g lên đem nô lai từ trong nhập định tức tỉnh đúng lúc hàn tuyết đẩy cửa đi vào nói với ngô lai lai vạn tượng thiên địa bản g của so tài bắt đầu chúng ta có phải hay không đi xem một chút nô lai mới nhớ tới hôm nay chính là vạn tượng thiên địa bản g của so tài ngày khai mạc nghiêm đ ổ cũng ở đây trước tiên đi tới trong phòng nô lai hỏi thăm có hay không đi xem một chút cái này c ủ so tài đối với n ô lai nghiêm đồ nhưng là tôn kính phát ra từ nội tâm hơn nữa hắn lập tức sẽ phi thăng t i ê n giới con trai của mình nghiêm ngạo thiên trị có thể giao phó cho n ô lai cho nên n ô lai có cái gì yêu cầu hắn dùng hết khả năng đi thỏa mãn n ô lai như thế nào không hiểu tâm tư của hắn đâu đối với hắn lần này hào ý n ô lai tự nhiên tâm lĩnh n ô lai gật đầu một cái bày tỏ nguyện ý đi xem một chút giống như loại này của so tài đối với tông môn phát triển có lợi n ô lai đương nhiên phải đi học tập một chút kinh nghiệm ở bên trong cửa đệ từ chỗ ở thông tiên viện tiếng trung chính là từ nơi đó chuyển tới trung đồng hồ vừa g ó vang vô số đệ tử liền bắt đầu hành động rồi d í t chạy tới thông tin viện dĩ nhiên những đệ tử này đều là nội môn đệ tử còn bao gồm ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử là không có tư cách tham gia vạn tượng tiên h địa bảng cuộc tranh tài nhưng là có thể ở một bên xem từ trong học được một ít kinh nghiệm chiến đấu đối với bọn họ sau này tu hành có lợi về phần thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử chú ý thiên địa bảng cuộc so tài liền tương đối ít dưới cái nhìn của bọn họ những thứ này tầm thấp tranh tài không cần thiết tốn thời gian đi xem tia thuần túy là lãng phí thời gian nghe nói lần này tông môn cung cấp phần thượng phong phú thiên địa bảng đệ nhất có thể đạt được một món hạ phẩm linh khí. nghe nói còn có một viên dịch nguyên bộ tâm đan coi như tưởng t h ư ợ n g một cái nội môn đệ tử đối với hắn bên cạnh một cái khác nội môn đệ tử nói người sau kinh ngạc nói dịch nguyên bộ tâm đan đây chính là có trợ giúp kết thành kim đan đan d i ữ a a người nghe ai nói thưa nhỏ tiếng một chút là lưu trưởng lao thố lộ năm nay tưởng t h ư ợ n g thật đúng là phong phú a so với lần trước muốn phong phú gấp mấy lần lại có một viên dịch nguyên bộ tâm đan nếu như có nó tin tưởng ta chẳng có thể vào năm thập kết thành kim đan đáng tiếc ta thực lực bây giờ không tốt ngay cả mười vị trí đầu cũng vào không được ai không biết ai sẽ đoạt được thiên địa bảng đệ nhất lần trước lữ phương sư huynh trong chiến đấu đ ố i nộ lại kết thành kim đan nhất minh kinh nhân đoạt được thiên địa bảng đệ nhất bất quá hắn đã là chân truyền đệ tử vô duyên lần này của so tài lần này triệu tinh sư huynh tiếng hô tối cao ta cũng coi trọng triệu tinh sư huynh nếu như lần trước không phải lữ phương sư huynh đ ố i nộ kết thành kim đan thoại triệu sư huynh mới có thể đoạt được đệ nhất ba năm sau triệu sư huynh cường thế trở về hắn nhất định sẽ đoạt được vô địch hoặc giả lần này triệu sư huynh thu hoạch thiên địa bảng đệ nhất sau liền chuẩn bị kết đan đây là nhất định nghe nói triệu sư huynh vì lần này thiên địa bảng của so tài chậm trễ kết đan thời gian lại có chuyện này vậy hắn lấy được đầu tiên là không thể nghi ngờ chẳng qua là không biết lần so tài này có thể hay không tuân ra cái gì h ắ t mã đi ra cho dù có h ắ t mã cũng không cách nào tranh với triệu sư huynh đệ nhất đó là tự nhiên sáu vạn tượng thiên địa bản g cuộc so tài có thể nói vạn chúng c h ú c mục cho nên đông đảo đệ tử ở trong t ớ i đồ cũng nghị luận ở mỹ vị huynh đệ này ngươi cũng là đi tham gia vạn tượng thiên địa bản g cuộc tranh t à i sao tại hạ xấu hổ a cũng không có ghi danh tham gia lần này thiên địa bản g cuộc so tài hiện tại chẳng qua là tới kiến thức một chút làm tốt sau này tham gia cuộc so tài làm chuẩn bị ta cũng đang có ý đó tình cảm t i a tốt chúng ta cùng đi gặp nhìn hoặc giả còn có thể trao đổi tâm đắc có trợ giúp chúng ta tiến bộ huynh đệ đề nghị này rất tốt tự giới thiệu mình một chút tại hạ cố kiếm phong người ta gọi là kiếm kẻ điên đến từ liên hoa phong tại hạ tôn tiểu minh đến từ đá s i n h đỉnh cố sư huynh có thể gọi ta tiểu minh t i ể u minh a n g ư ơ i quá k h á c h khí tại hạ xem ngươi long hành hổ bộ hổ hổ xanh phong anh vũ bất p h ả m có thể nói nhân trung long v ư ợ n g muốn cùng ngươi kết giao một phen không biết tại hạ có thể hay không may mắn và ngươi kết thành dị tính huynh đệ đâu cố đại ca nói quá lời tiểu đệ ở trước cố đại ca mặt làm sao có thể gọi là nhân trung lòng thơ đâu ở trước cố đại ca mặt tiểu đệ mới biết cái gì gọi là đom đóm không thể cùng hạo nguyệt tranh huy a có thể cùng cố đại ca kết bái tiểu đệ thật là tam sinh hữu hạnh là tiểu đệ chiếm tiện nghi đệ đệ a đại ca hảo huynh đệ sau này chúng ta chính là thân huynh đệ người một nhà cũng đừng lại nói hai n h à thoại đại ca dạy rất đúng tiểu đệ thụ giáo ha ha ha sau này hai huynh đệ chúng ta liên thủ h ù n g bá vạn tượng thiên địa bảng nhìn toàn bộ tu chân giới có ai là của chúng ta đối thủ đúng rồi đại ca ngươi bây giờ là tu vi gì chúc cơ hậu kỳ đệ đệ còn ngươi tiểu đệ mới vừa chúc cơ thành công trở thành nội môn đệ tử không có mấy ngày đại ca ngươi lợi hại như vậy sau này hơn cần phải giúp đỡ giúp đỡ đệ đệ huynh đệ ta người nào với ai a sau này nội môn có ca ca bảo vào ngươi chỉ cần không chọc thiên địa bảng m ư ờ i vị trí đầu những quái vật kia nội môn ngươi có thể đi ngang không ai dám khi dễ ngươi bên cạnh mới từ đi qua ngô lai đám người nghe được hai người này đối thoại trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất già rồi già rồi a bây giờ lại đều là người tuổi trẻ thế giới xem ra chúng ta những lao gia hòa này đã lạc ngũ đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn ba mươi chương thứ một nghìn h k bốn mươi sáu cuộc so tài bắt đầu trên tiếng trung du dương từ trong thông tin viện gõ sau trong vòng một canh giờ lớn như vậy thông trong viện của tiên liền trận ních nội môn cùng đệ tử ngoại môn tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt bất quá đệ tử của hai bên nội ngoại này c á c liền kỳ vị trật tự t ì n h nhiên cho nên số người mặc dù đông đảo nhưng là cũng không lộ ra sốc xếp trọn vẹn thể hiện đại tông môn đệ tử lương hảo tư c h ấ t thông tin ê viện lớn vô cùng trung ương diễn võ trưởng bài thiết rất nhiều lôi đài những lôi đài này dĩ nhiên là dùng cho thiên địa bản g cuộc tranh tài bốn phía đều là khán đài cung nội ngoại cửa đệ tử liền tọa q u a n nhìn lúc này toàn bộ thông trong việt tiên đã tụ tập không dưới mười vạn người vạn tượng tông truyền thừa đến nay nội môn đệ tử vượt qua vạn người mà ngoại môn đệ tử lại nội môn đệ tử gấp mười lần trở lên vạn tượng tiên địa bản cuộc so tài hơn truyền mỗi ba năm một lần một trăm người đứng đầu đều có phần thưởng phong phú mười người đứng đầu tưởng thưởng đối với nội môn đệ tử mà nói lại khó được trí bảo khích lệ này vạn tượng tông đông đảo nội ngoại cửa đệ tử cố gắng tu luyện hy vọng có thể trình độ cao vút tiến hơn một bước mỗi một lần thiên địa bản g cuộc so tài sau đều có không ít đệ tử kết đan thành công trở thành kim đan chân nhân trở thành chân truyền đệ tử chính là bởi vì có chỗ tốt như vậy cho nên vạn tượng thiên địa bản g cuộc so tài tiếp tục kéo dài truyền thừa đến nay bất quá mọi việc có lợi phải có tệ thiên địa bản cuộc so tài mới có lợi tự nhiên có thứ chỗ xấu bởi vì là đồng môn giữa tỳ thí trên nguyên tắc là điểm đến đó thì ngừng tránh cho đả thương tình đồng môn sơ qua có chút tổn thương đều là vạn tượng tông tổn thất nhưng là ở trong tỉ thí quá trình thất thủ nội thương không thể tránh được mặc dù có trưởng láo chăm sóc tranh tài nhưng là cũng không phải là mỗi lần cũng có thể cấp cứu kịp thời cho nên mỗi lần thiên địa bản g cuộc so tài đều có rất có tiền đồ nội môn đệ tử vẫn lạc hoặc là người bị thương nặng thậm chí còn có đệ tử thiên tài vẫn lạc dĩ nhiên đường tu chân vốn chính là lận đận vô cùng hơi không chú ý hoặc là vận khí bối chỉ biết vẫn lạc ở trong lịch sử trường hạ hóa thành bùi của vũ trụ từ cổ trí kim thiên tài chân chính không chỉ có có tư chất tuyệt cao còn có đại khí vận cái loại đó số mệnh là từ nơi sâu xa thượng thiên đối với hắn chiếu cố ra cửa tùy tiện du lịch hoặc giả cũng có thể lấy được thượng cổ đại năng truyền t h ừ a hoặc là lấy được bà bối người khác tính thế nào kế hắn nhưng hắn một chút việc cũng không có thậm chí lấy được khác cơ duyên mà những tính kê đó người của hắn lại gặp phải cực kỳ kết quả bi thảm người như vậy mới thật sự gọi là thiên tài cho nên đối với ở trên trời trong địa b ả n mất mạng nếu nói đệ tử thiên tài và tượng tông cũng không cảm thấy đáng tiếc giống như nghiêm nạo tiền thiên tư quả thật rất tốt nhưng thật vẫn còn không tính là, là chân tránh thiên tài muốn làm hắn thiếu niên đắc t r í cũng không biết tẩn nhẫn cùng k i ê m tốn cho tới bị người a m t o á n thu vi toàn phế mục tú v u lâm phong tất tổ chi cho nên rất nhiều thiên tài phi thường chú trọng tẩn nhẫn càng thiên tài càng dễ dàng bị người ghen tị mất mạng có khả năng càng lớn tu chân giới cũng không phải là một cõi cực lạc là tương đối tàn khốc nghiêm n ạ o thiên bị người tinh k ế trở thành phế nhân điều này nói do hắn số mệnh cũng không hùng hậu kéo dài đây cũng là n g ô lai ban đầu chỉ lấy hắn vì ký danh đệ t ử nguyên nhân số mệnh đối với tu chân giả mà nói cũng là cực kỳ khâu trọng yếu đường tu chân tức là con đường người tiên hắn g có có vẫn luôn nói nếu như vận khí tốt là lỗi của ta ta nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa bất quá nghiêm ngạo thiên gặp nô lai là vận mạng hắn chuyển chết điểm hoặc giả sau này hắn số mệnh sẽ dần dần nồng hậu đứng lên phải nói là nô lai đem chính mình số mệnh chia sẻ cho hắn trên thực tế nô lai người chung quanh cũng hoặc nhiều hoặc ít địa chia sẻ nô lai số mệnh nếu như không có ngô lai hàn g tuyết đã sớm bởi vì cựu âm tuyệt mạch mà sống bất quá một ư ơ i tám tuổi hà văn bị giáo đình làm chuyển sinh nghi thức tế phẩm lăng vân tử không độ được một lần cuối cùng thiên t i ế p nghiêm ngạo thiên vẫn là phế nhân cho đến chết mất thông tin viện trên chủ tịch này treo một tấm to lớn kim bảng thượng thư thiên địa bảng ba cái mạ vàng chữ to nghe nói là khai sáng thiên địa bảng cuộc tranh tài vạn tượng tông tổ s ứ viết nhưng đến tột cùng là hay không thì không bao giờ khảo cứu thiên địa phía dưới bảng là từng hàng hào hoa ghế ngồi bất ngờ ngồi vạn tượng tông rất nhiều trưởng lão còn có bộ phận thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử bọn họ đều ở đây nói chuyện với nhau. tựa hồ đang đàm luận lần này tiên h địa bảng mười người đứng đầu nhân tuyển nô lai đi tới đài chủ tịch lúc luôn cảm thấy có cái gì vô hình đồ đang hấp dẫn hắn hắn trải qua một phen dò xét phát hiện hấp dẫn không phải là hắn lớn như vậy thông tiên viện cũng không phải đông đảo đệ tử mà là thiên địa này bảng tờ này bảng nhìn cũng không phải là pháp bảo gì bên trong nhưng là nô lai luôn cảm thấy tờ này thiên địa bảng không đơn giản thiên địa bảng tên thật là khí phách nô lai đem việc này trong lòng của đại ở quyết định c h ủ ý có cơ hội nhất định phải nghiên cứu một chút thiên địa này bảng làm nô lai đám người ở đài chủ tịch liền một lúc toàn trường xôn xao đây chính là trong truyền thuyết tiên h cực thành t h à n h chủ còn có hắn ba vị xinh đẹp phu nhân đều rất tuổi trẻ à. bất quá rất nhiều người biết khi tu vi đạt tới trình độ nhất định liền có thể thanh xuân vĩnh chú hoặc giả bọn họ nhìn tuổi trẻ cũng có thể là thiên niên lào yêu vạn năm lão q u á i đâu nếu như ngô lai cùng hàn tuyết tam nữ biết ý nghĩ của mọi người nhất định sẽ tan vợ không dứt bọn họ trong chuyến đi này coi như chỉ có lăng vân tử là vạn năm lão q u á i bất quá giống như ngô lai ở trong vô cực thánh cảnh tu luyện ngàn năm bị trở thành thiên niên lào yêu ngược lại cũng danh xứng với thực mặc dù nô lai tới vạn tượng tông đã hai ngày nhưng là thấy đến hắn đều là tống chủ và trưởng lão viện trưởng lão như vậy cao tầng phía dưới đệ tử rất hiếm thấy đến hắn năm ngoái nô lai một quyền đánh liền bể nát vạn tượng tông vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn tượng diện tiên trận cũng đánh nát rất nhiều đệ tử trong lòng n ộ n g bất quá như vậy cũng kích phát bọn họ cố gắng tu luyện nếu không những đệ tử này người người tự xưng là là thiên tài tâm cao khí ngạo đáy mắt hướng lên trời một bộ lao tử vô địch thiên hạ bộ dáng vô địch còn vô địch cái giám a ngay cả vạn tượng tông cũng mau cho người ta diện người ta chẳng qua là dựa vào lực một người đó mới nghiêm túc đang vô địch bọn họ rốt cuộc ý thức được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cho nên trong năm đó bọn họ cố gắng tu luyện cũng rất nhiều tiến bộ nhắc tới bọn họ còn rất cảm kích nô lai đâu nô lai một quyền này như đòn cảnh tỉnh để cho bọn họ hoàn toàn tỉnh lộ những đệ tử này nhìn về phía ánh mắt của nô lai là vô cùng tôn kính tôn kính phát ra từ nội tâm nô lai đến nghiêm đồ cũng đi cùng ở bên cạnh thiên cực thành thành chủ tại tu chân giới đây chính là trí cao vô thượng tồn tại tới thăm vạn tượng tông là cho vạn tượng tông mặt mũi tông chủ đại nhân đương nhiên phải một đường đi cùng đây là đông đảo đệ tử ý tưởng lịch đại vạn tượng tông tông chủ bình thường là rất ít tới tham gia thiên địa bản g cuộc tranh tài bất quá lần này bởi vì ngô lai đối với cuộc so tài cảm thấy hứng thú cho nên nghiêm đồ đi tới thông tin viện nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn ba mươi mốt chương thứ một nghìn bốn mươi bảy cuộc so tài bắt đầu dưới làm trên chủ tịch đài nhân vật trọng yếu cũng liền ngồi sau thông tin viện chiếc trông lớn kia liền dừng lại gõ bất quá kia thanh em du dương cũng không có vì vậy tiêu tán mà là tiếp tục lượn lờ chân trời dư âm này chấn tâm thần người để cho đông đảo khẩn t r ư ờ n g đệ tử nhào nhào khiêu động tâm lập tức yên tĩnh lại vào giờ phút này toàn bộ thông trong viện tiên an tĩnh không tiếng động ngay cả một sợi tóc kia rơi xuống đất thanh â m đều có thể nghe được và t ư ợ n g tiên địa bản g cuộc so tài do trưởng lão viện một vị trưởng l ã o chủ trì hắn đứng lên quét nhìn toàn trường tất cả đang ngồi đệ tử đều cảm thấy hắn đang nhìn mình lúc này bọn họ cũng không dám nhìn hướng về vị trưởng lão này ánh mắt tựa hồ nhìn hắn ánh mắt chỉ biết rơi vào đi đây chính là thực lực của trưởng lão trên thực tế vị trưởng lão này nhưng là độ kiếp hậu kỳ cao thủ chỉ một ánh mắt chỉ bằng đều có thể để cho những không có đó kết thành kim đan đệ tử không thờ đ ổ i dĩ nhiên hắn không cần thiết làm như vậy chẳng qua là theo như thông lệ trước đang đọc diễn văn quét nhìn toàn trường n ắ m trong tay một chút cục diện mà thôi vị trưởng lão này mở miệng nói thiên địa bản g c u ộ c so tài là ta vạn tượng tông truyền thừa nhiều năm hoạt động đã sớm tạo thành truyền thống cuộc tranh tài mục đích ở chỗ tuyển chọn ra đệ tử ưu tú đối với thiên địa bản g trong cuộc so tài toát ra đệ tử ưu tú bạn tông đương nhiên phải cấp cho phong phú tưởng t ư ở n g lấy khích lệ bọn họ đang đeo đổi vô thượng đại đạo tri lộ thượng cố gắng tiến lên một bước cuộc so tài ba năm một lần năm nay rốt cuộc đến thiên chắc hẳn tất cả mọi người mong đợi đã lâu lần này cuộc so tài bản tông lấy ra cực kỳ phần thưởng phong phú coi như tiền t h ú n g giải tuyệt đối sẽ không để cho các vị đệ tử thất vọng ở trong tỉ thí quá trình các người nhất thiết phải lấy ra chân thật bản lãnh nếu như vận khí tốt có lẽ sẽ lấy được mọi người đang ngồi vị trưởng lao xem trọng thì có có thể một bước lên trời có thể hay không có như vậy cơ duyên thì nhìn thực lực của các người các người vận khí các người ý chí cuộc tranh tài quy tắc không cần bổn trưởng lão lại một lần nữa còn là cái đó nguyên tắc điểm đến đó thì ngừng mọi người đều là đồng môn k một một lần, lần so tài này ta vạn tượng tông may mắn mời tới tôn quy thiên cực thành thành chủ ngô lai đại nhân đến thông tiến viện phía giới mời thành chủ đại nhân nói chuyện hơn mười vạn con mắt đều nhìn về trên chủ tịch đài ngô lai tràn đầy hòa nhiệt ngô lai đứng lên mặt nợ nụ cười kia nhẹ nhàng cười một tiếng huyện như thanh phong quất vào mặt vậy để cho mọi người như một xuân phóng sao động tâm lần nữa an định lại ngô lai chẳng qua là cười một tiếng đưa đến tác dụng so với kia chút đệ tử ăn chấn đan dược của tâm còn phải tác dụng nhiều lắm nô lai một nụ cười kia thì giống như khắc vào các vị trong đầu đệ tử vậy nhưng là bộ mặt của nô lai trong ấn tượng của đan g lúc mọi người cũng là mơ hồ mọi người chỉ nhớ do hắn một nụ cười kia nô lai hình tượng của mọi người trong mắt vị đệ tử buộc phát cao lớn đứng lên ở trong lòng mọi người nô lai chính là một tòa không thể vượt qua núi cao chính là một mảnh khó có thể vượt qua hải dương chỉ nghe nô lai cất cao giọng nói tới vạn tượng tông làm khách có thể thích gặp như vậy thịnh hội bản thành chủ cảm thấy phi thường vinh hạnh đối với quý tông đối bản thành chủ một nhóm nhiệt tình chiêu đãi b ả n thành chủ ở chỗ này bày tỏ từ trong thâm tâm cảm tạng nô lai dừng một chút ngập trời tiếng vô tay vang lên vang r ộ i toàn bộ vạn tự tông nô lai đưa tay phải ra đi xuống đẹp một cái mọi người lập tức dừng lại vỗ tay bất quá tiếng vô tay hồi âm vẫn lượn l ờ chân trời nô lai tiếp tục nói cảm tạ các vị đạo hữu nhiệt tình rất ít thấy như vậy p h â n chấn lòng người tình cảnh bản thành chủ quả thực không ngồng chuyến này b ả n thành chủ ở chỗ này nói lên hy vọng của mình hy vọng lần này trong cuộc so tài các vị đạo hữu c u ộ so tài ra hữu nghị cuộc so tài ra phong cách cuộc so tài ra tinh thần cuộc so tài, tài nghệ thắng không tiêu bại không nản ương ngạnh bính bác mọi người nhìn tích t một cái thiếu chút nữa phun nguyên lai vài cái kêu to nữ đệ tử đều là khủng long nhìn tỷ như hoa còn kinh khủng hơn ừ nhìn cái gì vậy trên h cũng sẽ không coi không sẽ t ọ mọi Mọi n người, các người cũng đừng như này nói người ngồi người ngồi nghĩ trong ngươi như vậy, tặng không chúng ta cũng không ớn. không biết tông môn thế nào g các các có trực chỗ chỗ chỉ cửa c dưới dưới Lời tiếp tới đi. phi, biết i đồ đấy để đầu vừa từ thật Thật thế h vậy vất vả vậy, lật dậy, ý xấu. ra, ta ta bỏ u h ư vậy nữ đệ thực ử cũng tiến、vào. Trên t vào. tế đang tiến hành ngoại môn đệ tử tuyển chọn lúc và tượng tông đối với đệ tử giá ngoài cũng không coi trọng chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn là được hơn nữa khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể thay hình đội dạng ừ các ngươi biết cái gì đừng xem t i bây giờ hình tượng quả thật có chút chế dễ ưu chờ sư tỷ ta kết thành nguyên anh liền có thể đổi diện mạo muốn thật đẹp thì có thật đẹp trên đầu mọi người nổi lên vô số đạo quê mùa hát tuyến rậm rạp chẳng c h ị n ta phi hình tượng của ngươi há chỉ là chế dễ ưu thật là có thể nói là dọa người a dáng dấp xấu xi、si、không phải là ngươi lỗi nhưng là đi ra dọa người vậy chính là ngươi không đúng hơn nữa vẫn như thế có dũng khí quả thực để cho người ta bội phụ ca chờ ngươi tu thành nguyên anh còn không biết lúc nào、đâu. tu thành nguyên anh nào có dễ dàng như vậy nô lai tự nhiên nghe được những nữ đệ tử đó thoại lấy hắn thính lực có thể lên giam thiên địa dưới nghe cựu hắn chỉ đành phải cười khổ một cái vị kia chủ trì cuộc tranh tài trưởng lão lần nữa đứng lên kích động nói nói thật hay được lắm cuộc so tài ra hữu nghị cuộc so tài ra phong cách cuộc so tài ra tinh thần cuộc so tài ra tài nghệ thành chủ đại nhân lời thật là để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ đúng như thành chủ đại nhân theo như lời các vị đệ tử các người muốn lương ngạnh bính bác tranh thủ lấy được thành tích tốt nhất qua lại báo hết lòng bồi dưỡng các ngươi thông môn hồi báo các ngươi sư trưởng dĩ nhiên thắng không tiêu bại không nản sau này còn có cơ hội phía dưới mời tông chủ đại nhân tuyên bố c u ộ c so tài bắt đầu nghiêm đồ đứng lên cũng quét một vòng toàn trường sau đó cất cao giọng nói thành chủ đại nhân nói với từ trưởng lao đã đem muốn thoại tất cả nói bản tông chủ chỉ đành phải tuyên bố c u ộ c so tài bắt đầu xem ra bản tông chủ tới nơi này chính là nói câu nói này tất cả mọi người cười ầm lên đứng lên nghiêm đồ thoại lần nữa để cho các vị đệ tử cũng thanh tính lại tốt lắm bản tông chủ cũng không nói nhảm hiện tại bản tông chủ tuyên bố vạn tượng tông thiên địa b ả n của so tài chính thức bắt đầu nghiêm đồ một tiếng này tuyên bố sau khi bắt đầu rất nhiều trưởng lão liền bay lên trong diễn võ trưởng mỗi người phụ trách lôi đài lấy ra danh sách tuyên bố ghi danh tham gia giác kỹ nội môn đệ tử l ê n đài v ạ n tượng tông đối với mỗi giới thiên địa bản g cuộc so tài cũng tương đối coi trọng đã sớm làm xong an bài cho nên cuộc so tài ngay từ đầu liền tỉnh nhiên có thứ tự không có một t i a một hào hỗn loạn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn ba mươi hai chương thứ một nghìn bốn mươi tám mã thiên địa bản c ộ c so tài chính thức bắt đầu đông đảo ghi danh dự thi đệ tử nghe được trưởng lao âm thanh của điểm mão rối d í t lên n à i tìm được riêng mình đối thủ bắt đầu từng đôi tỷ thí trên lôi đài tỷ thí phi thường kịch liệt có đệ tử rất nhanh sẽ bị đánh xuống lôi đài còn có rất nhanh nhận thua cũng có lực lượng tương đương kiên trì rất lâu nhìn trên lôi đài mọi người tỷ thí vương phi cùng tống kiến đều cảm thấy khô khan vô vị phải nói là nhàm chán t r í cực mau thêm bạc kính đánh lại ra một đạo pháp quyết hắn đã đi xuống này ai nha thế nào liền không nữa đánh ra một đạo pháp quyết đâu chẳng lẽ đánh không ra ngoài thật vô dụng đạo này pháp quyết uy lực cũng quá nhỏ đi tăng ất người mau tránh nha ai nha cũng quá vô dụng như vậy thì xuống đại sáu vương phi tỉ thí với tống kiến thất vọng phê bình mọi người nếu như những đệ tử kia biết bọn họ đánh giá nhất định phải hổ máu đại ca ta nếu là còn có thể kích thích đạo kia pháp quyết sớm phát ra ngoài còn cần ngươi nói loại này pháp quyết là cực kỳ hao tổn chân nguyền thực lực của bằng vào ta chỉ có thể phát một đạo ta cũng không phải là ngươi có tu vi cao như vậy nhờ vậy ta chẳng qua là tích g ố c kỷ nội môn đệ tử a những nội môn đệ tử kia đánh nhau đứng lên thì triển pháp quyết lúc nhìn cực kỳ là phòng làm động tới vương phi cùng tống kiến con mắt nhưng là kích thích ra tới sau cũng là tiếng sấm mưa to chút ít vi lực theo vương phi cùng tống kiến hai người nhận thấy chính là vi hồ kỳ vi đây quả thực là lãng phí tình cảm của bọn họ sao ta e r không phải này tỷ thì sao thật là chính là đùa bất hầu vương phi cực kỳ khinh bị nói nghe được vương phi trách móc nô lai tiện tay thưởng hắn một cái bạo lật đ ã ngươi cho rằng bọn họ là đ ộ kiếp kỳ cao thủ đánh nhau kinh thiên động địa à. người ta ngay cả kim đan đều không kết thành có thực lực như vậy đã rất tốt ngươi nếu là chỉ có tích cốc kỳ thực lực ngươi còn không thấy được so với người nhà mạnh đâu nghe ngô lai thoại tống kiến không khỏi nghi ngờ vấn đạo lao đại giống chúng ta cảnh giới cũng cao như vậy còn tới nhìn loại này buồn chán tranh tài không tựa như đại nhân nhìn tiểu hài tử đánh nhau vậy sao chẳng phải là này lãng phí thời gian ngay cả hàn tuyết tam nữ đều có cảm giác như vậy c h ỉ bất quá l u c a s nguyên xoáy cùng l a n g phong lại thấy say x ư ơ n g ngon lành bọn họ chiến đấu thời gian quá ít mặc dù những thứ này nội môn đệ tử tu vi so với bọn họ thấp nhưng nhìn những đệ tử này thì thí bọn họ cũng là được ích lợi không nhỏ hoặc giả nô lai trong chuyến đi này thu hoạch lớn nhất chính là bọn họ nô lai quát lên các ngươi biết cái gì các ngươi l à một bước lên trời căn bản không có trải qua tu vi thấp giai đoạn gọi các ngươi tới là muốn cho các ngươi khỏe hảo cảm bị một chút những thứ này tầng dưới chót đệ tử tỷ thí các ngươi khỏe ngắm nghĩa cẩn thận những thứ này nội môn đệ tử trúc cơ sau khi thành công tu luyện cũng chỉ là trụ cột nhất nhập môn pháp quyết có thể có thực lực như vậy nói rõ bọn họ là x u ố n g rất lớn khổ công thậm chí có có thể là cựu tử nhất sinh mới có bây giờ thành tựu mà các ngươi ngay từ đầu liền tu luyện cao cấp nhất pháp quyết khởi điểm cao hơn bọn họ rất nhiều thành tựu mới so với bọn hán đại nếu không nếu để cho các ngươi cùng bọn họ đứng ở cùng chạy một đường các ngươi không thấy được liền mạnh hơn bọn họ cũng không có tư cách c nghe ngô lai lời nói này nghiêm đồ ở một bên cảm khái nói thành chủ đại nhân thoại thật là chữ chữ châu kia nhớ năm đó ta cũng vậy từ ngoài cửa đệ tử từng bước một đi tới rất có thể lãnh hội tầng dưới chót đệ tử gian khổ ta vạn tượng tông mặc dù là tu chân giới đại tông môn tư nguyên rộng lớn nhưng là cho dù có rộng lớn đến đâu tư nguyên đối mặt đông đảo đệ tử tư nguyên cũng là có hạn chỉ có số rất ít đệ tử mới có thể đạt được phong phú tư nguyên bước vào cảnh giới cao hơn những thứ này nội môn đệ tử vậy đều là thông qua mình cố gắng tu luyện mình đi ra ngoài lịch luyện mới hoàn thành hiện tại lần này bản lãnh dĩ nhiên trung đồ mất mạng cũng không thiếu. đại lãng đảo xa mới thấy kim a vương phi cùng tống kiến cũng yên lặng không nói được ngô lai giúp đỡ bọn họ một bước lên trời đã sớm kết thành kim đan sau lại phá đan thành anh ở giữa trúc cơ kỳ cùng tích cốc kỳ dừng lại lúc quá ngắn tự nhiên không có vạn tượng tông những thứ này nội môn đệ tử lãnh hội leo quá đăng tiên đường sau bọn họ cũng đều biết tư chất của mình căn bản là phi thường thấp hèn nếu như không phải là bởi vì ngô lai bọn họ căn bản cũng không có thể trở thành tu c h â n giả cũng không có thể có thành tựu i của ngày hôm nay bất quá bọn họ vẫn không thể hiểu tu vi của bọn họ đã cao như vậy c hắn, hắn ngư m trọng tâm trường nói tu chân là cực kỳ coi trọng t h ụ cột lầu cao vạn trượng đất bằng thắng lên từ giữa trúc cơ đến kim đan chi hảo hảo trụ cột đối với tu luyện về sau là cực kỳ có lợi ta đã nhìn ra rất nhiều đệ tử đều trải qua sống cùng chết khảo nghiệm cho nên đối với pháp quyết nắm trong tay cực kỳ tinh chuẩn đối pháp bảo khế hợp trình độ cũng rất cao các ngươi nhìn bên trái thứ hai đếm ngược cái trên lôi đài cái đó mặc áo lam dùng đệ tử với h ỏ a hệ pháp quyết nắm trong tay đã phi thường thuần thục h ắ n tiến vào thiên địa bảng mười vị trí đầu cũng không có vấn đề trong vòng ba năm mới có thể kết thành kim đan đối với người đệ tử kia nghiêm đồ cũng vẫn nhận biết nói thành chủ đại nhân người đệ tử kia gọi trúc minh viễn là lần trước thiên địa bảng đệ ngũ lần này hạng có thể sẽ còn tiến hơn một bước nô lai trợt nói nguyên lai、like、là thượng giới đệ ngũ khó trách có thực lực như thế còn có bên phải theo đếm trên cái lôi đài thứ ba cái đó hấp y đ dùng đệ tử mặc dù hắn chỉ có í c cốc sơ kỳ tu vi nhưng là hắn đối pháp quyết nắm trong tay lại đã đạt đến mức độ khó tin đối diện đích u ố c hậu kỳ đệ tử còn lâu mới là đối thủ của hắn tên đệ tử này là ai b ả n thành chủ cũng muốn ngay mặt gặp hắn một chút đây là một con n g ư ờ i u a dưới sự chỉ điểm của ngô lai nghiêm đồ thấy được cái này ngay cả ngô lai cũng cảm giác hứng thú đệ tử hắn vội vàng phân phó bên cạnh trường lão đạo mau t r a một chút tên đệ tử này tính quá mức tên người nào sau đó báo cho bản tông chủ ngay cả ngô lai vị này luôn luôn nhãn quan g cực kỳ kén chọn thành chủ đại nhân cũng đối với tên đệ tử này cảm thấy hứng thú nói rõ người này phải có chỗ hơn người hơn nữa rất rõ ràng tên đệ tử này đối thủ đã rơi vào hạ phòng lập tức liền phải thua phải biết đối thủ tu vi nhưng là cao hơn hàn cấp 2 a lại có thể vượt cấp khiêu chiến nói rõ tên đệ tử này rất bất phàm hơn nữa mới x cốc sơ kỳ liền ghi danh tham gia thiên địa bản g cuộc so tài nhất định là đối với mình thực lực rất có tự tin vậy ghi danh tham gia cuộc tranh tài phần lớn đều là x cốc trung kỳ trở lên x cốc sơ kỳ không thuần túy là hoa ngược sao vào giờ phút này tên đệ tử này đã chiến thắng hàn chiến thắng lập tức đưa tới toàn trường chú ý hát mã tuyệt đối là một con ngựa ô hắn đánh bại tên kia hích cốc hậu kỳ đệ tử nhưng là có hy vọng tiến vào mười vị trí đầu nha nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1033, chương thứ 1049 c h ư ơ n g thiên k ỳ bên cạnh trưởng lao rất nhanh tra được lai lịch của tên đệ tử kia báo cáo cho nghiêm đồ đạo tông chủ tên đệ tử kia gọi c h ư ơ n g thiên k ỳ ban đầu tiến vào ngoại môn khảo hạch lúc tu vi là luyện khí thất trọng thành tích là leo lên đăng tiên đường thất tầng lại l hai năm sau hắn trúc cơ thành công tiến vào nội môn ba năm sau đạt tới trúc cơ trung kỳ hắn ra cửa lịch luyện hai năm mới trở về không lâu đã đạt tới x cốc sơ kỳ n g h e xong vị trưởng lão này hồi báo nghiêm đồ vớt cảm nói tên đệ tử này tư chất rất tốt đáng giá bồi dưỡng trương tiên kỳ danh tự này nghiêm con dấu xuống tông chủ nói tức là trưởng lão phụ hòa nói nghiêm đồ nói, nói chỗ tốt tự nhiên là có bất quá hắn cũng vì này bỏ ra giá rất lớn trên người hắn khắn khắp nơi đều là vết sẹo xem ra là trải qua cựu tử nhất xì nga đây là một tên rất có tiền đồ đệ tử các người vạn tượng tông lại có đệ tử như vậy quả thực rất may mắn nô lai thần niệm bên dưới d o xét tự nhiên phát hiện trương thiên k ỳ toàn thân cao thấp tràn đầy vết sẹo chỉ có trải qua chân chính đại chiến sinh tử mới có nhiều như vậy vết sẹo nghiêm đồ gật đầu một cái nghĩ trong đầu thành chủ đại nhân không biết là đối với cái này trương thiên k ỳ cảm thấy hứng thú đi cũng không thể để cho hắn đào góc tưởng cái này trương thiên k ỳ đáng giá ta vạn tượng tông đại lực bồi dưỡng hắn lập tức phân phó phải dùng hết sức chú ý cái này trương thiên kỷ thật ra thì không cần hắn phân phó những trưởng lão kia nhìn về phía trương thiên ánh mắt của kỳ đã phi thường lửa nóng. vượt cấp khiêu chiến cũng không tính là gì mấu chốt là càng cấp hai khiêu chiến hơn nữa còn dễ dàng chiến thắng cái này để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa nô lai mới bất kể nghiêm đồ kia hoa hoa lục lục rồi đâu h ã n nghiêm nghị nói với vương phi cùng tống kiến để cho các ngươi đến xem những thứ này nội môn đệ tử tỷ thí trên thực tế là muốn cho các ngươi đối với tu chân giới hiện trạng có hiểu biết nhất trực thuộc về thượng tầng không biết tầng giới chót tình huống như vậy rất đau xót đúng như nghiêm tông chủ theo như lời tông môn khổng lồ hơn nữa tư nguyên là có hạn tông môn chỉ có thể cho số ít đệ tử ưu tu cung cấp tốt tư nguyên còn có đại bộ phận đệ tử căn bản không lo được. thật ra thì có rất nhiều ngoại môn đệ tử tư chất rất tốt nhưng bởi vì thiếu tư nguyên ngay cả t r ú c cơ cũng khó khăn chớ nói chi là kết thành kim đan còn có chớ nhìn bọn họ tỷ đấu đứng lên là tiếng sấm mưa to chút ít lấy thực lực của bọn họ phát huy được trên căn bản cũng phát huy có uy lực nhìn người tu vi thấp thì thí cũng là một loại t h ú vui các ngươi muốn bông u tha cho cái loại đó lòng rộn g i ả n thái đem mình đặt ở bọn họ trên vị trí của ngang hàng đi xem ngươi sẽ co thu hoạch tuyệt đối sẽ không giống như các ngươi nói là lãng phí thời gian vương p i cùng tống kiến như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hàn tuyết tam nữ cũng trầm mặc vào giờ phút này nô l a rốt cuộc đưa mục đích cho nói ra. tính hạ tâm khứ trừ rộn ràng nhắc tới đơn giản làm nhưng không để gì cũng may tất cả mọi người là tu chân giả làm được tâm vô tạp nghiệm tinh tâm tính khí cũng không khó d u n g hòa nhã nhãn quang đi xem những nội môn đệ tử kia tỉ thí đem mình thả vào cùng bọn họ trên vị trí của ngang hàng vương phi cùng tống kiến đám người đột nhiên phát hiện bọn họ có thể từ trên người những đệ tử kia học được rất nhiều t h như chiến đấu kỹ xảo bởi vì chân nguyên hữu hạn có một chiêu uy lực mạnh mẽ pháp quyết hoặc giả chỉ có thể kích thích một lần kích thích sau đó mới thì như thế nào đối địch vân vân thật ra thì này đối với bọn họ sau này là mới có lợi chờ bọn hắn phi thăng tiên giới sau bọn họ cũng cùng những thứ này nội môn đệ tử vậy nhưng thật ra là thuộc về t ầ n g dưới chót đến lúc đó bọn họ cũng sẽ gặp phải rất nhiều ngang hàng thực lực tiên nhân như thế nào đấu với những tiên nhân này chiến những thứ này nội môn đệ tử hào hào cho bọn hắn lên m ộ t khóa nghiêm đồ cung kính nói với ngô lai thành chủ đại nhân nghiêm đồ thụ giáo mặc dù lần này nói không phải nói với nghiêm đồ nhưng là nghiêm đồ được ích lợi không nhỏ hắn trước kia cũng là bởi vì rắc đắc những thứ này tu vi thấp nội môn đệ tử tỷ thí nhìn không có ý gì cho nên sẽ không trình diện xem hiện tại nhìn những đệ tử này tỷ thí hắn tựa hồ lại trở về trước kia cao ngất t u ế n g u y ệ t ngô lai gật đầu với ngh tiếp theo hắn rồi hướng vương phi nói với tống kiến thiên đạo đường từ t ừ đối với thiên đạo cảm nộ g là một cái lâu dài quá trình các người đối với thiên đạo h i ể u cùng cảm nộ g đều rất thấp từ bỏ rộn ràng chăm chỉ đi xem đ ợ i cho dù từ nơi này chút đệ tử trong t h thí các ngươi cũng có thể cảm nộ g thiên đạo có thể nói ra lời nói này nói rõ n ô lai nhìn trời đạo cảm nộ g cùng h i ể u đã đạt đến rất cao cảnh giới ngay cả ở một bên nhất trực yên lặng không nói lăng vân tử đều không trô ở gật đầu kể từ độ kiếp sau khi thành công tâm tình của lăng vân tử xảy ra biến hóa lớn tâm tính gần như viên mãn đều là dùng lòng bình thường đi xem đợi hết t h ể sự vật cho nên cho dù là nhìn tu vi thấp nội môn đệ tử tỷ thí hắn cũng không cảm thấy nhàm chán trí cực bất quá mọi người đột nhiên phát hiện bên cạnh nghiêm nạo thiên có cái gì không đúng chỉ thấy thiên địa nguyên khí điên c u ầ n vọt tới nghiêm nạo thiên nô lai lắc đầu một cái tiểu tử này nghiêm nạo thiên tư chất thật đúng là tờ mờ không phải giống vậy thật xem ra lại có ngộ hiểu khó trách hắn có thể leo lên đăng tiên đường đệ tử tầng mọi người hiển nhiên biết tới tiểu tử này tựa hồ lại có ngộ hiểu mấy lần trước mới đốn ngộ một lần lần này lại tới một lần đốn ngộ có thể tờ mờ coi như ăn cơm sao tất cả mọi người có chút ghen tỵ nếu là tất cả mọi người có thể giống như hắn như vậy ba ngày hai đầu đốn ngộ mọi người đều là tu chân giới cao thủ số một số hai vào giờ phút này dưới lôi đài nhân tâm kích động toàn bộ thông tin ê viện cũng m o n muốn sôi trào chứ ngô lai đám người không người chú ý trên chủ tịch đài nghiêm ngạo thiên dị thường toát ra trương thiên kỳ như vậy một con n g ư ờ i ô chúng đệ tử đều cảm thấy phi thường giật mình đối thủ của hắn nhưng là ích cốc hậu kỳ diêm thật được xưng hoặc diêm la có hy vọng đánh vào thiên địa bảng mười vị trí đầu cao thủ lại bị hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào cuối cùng bị đánh đến dưới lôi đài chi tất cả mọi người phi thường hắ c ò người có n g ta mới í cốc h sơ kỳ thực lực cũng không giới ở sau tu luyện nhiều năm x cốc kỳ tu chân giả hoặc diêm la lại thua bại bởi một cái tên điều chưa biết í cốc h sơ kỳ tiểu tử hát mã thật xuất hiện thật sự là không nghĩ tới a mau đánh n g h e hỏi thầm tiểu tử này tiết gì nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ a h ư ngươi n g còn dám kêu người ta tiểu tử người ta có thể chiến thắng hoặc diêm la cũng có thể dễ dàng diệt s á t ngươi sai lầm sai lầm tuyệt đối đừng nói cho hắn biết a kính nhở không để cho ta nói cũng được ngươi đắc ý tư ý tứ một chút a nếu không miệm của ta cũng không phải là rất nghiêm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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1034, chương thứ 1050 h ắ c m ã tỷ thí triệu tinh tinh mặc dù trên chủ tịch đài nghiêm ngạo thiên động tinh huyên não lớn một ít nhưng là cũng không có ảnh hưởng thiên địa bản g cuộc tranh tài tiếp tục tiến hành cuộc so tài còn lại như hỏa như đồ tiến hành hơn nữa ánh mắt của mọi người trên căn bản đều bị trương thiên kỳ hấp dẫn trương thiên kỳ một đường quá quan trọng tướng vậy gặp phải đệ tử của hắn cũng chủ động nhận thua những đệ tử này đều không phải là hoạt diêm la diêm thật đối thủ ngay cả hoạt diêm la cũng không đánh lại trương thiên kỳ bọn họ bất kiền thúy nhận thua còn có thể thế nào sau trương thiên kỳ lại gặp phải một cái có hy vọng tiến vào thiên địa bảng mười vị trí đầu hích cốc hậu kỳ nội môn đệ tử vẫn chiến thắng một lần thủ thắng có lẽ là tình cờ nhưng là lần thứ hai ung dung chiến thắng thực lực mạnh mẽ đối thủ điều này nói do thực lực của bản thân hắn tương đối cưng hãn là không thể nghi ngờ thiên địa bản g cuộc so tài nhất trực kéo dài đến lúc hoàng hôn đại bộ phận đệ tử cũng phân ra thắng bại đã đến sắp cuối cùng quyết ra thắng bại thời khắc thiên địa bản mười vị trí đầu người được đề cử đã quyết ra chỉ kém sau cùng hạng so tài trương thiên kỳ tự nhiên tiến vào thiên địa bản mười vị trí đầu người được đề cử danh sách đang lúc này một vị trưởng lao bắt đầu tuyên bố hạng của so tài tỷ thí danh sách triệu tinh tinh đệ t ử ở trương thiên kỳ đệ t ử ở hai người các ngươi bị rút được một tổ bắt đầu tỉ thí đi không nghĩ tới trương thiên kỳ lại chống với triệu tinh tinh lần này toàn bộ thông tin ê viện lần nữa xôi trào triệu tinh tinh nhưng là lần này thiên điệu bảng tiếng hô cao nhất mà trương thiên kỳ thời là lần này tuân gia lớn nhất á mã hai người bọn họ gờ cờ, cờ ai chết vào tay a i còn chưa biết được con áo n h i ệ t cũng thấy nga triệu sư h u n h chống với con ngựa đen này không biết sẽ có kết quả gì còn có cái gì kết quả nhìn trong nội môn đệ tử có ai là triệu sư huynh đối thủ con ngựa đen này lợi hại hơn nữa cũng không cách nào chống lại triệu sư huynh nói đúng căn bản không người có thể cùng triệu sư huynh chống lại sáu không nghĩ tới ở trên hạng cuộc so tài trương thiên kỳ người thứ nhất gặp phải chính là triệu tinh tinh nay chỉ có thể nói rõ hắn vận khí không tốt lắm nhưng là hoặc giả nói lời này sớm điểm thực lực chân chính của hắn vẫn chưa hoàn toàn thể hiện đi ra đến lúc đó chiến đấu với triệu tinh tinh kết quả cũng không có biết lúc này trương thiên kỳ cùng triệu tinh tinh đều đã đứng ở trên lôi đài tiểu đệ trương thiên kỳ ra mắt triệu sư huynh trương thiên kỳ hướng về triệu tinh tinh chắp tay ở bên trong cửa trong hàng đệ tử triệu tinh tinh thì có như đại sư minh tồn tại cho nên trương thiên kỳ đối với triệu tinh tinh bày tỏ ra có tôn kính triệu tinh tinh hơi vớt cảm nói trương s ư đệ ngươi rất tốt bất quá còn chưa phải là đối thủ của ta nếu như ngươi tu luyện tới x cốc trung kỳ có thể cùng ta đánh một trận vốn là triệu tinh tinh luôn luôn là mắt cao hơn hạng trước mắt nhưng là con ngựa đen này hắn không thể coi thường trương thiên kỳ thiếu sót chính là hòa hậu tu vi kém một chút sẽ ảnh hưởng phát huy dù sao pháp quyết kích thích cùng với pháp quyết sử dụng là muốn chân nguyên ủng hộ không có đối ầ y nguyên, quyết, huy đủ đ chân cho hoặc có có lực, cũng công. hại hơn pháp hại hơn pháp nhưng không phát hưởng nữa nữa uy bảo, dù biết lợi lợi là là là ra với triệu tinh tinh thoại trương thiên kỳ t h ở ơ đối với mặt triệu tinh tinh hắn không có chút nào khẩn trương mà là mặt bình tĩnh nói triệu sư minh ta có phải là n g ư ờ i hay không đối thủ chỉ có so qua mới biết ở bên ngoài lịch luyện hai năm trở về hắn đã sớm tâm như chỉ thủy không hề lay động cho dù gặp phải người mạnh mẽ đến đâu hắn cũng có dũng khí đánh một trận nếu như đối mặt trong truyền thuyết đạt được thiên địa bảng đệ nhất như lấy đồ trong túi nội môn đệ tử đệ nhất cao thủ triệu tinh tinh liền rút lui Hắn còn lòng có cái gì triệu i đuổi đại n thượng theo t đạo. vô Ở o n luyện, g gặp lịch p ả địch hắn hơn người i ít t r tinh tinh mạnh cũng không, hắn vẫn chuyển nguy thành an. Triệu, tinh tinh, Triệu, sơ qua ngần ra toàn thức nói đã như vậy vậy hãy để cho sư huynh ta cho ngươi biết cái gì mới nghiêm túc thực lực của đan g trương thiên kỳ lần nữa nói với triệu tinh tinh chắp tay triệu sư huynh mời triệu tinh tinh lắc đầu một cái đạo trương sư đệ ngươi xuất thủ trước đi trương thiên kỳ cũng không kiểu cách đạo người sư đệ kia liền thất lễ trương thiên kỳ tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết một đạo uy lực kinh người lòng q u y n phong hướng triệu tinh tinh của tới đối mặt đạo long q u y ề n phong này triệu tinh tinh cười lạnh một tiếng tiện tay d ạ c h một cái một đạo thủy mạc trước mặt ngăn ở trương thiên hậu kỳ đánh ra long q u y ề n phong đụng phải màn nước này rất nhanh tiêu nhị trong vô hình liên điểm này tiểu mánh q u o e thoại căn bản không có tư cách tỉ thí với ta ngươi còn là lấy ra tuyệt chiêu đi triệu tinh tinh hư lạnh nói mới vừa rồi trương thiên kỳ cũng chỉ là dò xét nếu triệu tinh tinh nói như thế thần sắc của hắn ngưng trạo c h ạ m tiên v ấ n đạo kiếm một thanh phi kiếm sử dụng tới một đạo kiếm quang hoa phá trường không chém về phía triệu tinh, tinh. lại là trung phẩm bảo khí phi kiếm không nghĩ tới hắn lại có trung phẩm bảo khí phi kiếm đông đảo nội môn đệ tử một t r à n g t ố t lên mặc dù bảo khí là cấp thấp nhất pháp bảo nhưng là lớn như vậy một cái tô n g môn cũng không phải là mỗi một người đệ tử cũng có thể chia được một món bảo khí thậm chí ngay cả hạ phẩm bảo khí đều khó làm được nhân viên một món nhưng này con ngựa đen lại có một kiện trung phẩm bảo khí đông đảo trong mắt đệ tử đều là xích trần khỏa thân nghe thị bất quá bọn họ nhớ tới trước người ta chiến thắng hai tên í gốc hậu kỳ đối thủ cũng không có đụng tới trung phẩm bảo khí phi kiếm nhất thời không có tinh khí cho dù không có thanh phi kiếm này chương thiên thực lực của kỳ cũng là rất khả quan xâm nhập thiên địa bảng mười vị trí đầu căn bản không hồi hộp chút nào hiện tại trương thiên kỳ triệu ra phi kiếm chém ra một kiếm này uy lực kinh người dưới lôi đài trong nội môn đệ tử không có mấy người tự tin có thể t h i ế t được thấy trương thiên kỳ triệu ra trung phẩm bảo khí phi kiếm triệu trong tinh nhãn h à o quang lóe lên trên mặt bất quá hắn vẫn phi thường bình tĩnh ta nói ngươi thế nào có lớn như vậy tự tin đối mặt ta đều không sợ hãi nguyên lai là có trung phẩm bảo khí phi kiếm bất quá đừng tưởng rằng có thanh phi kiếm này ngươi là có thể chiến thắng ta kia quả thực đại thác đã thác thanh âm lạnh lùng đi qua vẫn là một đạo thủy mặt ngăn ở triệu trước mặt, tinh tinh, tinh tinh cho là đạo này thủy mạc đủ để ngăn trở trương thiên hữu kỳ chém một cái này cái gì triệu sư huynh liền muốn bằng vào màn nước này ngăn trở kinh thế hai tục này một kiếm triệu sư huynh cũng quá tự tin chẳng lẽ không sợ lật thuyền trong n g ư ơ n g sao ngươi nói là cái gì thoại triệu sư huynh là người nào nếu như hắn không có n ắ m chặt sẽ làm như vậy sao phải biết là cả người trải qua bách chiến người hắn làm sao có thể sẽ phạm sai lầm cấp thấp sáu của mọi người vị đệ tử xem ra trương thiên kỳ k ê u kinh thiên một kiếm hung hãn chém ở triệu tinh tinh trước mặt trên thủy mạc vào giờ phút này tất cả mọi người khẩn trương nhìn trong sân chỉ thấy triệu tinh tinh kích thích ra thủy mạc lập tức l o n g đi vào tiếp theo pha t o á i bất quá một kiếm này trải qua thủy mạc ngăn trở uy lực giảm nhiều uy lực còn lại bị triệu tinh tinh lại tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết cũng chặn lại lại thật chặn lại đó là tự nhiên triệu sư huynh là người nào làm sao biết không ngăn được đâu ồ ngươi không phải mới vừa nói cái gì không sợ lật thuyền trong ngương sao ta lúc nào nói qua ngươi con nào lỗ thai nghe nói ta nói rồi a con nào lỗ thai hai ta cái lỗ thai đều nghe ngươi cũng đừng nữa cái chạy c á c cối sáu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1035, chương thứ 1051 m ộ t k í c h mạnh nhất thấy trạm tiên vấn đạo kiếm tùy tiện bị ngăn trở c h ư ơ n g thiên quan tâm chúng phi thường khiết sợ rung động với triệu thực lực của tinh tinh phải biết đây chính là c h ư ơ n g thiên kỳ uy lực lớn nhất kiếm quyết một t r ò n g lại không làm gì được triệu tinh tinh chút nào h ắ n không thể không ở bên trong tâm cảm t h ắ n không h ổ là thiên địa bảng đệ nhất tiếng hô cao nhất người không động dùng bất kỳ phát bảo nào liền c h ặ n lại ta cơ hồ toàn lực một k í c h xem ra tu vi của ta thật sự là quá thấp kém cấp hai chân nguyên kém xa triệu tinh tinh h ù n g hậu cho nên kích thích một kiếm này vì lực hơi lộ ra chưa đủ triệu tinh tinh ở trên cao một lần t i ê n địa bản g của s o tài liền vô cùng có khả năng thu hoạch đệ nhất nhưng là không nghĩ tới lựa phương nhất minh kinh nhân đột nhiên kết thành kim đan triệu tinh tinh mới khuất bại vào hán ba năm sau triệu tinh tinh cường thế trở về thậm chí tận lực từ chối kết đan thời gian chính là vì lấy được t i ê n địa bảng đệ nhất sau đó đạt được phần thưởng phong phú nhất cử kết đan thành công ở trong chân truyền đệ từ địa định địa vị của mình có thể nói hắn bây giờ sức chiến đấu không thấp hơn giống vậy kim đ a n sơ kỳ triệu sư m i n h quả nhiên lợi hại trương tiên kỳ khâm phục điện nói dĩ nhiên hắn là phát ra từ nội tâm khen ngợi đối mặt triệu tinh tinh hắn vậy đối với chân nguyên tinh chuẩn năng lực không chế đối pháp quyết vận dụng thuần thục năng lực tựa hồ cũng không có tác dụng có một câu nói gọi nhất lực hàng tập h hội mặc cho ngươi rất nhiều kỹ xảo ta một quyền phá đi trương tiên kỳ đối mặt triệu tinh tinh cảm giác ngay cả có loại cảm giác vô lực hắn và triệu tinh tinh trên lệnh vẫn còn quá lớn hoặc giả thật như triệu tinh, tinh theo như lời chỉ có đạt tới ít cốc trung kỳ mới có thể chiến đấu với hắn triệu tinh tinh nhàn nhạt vấn đạo thế nào muốn nhận t h u a trương thiên kỳ lắc đầu một cái không mới vừa rồi cũng không phải là ta một k í c h mạnh nhất từ đối với triệu sư m i n h tôn trọng hiện tại ta muốn xử suất một k í c h mạnh nhất mời triệu sư m i n h chỉ giáo triệu tinh tinh ngạo nghễ nói xử hết ra đi hắn cũng muốn nhìn một chút cái gọi là này một k í c h mạnh nhất rốt cuộc lợi hại bao nhiêu liệt diễm phần thiên một cái đỏ rực lò bị trương thiên kỳ sử dụng treo ở trương thiên kỳ đỉnh đầu lò đỉnh nóc mở ra phun ra một đoàn đoàn đốt người hòa diễm trực tiếp chụp xuống triệu tinh tinh lưng tới đồng thời lửa này lò đập vào triệu tinh tinh hung hãn lại là thượng phẩm bảo khí lò lửa mọi người lần nữa kinh hãi cái này gọi trương thiên kỳ h ắ t mã không chỉ có có một kiện trung phẩm bảo khí phi kiếm còn nắm giữ một cái thượng phẩm bảo khí lò lửa hắn là thế nào lấy được ca chẳng lẽ có quan hệ tới vị kia tông môn trưởng lão nghe nói có vị thái thượng trưởng lão họ trương chẳng lẽ là vị này t r ư ờ n g trưởng lão tô tử tất cả mọi người nghị luận ở mỹ trên thực tế trương thiên kỳ cùng vị kia họ trương thái thượng trưởng lão căn bản không có nửa mao tiền quan hệ những thứ này pháp bảo đều là hắn bên ngoài lịch luyện thời cơ duyên trùng hợp dưới lấy được dĩ nhiên vì thế hắn cũng bỏ ra giá rất lớn thiếu chút nữa thì ngọn cụ tỏi trong hiểm cầu phú quý có bỏ ra mới có hồi báo đ a n g trương tiên kỷ cùng triệu tinh tinh kịch chiến thời điểm nghiêm ngạo thiên đột n h i ê n t ừ trong đốn ngộ tỉnh lại như lần trước tu vi của hắn cũng không có gia tăng chỉ bất quá tâm thần lần nữa tăng lên nguyên lai、like、một mực yên lặng mặc nghe ngô lai、like、cùng nghiêm đồ chờ người hắn đối thoại đặc biệt là ngô lai、like, thoại hắn nhưng là một chữ không lọt nghiêm túc nghe lặp đi lặp lại nhai ngô lai、like、mỗi một câu cũng ý vị thâm trường suy tư ngô lai、like, thoại nghiêm n g o tiên liền tiến vào trạng thái cũng có ngộ hiểu mặc dù lần này ngộ hiểu thời gian n g ắ n chút nhưng là thu hoạch vẫn phải có nghiêm nạo g thiên tỉnh lại sau liền lập tức bị so với c h à n g thượng đánh nhau hấp dẫn ngạo thiên ngươi thật là một biến thái vương phi tựa hồ là người thứ nhất phát hiện nghiêm nạo g thiên tỉnh lại vì vậy vỗ một cái bờ vai của hắn chế nhạo nói gặp phải biến thái như vậy có thể không có chút ghen t ị sao nghiêm nạo g thiên nịnh nịnh cười một tiếng sư thúc qua khen nô g lai nhìn hắn một cái đạo mặc dù thời gian đoạn một chút nhưng là có dù sao cũng hơn không có thật nô lai tự nhiên phát hiện tu vi của hắn cũng không có gia tăng nghiêm nạo thiên hành lễ với ngô lai đạo đa tạ sư tôn chỉ điểm nô lai khoát tay một cái thầy cũng không có chỉ điểm ngươi cái gì có thể có cảm giác ngộ nói rõ ngươi thiên tư thông minh quan sát nhập vi đây là chuyện tốt tiếp tục cố gắng đi nghiêm n ạ o thiên nghiêm mặt nói nếu như không có nghe được sư tôn lần phát người kia tỉnh n g ộ thoại đệ tử sao có thể có cảm giác ngộ đâu đệ tử nhất định sẽ tiếp tục cố gắng sẽ không để cho sư tôn cùng phụ thân thất vọng nô lai cùng nghiêm đồ cũng tán thưởng gật đầu một cái người sau đang dùng ánh mắt từ ái nhìn hắn giống như đ a m nói thiên nhi vi phụ vì ngươi cảm thấy tự hào lúc này ở trên lôi đài triệu tinh tinh yên tỉnh thần sắc của không dao động rốt cuộc ngưng trọng khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt khí tức trên người cùng huy áp rất nhiều nội ngoại cửa đệ tử xem ra t ự như cùng đại dương mênh mông vậy x ô i trào mãnh liệt dĩ nhiên ở trước cao thủ chân chính mặt hắn về điểm k i a khí thế căn bản không kha một kích hù dọa hù dọa nội ngoại cửa đệ tử vẫn là có thể một thanh truy bị triệu tinh tinh kêu gọi ra đây là hắn pháp bảo thượng phẩm bảo khí bởi vì ở trong lòng hắn trong nội môn đệ tử không người có tư cách để cho hắn triệu ra bể tâm truy bất quá lần này hắn không thể không triệu ra tới trương thiên kỳ sử dụng lò lửa đánh tới triệu tinh tinh một truy này đánh ra đón trương thiên kỳ sử dụng lò lửa trực truy bay mà trong lò lửa phun ra hỏa diễm không bị khống chế đi về phía trương thiên kỳ bay ngược lò lửa bị đánh bay trong nháy mắt một ngụm máu tươi từ trong trương thiên kỳ miệng phun ra hắn tu vi so với triệu tinh tinh kém hai cấp bậc cho nên lò lửa bị triệu tinh tinh thượng phẩm bảo khí bể tâm truy cho truy bay rất bình thường Bất q u đối với trương thiên kỳ hắn có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác căn bản chưa từng nghĩ muốn giết chết hắn nếu như trương thiên k ỳ tu vi có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ mới có thể cùng hắn niềm vui tràn trệ địa tiến được một trận đại chiến triệu tinh tinh muốn ra tay cứu trương thiên k ỳ nhưng là hắn cũng không dám đi đụng đoàn này hòa d i ệ m a hơn nữa hắn căn bản là không có biện pháp thực lực của hắn ở bên trong cửa trong hàng đệ tử có thể xếp số một nhưng là chân chính mà nói không tới kim đan căn bản là không tính là cái gì mọi người thấy một màn này cũng thầm kêu đáng tiếc thật vất vả tuân ra một con ngựa ô lại phải bị triệu tinh tinh cho thất thủ giết lầm dĩ nhiên đó cũng không phải triệu tinh tinh trách nhiệm Tỉ chương qua t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn ba mươi sáu chương thứ một nghìn năm mươi hai đục khoét nền tảng đang nguy cấp nhất đứng lúc nghiêm đồ đang chuẩn bị xuất thủ trên chủ tịch đài ngô lai vẫy vây tay với trương thiên kỳ trương thiên kỳ không tự chủ được bay về phía đài chủ tịch thân thể tự hồ hoàn toàn không chịu mình khống chế mà bay hướng về hắn đoàn này hỏa diễm cũng trong nháy mắt dập tắt mọi người biết là ngô lai xuất thủ thật là hư kinh một trận a vốn là tất cả mọi người cho là thiên tài muốn biến mất đâu thủ đoạn của thành chủ đại nhân thật đúng là thông thiên cũng không thấy hắn làm gì liền cứu trương thiên kỳ còn diện đoàn này ngọn lửa kinh khủng tiếp theo âm thanh của ngô lai chuyển tới mới vừa rồi tranh tài bản thành chủ đều thấy được trương thiên kỳ đã thua mọi người có gì dị nghị mọi người tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì thua chính là thua triệu thực lực của tinh tinh mọi người là quá rõ ràng lần này thiên địa bảng đệ nhất hắn danh xứng với thực bất quá trương thiên thực lực của kỳ cũng nhận được mọi người công nhận Thiên đứng ị a b đ ở trước mặt nô lai đối mặt nô lai luôn luôn thái sơn áp đỉnh mà không sụp đổ sắc hoàng hà tràn lan mạ như không có chuyện gì xảy ra trương thiên kỷ lại có chút khẩn trương lại có chút kích động đây chính là trong tu chân giới được gọi là tu chân giới đệ nhất cao thủ thiên cực thành thành chủ a đây chính là hắn thần tượng lại có duyên cùng hắn tiếp xúc gần gũi điều này làm cho trương thiên kỷ quả thực thụ sùng được kinh hơn nữa vẫn là hắn cứu mình mệnh đây là giường nào chuyện vinh hạnh a ở trong mắt trương thiên kỳ nô lai giống như thiên địa vậy rộng rãi thâm thúy giống như vũ trụ tinh thần mênh mông vô mô biên tựa hồ hắn chính là thiên địa chúa t ể để cho hắn có loại muốn q u ỳ lại cảm giác nghiêm đồ hiện tại rất buồn rầu vốn là mình chuẩn bị xuất thủ không nghĩ tới bị ngô lai đọc trước xem ra ngô lai quả thật đối với cái này trương thiên kỳ cảm thấy hứng thú vô cùng trương thiên kỳ bản thành chủ g i á đắc tư chất của ngươi không tệ muốn nhận ngươi vì ký danh đệ tử ngươi cảm giác phải như thế nào nô lai cũng không tiểu cách trực tiếp khai môn kiến sơn điện nói nghe được ngô lai thoại nghiêm nạo thiên trong mắt l ó e lên một tia rơi tịch phải biết hắn nhưng là cầu xin lửa này g mới bị ngô lai thu làm ký danh đệ tử bất quá nhớ tới lúc ấy mình là phế nhân nghiêm nạo thiên bình thường trở lại trên thực tế nghiêm nạo thiên nhưng là trách lầm nô lai nô lai lúc ấy r ắ c đắc nghiêm nạo thiên quả thật rất tốt chẳng qua là không khẳng lạp dưới mặt tới chủ động thu hắn làm đệ tử mới cùng lăng vân tử diễn một lần song hoàng chỉ bất quá nghiêm nạo thiên cùng nghiêm đồ cũng không có nhìn ra mà thôi nô lai thật ra thì cũng nhất trực ở chú ý n g i ê m nạo thiên biểu tình thấy nghiêm n g ạ o thiên cũng không có cái gì bất mãn hoặc là đối với trương thiên kỳ rất ghét thị nô lai cảm thấy rất vui vẻ yên tâm hắn nhất trực đang khảo nghiệm nghiêm n g ạ o thiên thu làm thân truyền đệ tử dù sao phải có lý do a nên có khảo nghiệm không thể thiếu mới vừa rồi cử động của nô lai cũng là ở trước nghiêm n g ạ o thiên mặt cố ý vi chi mà ở một bên nghiêm đồ luôn cuống không nghĩ tới suy đoán của mình ứng nghiệm nô lai thật ở trước mặt mình đục khoét nền tảng đây cũng quá không nể mặt mũi đi t h à n h chủ đại nhân trương thiên kỳ như vậy đệ tử ưu tú nếu như trở thành nô lai ký danh đệ tử khẳng định cũng phải thoát khỏi vạn t ự tông nghiêm đồ đám người thì như thế nào có thể tình thấy nghiêm đồ muốn nói lại thôi nô lai sao có thể không hiểu ý nghĩ của hắn nô lai cười nói để cho chính hắn cân nhắc sau rồi quyết định đi bản thành chủ chẳng qua là hỏi một câu nghiêm tông chủ ngươi đừng khẩn trương có thể không khẩn trương sao nghiêm đồ nghĩ trong đầu nếu như trương thiên kỷ cũng trở thành ký danh đệ tử của ngươi trưởng lão viện không lột ra của ta mới là lạ đối với ngạo tiên h thoát khỏi vạn tự tông bọn họ đã rất bất mãn hiện tại ngươi lại phải đào đi trương thiên kỷ đây không phải là làm mất mặt sao trương thiên kỷ không nghĩ tới nô lai sẽ như vậy trực tiếp giờ phút này cũng là lộ ra vẻ khó xử hắn nhìn một chút nô lai lại nhìn một chút nghiêm nghiêm đồ ở trong lòng cầu nguyện trương thiên kỳ a ta vạn tượng tông đối với ngươi có thể coi là không tệ ngươi cũng đừng thấy lợi mắt mở nếu không ta vạn tượng tông liền thật sự là nhìn lầm ngươi bất quá nghiêm đồ cũng không có cho trương thiên kỳ truyền âm như vậy rơi xuống hạ thừa hơn nữa sẽ để cho trương thiên kỳ đối với mình ấn tượng không tốt cho tới tiếp nhận đề nghị của nô lai như vậy hoàn toàn ngược lại trương thiên kỳ trầm mặc hắn hiện tại nhưng là tình thế khó xử nếu như đi theo nô lai cho dù chẳng qua là ký danh đệ tử vậy cũng tiền đồ vô lượng nhưng là vạn tượng tông dù sao đối với hắn có ân nếu như không có vạn tượng tông tiền kỳ sự giúp đỡ dành cho hắn hắn cũng khó mà đi tới hôm nay thật sự là khó có thể lựa chọn a chấm tư hồi lâu sau trương thiên k ỳ cuối cùng cắn răng làm ra một cái quyết định chỉ thấy hắn chắp tay nói với ngô lai thành chủ đại nhân đa tạ hảo ý của ngài chỉ bất quá ta đã sớm gia nhập vạn tượng tông sinh là người của vạn tượng tông chết là vạn tượng t ô n g quỷ vạn tượng tông đối với ta ân trọng như núi ta không thể không tri ân báo đáp không thể quên ân phụ nghĩa trương thiên kỷ nói ra lời nói này nghiêm đ ộ như phụ thích nặng nhìn về phía trương thiên kỷ nhã quang tràn đầy nhu h ò a cùng tán thưởng thật vất vả toát ra một con ngựa ô nếu như cứ như vậy bị nô lai cho đào đi đó cũng quá khổ rồi nếu là trương thiên kỳ mình quyết định ở lại vạn tựa tông nô lai cũng không thể nói gì được luôn không khả năng cưỡng ép đem người hắn mang đi đi nô lai vỗ tay cười to nói ha ha ha được lắm không thể không tri ân báo đáp b ả n thành chủ đã nói qua để cho ngươi mình quyết định liền chắc chắn sẽ không n u ố t lời ngươi đã không muốn làm b ả n thành chủ ký danh đệ tử b ả n thành chủ đương nhiên sẽ không cất ư cầu đối với loại ý chí này kiên định người nô lai là rất thưởng thức người ta không đáp ứng hã tự nhiên cũng sẽ không sẽ mắt xuống đi cất n h â n t à i có nhiều là hắn cũng chỉ là nói lên thu làm ký danh đệ tử mà thôi đa tạ thành chủ đại nhân trương thiên k ỳ cung kính nói mà nghiêm đồ cũng giống ngô lai ngỏ ý cảm ơn ngô lai k h o á t khoác tay đạo không cho ngươi và bản thành chủ cũng coi như hữu duyên gặp nhau một trận bản thành chủ muốn đưa ngươi một chút lễ ra mắt t h à n h chủ đại nhân trương thiên k ỳ chân trở thế nào chẳng lẽ ngươi xem không dạy nổi bản thành chủ ngô lai tức giận vân đạo không nghĩ tới ngô lai nói cấp cho lễ ra mắt tiểu tử này còn do do dự, dự. phải biết ngô lai lúc nào lấy ra quá kém đồ tạc người cho dù hắn thấy là đồ bỏ đi pháp quyết ở một bên vương phi cùng tống kiến nghị trong đầu nô lai tùy tiện ban thưởng điểm pháp bảo hoặc là công pháp cũng có thể làm cho trương thiên kỳ một bước lên trời hắn còn rất chế nghi đây không phải là ngu sao dưới cái nhìn của bọn họ tờ này thiên kỳ nói cho cùng chính là người ngu lại lựa chọn vạn tượng tông mà không lựa chọn nô lai sau này cuối cùng sẽ hối hận Đa tạ thành chương ủ đại nhân h t trình h c ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn h t ô ba mươi bảy chương thứ một nghìn Thư năm g mươi ba thối thần thuật phạt thần thuật nô lai cũng không nói nhảm đạo bản thành chủ có một bộ thần thức rèn luyện phương pháp gọi thối thần thuật tu luyện thuật này có thể tăng cường thần thức của ngươi thần thức của khiến cho ngươi có thể cùng vượt qua ngươi tu vi hai cấp người để bằng thậm chí còn có thể siêu việt bọn họ mọi người vừa nghe cũng hít vào một ngụm khí lạnh vốn là vậy tu luyện thần thức rèn luyện phương pháp thần thức ở cung cấp đừng nói vô địch thuộc về trên trung bình du cũng đã rất tốt không nghĩ tới ngô lai thối thần t h u ậ t được xưng tu luyện sau thần thức lại có thể liên tục vượt cấp hai thậm chí còn có thể siêu việt so với mình tu vi người của cao hơn hai cấp đây cũng quá biến thái đi tận mợ còn là tu trần giới công pháp sao đây rốt cuộc là không phải thật nha tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ngô lai nếu quả thật là cường đại như vậy pháp quyết lấy ra đưa người đó cũng quá phá của đi thế nào các ngươi không tin ngô lai sao có thể không hiểu tâm tư của mọi người khẳng định tất cả mọi người cho là ngô lai nói quá khoa trương bất quá nghiêm n ạ o thiên đối với ngô lai đó là trăm phần trăm tín nhiệm ngô lai làm sao có thể sẽ cầm đồ bỏ đi p h á p quyết đi đủ số đâu đồ bỏ đi p h á p quyết đưa người do mặt mũi hắn cũng không qua được ca cương giả đều là vô cùng coi trọng mặt mũi đầu như đoạn máu như lưu mặt mũi không thể ném đối mặt ngô lai h i tham trương thiên kỳ tự nhiên không chút nghĩ ngợi đáp đạo thành chủ đại nhân vạn bối t i n tưởng đối với ngô lai cường giả như vậy dĩ nhiên là không thèm đi nói láo ngô lai cười một tiếng đạo các ngươi có tin hay không, không có vấn đề bất quá bản thành chủ cho tới bây giờ không thèm dùng đồ bỏ đi pháp quyết đi xung sổ trương thiên kỷ ngươi tu luyện sau thì sẽ biết thối thần thuật chỗ tốt ngoài ra bản thành chủ còn có một bộ thần thức công phạt phương pháp gọi phạt thần thuật cùng nhau chuyển cho ngươi phạt này thần thuật tổn thương người trong v ô hình một khi thi triển thần thức yếu hơn trực tiếp thần thức bị trọng thương thậm chí tử vong coi như là gặp phải thần thức mạnh hơn ngươi hơn nữa tu luyện thần thức công phạt thuật cũng sẽ không gặp phải cán trả cái gì gặp phải thần thức mạnh hơn chính mình thì triển phạt thần thuật lại còn không sẽ gặp đến cán trả mọi người lần nữa kinh hãi nô、no、lai đó là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không t h ô i ha mọi người đều biết thần thức công phạt phương pháp có lợi cũng có khuyết điểm gặp phải thần thức yếu hơn thì t r i ể n ra có thể trực tiếp bị thương nặng đối thủ khó lòng p h ò n g bị nhưng là gặp phải thần thức mạnh hơn chính mình bên dưới công kích sẽ gặp phải phản kích đối phương sẽ theo công kích của mình đối với mình tiến hành hồi kích nếu quả thật như nô、no、lai nói như vậy chẳng phải là để cho mình đứng ở thế bất bại như vậy cũng quá mạnh đi đơn giản là không tưởng tượng nổi ha thật ra thì nô、no、lai phạt này thần thuật nguyên lý ở chỗ làm tiến hành thần thức công kích sau thần trí của mình công kích thì giống như, như bản thân thoát khỏi cho nên cho dù đối thủ tiến hành p h ả n kích hắn cũng không tìm được mình đây cũng là không sẽ gặp đến cắn trả nguyên nhân ngay cả nghiêm đồ cũng đối với ngô lai hai bộ này p h á p quyết hết sức cảm thấy hứng thú trương thiên quan tâm trung phi thường kích động nhưng là cũng không có trên mặt biểu hiện ở ngô lai tiếp tục nói trương thiên kỳ có một chút ngươi muốn nhớ l ấ y hai bộ này p h á p quyết ngươi chỉ có thể chuyển cho ngươi đời sau hoặc là đồ đệ không thể chuyển cho người khác nếu không cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cho dù đến lúc đó ta đã phi thăng tiến giới ta cũng sẽ tìm được ngươi thu hồi hai bộ này phát quyết ngô lai lời sau cùng nói rất nghiêm nghị trương thiên kỳ nghiêm mặt nói thành chủ đại nhân Ta t hai ể tuyệt trở chuyển cho hậu đệ không cho nhân hoặc đồ r những n g ư ờ khác. hai Xem ra hai bộ này pháp quyết thật rất trọng yếu, giá trị giá yếu, cũng ự c cao, c lai nếu không nô、no、sẽ không kể nói ra theo r ê n nói lời kia. t ấ lấy y tay này quyết trương thiên kỳ thể,、no、gật đầu một cái, lấy tay chỉ vào hắn mi tâm, một vệ sáng trực tiếp hòa tan vào trong trương thiên t nô hắn sáng não cũng chỉ hòa hải. Hai bộ này pháp h lai cái, mi kỳ kỳ đầu bộ vào vệ vào đó xuất hiện ở trương thiên trong đầu kỳ vốn là thông tuệ quá người hắn lập tức thì nhìn ra hai bộ này pháp quyết bất phàm nô、no、lai hai bộ này pháp quyết là lần trước nô、no、lai ở trong vô cực thánh cảnh một trăm n ă m cảm lộ sáng tạo ra được hắn thông qua đoàn này thần bí vụ trạm vật chất rèn luyện thân nhiệm thân nhiệm đã sớm vô kiên bất tuổi sau đó hắn lại cảm nộ ra khỏi một bộ rèn luyện thân nhiệm thuật pháp cùng một bộ thần nhiệm công phạt phương pháp giản hóa bản liền truyền cho trương thiên kỳ trương thiên kỳ ở trên pháp quyết nắm trong tay cùng sử dụng rất có thiên phú nếu như lại phối hợp thần thức rèn luyện cùng công phạt phương pháp liền tương đối h o à n mỹ đa tạ thành chủ đại nhân trọng thưởng vị thành chủ này đại nhân đối với hắn thật sự quá tốt rồi cứu tánh mạng của hắn Còn thối r u thần thuật giá cả sao một tỷ thượng phẩm tinh thạch phạt thần thuật so với thối thần thuật muốn rẻ hơn chút tám trăm linh triệu thượng phẩm tinh thạch hai bộ nếu như pháp quyết đóng lại mua bớt một mươi năm tỷ lấy đi chắc giá nghiêm đồ lập tức trận tròn mắt cái gì t nói thiệt cho các ngươi biết đây là hưu tình giới đâu còn là nể mặt ngươi là bản thành chủ đệ tử mới tiện nghi như vậy nếu như cầm đi đấu giá chỉ một thối thần thuật không có hai mươi tỷ tinh thạch đừng nghĩ mua được nô lai trực tiếp phản bác nghiêm n ạ o thiên không nữa lắm muộn mà nghiêm đồ chỉ đành phải lắc đầu một cái hắn tự nhiên biết ngô lai cũng không phải là đòi hỏi nhiều nhưng là muốn nhiều như vậy tinh thạch hắn cũng không mua nổi a trương thiên kỳ giờ phút này từ trong cảm nộ tỉnh lại hai bộ này p h á p quyết quá mức thâm ảo hắn phải từ từ tiêu hóa mới được nghe ngô lai nói ít nhất mười lăm tỷ thượng phẩm tinh thạch mới có thể mua hắn tự nhiên cũng là trợn mắt hốc mồm mười lăm tỷ hơn nữa còn là thượng phẩm tinh thạch a quả thực so với thiên văn sổ tự còn phải thiên văn sổ tự phải biết hắn bây giờ tài sản đều không mấy khối thượng phẩm tinh thạch giống như trong bọn họ cửa đệ tử trên tay có thể có mấy chục khối hạ phẩm tinh thạch cũng đã rất tốt g i a đ ề của hắn coi như phong phú có bảy tám khối thượng phẩm tinh thạch đừng nói một vạn tệ thượng phẩm tinh thạch cho dù một ngàn khối thậm chí mấy trăm khối ở trong trương thiên quan tâm đều là thiên văn số tự thống chi là mười lăm tỷ đ â u trương thiên kỳ quyết định nhất định phải hảo hảo nghiên cứu hai bộ này p h á p quyết chân chính đ ư a n ó hiểu rõ tu luyện tới cảnh giới cao hơn để báo đáp nô、no、lai ở nước thật ra thì nếu như hai bộ này p h á p quyết hắn tu luyện có chút tiểu thành thoại tại tu chân giới cũng sẽ trở thành có mấy cao thủ chuyện sau này thật chứng minh một điểm này sau đó trương thiên kỳ thành vạn tượng tông, tông chủ nhớ lại chuyện cũ lúc hắn rất may mắn mình gặp thiên cực thành thành chủ nô、no c ũ n g h ọ c đ ư ợ c hai bộ n à y vì lực c vô ù n g p h á t ế ì n h ư n g à i t h í c h n ơ i n à y của g h i ệ h v ô l ạ i Thánh t ô n g i a nhập n g à i kệ sách, t h u sau ậ n này lợi đọc v ô l ạ i t h á n h Tôn chương m ớ i n h ấ t cập n h ậ t liên t á i chương t r ì n h ủng h ộ t h ư ơ n g h i Việt ệ u của t à n g t h ư v i ệ n c h ư ơ n g 1038, chương thứ 1054 có h thứ ư ơ n g 1054 c thể đánh giấy nợ thiên địa bản g cuộc so tài còn đang kịch liệt đ ị a tiến được chứ đã đến thời khắc quan trọng nhất sẽ đối tiến vào mười người đứng đầu nội môn đệ tử tiến hành sau cùng hạng、so、không nghĩ tới tuân gia trương thiên kỷ con ngựa lên này đem cuộc tranh tài thời gian cũng lớn đại rút ngắn trải ư ơ n g t qua mấy vòng quyết chiến sau triệu tinh tinh không hề tranh cãi địa trở thành đang tiến hành thiên địa bảng đệ nhất mà trương thiên kỳ là đứng hàng đệ nhị danh thật sự là đánh một trận thành danh thiên hạ biết trương thiên tiên k ỳ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vạn t ư ợ n g tông ma triệu tinh tinh thế giới này bảng đệ nhất lại danh tiếng không có trương thiên k ỳ vang dội thậm chí có không ít trưởng lao tranh cướp giành giật muốn thu trương thiên k ỳ làm đệ tử ở này vạn tượng tông dĩ vãng là cực kỳ hiếm thấy dĩ nhiên nghiêm đồ tự nhiên thu ngô lai muốn trương thiên k ỳ vì tin tức về ký danh đệ tử tiết lộ cho những trưởng lao này ngay cả ngô lai cũng chủ động nói ra muốn thu trương thiên k ỳ vì ký danh đệ tử nói rõ người này quả thật bất phản phải biết thiên cực thành thành chủ ngô lai tuyệt đối không phải không có một người ánh mắt người 3 năm、so、m ộ thưởng thưởng. Tinh tinh.、So、thưởng thưởng. Đi đi. trong lúc nói chuyện người trưởng lão này vung tay lên một cái bình ngọc cùng một món pháp bảo bay về phía triệu tinh tinh trong bình ngọc tự nhiên giả bộ là dịch nguyên bổ tâm đan mà kiện pháp bảo kiện là hạ phẩm linh khí đa tại t r ư ở n g lão trọng thưởng không cần cảm ơn bổn trưởng lão đây là ngươi nên được có viên này dịch nguyên bổ tâm đan trợ giúp lúc này trưởng lão lại bắt đầu tuyên bố trương thiên kỳ thiên tư hơn người trải qua tông chủ và trưởng lão viện nghiên cứu quyết định phá cách cất nhắc hắn là thật truyền đệ tử toàn trường lần nữa manh động trực tiếp phá cách đề bạt làm chân truyền đệ tử a có thể nói là một bước lên trời ở trên vạn tượng tông lịch sử còn không có mấy người hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đâu một bước lên trời a một ít tư cách rất giả nội môn đệ tử tự lẩm bẩm bọn họ đợi ở bên trong cửa đã rất nhiều năm thực lực tiến bộ quá chậm cũng c h ú c cơ mất đi tiềm lực và tượng tông cơ hồ đưa bọn họ đ u n g tha c h ú c cơ thành công trở thành tu chân giả thọ mệnh nếu so với người bình thường lâu một chút nếu như nhưng là kết sao kim đan thọ mệnh cũng chỉ ở hai ba trăm tuổi xem bọn hắn tình huống phòng chừng sau này cũng khó mà đột phá kết thành kim đan cơ hội mâm anh đặt ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có chờ v ấ lạc giống như trương tiên kỳ như vậy mới ít gốc sơ kỳ lần i này thiên địa bảng của so tài thu hoạch lớn nhất không phải thiên địa bảng đệ nhất triệu tinh tinh mà là trường thiên kỳ hắn không chỉ có đạt được thiên địa bảng đệ nhị còn trở thành chân truyền đệ tử còn bị ngô lai truyền thụ hai bộ đỉnh cấp pháp quyết hai bộ này pháp quyết để cho hắn suốt đời hưởng thụ biết được mình bị phá cách đề bạt làm chân truyền đệ tử Trương thành thành yếu yếu đối với ngô lai mới vừa nói kia hai bộ pháp quyết vương phi tự nhiên cảm thấy rất hứng thú không đúng phải nói là rất thấy thèm miễn phí dạy cho một cái trước kia người của không hề có quen biết gì nếu như đối với mình thân nhân bằng hữu còn phải thu tiền đó cũng quá không nói được đi các ngươi sao tự nhiên coi là chuyện khác âm thanh của n ô lai kéo phải lao trường tất cả mọi người tới hứng thú muốn biết như thế nào coi là chuyện khác n ô lai treo chân mọi người khẩu vị sau mới chậm rãi nói thiên hạ không có cơm chưa miễn phí không làm mà hưởng là đáng xấu hổ các ngươi sao nếu như muốn học một trăm năm mươi triệu thượng phẩm tinh thạch nhưng là chúng ta nào có nhiều như vậy thượng phẩm tinh thạch a vương p i vẻ mặt đưa nam nói nô lai thuận miệng nói một trăm năm mươi triệu thượng phẩm tinh thạch vậy thật là lương tâm giới nếu như không có tinh thạch có thể đánh giấy nợ a biểu đ ệ ngươi và a kiến hai người hàng năm tiền xài vặt là mười triệu thượng phẩm tinh thạch nếu như đánh giấy nợ thoại cộng thêm lợi tức cho dù hai ước đi vậy các ngươi trong vòng hai mươi năm không thể tìm ta muốn tiền xài vặt nếu như các ngươi muốn mua vật phẩm di thoại mình kiếm tinh thạch đi tống kiến rất là bất mãn nói l a o đại ngươi đây cũng quá không công bình tại sao miễn phí dạy cho vừa mới cái kia tiểu tử đối với chúng ta lại muốn thu tinh thạch đâu đây không phải là bên nặng bên nhẹ sao chẳng lẽ một người ngoài còn so với nô lai liếc hắn một cái đạo ta và tiểu tử kia mới gặp mà như đã quen từ đâu muốn nhận hắn vì ký danh đ ệ tử cái này chẳng lẽ không phải lý do sao bất quá hắn không có đáp ứng ta đưa chút lễ ra mắt chẳng lẽ không có thể không tống kiến không khỏi tạp o á n nói nhưng là nào có nặng như vậy lễ ra mắt ta nô lai tức giận hỏi ngược lại chẳng lẽ ta tặng lễ còn cần trưng cầu ý kiến của các n g ư ờ i sao ta nguyện ý các ngươi chẳng lẽ không dùng uống sao vương phi thấy nô lai tựa hồ có hơi tức giận vội vàng giải thích biểu ca chúng ta không phải cái ý này vậy các ngươi là có ý gì đâu nô lai g ọ n nói vẫn có chút bất、thiện. ngươi có thể hay không coi hai bộ này pháp quyết như lễ ra mắt đưa cho chúng ta đâu vừa dứt lời nô lai lập tức té xuống đất hắn bỏ dậy khuôn mặt lộ ra giết người tựa như biểu tình đạo các ngươi còn có mặt mũi tìm ta muốn gặp mặt lễ ta không biết cho các ngươi bao nhiêu quà ra mắt đoạn thời gian trước mới vừa cho ngươi thay tiên khí các ngươi vẫn còn có mặt tìm ta muốn gặp mặt lễ các ngươi tìm ta muốn gặp mặt lễ ta tìm ai phải đi a vương phi cùng tống kiến im lặng trước đúng là nô lai cho bọn hắn cũng đổi lại tiên khí nhưng là bọn họ đâu giống như cũng không có hồi báo quá nô lai cũng chưa cho n ô lai mang đến quá bất kỳ lợ ích như vậy đối với nô lai liền công nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1039, c h ư ơ n g thứ 1055 chỉ điểm t r ậ n pháp nghiêm đồ v ư lại vấn đạo thành chủ đại nhân ta có thể hay không đánh giấy nợ a hắn đối với thối thần này thuật cùng phạt thần thuật cũng là rất thấy thèm nô lai nhìn hắn một cái không chút nào cho mặt mũi nói cút ngươi đều muốn bay thăng tiên l ê n giới đến lúc đó bạn thành chủ đi đâu đi tìm ngươi chỉ có thanh tinh thạch nắm tại trong tay mình mới gọi thực tế nghiêm đồ cận nhà đạo đi tiên giới tìm ta a dù sao thành chủ đại nhân không phải cũng n ao phi thăng sao nô lai lắc đầu một cái đi đi đi tiên giới quá lớn b ả n thành chủ đi tìm n g ư ơ i tốn hao có thể đều phải vượt qua mười lăm tỷ thượng phẩm tinh thạch như vậy sinh ý b ả n thành chủ không làm ở tiên giới tốn hao chính là tiên thạch phi thăng tiên giới sau hoặc giả cách nhau vạn tượng tông không biết có xa l ắ m không thông qua t r ư ớ c truyền tống trận hướng thoại tốn hao dĩ nhiên là to lớn n g h e n ô lai vừa nói như vậy nghiêm đồ chỉ đành phải cười khổ tống kiến lại mở miệng hỏi kia đại tàu các nàng đâu nếu như các nàng phải học thoại sẽ không cũng phải đánh giấy nợi ngươi thật là cá gỗ đầu nô lai tiện tay thưởng hắn một cái bạo lật đạo các nàng nhưng là lao bà ta có thể tìm các nàng muốn tinh thạch sao ngươi cho rằng ta chính là tham tiền như vậy à? hơn nữa ban đầu ta xảy ra ngoài ý muốn thời điểm các nàng t ọ a c h ấ n thiên cự thành chủ trì thiên cự c thị trường không biết vì ta kiếm bao nhiêu tinh thạch ta thiếu các nàng quá nhiều quá nhiều ở trước mặt các nàng ta không biết nói tinh thạch chuyện nghe được nô lai thoại hàn tuyết tam nữ cũng tương đối cảm động tiêu ngạo thiên đâu vương phi v ấ n đạo nô lai suy nghĩ một chút đạo n g o thiên à hắn sao rẻ hơn chút mười triệu thượng phẩm tinh thạch đi vương phi quái khiếu đạo cái này không công bình a biểu ca ta và a kiến nhưng là tiểu đệ của người a đều phải một trăm năm mươi triệu mới có thể học mà hắn dựa vào cái gì chỉ cần mười triệu liền có thể học đâu nô lai cười l ạ n h nói công bình trên cái thế giới này nào có công bình chân chính pháp quyết là của ta giá cả do ta định ta nói bao nhiêu thì bấy nhiêu thiếu một cái t ử đâu không được lời không phục có thể không học dù sao các ngươi có học hay không ta không có vấn đề hơn nữa hắn là của ta ký danh đệ tử dạy hắn cho dù miễn phí đều rất bình thường vương phi cùng mặt của tống kiến lập tức ma đi nô lai đây chính là kỳ hóa khả cư bọn họ thì có biện pháp gì đâu nếu như bọn họ có như vậy pháp quyết hơn nữa bọn họ cũng có ngô lai thực lực như vậy bọn họ cũng có thể giống như ngô lai như vậy đáng tiếc bọn họ cũng không phải là ngô lai nghiêm nạo thiên ở một bên yếu yếu hỏi sư tôn ta không có mười triệu thượng phẩm tinh thạch làm sao bây giờ ngô lai cười nói ngạo thiên làm người muốn thành thực nga ngươi mới đến trên ngươi vương sư thuốc sáu triệu phẩm tinh thạch cộng thêm trên tay ngươi năm triệu thượng phẩm tinh thạch tiền để dành tư sản của ngươi đã sớm vượt qua mười triệu thượng phẩm tinh thạch thầy thu ngươi mười triệu thượng phẩm tinh thạch trả lại cho ngươi giữ lại một triệu thượng phẩm tinh thạch ngươi xem hơn thầy phúc hậu à, nhiều sẽ vì ngươi lo nghĩ à. một triệu đối với ngươi mà nói đã hoàn toàn đủ vào giờ phút này tất cả mọi người mo phun cái này cũng gọi phúc hậu cái này cũng gọi cho hắn lo nghĩ vương phi mặt đau lòng nói biểu ca ngươi cũng quá lòng tham thậm chí ngay cả người ta tiểu hài tử tiền để dành đều không bỏ qua cho nô lai vây tay về phía hắn cơ đi đi đi, tiểu hài tử muốn tàng nhiều như vậy tiền để dành làm gì còn không bằng cho bạn thành chủ bạn thành chủ có thể đưa nó dùng ở trên điểm quan trọng dọn nghiêm nào thiên mở miệm nói sư tôn ta nhưng là đệ tử của ngài à tại sao ngài không thể miễn phí dạy cho ta còn phải ta ra thượng phẩm tinh thạch đâu nô lai cho hắn truyền âm nói ngươi phải biết bạn tông cửa pháp quyết thầy đã trên căn bản truyền thụ cho ngươi về phần hai đạo này pháp quyết không phải tông môn muốn học tự nhiên cho ra tinh thạch mới được nghiêm đạo thiên cười khổ nói sư tôn vô cực tông n g à i nhưng là tổ sư nói cái gì chính là cái đó có phải hay không tông môn còn chưa phải là ngài chuyện một câu nói nô lai sầm mặt lại đạo tiểu tử ngươi yêu phó không phó dù sao bản thành trụt h ì sẽ không miễn phí đưa chúng nó dạy cho ngươi xem ra nô lai là quyết định chủ ý sẽ không miễn phí dạy nghiêm nạo thiên vội vàng nói sư tôn đệ tử nhất định sẽ đ ạ i thọ xin ngài c h u y ể n cho đệ tử hắn nghĩ trong đầu xem ra sư tôn đã sớm đang đánh mình tinh thạch chủ ý không nghĩ tới đường lang bộ thiền hoàng tức tại hậu a mình sao trả vơ vét tài sản vương phi lại cho sư tôn làm giá y như vậy thì đúng không trên mặt ngô lai thoáng qua nụ cười đã ý vương phi đối diện với tống kiến một cái chăm miệng một lời đ ị a nói vì hai bộ này pháp quyết chúng ta đánh liền giấy nợ y không phải là khi ngươi miễn phí sức lao động hai mươi năm sao chúng ta nhận ngô lai gần từng chữ nói tương lai các ngươi nhất định sẽ cho các ngươi quyết định cảm thấy may mắn hai bộ này pháp quyết học giá trị tuyệt đối nô lai thật đúng là sẽ không cầm một ít đồ bỏ đi pháp quyết tới lừa bịp dĩ nhiên cho dù hắn cho rằng là đồ bỏ đi pháp quyết nếu như chuyển tới tu chân giới cũng sẽ là tu chân giới đỉnh cấp pháp quyết nô lai vốn chính là muốn nói cho bọn hắn biết thiên hạ không có cơm chưa miễn phí chỉ có, có chút ó c bỏ ra mới có thể có thu hoạch dĩ nhiên thông qua như vậy pháp quyết đạt được hai cái hai mươi năm miễn phí sức lao động vậy cũng rất tốt c ứ sao mà không làm đâu ba ngày thoáng qua rồi biến mất lại là một cái ấm áp sáng sớm đây đã là nô lai một nhóm đi tới vạn tượng tông ngày thứ tư nghiêm đổ tới mời nô lai giúp một tay chỉ điểm vạn tượng tông đại trận hộ sơn vạn tượng diệt tiên trận nô lai vui vẻ đáp ứng vạn tượng diệt tiên trận do một trăm linh tám vóc dáng trận tạo thành tử trận hoàn h o à n tương khấu toàn bộ đại trận có ba cái đại trận mắt trải qua một năm lần nữa xây dựng nghiêm đổ đám người con bày ra bộ phận tử trận đứng lơ lửng trên k h ô n g vạn tượng tông trọng kiến vạn tượng diệt tiên trận thu hết vào mắt mặc dù con xây lại một bộ phận nhưng nhìn vẫn rất cường trắng xem nô lai tiện tay nhất trí liền chỉ ra nơi nào đó tử trận sơ hở nghiêm đổ cùng sắc mặt của tất cả trường lão lập tức trở nên biến đổi Chỗ này tiếp ử trận nhưng n h g là ê m đám đồ n g ư theo nô lai le que mấy câu liền điểm ra chỗ này từ trận chỗ mấu chốt nhất nghe nghiêm đồ đám người không dừng được gật đầu nô lai kia dễ hiểu dễ hiểu giàn giải lập tức chinh phục tất cả mọi người đây mới thật sự là trận pháp đại sứ a ở trước ngô lai mặt nghiêm đồ đám người đã cảm thấy mình ở trận pháp phương diện chính là vừa vào cửa hán ngô lai tùy ý đem điều này từ trận thay đổi một chút đừng xem nhìn như này tùy ý động một cái ngay lập tức sẽ có thể hóa thư tầm thường thành thần kỳ uy lực đại tăng so với trước đây có khác nhau một trời một vực để cho nghiêm đồ cùng các vị đi theo trưởng lao xem thế là đủ rồi trước còn có người có dị nghị hiện tại không còn có người cho là mời ngô lai chỉ điểm trận pháp là sai lầm quyết định Nô Lai trong Lai l ú chương dở tay n ấ p c l i trình h hiện ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm bốn mươi chương thứ một nghìn không trăm năm mươi sáu ngũ vân tông ngũ ô l vân tông cùng vạn tượng tông cách nhau cũng không xa hơn nữa hạng ở trước vạn tượng tông một tên thực lực mạnh hơn vạn tượng tông con thoáng một chút vạn tượng tông vẫn muốn siêu việt ngũ vân tông ở phía sau nghèo đổi u mánh đuổi mà ngũ vân tông là nhất trực chèn ép vạn tượng tông không nghĩ bị vạn tượng tông siêu việt mình cho nên hai tông môn thành đ b i thủ cơ hồ thủy h ỏ a bất dung ở cạnh hai tông cảnh thường có ma sát phát sinh dưới đáy đệ tử nếu như gặp phải nếu như có ngoại nhân ở bọn họ bao nhiêu cố kỵ chút mặt mũi nhưng là nếu như không có ngoại nhân ở nhất định sẽ vung tay đầu cái một mất một còn mấy ngày nay ngũ vân tông tông chủ tâm tình rất kém cỏi rất kém cỏi nghe nói ngô lai vẫn ở lại vạn tượng tông hắn đem trước mặt cái bản vỗ cái nắp ấy chuyện này với hắn mà nói đúng là một cái tin tức xấu cơ hồ đem hắn kế hoạch toàn bộ đánh loạn ừ không phải nói thiên cực thành cái đó ngô lai cùng vạn tượng tông quan hệ không tốt sao thế nào hiện tại lại đi viếng thăm vạn tượng tông còn dừng lại lâu như vậy hắn căm giận điệu nói bên cạnh trưởng lao tiểu tâm r ự c r ự c đáp tông chủ năm ngoái thiên cực thành ngô lai đã từng dưới cơn nóng giận phá hủy vạn tượng tông đại trận hộ sơn đây là không thể nghi ngờ sự thật không qua đi tới nghe nói nghiêm đồ từng đi thiên cực thành nhận lỗi với ngô lai ngô lai cũng đón h ậ n hơn nữa còn có một cái tin tức đó chính là ngô lai thu nghiêm đồ con trai của tên phế vật kia n g i ê m nạo thiên vì ký danh đệ tử đối với chuyện của vạn tượng tông ngũ vân tông tựa h ồ nhược chỉ trưởng xem ra ngũ vân tông đối với vạn tượng tông thấm vào đã đạt đến trình độ nhất định trên thực tế hai cái này tông môn đối với đối phương đều có sợ thấm vào cái gì lại có chuyện này ngươi thế nào không sớm một chút nói cho bản tông chủ ngũ vân tông tông chủ rất khiếp sợ cũng rất tức giận hắn thiếu chút nữa y nhạy c ơ n lên tin tức này quả thực quá trọng yếu nhưng hắn bây giờ mới biết người trưởng lão kia vội vàng sợ hãi địa đáp tông chủ đây là gần đây mới xác nhận tin tức nghe nói nghiêm lão thiên đã khôi phục được tu vi nguyên anh sơ kỳ đối với nghiêm nạo g thiên ngũ vân tông tông chủ dĩ nhiên là biết vị này chính là năm đó tu chân thiên tài không tới hai mươi tuổi là được liền nguyên anh còn là vạn tượng tông đ ă n g tiên đường cùng hóa tiên chỉ ghi chép giữ người có cực cao thiên tư đây hết thể hết thể cũng để cho ngũ vân tông rất khó chịu nếu như nghiêm nạo g thiên thật lớn lên kia ngũ vân tông chẳng phải là muốn bị vạn tượng tông ép một con dĩ nhiên là này ngũ vân tông không muốn thấy sau đó nghiêm nạo g thiên gặp phải an t o á n ngũ vân tông toàn tông trên dưới đều ở đây vui mừng không nghĩ tới nghiêm nạo thiên phế mười năm lại khôi phục trước kia tu vi vị này thiên cực thành thành chủ thực lực thật đúng là thông thiên a n g h trong tư h một lát á n sau ngũ vân tông tông chủ bất đắc dĩ thở dài nói nếu như vậy hành động hủy bỏ đi vị trưởng lão kia buồn bực vấn đạo nhưng là tông chủ chúng ta cũng bố trí lâu như vậy cứ như vậy vương tha cho chẳng phải là quá đáng tiếc ngũ vân tông tông chủ thoại không nghi ngờ gì nữa hủy bỏ đi ngươi chẳng lẽ cho là thiên cực thành thành chủ là dễ đối phó như vậy nhân vật thiên tâm tông cũng không làm gì được hắn húng chi chúng ta nếu quả như thật chọc tới hắn chúng ta gặp nhiều thua thiệt người trưởng lão kia nghe một chút lời ấy lập tức ngậm miệng lại thiên cực thành thành chủ nô lai khủng bố đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ bọn họ thông qua thấm vào đến người của vạn tượng tông tin tức chuyển đến biết được nô lai năm ngoái bảo vệ vạn tượng tông sơn đại trận làm hỏng phải biết đại trận hộ sơn nhưng là một cái tông môn bình phong che chở hướng về vạn tượng tông như vậy đại tông môn đại trận hộ sơn làm sao có thể sẽ yếu vạn tượng diệt tiên trận nổi tiếng bên ngoài không thể so với bọn họ ngũ vân càn không c ậ n kém thậm chí có qua mà không khỏi、cùng. hoặc giả ngũ vân tông liều lĩnh đi tấn công vạn t ư ợ n g tông mới có thể phá hủy vạn t ư ợ n g diệt tiên trận mà ngô lai lấy lực một người có thể tùy tiện phá hủy vạn t ư ợ n g diệt tiên trận thực lực như vậy không phải bọn họ có thể chống lại nếu quả như thật chọc g i ậ n ngô lai bọn họ bị diệt tông cũng có thể ngũ vân tông tông chủ nói rốt cuộc là hành động gì đâu n g ư y i lai ngũ vân tông không biết từ cái gì cừ đạo biết được nghiêm đồ muốn tin tức về phi thăng quyết định thừa dịp nghiêm đồ phi thăng vạn tựa tông vạn tựa tông không nói diệt vạn tựa tông Cũng phải cấp phải bọn họ một cái cả đã ờ i giảm nhiều, lại. đều khó mà quên được dỗ, để đ nghề, quên nguyên khó khí cho thực thương pháp họ chống mà vạn tượng tông giảm nhiều, nguyên khí tổn thương nặng nghề, vô pháp cùng bọn họ nữa chống lại. Bọn lực của dạy dỗ, vô họ đã sớm bí mật bố trí xong hơn nữa cái này kế hoạch chỉ có ngũ vân tông tầng lớp cực kỳ cao mới biết nhưng không nghĩ đến ngô lai lại mấy ngày qua viếng thăm vạn tượng tông tới thật đúng là thời điểm a hơn nữa nghiêm ngạo thiên hoàn thành đệ tử của ngô lai có tầng này quan hệ ở vạn tượng tông nếu là bị tấn công ngô lai hoặc giả sẽ không đứng nhìn đứng xem phải biết ngô lai nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ kẻ điên thành chủ danh hiệu vẫn còn ngũ vân tông còn không có dũng khí đi chịu được nô lai nội hỏa tại tu c h â n giới không người có thể chịu được nô lai nội hỏa hoàn hảo nô lai không biết nghiêm ngạo tiên tao ám toán cho dù không phải ngũ vân tông làm cũng cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan nếu không nô lai nhất định phải vì nghiêm ngạo tiên ra một chút đầu đi n h ậ t tình viếng thăm một chút ngũ vân tông đến lúc đó ngũ vân tông trên giới cũng sẽ vẻ mặt đưa đám nô lai có thể một quyền đánh vỡ vạn tượng tông vạn tượng diện tiên trận cũng có thể một quyền đánh vỡ ngũ vân tông ngũ vân cán k ô n g trận nếu như không hủy bỏ hành động đến lúc đó thua thiệt chính là ngũ vân tông mình có thể nói nô lai viếng thăm để cho vạn tượng tông tránh được một kiếp miễn cho luân lạc trở thành n h ị lưu thậm chí tam lưu t ô n g môn dĩ nhiên vạn tượng tông căn bản không biết chuyện này coi như là thực tế trận pháp của mình tài nghệ nô lai lập tức tới hứng thú bắt đầu chỉ nghiêm đổ đám người bày ra ba mươi t ử trận khuyết điểm cùng sơ suất đều nhất nhất đi ra vạn tượng diệt tiên trận vốn là vạn tượng tông lịch đại liền chuyển thừa xuống chỉ bất quá gặp phải nô lai tên biến thái này bị hắn một q u y ề n thì cho phá hủy trọng kiến đứng lên cũng không dễ dàng nghiêm đổ giữa đám người mặc dù có mấy cái biết trận pháp trưởng lão nhưng là cũng không có đạt tới trận pháp tông sư cảnh giới bởi ọ họ n cũng chỉ có thể h có t dựa vì như vậy bày ra trận pháp tựa như mà thần không giống căn bản không có nắm giữ trận pháp tinh thủy chỉ có thực tế mới có thể ra thật biết trận pháp hoàn toàn dựa theo trận đồ bày ra c ũ n g k h ô n g t h phát huy ể t r ậ n p h á p n à y vì lực t h ậ t sự, nếu n h ư n g à i t h í c h n ơ i này của t i n điểm c g t h a n h v ô l ạ i t h á n h t ô n g i a nhập n g à i kệ s á c h t h u ậ n lợi sau này đọc v ô lại t h á n h t ô n c h ư ơ n g m ớ i n h ấ t chương ậ p n ậ t tái. liên c h t r ì n h ủng h ộ t h ư ơ n g h i Việt ệ u của t à n g t h ư v i ệ n chương 1041, c h ư ơ n g thứ 1057 trận vạn tượng tông các vị trưởng lão cũng cho là vạn tượng diện tiên trận cố nhược kim thang tại tu chân giới trên căn bản không người có thể phá hỏng trừ phi toàn bộ tông môn tới xâm chiếm nhưng là tình huống như vậy trên căn bản rất khó xuất hiện trên căn bản không có cái nào tông môn lớn sẽ cử tông tới xâm chiếm một cái khác đại tông môn chỉ có môn phái nhỏ mới có thể làm như vậy nhưng là nô、no、lai một quyền liền bể nát các vị trưởng lão ngọc đẹp cái này dạy dỗ nói cho bọn hắn biết tổ tông lưu lại vạn tượng diệt tiên trận cũng không phải là cố nhược k i m thang thậm chí ngay cả một người một quyền cũng không đỡ nổi nô、no、lai kinh tế một quyền d i ệ t vạn tượng tiên trận làm hỏng trên căn bản chính là sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt bọn họ lần nữa dựa theo trận đồ xây dựng vạn tượng diệt tiên trận mới biết xây dựng đứng lên là hơn một sao công trình vĩ đại hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể dập k h n g một cách máy móc địa dựa theo trận đồ xây dựa t nhất nhất phục phục đây, đây là nghiêm t ư đồ đám người vào giờ phút này ý tưởng nghiêm trong lòng đồ nhất thời có một cái quyết định hắn bắt toàn bộ vạn tượng diệt tiên trận trận đồ đi ra sau đó đưa cho ngô lai trong miệng nói thành chủ đại nhân đối mặt ngài vị này trận pháp đại sư chúng ta mới phát hiện trận pháp của mình tài nghệ là dường nào t h ấ t hèn đây là vạn tượng diệt tiên trận trận đồ xin thành chủ đại nhân chỉ để một hai thật ra thì nghiêm đồ trong lòng cũng phi thường thấp t h ỏ g dù sao vạn tượng này diện tiên trận trận đồ coi như là vạn tượng tông tuyệt mật tư liêu cứ như vậy lấy ra cho một cái ngoại nhân nhìn bọn hắn vì vậy nghiêm trọng tiết lộ bí mật coi như chính là vạn tượng tông thiên của tội người hắn rốt cuộc làm như vậy tốt hay xấu nghiêm đồ không biết hắn chẳng qua là đang đánh cuộc nô lai nghe vậy cười nhạt một tiếng cũng không có lấy tay đi đón mà là nói nghiêm tông chủ ngươi làm như vậy không phải cám dỗ bạn thành chủ phạm tội sao vạn tượng này diện tiên trận, trận đồ là quý tông căn bản vị trí đi cứ như vậy cho bản thành chủ nhìn ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được làm như vậy rất không thích hợp sao tất cả trưởng lão vốn là r i á c đắc nghiêm đồ làm như vậy quả thực quá mạo hiểm không cùng bọn họ thương lượng liền đem trận đồ lấy ra lúc ấy thảo luận lúc cũng không có nói phải đem trận đồ cho ngô lai nhìn phải biết cho ngô lai nhìn trận đồ hắn chỉ biết sửa chữa cái vạn tượng diện tiên trận cũng học được bất quá nghe được ngô lai thoại tất cả trưởng lão lại cảm thấy ngô lai thật sự là một cái chính nhân quất tử làm người thản đẫm đãng đối mặt hấp dẫn như vậy đều không vì sở động nếu như người khác phải đem trận đồ cho bọn hắn nhìn bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự nhận lấy nhưng là ngô lai cũng không có làm như vậy hoặc giả hắn giác đ ắ p phần này trận đồ căn bản cũng không tính là gì đâu tất cả trưởng lão nhất thời đối với ngô lai lại thêm một phần hào cảm nghiêm đồ nhìn một cái các vị trưởng lão vừa nhìn về phía ngô lai dứt khoát nói thành chủ đại nhân nói đùa nếu ta bắt trận đồ đi ra chính là đối với thành chủ đại nhân trọn vẹn tín nhiệm lấy thực lực của thành chủ đại nhân ngay cả vạn tượng d i ệ t tiên trận có thể tùy tiện phá vỡ vạn tượng d i ệ t tiên trận trận đồ ở trong mắt thành chủ đại nhân lại coi là cái gì đâu chẳng qua là bọn ta đối với phần này trận đồ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ còn cần thành chủ đại nhân giút một tay chỉ để một hai tính s i n thành chủ đại nhân đáp、ứng. nghiêm đồ thoại đều nói đến trên phần này đối với như vậy có thành ý tình h cầu nô lai tự nhiên sẽ không tự tuyệt đưa tới cửa chỗ tốt không cầm chính là người ngu lần đầu tiên là khách sáo lần thứ hai đâu còn có thể tiếp tục khách sáo a nô lai tiện tay nhận lấy vạn tượng diệt tiên trận trận đồ thần nhiệm thăm dò vào trong đó rất nhanh hoàn chỉnh vạn tượng diệt tiên trận toàn đồ liền phơi bày ở trong nô lai não hải lúc này hắn đã dựa theo trận đồ ở trong mình não hải bày ra vạn tượng diệt tiên trận đại nào đang nhanh chóng vận chuyển không ngừng thôi toán trận pháp này bất quá h ắ n ngạc nhiên phát hiện phần này trận đồ thật ra thì cũng không phải là hoàn chỉnh. Trận pháp chi đạo. cũng trong h thiên u ộ c về t đạo, là trong tam thiên một đại đạo lô o ạ Vạn i người cố gắng cả đời nghiên cứu trận pháp, đều khó có chút kiến vạn tượng diệt tiên Có cố cả cứu có chút cũng khó gắng trận tượng trận, đều pháp, thụ. h k n g phải lai à là vi lực không mạnh. Ngược lại, nó là tiên giới lực ngược c không mạnh, nó o cấp đ ạ thôi r ậ n ộ sơn một trong. Vạn tượng, biến hóa vạn tượng, có cường đại lực phòng ngự, mất tiên, nói một mất rõ đại hóa có lực lực c n nó cũng rất cường g kích của rất đ ạ đủ để diễn toàn bộ vạn tượng diệt tiên trận phải có bốn cái đại trận mắt một trăm bốn mươi b ố vóc g i á n g trận đây mới là nhất toàn trận pháp nếu như trận nhãn đều dùng thượng phẩm tiên k h í thoại đủ để vây k h ố n tiên đế cấp bậc cao thủ nhưng là phần này trận đồ chỉ có ba cái đại trận mắt một trăm linh tám vóc g i á n g trận thiếu một cái đại trận mắt cùng ba mươi sáu vóc g i á n g trận uy lực cũng không phải là trong tưởng tượng dựa theo tỷ lệ con giảm b ấ t một phần tư giống như một đại đội hoàn đại trận thiếu một điểm uy lực cũng sẽ giảm nhiều vạn tượng diệt tiên trận thiếu một cái đại trận mắt cùng ba mươi sáu vóc dáng trận uy lực ít nhất giảm bớt ba phần tư thậm chí nhiều hơn nô lai thần n i ệ m lui ra, thành chủ đại nhân hình dáng gì thấy nô lai mở mắt nghiêm đồ ở một bên vân đạo nô lai cười với hắn cười đạo vạn tượng này diệt tiên trận thật đúng là rất tốt trận pháp tất cả trưởng l ã o ở trong lòng lẩm bẩm cái này còn phải nói sao bất quá bọn họ cũng không dám nói đi ra trước mặt vị này chính là một quyền phá vạn tượng diệt tiên trận thiên cực thành thành chủ một cái người cực kỳ biến thái bất quá nô lai thoại phong nhất chuyển chẳng qua là b ả n thành chủ giác đắc cái này trận đồ cũng không toàn nghiêm đồ n g h e một chút nóng này thành chủ đại nhân đây chính là ta vạn tượng tông lịch đại chuyển xuống trận đồ làm sao có thể không hoàn toàn đâu hắn hiểu lầm ý của n ô lai lầm tưởng nô lai nói hắn không có đưa nhất toàn trận pháp cho hắn nô lai khoát tay một cái chậm rãi nói nghiêm tông chủ bản thành chủ không phải cái ý này người đương nhiên sẽ không lừa gạt bản thành chủ chẳng qua là trận pháp này bản thân là không hoàn chỉnh nói cách khác các ngươi chuyển thừa xuống trận đồ nhất trực chính là không hoàn toàn cái gì trận pháp không hoàn chỉnh điều này sao có thể nghiêm đổ bọn người thất kinh thổ tông lưu lại trận pháp làm sao có thể không hoàn chỉnh nô lai giải thích bản thành chủ căn cứ hiện hữu trận đồ thổi toán nếu như muốn phát huy vạn tượng diệt tiên trận toàn bộ uy lực nhất định phải có bốn cái đại trận mắt một trăm bốn mươi tư vóc dáng trận nhưng là các ngươi bây giờ trên trận đồ chỉ có ba cái đại trận mắt một trăm linh tám vóc g i á n g t r ậ n cho nên uy lực liền giảm bớt nhiều thanh chủ đại nhân ngài nói là sự thật sao đối với ngô lai lời giải thích nghiêm đồ đám người lập tức khó có thể tiếp nhận v ạ n tượng diệt tiên trận truyền thừa nhiều năm như vậy bây giờ lại bị báo cho biết trận pháp thật ra thì không hoàn chỉnh nghiêm đồ đám người có thể tin tưởng sao nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện đối với mọi người nghi ngờ nô lai nghiêm mặt nói b ả n thành chủ tất yếu lừa các ngươi sao bất kể nói thế nào các ngươi như vậy tín nhiệm b ả n thành chủ lấy ra trọng yếu nhất trận đồ phân hưởng với b ả n thành chủ b ả n thành chủ nếu là lừa các ngươi nội tâm cũng hay náy nhìn trận đồ nô lai thì tương đương với hoàn toàn nắm giữ vạn tượng tông vạn tượng diện tiên trận người ta thanh trận này đồ đều lấy ra cho hắn nhìn hắn giàu gì cũng phải hồi báo chút gì nếu không hắn có ý sao nghiêm đồ trầm ngâm hồi lâu nói với ngô lai thành chủ đại nhân ngài nếu có thể thôi toán ra phần này trận đồ không hoàn toàn vậy ngài có thể giúp một tay bù đắp phần này trận đồ sao tất cả trưởng lão cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn nô lai có thể thôi toán s u ấ t trận đồ không hoàn toàn nói do hắn trận pháp thành tựu đã đạt tới cảnh giới cực cao thì nhìn có thể hay không bù đắp phần này trận đồ nô lai suy nghĩ một chút đạo bản thành chủ chỉ có thể thử một chút vạn tượng này diệt tiên trận quả thực không phải chuyện bùa nếu như trận đồ đầy đủ hết uy lực quyết không nhưng coi thường bất quá muốn bù đắp cũng không phải là chuyện của một chuyện dễ dàng mặc dù nô lai thôi toán ra hoàn chỉnh vạn tượng diệt tiên trận phải có bốn cái đại trận mắt một trăm bốn mươi tư vóc dáng trận nhưng là muốn bù đắp phần này trận đồ nói dễ vậy sao như thế nào thêm còn dư lại k như thế nào bày ra kêu ba mươi sáu vóc g i á n g trận đều cần cẩn thận tối diễn nô lai cũng không có nắm chặt nói mình chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể bù đắp toàn bộ trận pháp nếu như hắn có thể làm được một điểm này hắn chính là trận pháp thần dù sao vạn tượng diệt tiên trận cũng là tiên giới đỉnh cấp đại trận một trong hoàn h o à n tương khấu thiếu chút nữa chỉ biết đi một ngàn dặm nếu như như n g là tìm chút thời giờ thoại nô lai vẫn là có thể thử một lần nghiêm đồ mặc dù ở trận pháp thành tựu không phải quá cao nhưng là hắn cũng không phải thường dân như vậy nhân vật tự nhiên biết bù đắp một phần trận đồ là giường nào không dễ dàng t h ú n g chi vạn tượng diện tiên trận là bọn họ vạn tượng tông c ă n bản chỉ bằng hiện hữu trận đồ bày ra trận pháp uy lực đều là cực kỳ kinh người nếu như bù đắp thoại uy lực nên có c ỡ nào cự đ ạ i a nghiêm đồ hướng về ngô lai chắc tay đạo như vậy làm phiền thành chủ đại nhân nhắc tới nghiêm đồ chỉ cần ngô lai câu nói kia là đủ rồi ngô lai không nữa nói nhiều cáo từ mọi người chuẩn bị bế quan nghiên cứu trận này đồ nghiêm đồ lập tức l â y ngẩn không nghĩ tới ngô lai làm việc thật sự là hấp tấp nghiêm đồ nhưng là hy vọng bọn hắn tự bay thăng sau đó mới bế quan nghiên cứu trận đồ cũng không mượn nếu không bê quan thoại không biết cần thời gian bao lâu rất có thể sẽ bỏ qua phi thăng của mình nghiêm sách tranh đạo thành chủ đại nhân còn làm ấy ngày ta sẽ phải phi thăng ngươi bây giờ bế quan có phải hay không thái thương xúc nô lai cười một tiếng đạo yên tâm đi bạn thành chủ nhất định sẽ ở trước ngươi phi thăng xuất quan thấy nô lai đều nói như vậy nghiêm đồ cũng sẽ không nói thêm cái gì hắn và tất cả trưởng lão cứ dựa theo trước nô lai đối với trận pháp nói lên đề nghị tiến hành trình cải đi tin tưởng tiến hành một phen trình cải hiện hữu vạn tượng d i ệ t tiên trận sẽ uy lực đại tăng nô lai giao đãi với mọi người một chút hắn muốn bế quan sự tình không nghĩ tới vương phi cùng tông kiến đám người chủ động yêu cầu bế quan xem viên địa bản g cuộc so tài lấy được nô g lai chỉ điểm bọn họ đều có không ít thu hoạch mà nghiêm ngạo thiên cũng thỉnh cầu bế quan nghiêm ngạo thiên ở chỗ này lần cuộc tranh tài thu hoạch là lớn nhất một lần nữa tiến vào trạng thái nội hiểu hắn cần củng cố thành quả thấy bọn họ chủ động yêu cầu nô g lai tự nhiên sẽ không cự tuyệt đưa bọn họ cũng đá vào trong vô cực thánh cảnh nô g lai mình cũng tiến vào vô cực trong thánh cảnh bắt đầu nghiên cứu vạn tượng này diện tiên trận vạn tượng diệt tiên trận không hổ là đỉnh cấp trận pháp lấy được trận đấu nô lai có thể nói vừa học đến nhất môn rất châu ít trận pháp chỉ bất、quá. hơn nữa nếu như ba cái trận nhãn đều dùng thượng phẩm tiên phí thoại bày ra vạn tượng diệt tiên trận như thường lợi hại nô lai bắt đầu vận chuyển đầu bóc mình không ngừng trong đầu lấy ra liên quan tới trận pháp phương diện tri thức sau đó đối với phần này trận đồ lành lặn địa thôi toán một lần muốn bù đắp phần này trận đô đầu tiên muốn từ trên hiện hữu trận đồ thêm một cái đại trận mắt đại trận này mắt cực kỳ trọng yếu thế nào thêm thêm ở đâu nô lai liền suốt suy tư sáu tháng sau đó mới bắt đầu bắt tay cộng thêm cái này trận nhãn trải qua lặp đi lặp lại thôi toán nô lai đã xác định cái này trận nhãn vị trí tốt nhất sau đó thuận lợi tăng thêm đi lên trận nhãn cộng vào sau nô lai lại bắt đầu cân nhắc ba mươi sáu vóc dáng trận vấn đề tổng cộng một trăm bốn mươi b ố vóc dáng trận hoàn h o à n tương khấu như thế nào thêm ba mươi sáu này vóc dáng trận thêm đi lên cũng rất phiền thoái nô lai từng cái thôi toán sau đó sẽ cộng vào ba mươi sáu này vóc dáng trận nhất nhất thiết kế ra được lại tốn nô lai sấp xỉ thời gian nửa năm t lặp lặp lặp lặp chứng, chứng lúc này trên mặt ngô lai toát ra nụ cười vui mừng bù lắp vạn tượng diện tiên trận phần này trận đô nô lai ở trên trận phát thành tựu lại có tăng lên trên diện rộng vốn là hắn ở trên trận đạo đã sớm gặp phải bình cảnh không nghĩ tới lập tức đột phá trước kia không hiệu địa phương lập tức thông hiệu đạo lý như rộng mở sáng sủa giống như mở ra một mảnh thiên địa khác đây là tu bổ tàn khuyết trận đồ mang tới chỗ tốt có thể nói hắn từ trận pháp cảnh giới tôn g sư tăng lên tới trận pháp đại tôn g sư cảnh giới vô cực trong thánh cảnh truyền đến một tiếng đắc ý cười như điên hụ chết không biết bao nhiêu phi cầm tàu thú hoàn hảo mọi người không có ở đây hắn phụ cận tu luyện nếu không chính xác bị hắn bị dọa sợ đến tàu hỏa nhập ma chờ nô、no、g lai từ vô cực trong thánh cảnh đi ra lúc bên ngoài đã qua bốn ngày thời gian tính toán thời gian cách nghiêm đổ phi thăng còn có hai ngày dĩ nhiên nô、no、lai là coi là tốt thời gian ban đầu kế hoạch chính là cho dù đến lúc đó vạn tượng diệt tiên trận không có bù đắp hắp cũng phải từ vô c dù sao cách nghiêm đổ phi thăng cuộc sống đã rất gần không thể bỏ qua hắn phi thăng một k h ắ c kia bất quá thật may là hắn thành công bù đắp trận đồ kịp thời từ vô cực trong thánh cảnh đi ra nghiêm đổ đám người đã phi thường n ó n g n ả y ngày mốt đã đến nghiêm đổ phi thăng cuộc sống nếu là nô lai còn không bế quan đi ra vậy phải làm thế nào nô lai bế quan sau nghiêm đổ đám người trên căn bản liền ngày ngày đến xem nô lai có hay không xuất quan phải biết bế quan không phải chuyện đùa vậy bế quan làm sao có thể còn mấy ngày ít nhất phải mấy tháng thậm chí mấy năm như vậy mới có hiệu quả bọn họ tự nhiên không biết nô lai có vô cực thánh cảnh như vậy nịch thiên thanh khí ở bên ngoài một ngày bên trong cũng là một trăm n g à y thật to tiết kiệm thời gian nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k á c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn bốn mươi ba chương thứ một nghìn năm mươi chín chu tiên tứ kiếm thật ra thì nghiêm đ ổ trễ một ngày sớm ngày phi thăng đều không cái gì mấu chốt là hắn đã sớm đối với vạn tượng tông trên dưới tuyên bố chuyện này toàn tông trên giới đều biết nghiêm đồ muốn bay thăng thậm chí còn có phụ trúc tông môn tông chủ hoặc trưởng môn tới trước quan lễ thời gian không thể trước thời hạn hoặc từ chối nếu không vạn tượng tông mặt mũi không ánh sáng nô lai đang bê quan bên ngoài tự nhiên thiết t r í kết giới có một tên trưởng l á o không cẩn thận thử một chút kết quả trong nháy mắt bị kết giới đánh bay cũng nữa không ai dám x ô n g loạn nô lai thiết t r í kết giới cho dù nghiêm đồ đám người hợp lực một kích cũng không đáng tán được hơn nữa còn có thể tiến hành pha kích độ kiếp trung kỳ cao thủ lập tức liền bị kết giới đánh bay có thể thấy được kết giới uy lực thấy nô lai rốt cuộc đi ra nghiêm đồ mới yên lòng nghiêm đồ nên đón v ấ nghe đạo n c được i nhân, bế q u ngô kết thúc. lai trả đầu một mới tệ, thành cái không bản quan, hoàn chủ vừa lời nghiêm đồ cùng tất cả trưởng lão lúc này cũng kích động vô cùng mới bốn ngày a lại liền bù đắp đây cũng quá bất khả tư nghị đi thật thật bù đắp nghiêm đồ lắp bắp vân đạo nô lai vốt cảm nói không sai bản t h à n h chủ nhờ số trời run rủi rốt cuộc đem trận đồ bù đắp coi như thiên cực thành t h à n h chủ nô lai thoại tự nhiên không nghi ngờ gì nữa nếu như hắn nói láo hoặc là nói mạnh miệng chính là đánh hắn mặt của mình như nghiêm đồ các vị trưởng lão miệng cũng tờ phải thật to đủ để nhét người kế tiếp chứng ngống t h à n h chủ đại nhân như vậy trận đồ nghiêm đồ đối với hoàn chỉnh vạn tượng diện tiên trận trận đồ đã vô cùng chờ mong nô lai vội vàng khoát tay háo nói không gấp bản thanh chủ có một điều thỉnh cầu thỉnh cầu gì các vị trưởng lão lập tức khẩn trương bọn họ rất lo lắng nô lai sẽ đòi hỏi nhiều nếu như nô lai kỳ hóa khả cư không đem bù đắp vạn tượng diệt tiên trận nói cho bọn hắn biết hoặc là để cho bọn họ bỏ ra giá rất lớn bọn họ cũng không thể không biết sao nghiêm đồ cũng là tiểu tâm rực rực nói mời thành chủ đại nhân phân phó nô lai liền vội vàng nói phân phó không dám bản thành chủ chỉ là muốn nhìn một chút các ngươi thiên địa bản g cuộc tranh tài tờ nào thiên địa bảng nghiêm đồ kinh ngạc vấn đạo thiên địa bảng thành chủ đại nhân nhìn trời địa bản g cảm thấy hứng thú nô lai cười nói cũng nói không hơn cảm thấy hứng thú chẳng qua là cảm thấy thiên địa này bảng tựa hồ có hấp dẫn bản thành chủ địa phương cho nên muốn nghiên cứu một chút ban đầu ngô lai phát hiện thiên địa bảng tựa hồ không phải đơn giản như vậy cho nên liền để ý hiện tại đương nhiên phải nói ra nghiêm đồ đối diện với các vị trưởng lão một cái bọn họ g ắ c đắc ngô lai tựa hồ không có nói thật chẳng lẽ thiên địa bảng thật sự có bí mật gì sao mặc dù truyền thuyết thiên địa bảng ba chữ to là vạn tượng tông tiền bối tổ sư sở sách nhưng là đây chẳng qua là truyền thuyết chân chính sự thực là rất nhiều năm trước thiên địa bảng đột nhiên rơi vào vạn tượng tông vì vạn tượng tông tiền bối tổ sư đọc được, được vẫn truyền thừa xuống bọn họ cũng từng nghiên cứu qua thiên địa bảng nhưng là bất luận là tiết huyết còn là luyện hóa đều không thể không biết sau ngày đó địa bảng c ũ n g t này bọn họ trần h bảng trở rốt cuộc muốn không muốn lấy ra cho ngô lai nghiên cứu đâu nghiêm đồ chỉ đành phải nói thành chủ đại nhân chúng ta có thể hay không thương lượng trước một chút ngô lai nhàn nhạt nói xin cứ tự nhiên nghiêm đồ đám người vì vậy thương lượng toàn bộ trưởng lão viện mất thất náo nhiệt vô cùng không được không thể cho hắn hắn chỉ là muốn mượn qua đi xem một chút mà thôi cũng không có gì to tát thực lực của hắn rất mạnh nhãn quan g tuyệt đối không kém hoặc giả thiên địa bảng thật không đơn giản nếu như hắn nghiên cứu một phen chỗ tốt đều bị hắn được chẳng phải là sáu nếu như không cho hắn trắng trận cướp đoạt làm sao bây giờ lấy thực lực của chúng ta căn bản không đỡ được hắn hiện tại nói ra dùng giọng thương lượng và chúng ta nói xem ra cũng không có trắng trận cướp đoạt ý bất quá nếu như chúng ta không thỏa mãn lời của hắn hắn không chỉ có ngay cả trận đồ cũng không cho chúng ta thật có khả năng trắng trận cướp đoạt tốt như vậy mượn hắn nghiên cứu nhưng là không thể cho hắn dù sao đây là ta tông truyền thừa nhiều năm bảo vật sáu cuối cùng mọi người thương lượng kết quả là chẳng qua là mượn cho nô lai nghiên cứu một chút nhưng là quyết không thể cho hắn nếu như hắn trắng trận cất đoạn liền cùng hắn ngọc thạch câu phần nô lai rất nhanh lấy được như vậy trả lời đối với như vậy trả lời nô lai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thiên điệu bảng vừa đến tay nô lai đã cảm thấy thứ chất liệu cực kỳ không bình thường không biết là tài liệu gì làm thiên điệu bảng ba chữ nhìn bình thản đoán tránh không hề pháo k ô n g khí nhưng là bất kể áp dụng thủ đoạn gì đều không thể tích huyết nhận chủ hoặc là trực tiếp luyện hóa hoặc giả thiên địa bảng bản thân thì không phải là pháp bảo thân nhiệm dò xét đi vào cũng không phát hiện được đầu mối gì bất quá nô lai từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiên địa này bảng không đơn giản nhất định có cái gì ẩn nút bí mật chẳng qua là hắn không biết mà thôi không được nhất định phải đem tờ này thiên địa bảng thu vào tay sau đó tìm chút thời giờ hào hào nghiên cứu một phen nô lai nhất thời có một cái chủ ý nghiêm tông chủ đây là hoàn chỉnh trận đồ ngươi cần phải thu cất nô lai giao trận đồ trịnh trọng cho nghiêm đồ n i ê m tay của đồ đều có chút run dày đây chính là bù đắp trận đồ a thân thức của hắn dò xét đi vào l i ê n phát hiện trận pháp này tuyệt diệu vô cùng vận chuyển uy lực nhiều hơn trước kia lớn hơn phải hiển nhiên nô lai không nói giả nghiêm đổ dò xét một hồi liền đem thần thức lui ra sau đó giao trận đồ cho bên người t r ư ở n g lão để cho bọn họ c h u y ể n nhìn nô lai v ẫ n đạo vạn tượng diệt tiên trận có bốn cái đại trận mắt không biết quý tông coi lấy cái gì pháp bảo làm trận nhãn nghiêm đổ đạo đương nhiên là dùng thành chủ đại nhân năm ngoái ban thưởng trung phẩm tiên khí dùng trung phẩm tiên khí coi như trận nhãn trận pháp uy lực còn mạnh mẽ hơn dùng hạ phẩm tiên khí làm trận nhãn trận pháp gấp hàng trăm hàng ngàn lần hoặc giả còn không hết nô lai rất nghiêm túc nói bạn thành chủ có bốn cái trung ph một viết chu tiên kiếm hai viết lục tiên kiếm ba viết h a m tiên kiếm bốn viết tuyệt tiên kiếm nếu như chia ra đặt ở bốn cái trên mắt đại trận coi như trận nhãn vạn tượng diệt tiên trận uy lực gặp nhau chưa từng có đề cao mới vừa không chịu vạn tượng diệt tiên trận tên bốn cái này kiếm dĩ nhiên là ngô lai căn cứ việt nam trong truyền thuyết thần thoại thông t i ê n giáo chủ trong chu tiên kiếm trận bốn cái kiếm bắt chức chế mà thành mặc dù cũng chỉ là t r u n g phẩm tiên khí nhưng là chính là trong kiếm lợi khí chu t i ê n lợi lục tiên vong hãm tiên đáo sử khởi hồng quang tuyệt tiên biến hóa vô cùng rượu bốn cái này kiếm nếu coi như vạn tượng di d i ệ t tiên sắt thần tên tài danh phó thật ra thì nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1045, chương thứ 1061 đồng ý trao đổi trong mật thất của vạn tượng tông yên lặng như tờ các vị đang ngồi các trưởng lão c ũ n g im lặng không lên tiếng không thể không nói nô lai lái ra điều kiện quá ưu h ậ u để cho bọn họ quả thực vô pháp tự tuyệt hoàn chỉnh vạn tượng diện tiên trận bày ra vạn tượng tông tuyệt đối cố nhược k i n thang bốn cái cường đại trung phẩm tiên khí coi như trận nhãn cho dù cựu thiên huyền tiền cấp bậc cao thủ tới cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi nhưng càng như vậy bọn họ càng giác đắc thiên địa này bạn g không giống bình thường nhất định phi thường có giá trị nếu không ngô lai làm sao có thể dùng điều kiện như vậy đi đổi chuyện da khác thường phải có yêu a nếu như thiên địa này bạn g không có bất kỳ giá trị gì ngô lai sẽ hoa lớn như vậy giá cao để đổi sao kẻ ngu mới có thể làm chuyện như vậy nhưng ngô lai nhìn không phải người ngô a hắn nói gì mình là đang đánh cuộc những trưởng lão này mới không tin đâu có hắn như vậy đánh cuộc sao vạn nhất thiên địa này bạn thật sự là một món kỳ bảo hoặc là một món thần khí vậy bọn họ vạn tượng tông chẳng phải là m u ố n chân chính của t h ở i chỉ bất quá cái này n ô lai tựa hồ đối với thiên địa bản g tình thế bắt buộc lấy thực lực của hắn cộng thêm đối với vạn tượng diệt tiên trận nhược chỉ trường coi như là diệt vạn tượng tông cũng không phải một chuyện khó nếu như không đáp ứng hắn ngọc thạch câu phần cũng không hữu dụng a rốt cuộc đổi còn chưa đổi đâu tất cả mọi người lâm vào tình cảnh lưỡng nan cho nên yên lặng không nói trong mật thất bầu không khí trở nên phi thường chậm mượn cuối cùng nghiêm đồ không nhịn được mở miệm phá vỡ cục diện bế tắc các vị trưởng lão các người g i c đắc đổi còn chưa đổi đâu yên lặng vẫn là vô tận yên lặng nghiêm đồ cũng cảm giác đối mặt mình là không khí mà không phải một đám trưởng lão những trưởng lão này ngồi liền tựa như h ó a đá vậy đối với hắn thoại tựa hồ bị t h a i không nghe vào giờ phút này nghiêm đồ tự nhiên tương đối tan v ỡ các vị trưởng lão rốt cuộc đội c ũ n g không đội các ngươi dù sao phải cho một thoại a nghiêm đồ luôn cảm giác đây là hắn từ lúc sanh ra tới nay nhất c ụ kết một lần rốt cuộc có trưởng lão không nhịn được mở miệng nói tông chủ ngươi hay là mình quyết định đi vị trưởng lão này lời vừa ra khỏi miệng các trưởng lão khác đều bắt đầu phụ họa nghiêm đồ hoàn toàn hết ý kiến những trưởng lão này cũng thanh bị cầu đá cho mình để cho mình tới hồ khó xuống nghiêm đồ suy nghĩ một chút đạo bản tông chủ g ắ á c đắc trao đổi với ngô thành chủ cũng không có gì không thể dù sao cho dù thiên địa này bảng là món m gì bảo chúng ta cũng nhìn không r a n ó dị s ử cầm ở trên tay cũng vô í c h nếu như lịch đại tổ sư có thể lấy nó có biện pháp sớm mang tới tiên giới đi nô thành chủ nói hắn là đang đánh cuộc bản tông chủ nhưng thật ra là rất tin tưởng tông chủ nói thật là nếu tông chủ đều nói như vậy vậy thì đổi đi sáu cuối cùng nô lai lấy được nghiêm đồ trả lời đồng ý trao đổi đối với vạn tượng tông thức thời vụ nô lai tự nhiên cảm thấy thật cao hứng thiên địa này bảng đặt ở trên tay bọn họ nhiều năm như vậy đều cảm thấy vô dụng chắc hẳn vạn tượng tông lịch đại tổ sư đã sớm công tha nô g lai giao chu tiên tứ kiếm cho nghiêm đồ nghiêm đồ là cực kỳ không thôi giao thiên địa bảng cho nô g lai thiên địa bảng rốt cục thì ta nô g lai mặc dù cái này không nổi tiếng thiên địa bảng là dùng bốn cái đỉnh cấp trung phẩm tiên khí đổi lấy nhưng là nô g lai cũng không giác đắc đáng tiếc hắn sớm muộn muốn tìm ra thiên địa bảng bí mật để tỏ lòng thanh ý nô lai rất nhanh trợ giút nghiêm đồ bọn họ đặt một cái trận nhãn cùng ba mươi sáu vóc dáng trận cho thật chu tiên kiếm coi như trận nhãn mà nô lai tiện tay ném một món trung phẩm linh khí tiến vào cái này trung phẩm linh khí rất nhanh bị vắt vì bột c h ọ n vẹn này phô bảy vạn tượng diện tiên trận cường đại uy lực diện tiên t h í thần không nói giả nghiêm đ ồ đám người tốn thời gian một năm mới bày ra ba mươi mấy tử trận cũng không định đến ngô lai giật giật tay bên trong nửa ngày liền đem ba mươi sáu vóc dáng trận cho bãi toàn hơn nữa cùng trận nhãn chu tiên kiếm liền thành một khối uy lực vô cùng đây chính là trận pháp thực lực của đại tông sư đối với ngô lai thủ đoạn như tiên mọi người chỉ có hâm mộ phân nô lai cầm thiên địa bảng sau khi trở lại căn phòng của mình lại tiến vào vô cực trong thánh cảnh bắt đầu dốc lòng nghiên cứu thiên địa này bảng bất quá vô l u ậ n áp dụng phương pháp gì bao gồm ban đầu đối phó đạo pháp kết tinh biện pháp đều vô dụng thiên địa này bảng rốt cuộc là có phải hay không pháp bảo gì nha chẳng lẽ là ta đoán sai lầm rồi nô lai tự lẩm bẩm nô lai rất tin tưởng mình trực giác không đúng vậy sẽ không lấy ra chu tiên tứ kiếm đi đổi còn tăng thêm như vậy một tế thuốc mạnh hắn lại nghĩ tới sắc bén sau đó liền đem sắc bén cho gọi ra tới sắc bén nhưng là sống n l nhiều năm lào yêu kiến thức rộng rãi có lẽ sẽ nhận được làm sắc bén bị triệu ra tới thấy nô lai bên cạnh thiên địa bảng không đợi nô lai nói gì á nô h thiên địa bảng. Sắc bén thất kinh hỏi. Hiện nhiên, mắt làm Sắc trực. biết thiên biết? của địa địa sao nó liền bảng. bén nó bảng. Đúng EIA, làm sao ngươi n là bởi Đây y à, ơ lai tự ò mò vấn、đạo. Nô、lai、cũng không nó thiên bảng. bén đạo. địa Lai giới thiệu có Sắc t quá lẩm bẩm nó nó làm sao sẽ xuất hiện đâu cái này không thể nào a cái gì không thể nào nô lai hỏi tới không có không có gì s ắ c bén giấu đầu hờ đôi nói rốt cuộc tiên h địa này b ả n g là cái gì không nói thật thoại cẩn thận ta đem ngươi mao toàn luật sạch để cho ngươi trở thành trơ trụi sắp bén ca đến lúc đó ngươi liền thật sắp bén nô lai hung tận uy h i ế n nói bình thường sắc bén cũng đối với n ô lai rụt rè e sợ không nghĩ tới lần này nó lại thái độ rất cường ngạnh hoàn toàn một bộ heo chết không sợ khai thủy năng thái độ cho dù ngươi giết ta ta cũng không thể nói nhiều ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đây là trong thiên địa thần kỳ nhất một tấm bảng không đúng vậy sẽ không kêu trời địa bảng bất quá trước mắt tờ này bảng rốt cuộc là có phải hay không thật thiên địa bảng ta không dám xác nhận dù sao ta cũng chưa từng thấy tận mắt cũng chỉ là nghe nói mà thôi đối với sắc bén không hợp tác nô lai tự nhiên dẫn đến cắn răng n g h lợi bất quá nô lai cũng biết hoặc giả sắc bén không nói là bởi vì nó không dám nói nhiều xem ra thiên địa này bảng thật không đơn giản ngay cả sắc bén sau khi thấy được cũng như này khiếp sợ nô lai có chút tức giận nói nói nhảm nếu như không phải r ắ c đắc nó không đơn giản ta dùng bốn cái trung phẩm tiên khí đổi nó trở lại làm gì ta tin tưởng nó là thật thiên địa bảng ta tin tưởng trực giác của ta sắc bén tránh nhi bắt kinh nói nếu như là chân chính thiên địa bảng mới dùng bốn cái trung phẩm tiên khí liền đổi lấy thoại giao dịch này giá trị tuyệt đối cho dù cầm một món thần khí để đổi đều đ á n giá g theo sắc bén cách nói thiên địa này bảng ít nhất là thần khí cấp bờ ơ c tồn tại nếu như dùng bốn cái trung phẩm tiên khí đi đổi không chỉ có là trị giá hơn nữa còn là rất đáng giá thấy sắc bén biết chút ít cái gì cũng không nguyện ý nói nô lai cũng không có cơ cầu sắc bén không nói hoặc giả thời cơ chưa tới coi như là xác định thiên địa bảng bất phàm nô lai liền đem sắc bén đưa về đến trong trí tôn thần giới tiếp theo sau đó đối với thế giới này bảng tiến hành nghiên cứu bất quá hắn dùng hết các loại phương pháp đều không cách nào cởi ra thiên địa bảng cái khăn che mặt thần bí nô lai không tiếp tục thử nghiệm nữa mà là thu thiên địa bảng lên hoặc giả sau này cơ duyên đến hắn là có thể cởi ra thiên địa bảng màn che mặt bí ẩn nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1046, chương thứ 1062 trước phi thăng nghiêm đ ổ phi thăng sắp tới nô lai thả nghiêm nạo thiên từ vô cực trong thánh c ả n h ra để cho bọn họ hơn phụ tử gặp nhau một đoạn thời gian cuộc sống khổ nhất chuyện không ai bằng thân nhân bao gồm l u y n h â n đang lúc ly biệt nếu để cho nghiêm đ ổ lựa chọn hắn thả không phi thăng nhưng là cũng không do này hắn đi lên tu chân con đường này liền một đi không trở lại mười năm trước hắn nên phi thăng nhưng là bởi vì chuyện của nghiêm ngạo thiên hắn hết sức gáp chế tu vi của mình từ chối phi thăng cộng thêm nghiêm ngạo thiên nhất trực trọng tu vô vọng nghiêm tâm tình của đồ lại phi thường thấp tính khí trở nên cực kỳ nóng nảy cũng có nghiêm người điên s ư ơ n g hảo tâm cảnh kém phi thăng càng bị từ chối bất quá như vậy cũng tốt hơn có thể con trai của bảo vệ mình nghiêm đồ cũng không có để ở trong lòng hắn càng hy vọng như vậy bất quá năm ngoái may mắn gặp phải ngô lai nghiêm ngạo thiên cũng bị ngô lai chữa lành có thể lại tu luyện từ đầu để cho nghiêm ngạo thiên vui mừng quá đổi trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc bông xuống tâm cảnh cũng bắt đầu thăng tâm cảnh tăng lên cách phi thăng cũng không xa hắn đã áp chế không nổi trong lòng phi thăng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt vốn là chuẩn bị phái người đi tiên cực thành mời ngô lai đám người không nghĩ tới ngô lai lại mang nghiêm n ạ o thiên bọn họ chủ động tới rồi điều này làm cho hắn mừng rỡ hơn nữa càng làm cho hắn rung động là nghiêm n ạ o thiên đã khôi phục được tu vi mười năm trước lần nữa tu thành nguyên anh nghiêm n ạ o thiên có thành tựu như thế này hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm hai phụ tử nói chuyện rất nhiều nghiêm đ ổ trước phi thăng một đêm các vị trưởng lão đều khó ngủ mặc dù nói gần đây mười năm các vị trưởng lão cũng đối với nghiêm đồ không hài lòng lắm nhưng là dù sao vì tử lòng. tất cả mọi người có thể hiểu được cũng tình h ư u khả nguyên nói tóm lại nghiêm đồ coi như vạn tượng tông tông chủ đối với vạn tượng tông làm ra c ô n g hiến to lớn có thể nói là đính lương trụ nhân vật tầm tưởng hôm nay hắn sẽ phải phi thăng nối tiếp người có thể hay không v i ế t lại vạn tượng tông huy hoàng hết thảy đều là không thể biết được tất cả trưởng lão cũng hy vọng một đêm này càng thêm rất dài mọi người là như vậy chỉ có cách chớ lúc hoặc giả mới có thể nghĩ đến hắn thật nghĩ đến tầm quan trọng của hắn lê minh phá hiệu một vòng hồng nhật từ đông phương nhiễm, nhiễm dâng lên húc nhật hào quang rất nhanh văng đầy toàn bộ vạn tượng tông vạn tượng tông vạn tòa chủ phong vân sâu vụ khóa viễn viễn nhìn lại rất là hùng vĩ chẳng quan không khí mát mẹ đập vào mặt bên trong tông sương mù sáng sớm ở trong vạn đạo hà quang hòa hợp bốc hơi lên tỏa ra ánh sáng lung linh lộ ra chữ t i n h tường hòa phi thăng thời khắc rốt cuộc phải đến các vị trưởng lão tâm tình cũng phi thường nặng nề vạn tượng tông phi thăng trên đài nghiêm đồ đứng bình tĩnh ở nơi nào một bộ bạch thi tung bay theo gió mắt lạnh phong thổi trong lòng mọi người đều có một ít lạnh lẽo t r u n g quanh đứng đầy người nô l a một nhóm cùng vạn tượng tông các vị trưởng lão đều ở đầy trảng lặng lẽ nhìn nghiêm đồ trong ánh mắt của nghiêm n ạ o tiên chản đầy tiết mối hắn còn nhớ nghiêm đồ hai ngày này đối với hắn đã nói thiên nhi vi phụ muốn bay thăng sau này ngươi phải chiếu cố thật tốt mình nhiều hiếu thuận sư phụ ngươi coi như nếu phụ không thể làm lịch hắn chúng ta là người muốn tôn sư trọng đạo kính ngày kính địa kính sư trường nghĩ tới đây nghiêm nạo thiên hốc mắt đứt hiểu rõ nhất cha của mình lập tức liền muốn bay thăng sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình số ứng dù sao phải rời đi cha mẹ của mình dương cánh c a o phi trước phi thăng nghiêm đồ khai báo nghiêm nạo thiên rất nhiều chuyện từ lâu sắp xếp xong xuôi chuyện của vạn tượng tông v mới tông chủ sớm cũng chọn lựa là một gã gọi cho phép khách trưởng lão có đại thừa sơ kỳ tu vi nghiêm đồ vừa phi thăng t â n tông chủ cho phép khách liền bắt đầu hành xử tông chủ quyền lực cũng may nghiêm đồ đang bay trước thăng vẫn ở bồi dưỡng hắn giao tiếp đứng lên cũng tương đối thuận lợi nghiêm đồ nhìn về phía tất cả trưởng lão chân thành địa nói các vị trưởng lão bản tông chủ cảm tạ các ngươi đối với vạn tượng tông làm ra cố gắng cảm tạ các ngươi những năm gần đây đối b ả n tông chủ trợ giút ở chỗ này bản tạ các ngươi những năm gần đây đối bạn tông khổ tông chủ nói quá lời đều là tông môn tương lai mà cố gắng chưa nói tới khổ cực tất cả trưởng lão nhìn về phía nghiêm ánh mắt của đồ là vô cùng phức tạp có hâm mộ cũng có không bỏ cười một tiếng mận ân cựu a cho dù bọn họ đối với nghiêm đồ có bất mãn nhiều đi nữa đối với nghiêm đồ đối với vạn tượng tông làm c ô n g hiến bọn họ là quá rõ ràng nghiêm đồ vừa nhìn về phía cho phép khách đưa ra kỳ vọng của mình cho phép tông chủ bản tông chủ phi thăng c h i hậu còn xin ngươi cố gắng nhiều hơn tương lai của vạn tượng tông phải dựa vào ngươi và các vị trưởng lao phi thâm ai bản tông chủ là một cái cực kỳ người của không chịu trách nhiệm lưu lại một đống cục diện rồi dám tự bay thăng quả thực hổ thẹn a tiếp theo c h vội nghiêm n t đ c hướng về ngô lai chắc tay dùng vô cùng tôn kính nói với cảm kích giọng nói thành chủ đại nhân cảm tạ ngài chữa khỏi thiên nhi còn thu hắn làm đệ tử thiên nhi là mạng của ta gốc dễ vẫn là ta yên tâm nhất không dưới hiện tại giao phó cho ngài ta rốt cuộc yên tâm bất quá ta thiếu thành chủ đại nhân quả thực quá nhiều chỉ có thể ngay sau nữa báo phi thăng tiên g i ớ i sau thành chủ đại nhân nhưng có chút mệnh chỉ cần nghiêm đồ có thể làm được quyết không từ chối nô lai khoát tay một cái đạo nghiêm tông chủ k h á c h khí nạo thiên cùng bản thành chủ hữu duyên hết thể đều là dựa vào hắn mình cố gắng người cứ yên tâm đi đi hắn sẽ không để cho người thất vọng vương phi cùng tống kiến càng nghe ngô lai thoại càng giắc đắc không được tự nhiên người cứ yên tâm đi đi giống như là phi thường kiệt tác lời kịch giống như là ngươi liền an tức đi đây không phải là nguyền rủa người ta chết sao bọn họ thiếu chút nữa nhịn không được cười lên bất quá ở nơi này dạng thời khắc bọn họ tự nhiên không cười nổi mặc dù là phi thăng nhưng quả thật có một loại sinh tử l y biệt cảm kích phi thăng tiên giới liền trời nam đất bắc ở một vị diện khác không giống như là tại tu chân giới vô luận b a o xa cũng chỉ là ở một cái vị diện hơn nữa nghe nói tiên giới hơn nhiều tu chân giới tàn khốc tại tu chân giới nghiêm đổ có thể tính là chúa tể một phương tu vi đại thừa hậu kỳ thực lực tại tu chân giới cũng xếp hàng số được với là tu chân giới cường giả đỉnh cao nhưng là phi thăng tiên giới sau nhiều lắm là thiên tiên sơ kỳ tiên giới vô số cao thủ thiên tiên khắp nơi đi la thiên thượng tiên nhiều như chó nghiêm đổ phi thăng trí hậu có thể lăn lộn tới trình độ nào Đều là k h ô nghiêm t ể b ế t t được, h nạo có thể vỡ l toàn toàn. Thiên, thiên, đã đã phụ phụ thiên nặng t ư nề gật đầu hài nhi cần tuân phụ thân dạy bảo nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1048, chương thứ 1064 làm lục chuyện của nghiêm ngạo tiên chỉ có thể dựa vào nghiêm ngạo tiên mình người khác cũng không giúp được gì lúc này nghiêm ngạo tiên đối với mình tình huống không hề hay biết hắn đã tiến vào một loại huyền nhi hiệu huyền trạng thái dĩ nhiên hắn căn bản không biết mình đã đứng ba ngày làm nô lai thần n i ệ m lần nữa quét nghiêm ngạo tiên vị trí hiện thời lúc phát hiện nghiêm ngạo tiên đã tỉnh lại chỉ b ấ t quá tựa hồ có chuyện xảy ra người lai、like, nghiêm ngạo tiên đang hưởng thụ cái loại đó huyền nhi hiệu huyền trạng thái lúc đột nhiên mấy tiếng không hợp thời thanh âm vang lên sáu c ngươi n h đây là mấy cái chân truyền đệ tử ăn mặc tu chân giả đều có tu vi kìm đan trung kỳ bọn họ đi tới phi thăng đài thấy được đang bay thăng trên đài lẳng lặng đứng nghiêm nạo thiên dưới cái nhìn của bọn họ nghiêm nạo g thiên đưa lưng về phía bọn họ Tựa lúc này một người khác chân truyền đệ tử lên tiếng nghiêm nạo thiên ngươi phế vật này vẫn còn có mặt ở lại vạn tự tông thật là điểm không biết thẻ thủng còn không mau cho chúng ta cút nghiêm nạo thiên vẫn không nhúc ních hai cái này chân truyền đệ tử cực kỳ tức giận mặt lộ vẽ dử tợn nhìn nhau một cái một người trong đó giọng căm hận nói tiểu tử này lại không để ý tới chúng ta thật là chăn sống nghiêm phế nhân tiểu tử ngươi giam cùng chúng ta đùa bỡn đại bài ngươi nhất định phải chết không có lao đầu t ử nhà ngươi ở chúng ta một cái đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi Giết hắn lợi cho hắn quá rồi h ả o h ả o làm lục hắn một phen đem hắn ném ra vạn tự tông muốn cho người l ạ y biết đây chính là trở thành phế vật kết quả đối với h ả o h ả o làm lục hắn một phen để cho tiểu tử này quỳ xuống mình thừa nhận là phế vật vào giờ phút này con mắt của nghiêm ngạo thiên lập tức mở ra thần quang tứ s ạ mấy người này đột nhiên xuất hiện cùng với ngươi một lời ta một lời tia xích trần khóa thân làm lục tính lời nói lập tức kích thích n g i ê m n ạ o thiên vốn là đã tiến vào cái loại đó ngày người hắn trạng thái của hợp nhất đang hưởng thụ cái loại đó vô cùng tốt đẹp cảm giác lại bị bốn năm người này cho tự dưng cái dày từ trong cái loại đó trạng thái lùi ra nghiêm ngạo thiên giận dữ không thôi hắn biết trước đây hắn cái loại đó trạng thái là có thể gặp không thể cầu bây giờ bị người q u á i dày cho tới không có đạt tới cao nhất hiệu quả hắn có thể không tức giận sao thật ra thì nếu như tiên đế tiến vào loại trạng thái này thì có có thể tu thành tiên tôn loại trạng thái này thật sự là có thể gặp không thể cầu không nghĩ tới bị nghiêm ngạo thiên gặp nhưng lại bị người cái dày cho nên không thể không cắt n ư ớ này chỉ có thể nói là thiên ý nghiêm n ạ o thiên hận không được giết mấy cái này tên đáng chết nghiêm n ạ o thiên trên đầu g i ậ n xung quanh trên người bạch lý thì bay phân phật cho kia mấy cái chân truyền đệ tử cảm giác chính là lúc này nghiêm n ạ o tiên h tựa hồ t r ư ớ c không giống như vậy là phế nhân mà giống như một tòa hùng v ĩ sơn nhạc vậy không đây không phải là thật hắn đều thành phế nhân mười năm không mười một năm làm sao có thể khôi phủ hắn là mãi mãi cũng không khôi phục được tiếp này chỉ có thể làm phế nhân đây chỉ là h ảo giác mà thôi đối với h ảo giác nghiêm não tiên xoay người lại đối với mấy cái này chân truyền đệ tử trợn mắt nhìn đã nhận ra mấy cái này người hắn m ư ờ i năm qua mấy tên này ghét nhất luôn là gọi hắn là phế nhân làm nhục hắn nếu như không phải của hắn phụ thân ở hắn sớm bị bọn họ đổi ra vạn tợ tông nghiêm phế nhân n g u y ê n lai、like、ngươi không phải người đê ca ta còn tưởng rằng ngươi đến đâu chẳng lẽ chúng ta mấy người này kêu ngươi như vậy đường này ngươi đều không nghe được ngươi không biết là đứng ở chỗ này ngủ đi lời kia vừa thốt ra mọi người cười ầm lên đứng lên nghiêm phế nhân ngươi dám hướng chúng ta trợn mắt thật là tìm chết lão đầu t ử nhà ngươi đã phi thăng ngươi đã không phải là cái gì thiếu tôn chủ một mình ngươi phế nhân lại dám chừng chúng ta tội không thể tha nghiêm lão quỷ rốt của phi thăng không người có thể cứu được người cho dù giết người cũng không người sẽ vì ngươi một tên phế nhân ra mặt nghiêm phế nhân người nhất định phải chết không nghĩ tới mấy người này thấy nghiêm ngạo thiên xoay người lại vẫn là làm đ ủ vô tận làm đ ủ bọn họ vốn là nhất trực nhìn nghiêm ngạo thiên không vừa mắt cho là h ắ n nếu không có một cái tông chủ lao cha không thể nào sống đến bây giờ nghiêm đủ không có phi thăng lúc bọn họ còn không dám như vậy trắng trợn chẳng qua là lúc không có ai kêu nghiêm ngạo thiên mấy tiếng phế vật nhưng là hiện tại bọn họ có thể quang minh tránh đại dạy dỗ nghiêm ngạo thiên nghiêm đồ đã phi thăng ai sẽ vì một tên phế nhân mà trách phạt bọn họ mấy cái này chân truyền đệ từ đâu phế vật sao chết thì chết sống cũng là lãng phí lương thực điểm trọng yếu nhất bọn họ mấy người này bên ngoài mới từ lịch luyện trở lại làm trễ mãi ba ngày không có vượt qua nghiêm đồ phi thăng bị tông chủ và mấy vị trưởng lão khiển trách một trận khi đang không có nơi phát thiết thấy nghiêm n ạ o thiên tự nhiên khí cũng xuất hiện ở trên người hắn ai bảo hắn lao cha trước thời hạn phi thăng dĩ nhiên đây là mấy người này lý do rất tốt các ngươi thành công trọc giận ta nghiêm não thiên nghe mọi người kia n ụ c nhã lời nói trong lòng cực kỳ tức giận giận dữ mà cười đạo cho nên các ngươi đều phải chết ha ha ha các ngươi có nghe hay không hắn lại nói muốn chúng ta chết mấy cái này chân truyền đệ tử ngựa mặt lên trời cười như đ i ê n đều giống như nghe được trên thế giới chê cười tức cười nhất vậy một mình ngươi phế nhân lại nói muốn chúng ta chết quả thực quá buồn cười phế nhân xem ngươi phách lối tới khi nào nghiêm lão quỷ đã phi thăng xem ai sẽ vì ngươi ra mặt vốn là chúng ta chỉ muốn h ả o h ả o giáo hấn ngươi một phen liền đem ngươi ném ra vạn tự tông lưu ngươi một cái tiện mệnh bất quá hiện tại chúng ta thay đổi chủ ý ngươi bây giờ cho chúng ta quỷ xuống hoặc giả còn có thể lưu lại toàn thầy nếu không để cho ngươi chết không có c h ỗ t r ô n ngươi cái phế vật này sợ rằng còn không biết ngươi bây giờ tình cảnh thật là ngu mội rốt nát tới cực điểm lại dám uy hiếp chúng ta tới rồi nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí thấy thời điểm ai sẽ vì ngươi chỗ dựa nô lai lắc đầu một cái đám người này thật là ép bờ không nhìn người ta tu vi liền bắt đầu ở bỉ chẳng lẽ không có phát hiện nghiêm ngạo thiên mạnh hơn bọn họ rất nhiều rất nhiều sao thật không biết mấy cái này é bờ sống thế nào đến bây giờ các ngươi đã tìm chết vậy thì đi chết đi nghiêm ngạo thiên lúc này chỉ muốn phát t i ế t Hắn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn g bốn mươi chín chương thứ một nghìn tức giận sáu mươi lăm giận dữ giết người nghiêm não thiên đã tức giận tới cực điểm hắn đưa ra quả đấm bay thẳng đến cái đó ở mỹ phải hung nhất người đánh tới người này gọi kỷ cương bình thường thường thừa dịp nghiêm độ không có ở đây liền khi dễ nghiêm ngạo thiên cho nên nghiêm ngạo thiên đối với hắn hận thấu xương thật ra thì bọn họ đám người này đều là ghen tị nghiêm ngạo thiên nghiêm ngạo thiên thiên phú cực cao không tới hai mươi là được liền nguyên anh để cho rất nhiều tu chân giả xấu hổ mà trẻ tuổi tu chân giả lại ghen tị đám nghiêm ngạo thiên trở thành phế người đám người này liền bắt đầu chê cười đứng lên nghiêm ngạo thiên quắt tò chết thấy nghiêm n ạ o thiên một quyền đánh tới cái đó gọi kỷ cương chân truyền đệ từ lộ ra thần sắc k h i thường một tên phế nhân một quyền có thể có bao lớn uy lực hắn chẳng qua là tay trói gà không chặt phế vào tôi kỳ cương tiện tay phát ra một đạo pháp quyết hướng nghiêm nạo g thiên lướt đi hắn thấy giết gà yên dùng nhu đ a o ừ phế nhân một đạo pháp quyết là có thể đưa người giết chết lại dám ra tay với ta vậy thì không thể để ngươi sống nữa bất quá rất nhanh hắn liền hối hận chỉ thấy nghiêm nạo g thiên một quyền đánh vào đạo này trên pháp quyết trực tiếp tán pháp quyết bắn cho quyền của hắn thế cũng không có yếu bớt đánh đến trên kỷ cương thân kỳ cương muốn tranh né đã không kịp chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết hoa phá trường không thân thể của k ỳ cương tứ phân ngũ liệt không trung bỏ ra một màn mưa máu chỉ để lại một viên kim quan g sán lạng kim đan ở lại không trung h ư làm n ụ c ta cũng không có gì lại dám mắng ta cha là l ã o quỷ đây là đối với vạn tượng tông đời trước tông chủ đại b ấ t kính lớn như vậy n ị c h không ngờ người tử tội toàn thây đều không thể lưu nghiêm n ạ o thiên lạnh lùng ném xuống câu này thu hồi quả đấm của mình thuận tiện cũng thu viên kia kim đan không có kết thành nguyên anh thân thể pha t o á i người liền chết kim đan lưu lại thời hợt giết chết kỷ cương nghiêm não thiên thì giống như là một chuyện vẽ nhỏ không đáng kể vậy mắt nhìn xuống còn lại mấy cái chân truyền đệ tử n g ư ơ i n g ư ơ i lại giết kỷ cương n g ư ơ i cái này p h ế sáu còn có một cái người chữ nhất trực tắm ở cổ họng cạnh không có nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i lại khôi phục tu vi còn lại mấy cái chân truyền đệ từ trước mắt thấy một màn này cũng p h i thường khiếp sợ cũng p h i thường hoảng sợ nói chuyện cũng bắt đầu không lanh lẹ đứng lên nghiêm n ạ o thiên lại không phải phế nhân điều này sao có thể hắn đều phế m ộ ư ơ i năm thế nào lập tức thì không phải là phế nhân đâu bọn họ đột nhiên nghĩ đứng lên một món bọn họ tựa hồ quên mất một món cực kỳ chuyện trọng yếu nếu như đó chính là nghiêm đồ không có hậu thủ hắn có thể yên tâm phi thăng sao hắn chẳng lẽ sẽ không biết nếu như hắn phi thăng nghiêm ngạo thiên sẽ bị người khi dễ đây chính là sai lầm trí mạng nghĩ tới đây bọn họ hối hận không thôi người lai nghiêm ngạo thiên khôi phục tu vi nghiêm đổ mới yên tâm phi thằng nếu không nghiêm đổ cũng không có thể nhanh như vậy phi thằng a sớm nên nghĩ tới những thứ này a nếu như trên thế giới có thuốc hối hợp bán bọn họ khẳng định đi mua một đ ố n g lớn trở lại mấy cái này chân truyền đệ tử nhất trực bên ngoài lịch luyện cũng không biết trong tông môn chuyện gì xảy ra hơn nữa nghiêm ngạo thiên bị ngô lai thu làm ký danh đệ từ chuyện cho dù bọn họ chân truyền đệ tử cũng không có tư cách biết lần này bọn họ lịch luyện trở lại bỏ lỡ nghiêm đồ phi thăng bị tông chủ và tất cả trưởng lao khiển trách một trận nói bọn họ về trễ trả lại cho tương ứng xử phạt bởi vì nghiêm đồ trước phi thăng liền chiếu lệnh tu chân giới tất cả bên ngoài lịch luyện thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử đều phải mau sớm chạy về đúng lúc tham gia hắn phi thăng đại đ i ệ n vạn tượng tông đối với thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử tự có bọn họ một bộ phương thức liên lạc bị tức còn bị phạt trong lòng bọn họ nín tức cánh h ô n cũng không phải là bọn họ nguyện ý bị trễ nhận được thông báo lúc bọn họ đang cách vạn tượng tinh lao địa phương xa đâu Bất đây là kỷ cương đám người ý tưởng bọn họ đang bay thăng đài thấy nghiêm nạo tiên h lại còn bãi phổ vệ đứng ở nơi đó không núp ních thấy nghiêm nạo tiên bọn họ nhớ tới mình bị tức cũng thanh nguyên nhân quy kết đến trên nghiêm nổ cùng nghiêm nạo thiên thân nghiêm đồ đã phi thăng cho dù không có phi thăng bọn họ cũng không dám đi tìm nghiêm phiền toái của đồ đây chính là tông chủ a nội tâm cho dù đối với nghiêm đồ bất kính nhưng là nghiêm thực lực của đồ đ ặ t ở kia bọn họ ngoài mặt nào dám đối với nghiêm đồ bất kính trừ phi bọn họ chẳng sống bất quá bọn họ dĩ nhiên là thanh khí rơi tại trên thân nghiêm nạo g tiên nhưng là không nghĩ tới nghiêm nạo g tiên lại khôi phục tu vi mấy người các ngươi ngu xuẩn nếu như ta không có khôi phục tu vi cha ta sẽ thả tâm phi thăng tiên giới sao lui một bước nói nếu như ta không có khôi phục tu vi ta sẽ ở sau cha ta phi thăng chi còn ở lại chỗ này sao chẳng lẽ cha ta sẽ không an bài xong chuyện sau này sao các ngươi thật là ngu xuẩn lại vào lúc này tới khiêu khích ta nghiêm n ạ o thiên đó là tương đối tức giận chính là mấy cái này ngu xuẩn lại phá hư tu luyện của hắn người giết kỳ cương tông chủ và trưởng lão viện nhất định sẽ chế tài một cái chân thành đệ tử chỉ nghiêm n ạ o thiên rụt rè e sợ để nói Hừ, nghiêm thiên lơ đến nói chế tài ta. Tuy bọn hắn chế chính không phụ thân hiện vừa nạo đến nói bọn ngươi vẫn lắng ngươi người ngươi người liền mở ra một con đường. ngươi gọi tài tài dưới đi. mới rồi lắm, mắt, Mấy mở một lo lão ta. Tuy tốt bất ta tha cho. Chỉ cần thái độ đủ thành khẩn, ta lơ có các các các Các ra quá quỷ, vì để các h chúng o Còn c xuống. ta quỳ giữ lại i h â người truyền tử n đệ c ũ cho mình là lầm. ngay n g quá k i vũ nhục g ta n chẳng c h lẽ không nên hướng về ta q u ỳ xuống nhận làm sao các người chẳng lẽ quên ban đầu các ngươi là thế nào làm đủ mấy cái này chân truyền đệ tử đột nhiên nghĩ lên trước kia bọn họ cũng là dùng mọi cách làm đục nghiêm ngạo t i ê n bất quá cũng không có để cho nghiêm ngạo t i ê n u ị xuống bọn họ còn không có gân này nếu để cho nghiêm đồ biết bọn họ sẽ chết không đất trôn nghiêm đồ bao che tên toàn bộ tu chân giới đều biết nghiêm người điên danh hiệu chính là như vậy chuyển tới phải xử t ử mấy cái chân truyền đệ tử nói với nghiêm đồ tới chẳng qua là một cái nhấp tay nhưng thật nghiêm ngạo t i ê n là một cái người rất bất tường bị những thứ này chân truyền đệ tử làm đục hắn cũng không có nói cho nghiêm đồ không nói cho nghiêm đồ đó là bởi vì hắn có tôn nghiêm của mình hắn muốn mình báo thù chương t ạ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn năm mươi đệ nhất ngàn lẻ chương thứ sáu mươi sáu phế bỏ bô nờ người ừ hắn chẳng qua là hư t h ư ơ n g thanh thế thôi hoặc giả chẳng qua là mượn tông trụ để lại cho hắn pháp bảo chúng ta sợ hắn làm gì cho dù hắn khôi phục tu vi thì thế nào chúng ta bây giờ còn có bốn người đều là kim đan chu kỳ còn sợ đánh không lại hắn cho dù không đánh lại chúng ta còn có thể chạy nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy tông chủ và trưởng lão viện các trưởng lão nên rất nhanh sẽ biết bọn họ rất nhanh sẽ có thể chạy tới đến lúc đó nhìn hắn như thế nào còn dám đối phó chúng ta một người tên là tiền quân chân truyền đệ tử hét lớn tiền quân lời vừa ra khỏi miệng lập tức lấy được một gã khác chân truyền đệ tử phụ họa nói đúng chúng ta và hắn liều mạng một mình hắn lập tức còn có thể giết chúng ta bốn người sao chúng ta chỉ cần bất tử chính là của hắn tự kỳ dám giết chúng ta chân truyền đệ tử coi như là trưởng lão đều không can đảm này cho dù nghiêm tông chủ không có phi thăng cũng không giữ được hắn mới vừa rồi nghiêm n g ạ o thiên một quyền đấm chết kỷ cương hung tàn truyền những thứ này thật đệ tử đều bị c h ấ n trụ ai cũng không nghĩ tới nghiêm n g ạ o thiên to gan như vậy một quyền đánh một tên chân truyền đệ tử chết ngay cả tông chủ và trưởng lão đều không thể tự tiện giết chân truyền đệ tử a bất quá nghe tiền quân nói một cái tất cả mọi người tỉnh lộ lại bọn họ đều là kim đan trung kỳ tu chân giả bốn người liên hiệp chẳng lẽ còn kềm chế không được một cái nguyên anh sơ kỳ tu chân giả nghiêm não thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn cùng tiếu một trận hắn ngưng lại ngạo nghễ nói các ngươi cùng lên đi ta cho các ngươi cơ hội xuất thủ tại chỗ bốn cái chân truyền đệ tử cũng nhìn lẫn nhau một cái. rồi dít triệu ra pháp bảo của mình hướng về nghiêm ngạo thiên lướt đi nghiêm ngạo thiên khí thế bông ra mặc dù hắn tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ nhưng là chân chính thực lực cũng không chỉ là như vậy hôn đ ộ n vô cực quyết là cao cấp nhất pháp quyết tu luyện sau có thể vượt cấp khiêu chiến cảm nhận được trên thân nghiêm ngạo thiên khí thế bàn g bạc bốn cái này chân truyền đệ t ử mới biết nghiêm ngạo thiên thật khôi phục tu vi hơn nữa tựa hồ so với trước kia chỉ có hơn chớ không kém Trước, thi hoặc còn cho bọn họ hoặc giả còn may mắn cho là, nghiêm ngạo giả may là, không nghĩ tới nghiêm n g ạ o thiên cái này phế nhân lại cường thế trở về còn lớn lối như vậy bá đạo bọn họ lập tức mặt lộ vẻ n g h n g trọng bất quá trên tay bọn họ động tác cũng không có giảm bớt bọn họ đã quên đi rồi cân nhắc ra tay với nghiêm n g ạ o thiên hậu quả nghiêm n g ạ o thiên tránh khỏi bọn họ đợt công kích thứ nhất điềm nhiên nói các ngươi lại dám ra tay với ta trước vậy ta còn tay cũng chỉ là tự vệ tự vệ thoại không cần thận n ộ thương các ngươi chết cũng là chết vô ích cho dù ầm ĩ tông chủ và chỗ của trường lão ta cũng không tội bốn cái này chân truyền đệ từ sắc mặt đại biến không phải ngươi để cho chúng ta xuất thủ trước sao trên mặt nghiêm n g ạ o tiên đều là vẻ t r à o phúng ta chỉ nói là nói mà thôi các ngươi chẳng lẽ không biết binh bất tiếm trá sao k i a bốn cái chân truyền đệ tử giọng căm hận nói h è n h ạ quả thực quá xào trá t i ê n quân lần nữa hét lớn không người thấy lại có ai có thể chứng minh là chúng ta xuất thủ trước hắn giết k ỳ cương khẳng định không chạy được chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến tông chủ và các trưởng lao chạy tới chúng ta chỉ biết không có sao còn dư lại chân truyền đệ tử nghe hắn vừa nói như vậy lần nữa công kích nghiêm não tiên phát động dám công kích ta lần nữa phát động không thể không nói các ngươi thật có dũng khí các ngươi đều phải chết nghiêm ngạo thiên cũng không có t r i ệ u ra p h á p bảo của hắn mà là d ơ quả đấm lên hướng về bốn người tiến hành phản kích quá kiêu ngạo lại không cầm p h á p bảo liền cùng chúng ta liều mạng hắn thật sự coi chính mình là cao thủ sao giết hắn cho dù không giết chết cũng phải đem hắn bắt lại mời tông chủ và tất cả t r ư ở n g lao định đoạt sáu nghiêm đồ một quyền cùng một cái chân truyền đệ tử phi kiếm phát sinh đụng trạm kịch liệt thanh phi kiếm kia lập tức bị nghiêm đồ một quyền này đánh bay liên hệ với phi kiếm có chân truyền đệ tử là phun một hớp lớn máu hắn bi ai phát hiện cái thanh này hạ phẩm linh khí phi kiếm đã có chút hư hại đây chính là hắn duy nhất một món h hắn lúc này khóc không ra nước mắt nghiêm nạo thiên một quyền lại hư hại hạ phẩm linh khí phi kiếm điều này sao có thể chẳng lẽ hắn là luyện thể không đúng vậy hắn trước kia chính là nội tu hiện tại làm sao có thể chuyển thể tu phải biết hôn n ộ n vô cực quyết vốn chính là nội ngoại s o n g tu nếu không nô lai thị thể không thể nào cường hắn đến thế nghiêm nạo thiên không chỉ tu vì đạt được đến nguyên anh sơ kỳ còn thanh thị thể tăng lên tới hạ phẩm linh khí trình độ thông thường hạ phẩm linh khí làm sao có thể chống đỡ được hắn một quyền đâu nghiêm nạo thiên phải lý không thang người lần nữa hủ ở hải quyền đánh lui còn lại ba cái chân truyền đệ tử liên thủ tiến công nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ phi thường ung dung mấy tên phế vật các ngươi quả thực quá yếu ở sau đánh lui ba người liên thủ chi nghiêm nạo g thiên đã tới rồi một câu như vậy bốn cái này chân truyền đệ tử đều tức b ể phổi bất kể hình dáng gì bọn họ nhưng là chân truyền đệ tử a làm sao có thể cùng phế vật như nhau trước kia là bọn họ dùng mọi cách làm nhục nghiêm nạo g thiên tình huống bây giờ trái ngược đến thiên nghiêm nạo g thiên chết nhục bọn họ tốt lắm nóng người kết thúc mới vừa rồi dò xét tính địa tiến công nghiêm nạo thiên đã biết mọi người thực lực hắn muốn một lưới bắt hết đều bị ta chết đi mấy quên quá khứ bốn người cũng cảm nhận được sợ hãi tử vong nguyên lai tử vong cách bọn họ gần như vậy bọn họ bắt đầu hối hận tại sao phải chọc tới nghiêm ngạo thiên nhưng là hối hận đã không còn kịp rồi mấy tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết xét qua chân trời bốn người đều bị nghiêm ngạo thiên đánh bay rất ra ngoài kinh mạch toàn đoạn kim đan pha thoái bọn họ hiện tại thoi t h o á t chỉ còn lại một hơi l ư u các ngươi một mạng để cho các ngươi cũng nếm thử một chút trở thành phế nhân mùi vị nghiêm ngạo thiên nói một cách lạnh lùng đạo vốn là nghiêm n g ạ o thiên muốn một quyền đem bọn họ cho đánh chết nhưng là sau đó suy nghĩ một chút bọn họ tội không đáng chết nói thế nào bọn họ đều là vạn tượng tông chân truyền đệ tử cùng mình từng có tình đồng môn lưu bọn họ một mạng trước bọn họ không phải nhất trực xem thường phế nhân dùng mọi cách đùa c ả sao hiện tại để cho bọn họ trở thành phế nhân cảm thụ cái loại đó đặc thù mùi vị mặc dù trở thành phế nhân nhưng là bọn họ so với kỷ cương may mắn về phần kỷ cương đó là chính hắn chẳng sống nếu kêu lên nghiêm đ ổ lá quỷ đây là trước đối với tông chủ đại bất kính là người sẽ phải tôn sư trọng đạo như thế chăng tôn trọng sư trưởng nhân vật làm sao có thể ở lại trên đời. nếu không sớm muộn trở thành đại nghịch bất đạo người nô lai thần nghiệm nhất trực bên đang chăm chú bất quá hắn cũng không có đến hiện trường đi chuyện này tin tưởng nghiêm ngạo thiên mình sẽ xử lý tốt về phần chuyện của chủ đít nô lai sẽ giúp hắn giải quyết khoa ý ân cửu là nô lai rất thưởng thức giống như kỷ cương như vậy đồ bỏ đi đối với tiền nhiệm tông chủ đều không tôn kính zết thì zết còn có mấy cái này phế liền vô dụng chẳng lẽ vạn tượng tông cho phép khách tông chủ và các vị trưởng lao còn dám đối với ngô lai để cái p nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thanh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thanh tôn chương mới nhất c chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1051, chương thứ 1067 chu trấn mưa thật là thủ đoạn lại phế bốn cái chân truyền đệ tử nghiêm ngạo thiên xem ra ngươi thoát khỏi phế nhân tên một người sắc mặt khó coi địa xuất hiện ở trước mặt đô lai người này người mặc thân truyền đệ tử quần áo trang sức tướng mạo anh tuấn bất phảm nghiêm ngạo thiên đã nhận ra người này tên là chu trấn mưa hơn ba mươi tuổi có tu vi nguyên anh hậu kỳ kỷ cương bọn họ năm này chân truyền đệ tử đều là người này thân tín chu trấn mưa người này năm đó cũng là leo lên đăng tiên đường tầng tám tiên tài chỉ bất quá hắn cũng không có đi thử hóa tiên trì cho nên nghiêm ngạo thiên vẫn là ghi chép giữ người ở tu c h â n phước diện nghiêm ngạo thiên đi thẳng ở phía trước bất quá chu c h ấ n mưa nhất trực ở phía sau nghèo đổi u mánh đuổi nghiêm ngạo thiên đột phá kim đan hậu kỳ thành tựu nguyên anh để cho hắn bị cực lớn kích thích hắn nhất t r ự có c một loại cố chấp ở vạn tự tông hắn mới là ưu tú nhất nghiêm ngạo thiên thành tựu nguyên anh sau hắn cực kỳ k h ô n g phục sau đó nghiêm ngạo thiên bị phế ba năm sau hắn thành tựu nguyên anh cũng không quên xối dục kỷ cường đám người không ngừng làm lục nghiêm ngạo thiên hiện tại hắn lại đạt nghiêm nạo g thiên làm tiền quân bốn người này phê rớt chu trấn mưa nghe tiếng chạy tới căn bản chưa kịp cứu bốn người thấy bốn người nằm trên đất chỉ có đến hơi thở cuối cùng hắn tự nhiên cảm thấy tức giận vô cùng chu trấn mưa ngươi lại tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ rất tốt sao nghiêm nạo g thiên nhìn như l i n h hót nhưng thật giọng nói vô cùng thứ tùy ý đối mặt có nguyên anh hậu kỳ tu vì chu trấn mưa nghiêm nạo g thiên cũng không có khẩn trương chút nào nghe được nghiêm nạo g thiên d i ễ u cận chu trấn mưa lớn cười nói ha ha ha nghiêm phế nhân không ngươi bây giờ đã không phải là phế nhân bất quá đệ nhất thiên tài này tên là rơi không tới trên đầu của ngươi nghiêm nạo thiên khinh thường nói hư danh mà thôi. hắn năm đó chính là bị hư danh làm hại cho nên phế m ư ờ i năm h ừ lần trước ngươi so với ta sớm tu thành nguyên anh bất quá lần này ngươi rốt cuộc thua ở tay ta ta mới thật sự là đệ nhất thiên tài lúc này chu trấn mưa lộ ra rất đắc ý cho dù nghiêm ngạo thiên không phải phế nhân hắn vẫn lùn mình một con thật ra thì nghiêm ngạo thiên phế sau chu trấn mưa cũng không có chân chính đắc ý dù sao nghiêm ngạo thiên là bị phế hắn mới thắng được một con như vậy quả thực thắng không anh hùng hiện tại biết được nghiêm ngạo thiên tù vi khôi phục bất quá thực lực không bằng hắn hắn mới thật sự cao hứng n g i ê m n ạ o thiên khinh bị nói nhờ tậy ngươi nha và ta một phế nhân so tài chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành phế nhân phế nhân thu vi của ngươi đã khôi phục có được hay không ngươi đã không phải là phế nhân thật không nghĩ tới ngươi cái này phế nhân cũng có hàm n g ư phiên thân một ngày chu sư h i n h ngươi muốn thay chúng ta làm chủ a cái đó gọi tiền quân chân truyền đệ tử hoãn quá khí lai thấy chu c h ấ n mưa mừng rỡ một g ã khác đệ tử cũng thở hồng hộc nói chu sư h i n h hán cái này phế người hắn lại giết chết kỷ cương sư đệ còn nghĩ chúng ta phế đi kỷ cương sư đệ bị chết thật thê thảm a hải q u t không còn a hừ các người đam phế vật này chu trấn mưa sầm mặt lại đối với nghiêm nạo thiên quắt to nghiêm nạo thiên ngươi mạnh khỏe c à n to lại giết chết k ỳ cương hắn nhưng là chân truyền đệ tử cho dù tông chủ hoặc trưởng lão cũng không thể tùy tiện giết hắn hiện tại nghiêm tông chủ đã phi thăng ngươi lại còn giết một tên chân truyền đệ tử phế bốn tên chân truyền đệ tử ai cũng không bảo vệ được ngươi ngoan ư ơ i n g ngoan thúc thủ chịu c h ó i theo ta đi thấy tông chủ và các vị trưởng lão đi phản kháng giết chết không bị tội bất quá hắn vẫn tiến lên đưa tiền quân đám người phục một ít đát dược tiền quân đám người lập tức cảm giác tốt hơn nhiều nhìn về phía ánh mắt của n g i ê m nạo thiên tràn đầy cựu h ánh mắt nếu như có thể giết người thoại nghiêm nạo thiên lúc này đã hài cốt không còn nghiêm nạo thiên cười to nói bảo vệ ta ta muốn người nào bảo vệ mấy cái đồ bỏ đi giết thì giết coi như là tiêu diệt mấy con không biết sống chết con rồi thôi vì mấy con con ruồi tông chủ và tất cả trưởng lao không đáng và ta vị này tiểu nhân vật so tài chu trấn mưa tức giận nói cùng vọng ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp cho phép tông chủ nhìn hắn xử trí như thế nào ngươi xử trí ta nghiêm nạo thiên nghe đã cảm thấy buồn cười cảm thấy mình cho dù giết chết còn thừa lại bốn cái này người hắn cũng sẽ không có chuyện có chuyện sư tôn n ô lai cũng giút chạy vào chu trấn mưa lãnh đ ạ m nói đối với giết chết làm tàn năm tên tinh anh chân truyền đệ tử tử tội hắn nhìn ánh mắt của nghiêm nạo g thiên thì giống như nhìn một cái người chết vậy lớn như vậy vạn tượng tông nghiêm nạo g thiên phạm vào chuyện lớn như vậy đừng nghĩ chạy đi hắn bây giờ coi như là có chắp cánh cũng không thể bay nghiêm nạo g thiên khinh thường nói mấy cái đồ bỏ đi mà thôi lại bị nói thành tinh anh xem ra cái gọi là tinh anh đều không hình dáng gì sao can dỡ đừng tưởng rằng ngươi tu vi khôi phục là có thể làm nhục ta vạn tượng tông chân truyền đệ tử đừng cho ta chụp mũ lung tung ta chỉ nói là một ít đồ bỏ đi mà thôi cũng không có làm n ụ c tất cả chân truyền đệ tử đồ bỏ đi thủy chung là đồ bỏ đi căn bản không cần ta đi làm đủ tốt lắm ta hiện tại không có thời gian và ngươi vết mực ngươi tránh ra đi thế nào giết người còn muốn chạy trốn cửa cũng không có chu trấn mưa chặn lại con đường của nghiêm nạo thiên nghe được chu trấn mưa nghiêm nạo thiên thì giống như nghe được một cái tốt nhất cười nạo h vậy trốn ta cần trốn sao không phải là giết một cái đồ bỏ đi phế mấy cái phế vật sao vẫn là câu nói kia mỗi người đều phải cho hắn làm những chuyện như vậy trả giá thật lớn nói thật đi cha ta mới phi thăng không lâu kỷ cương lại liền dám mắng cha ta vì nghiêm lão quỷ là có thể nhịn thuộc không thể nhịn phụ thân ta là vạn tượng tông đời trước tông chủ địa vị tôn sùng vạn tượng tông trên dưới người nào dám đối với hắn b ấ t kính kỷ cương lại dám coi trời bằng vùng công khai khi hắn phi thăng chi h ậ u ở trước mặt ta nhục mạ hắn như vậy khi sư diệt tổ người chẳng lẽ không đáng chết sao ngươi nói hắn có nên giết hay không nếu như lưu lại loại này khi sư diệt tổ người sau này nhất định sẽ là gieo họa về phần bọn hắn mấy cái lại q u ấ y dày sự tu luyện của ta còn trước ra tay với ta ta chẳng lẽ không có thể phản kích sao phế tu vi của bọn họ đây là nhẹ ta muốn giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay bất quá thượng thiên có đức yêu sinh ta để cho bọn họ nếm thử một chút trở thành phế nhân mùi vị để cho bọn họ hào hào tỉnh lại không nên hơi một tí liền tự cao tự đại động một chút là làm đục người khác nếu không cho dù hiện tại không hủy ở trong tay ta tương lai cũng phải hủy ở ở trong tay người khác chu trấn mương nghe một chút biết nghiêm ngạo thiên nói cũng không giả trong lòng mắng kỷ cương người nầy cho dù phải mắng nghiêm đồ cái đó l o quỷ cũng chỉ có thể trong lòng à. làm sao có thể làm nghiêm ngạo thiên mặt mắng đâu dù sao nghiêm đồ là đời trước tông chủ cũng không có phạm sai lầm gì đối với hắn bất kính chính là đối với vạn tượng tông bất kính bất quá hắn cũng đoán được h o ặ c giả kỷ cương bọn họ căn bản không biết nghiêm nạo thiên đã khôi phục tu vi mới dám lớn lối như vậy cưỡng từ đoạt lý ngươi nói kỷ cương mắng ngươi phụ thân có cái gì chứng cớ ngươi nói bọn họ trước động thủ với ngươi chứng cớ làm sao ở nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm năm mươi hai chương thứ một nghìn sáu mươi tám linh nghiệm lợi thể nghiêm nạo thiên cười lạnh nói ngươi muốn chứng cớ đúng không kỷ cương mặc dù đã chết nhưng hắn nói lời này lúc Ta và bọn họ mấy n g chúng ta, chúng ta cái này nằm đệ tử lập tức lớn tiếng giải bày đứng lên bọn họ uống chu chấn mưa cho bọn hắn ăn g dược tinh thần khôi phục một ít sắc mặt của bất quá vẫn rất c h ắ n g bệnh nghe được cái này bốn cái chân truyền đệ tử ngươi một câu ta một lời giải bày nghiêm nạo g thiên cười ha ha nghiêm nạo g thiên ngươi có lời gì nói chu c h ấ n mưa đối với nghiêm nạo g thiên quá to hắn thấy nghiêm nạo g thiên lớn như vậy cười là vì che giấu trong lòng hắn khẩn trương nghiêm nạo g thiên cười lạnh nói chu c h ấ n mưa ta rất hoài nghi chỉ số thông minh của ngươi nếu như ngươi là bọn họ vào giờ phút này ngươi sẽ thừa nhận mình phạm vào tội sao bọn họ coi như người trong cuộc là không thể coi như chứng nhân chu c h ấ n mưa hỏi ngược lại đây chẳng phải là nói ngươi cũng không có chứng cứ ngươi cần gì phải để cho ta hỏi bọn hắn đâu bất kể là ở chỗ này của ta hay là đang tông chủ cùng các vị trước mặt t r ư ở n g lão hết thẻ đều phải dựa vào chứng c ứ nói chuyện không có chứng c ứ ngươi không trốn thoát liên quan cũng đừng nghĩ thời tội trên thực tế nghiêm n ạ o thiên quả thật không có chứng c ứ lại không ngoại nhân hoặc là người xem tại chỗ thật ra thì hắn không biết hết thẻ này n ô lai triệt đầu triệt đuôi nhìn ở trong mắt chứng c ứ sao cũng nắm giữ ở trong tay n ô lai nghiêm n ạ o thiên cười to nói thời tội cười nạo ta có tội gì ta chỉ là muốn để cho bọn họ nói thật mà thôi chỉ bất quá bọn hắn lựa chọn nói láo ta cũng không có biện pháp ai bảo bọn hắn và ta đã kết toán ta nói lời thật bọn họ đương nhiên phải phản b á t ta nói láo chu trấn mưa hử lạnh nói hử ngươi thì như thế nào chứng minh là bọn họ nói láo vi hà không phải ngươi nói láo đâu nghiêm n ạ o thiên giơ tay lên lớn tiếng nói ta nghiêm ngạo thiên có thể thề với trời ta nói câu câu là thật như có giả dối sẽ để cho ta một lần nữa trở thành phế nhân sống không bằng chết ngươi có thể hỏi một chút bọn họ dám thể sao chu trấn mưa nghe được nghiêm ngạo tiên h lời thề sắc mặt nghiêm túc đứng lên hắn hiển nhiên biết t u chân giả thề là tương đối linh nghiệm trước kia có một vị thực lực phi thường cường đại độ kiếp kỳ tu chân giả bối thề kết quả ở trên trời cấp dưới hồi phi yên diệt nghiêm n g ạ o thiên thản nhiên như vậy thể nói do hắn không nói giả chu trấn mưa nhìn về phía tiền quân đám người bọn họ cũng không dám nhìn chu trấn mưa ánh mắt các ngươi nói rốt cuộc nghiêm n g ạ o thiên nói có đúng không là thật chu trấn mưa nghiêm nghị v ấ n đạo chu sư m i n h ta có thể thể nghiêm n g ạ o thiên nói đều là hắn bịa đặt hắn chính là muốn c h ở i tội thiên quân cũng lớn t h a n h nói chu trấn mưa nhìn về phía nghiêm n g ạ o thiên trong giọng nói tràn đầy miền ngẫm thấy không tiền quân cũng thể nghiêm n g ạ o thiên lắc đầu một cái không không không cái này cũng gọi lời thề hắn lời thề này căn bản cũng không coi song toàn chỉ nói một nữa hắn còn phải thêm một câu nếu làm trái lời thề này gặp nhau hình dáng gì như vậy lời thề mới tính lành lặn ánh mắt dứt lời chuyển hướng tiền quân tiền ánh mắt quân không cam lòng yếu thế địa đón lấy ánh mắt của nghiêm nạo g tiền sau đó hắn lớn tiếng thề đạo ta thể nói câu câu là thật nếu làm trái lời thề này ngũ lôi oanh đỉnh mà chết vừa dứt lời một trận nổ ẩm tiếng sấm chuyển tới mọi người sắc mặt đại biến tiếp theo một tia chấp ở dưới tiền quân đỉnh đầu rơi bổ chết tiền quân trực tiếp lập tức tiếng sấm tiêu tán tới cũng nhanh đi cũng nhanh bao gồm nghiêm nạo thiên ở bên trong tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ đây cũng quá linh nghiệm đi nghiêm n ạ o thiên trong lòng tự n ủ sau này quyết không thể tùy t i ệ n thể còn lại ba tên i chân truyền đệ tử thấy cảnh này r u n l l y bày dĩ nhiên đây đều là ngô lai công lao ngô lai thả ra trong tiên thư dự t ồ n bộ phận kết i lôi trực tiếp bổ chết tiền quân cho không thể không nói ngô lai là cực kỳ bao che cũng thống hận cái loại đó dám coi thể như người của trò đùa loại người như vậy chỉ có một chữ chết nếu như nghiêm n ạ o thiên biết là ngô lai b ă n g hắn nhất định phải cảm động đến rơi nước mắt nghiêm n ạ o thiên cười ha ha nhìn đây chính là nói láo kết quả nói láo không có gì nhưng là nói láo sau còn dám như vậy trắng trợn phát này t h a độc đó chính là tự tìm đ ư ờ n g chết phải biết người đang làm n g a y đang nhìn tiền quân sở tác sở vi ngay cả lao thiên đều không cho chu sư huynh chúng ta quả thật nói láo kỷ cương quả thật mắng nghiêm t ô n g chủ cũng đúng là chúng ta trước ra tay với nghiêm n g ạ o tiên ba tiên trong chân truyền đệ tử một người nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra chu c h ấ n mương nghiêm nghị vấn đạo ba tiên đệ tử sợ mình cũng kết cục của rơi vào như tiền quân vì vậy toàn bộ nói sự tình cũng đi ra tiền quân bị xét đánh chết cả người nắm đen tử trạng thê thảm không nỡ nhìn bọn họ mặc dù thành phế nhân nhưng mệnh vẫn còn ở sống dù sao cũng hơn chết thật chu trấn mưa hiện tại liên tục dép trái tim của ba tên này đều có hình dáng gì chu trấn mưa ta cũng không có nói láo đi nghiêm n ạ o thiên cười vân đạo chu trấn mưa t r ầ m mặt đạo coi như ngươi may mắn bất quá cho dù ngươi có chứng cớ chứng minh là bọn họ có lỗi trước nhưng là ngươi cũng không phải là chấp pháp trưởng lão không có quyền đối với bọn họ tiến hành chế tài bất kể nói thế nào ngươi vượt quyền chấp pháp sẽ phải bị xử phạt ngươi còn là ngoan ngoan đi với ta thấy tông chủ và các vị trưởng lão đi thấy tông chủ và các vị trưởng lão không có cần thiết này ta đã sớm không phải đệ tử của vạn tượng tông thấy bọn họ làm gì cái gì ngươi đã không phải là đệ tử của vạn tự tông ha ha ha xem ra ngươi là bị trục xuất vạn tự tông chu c h ấ n mưa nghe được cái này cái tin tức lại đ ắ c ý giữa thân truyền đệ tử đệ nhất nhân sau này chỉ biết vững vững vàng vàng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nghiêm nạo thiên hử l ệ n h nói xin chú ý lời nói của ngươi ta là thoát khỏi vạn tự tông không phải là bị đuổi ra khỏi vạn tự tông chu c h ấ n mưa dùng ánh mắt khác thường xem ở nghiêm nạo thiên vấn đạo cái này chẳng lẽ không giống nhau sao ngươi hóc theo a có thể vậy sao đuổi ra khỏi vạn tự tông nói do phạm tội mà ta chẳng qua là thoát khỏi vạn tượng tông cùng vạn tượng tông không có bất kỳ quan hệ gì cái này gọi là hòa bình rời đi ngươi hiểu không ta muốn lấy chỉ số thông minh của ngươi cũng sẽ không biết điều này trong lời nói của nghiêm ngạo tiên tràn đầy dễ ưu cợt cùng khinh b ị chu c h ấ n mưa cả giận nói ta quản ngươi là thoát khỏi vẫn bị đuổi ra khỏi ngươi nếu đã không phải là ta vạn tượng tông người lại còn giết chết ta vạn tượng tông một tên chân truyền đệ tử phế ta vạn tượng tông bốn tên chân truyền đệ tử cái này cùng giết chết ta vạn tượng tông năm tên chân truyền đệ tử có cái gì khác nhau chớ hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi bắt lại đưa đến tông chủ và các vị chỗ trưởng lão xin b nghiêm nạo thiên ngươi còn l à ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi nếu như dám phản kháng thoại ta có thể mang ngươi giải quyết tại chỗ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn năm mươi ba chương thứ một nghìn sáu mươi chín ngươi không được nghiêm nạo thiên bái khiếu đạo giải quyết tại chỗ ta còn sợ sợ nha đồng thời lấy tay vỗ một cái lồng ngực của mình lộ ra một bức sợ bộ dáng chu trấn mưa thấy nghiêm nạo thiên tựa hồ có hơi sợ vì vậy tốt bụng địa khuyên đ ủ nghiêm nạo thiên ngươi mới nguyên anh sơ kỳ căn bản không phải đối thủ của ta ngươi còn là đi theo ta đi thấy cho phép tông chủ đi hoặc giả cho phép tông chủ sẽ nể mặt cha ngươi tha cho ngươi một mạng trong lòng l ạ i muốn nghiêm nạo thiên lao đầu tử nhà ngươi đã phi thăng t i ê n l ê n giới ngươi căn bản không có bất kỳ vậy vào cho dù hắn ở cũng không nhất định có thể giữ được ngươi ngươi lần này chết chắc nghiêm nạo thiên lắc đầu một cái ta không phải là đối thủ của ngươi ngươi cũng quá tự lại đi chỉ ngươi về điểm t i ê bé nhỏ kỹ năng ta còn trong mắt không xem ở lời vừa nói ra chu trấn mương ngạc nhiên tiếp theo giận g ữ mà cười đạo rất tốt n g ư ơ i mới nguyên anh sơ kỳ lại dám nói với người của cao hơn hai cấp lời như vậy từ cổ trí kim ngươi có thể nói là người thứ nhất nghiêm n ạ o thiên n ạ o nghệ nói có phải hay không người thứ nhất ta không biết ta chỉ biết là vô luận làm gì hết thể dựa vào thực lực nói chuyện chu trấn mưa vô tay đạo nói đúng hết thể dựa vào thực lực nói chuyện ngươi so với ta thấp hai cấp bậc như thế nào đấu với ta nghiêm n ạ o thiên hỏi ngược lại ai nói kém cấp hai lại không thể đấu tu vi không thể nói rõ cái gì trọng yếu là thực lực chu trấn mưa sau khi nghe xong cười ha ha ha, ha người thằng u ngươi chẳng lẽ không biết tu vi không phải đại biểu thực lực sao nghiêm ngạo thiên lần nữa lắc đầu một cái dù một loại phi thường tiết hận giọng có vài người luôn là tự cho là thông minh thật ra thì hắn rất ngu xuẩn tu vi là tu vi thực lực là thực lực tu vi và thực lực căn bản là hai khái niệm phải không ngăn ngừa ta mặc dù tu vi không bằng ngươi nhưng phải nói thực lực đánh ngươi thành đầu heo là thừa sức tu luyện hỗn độn vô cực quyết nghiêm ngạo thiên đây chính là tràn đầy tự tin chu trấn mưa cho là mình nghe lầm lăng lăng nhìn nghiêm ngạo thiên người này cũng quá lớn lối đi lại nói đem hắn đánh cho thành đầu heo là có thể nhịn t h ụ không thể nhịn ra mắt p h í c lối chưa thấy quá lớn lối như vậy chẳng lẽ hắn còn có cái gì cậy vào sao lão đầu tử nhà hắn cũng không phải là thăng cho dù cho hắn pháp bảo lợi hại cũng không có thể đánh thắng được mình à. chu trấn mưa tức giận nói nghiêm nạo thiên ngươi cũng quá lơ lối ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là nguyên anh hậu kỳ hai cấp chênh lệnh thì không cách nào vượt qua h n g câu lúc này trong lòng của nghiêm nạo thiên nhưng vẫn lẩm bẩm thế nào đến bây giờ cho phép tông chủ và tất cả trưởng lão cũng chưa tới, tới? thế ớ i t nào sư tôn mấy người cũng không tới, tới xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ làm sao có thể sẽ không biết chẳng lẽ nói là sư tôn duyên cứ hắn rất nhanh nghĩ đến có thể là ngô lai không để cho cho phép tông chủ và tất cả t r ư ở n g l ã o tới lấy sư tôn cường thế làm được điểm này dễ dàng trên thực tế hắn đã đoán đúng kỷ cương tiếng kia phát ra tiếng gào thảm thiết cho phép khách cùng tất cả t r ư ở n g l ã o liền cảm nhận được bất quá chờ bọn hắn đi tới phi thăng đài phụ cận lúc bên hai chuyển tới ngô lai truyền âm thời cơ chưa tới các ngươi không nên gấp gáp hiện thân phía dưới nhìn một chút bọn họ sẽ làm gì ngô lai lên tiếng cho phép khách đám người tự nhiên tuân thủ không tuân thủ không được a chờ bọn hắn thấy nghiêm não tiên truyền bốn cái thật đệ từ phía đi lòng đang dỉ máu a đây chính là tương lai của vạn t ư tông chu trấn mưa, mưa, mưa, mưa không phải ta nói ngươi không được nghiêm ngạo thiên đưa tay phải ra ngón trọ và ngôi đặt ở l ắ c lắc, lắc. nô lai nhìn một cái vui vẻ đây không phải là lý tiểu long kinh điển ra dấu tay sao tiểu tự này từ đâu học được hoàn hảo lý tiểu long là địa cầu người hơn nữa đã chết nếu không nô lai sẽ hoài nghi hắn có phải hay không quan hệ gì tới lý tiểu long chu trấn mưa hừ lạnh nói h ử nghiêm nạo g thiên ngươi tự đại tính cách đến bây giờ còn là không có thay đổi phế m ư ờ i năm chẳng lẽ không có hảo hảo tỉnh lại một phen sao nếu không phải là bởi vì ngươi tự đại làm sao có thể sẽ tùy tiện bị người an t o á n ngươi trở thành phế nhân đều là ngươi mình lỗi do tự mình đánh ngươi biết rõ ta tu vi cao hơn ngươi lại còn ở trước mặt ta lớn lối như vậy thật không biết nói thế nào ngươi mạnh khỏe hay là để cho ta thay mặt nghiêm tông chủ hảo hảo giáo h ứ n ngươi một chút một chút để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng nghiêm ngạo thiên cười nhạt một tiếng ta đã nói rồi tu h vi và thực lực không nhất định vẽ n g a n g bằng tu h vi cao không nhất định thực lực liền mạnh nói ngươi không được là không được nếu như không phục tới à chúng ta đánh một trận để cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc lợi hại bao nhiêu không dám đánh thoại thì cho ta tránh ra ừ đánh thì đánh ta ha sợ ngươi sao chu trấn mưa đã vô cùng phẫn nộ chẳng lẽ hắn thật đúng là sợ so với hắn thấp hai cấp tu chân giả sao nếu là như vậy hắn sớm cuốn gói về nhà phi thăng trên đài nghiêm n ạ o thiên cùng chu trấn mưa đối diện đứng vô hình khí thế đã tản mắt ra đại chiến trạm một cái liền bùng nổ xinh đẹp tịch dương trên thân hai người vẫy vào thân ảnh của bọn họ kéo phải láo trường gió nổi lên thổi trên người hai người x e m áo bay phần vật nghiêm nạo g thiên ngươi cẩn thận chu c h ấ n mưa triệu ra phi kiếm của hắn triển khai vạn tượng phong vân kiếm quyết đây là vạn tượng trong quyết uy lực nhiều hơn một loại kiếm quyết bởi vì chu c h ấ n mưa là vạn tượng tông thiên tài cho nên được học được loại này kiếm quyết kiếm quyết thi triển ra phong khởi vân dũng phong vân kiếm quyết danh x ứ n g với thực nghiêm nạo thiên đạo phong vân kiếm quyết luyện được không thể sao chê cười mà thôi chu trấn mưa ngoài mặt rất k i ê m tốn thật ra thì tương đối đắc ý nghiêm nạo thiên cũng t h ta, ta ừ ta đã thoát khỏi vạn tượng tông tự nhiên không thể lại dùng vạn tượng tông bất kỳ công pháp nào bất quá ngươi phải cẩn thận ta nhưng là đối với công pháp của vạn tượng tông tương đối quen thuộc nga hai người phi kiếm đụng nhau đứng lên chu trấn mưa càng đánh càng kinh hãi mặc dù hắn tu vi so với nghiêm nạo thiên cao hơn hai cấp nhưng là đánh nhau đứng lên lại lạc hạ phong nghiêm nạo thiên càng k h ô n vô cực kiếm quyết là xuất xứ từ c à n khôn vô cực kiếm điện vô cùng lợi hại vạn tượng phong vân kiếm quyết mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải là vạn tượng trong quyết cao cấp nhất kiếm quyết như thế nào có thể so sánh từng chiếm được c à n khôn vô cực kiếm điện nghiêm nạo thiên càng đánh càng hài lòng trước t i ế không hiểu địa phương đều đang thông hiệu đạo lý chu trấn mưa giống như đang giút hắn luyện thủ vậy thành đặc biệt cho hắn uy chiêu nếu như ngài thích, nơi này của gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm năm mươi bốn chương thứ một nghìn không trăm bảy mươi thực lực của nghiêm nạo g thiên đối mặt tu vi so với mình cao hơn hai cấp tru c h ấ n mưa nghiêm nạo g thiên sở dĩ không sợ hãi cũng không phải là sau lưng bởi vì có ngô lai chỗ dựa nếu như hắn cậy vào ngô lai cường đại mà h i ê u trương bạc hô tự cao tự đại ngược lại thì ngô lai kiên kỷ nhất tự tin có thể tự đại cũng không được ngô lai không thích cáo mượn a i c ủ người nghiêm nạo thiên sở dĩ lòng tin trăn đầy là bởi vì hắn đối với mình thực lực có nguyên vẹn nhận biết nghiêm đ ổ trước khi phi thăng đã từng khảo hạch thực lực của nghiêm nạo thiên lúc ấy nghiêm đ ổ tận lực áp chế tu vi của mình đến nguyên anh sơ kỳ sau đó cùng nghiêm nạo thiên đánh một trận không nghĩ tới lại bại bởi nghiêm nạo thiên nghiêm đ ổ vì vậy thăng tu vi nói đến trong nguyên anh kỳ vẫn không địch lại cuối cùng nghiêm đ ổ không tin tả thăng tu vi nói đến sau nguyên anh kỳ mới khó khăn làm đánh với nghiêm ngạo thiên ngang tay hơn nữa thân thể của nghiêm nạo thiên cường độ lại cũng có thể so với hạ phẩm linh khí để cho nghiêm đ ổ cực kỳ khiếp sợ cuối cùng nghiêm đồ kiến tu vì áp chế ở nguyên anh hậu kỳ cũng không làm gì được n g h i nạo thiên chỉ chữ chí có không thấp hơn thực lực của cho cũng đành phải nhảy thái. Anh thậm không thấp hơn Anh hậu kỳ, hơn nữa thân thể mạnh như vậy hoành, để cho nghiêm đổ ghé mắt. Đây cũng quá biến thái để đồ Đây đi. ngoài bên sân, trong miệng nặn biến Nguyên Nguyên nữa biến Vi vậy ra ra sơ Tu mắt. quá kỳ, kỳ, ở trong nghiêm đồ hiểu tu vi thường thường cùng thực lực là đối ứng tu vi cao bao nhiêu thì có thực lực rất mạnh đặc biệt có nhưng là thiếu giống như nghiêm ngạo thiên loại này có thể vượt cấp khiêu chiến lại phượng m a u lân rác ngoài ra thân thể của nghiêm ngạo thiên mạnh mẽ như thế cũng để cho nghiêm đồ phi thường ngoài ý mớn giống như bọn họ những người tu chân này cường độ thường thường là bọn họ yếu kém câu nhưng là nghiêm ngạo thiên lại không có phương diện này lo lắng hỗn độn vô cực quyết vốn chính là đạo thể song tu pháp lực tăng lên đồng thời cường độ cũng không ngừng gia tăng khảo hạch thực lực của nghiêm ngạo thiên sau nghiêm đồ mới thật sự biết tại sao lúc ấy nghiêm ngạo thiên sẽ nói ngô lai truyền cho hắn pháp quyết là cao cấp nhất pháp quyết và tượng quyết ở trước nó mặt căn bản là bất nhập lưu đồ bỏ đi mới đầu nghiêm đồ căn bản cũng không tin tưởng nhưng là sự thật trước mắt đã ở hắn không thể không tin hết thể bằng sự thật nói chuyện tu luyện ngô lai truyền xuống pháp quyết nghiêm ngạo thiên có thể vượt cấp khiêu chiến thậm chí cảng cấp hai cấp hai a đối với tu chân giả mà nói đạt tới nguyên anh kỳ sau mỗi lần tăng lên một cấp cũng tương đối khó khăn mỗi lần tăng lên một cấp thực lực chỉ biết vượt qua một cái giai đoạn mới tăng lên cấp hai thực lực không phải gấp đôi gấp hai gia tăng mà là gấp mười 10 gấp trăm lần tăng lên nói cách khác nguyên anh hậu kỳ tu chân giả thực lực có thể là nguyên anh sơ kỳ gấp trăm lần trở lên nghiêm trong lòng đồ rất biết hắn thăng tu vi từ nguyên anh sơ kỳ nói đến sau nguyên anh kỳ thực lực là tăng lên gấp gần trăm lần tu vi đã đến loại người như hắn trình độ trong lòng có phổ giờ phút này nghiêm đ ổ mới thật sự tin tưởng nô lai chuyển cho trương thiên kỳ thối thần thuật cùng phạt thần thuật quả thật cũng là vô thượng pháp quyết nô lai lúc ấy nói cũng không bất kỳ khoa trương chỗ trị giá hai mươi tỷ thượng phẩm tinh thạch chính là bởi vì nguyên nhân này nghiêm đ ổ mới không hề ràng buộc địa yên tâm phi thăng tương lai của nghiêm đạo thiên không cần hắn lo lắng nếu như ban đầu nghiêm đạo thiên có thực lực như thế thoại cũng sẽ không rơi vào trở thành kết cục của phế nhân bất quá bây giờ hắn phá nhi hậu lập tương lai thành t i u tuyệt đối bất khả h ạ lượng hơn nữa ngã một lần hắn sau này sẽ càng thêm cẩn thận để tránh lần nữa lật tuyển trong ương còn có chính là đi theo ngô lai、like、như vậy một vị bên cạnh cường già siêu cấp còn cần lo lắng an toàn sao chu chấn mưa càng đánh càng k i n h hãi nghiêm ngạo thiên kiếm quyết thi triển càng ngày càng thuần thục trước kia tựa hồ còn có chút cứng rắn hiện tại lại càng ngày càng đắc tâm ứng thủ càng k h ô n vô cực kiếm quyết bị nghiêm ngạo thiên hiện ra phải tinh tế phong vân kiếm quyết ở trước càng k h ô n vô cực kiếm quyết mặt ảm đạm phai mờ đây là cái gì kiếm quyết lợi hại như vậy ở phía xa dùng thần thức xem cuộc chiến cho phép khách tông chủ và tất cả trường lao đều cảm thấy rất khiếp sợ xem ra tất nhiên lần à y thiên cực thành thành chủ ngô lai、like、dạy cho nghiêm ngạo thiên kiếm quy chu trấn mưa âm thầm suy nghĩ ta không cam lòng vào giờ phút này hắn thật sự nổi giận chân nguyên toàn thân kích động thi triển phong vân kiếm quyết tốc độ càng lúc càng nhanh công kích như giọt mưa vậy chạy về phía nghiêm nạo tiên hắn đem hết toàn lực không thể tự kiềm chế đều là nguyên anh hậu kỳ trước mắt còn không đánh lại cái này phế người của mười năm như vậy thật mất thể diện nếu quả như thật t u a hắn sau này liền cũng nữa không n g ó c đầu lên được cho nên hắn phải thắng chu trấn mưa kiếm thế biến đổi cho phép khách tông chủ cùng tất cả trưởng lao đều có chút lo lắng chu trấn mưa rốt cuộc phát huy không biết n g h i nạo thiên có thể hay không ngăn cản được nếu như không đợi được nô lai có thể hay không xuất thủ cho phép khách đám người cũng không lo lắng nghiêm nạo thiên sẽ xảy ra chuyện nô lai thời khắc bên c h ú ý hắn làm sao có thể sẽ để cho nghiêm nạo thiên xảy ra chuyện bọn họ lo lắng nhất chính là nô lai xuất thủ mấu chốt là nô lai vừa ra tay có thể hay không đối với chu trấn mưa hạ thủ lưu tình một điểm này bọn họ quan tâm nhất chu trấn mưa dù sao cũng là bọn họ phi thường xem trọng đệ tử tiền đồ vô lượng nếu như cho nô lai một trường vỗ chết vậy thì quá hoan hùng phóng tiếp khách g i m nô lai lúc này lại là gương mặt ung dung ở trước mặt hắn có một cái to lớn mặt tiếng trong kính biểu hiện chính là nghiêm ngạo thiên cùng chu chấn mưa lớn trên hình ảnh vô cùng rõ ràng t ự như cùng hiện trường trực tiếp chuyện vậy Lai, cái đó chu chấn Mưa tựa cái biết Thiên Nghiêm Chu công kích đó được. đạo. hồ không thể Tuyết sau Trấn trở nên sắp bén, không biết Ngạo thiên có thể hay không ngăn cản được. Tuyết ở một bên lo lắng sắp lo người, dù bọn dù sao chu c h ấ n mưa tu vi cao hơn nghiêm nạo g thiên cấp hai không khỏi hàn tuyết đám người không lo lắng cấp cao nhất thì cũng thôi cao hơn hai cấp trên lệch kéo lớn một chút vô pháp ở tại hắn phương diện đền bù a lúc trước nghiêm nạo g thiên không rơi xuống hạ p h ò n g hơn nữa càng đánh càng t h u ậ n tay hàn tuyết bọn người rất vui vẻ yên tâm chỉ bất quá chu c h ấ n mưa tựa hồ g i a tăng thế công hàn tuyết tam nữ không khỏi lo lắng thấy hàn tuyết tam nữ cũng nghi ngờ đang nhìn mình nô lai c ư ờ i nói yên tâm đi nạo g thiên tiểu tử này cũng không phải là tỉnh du đ í c ă n g nếu không hắn những cảm nộ đó liền vô p nhưng là dù sao đối thủ của hắn tu vi cao hắn cấp hai a hà văn mở miệm nói đúng ở ai a cấp hai a đây chính là không thể vượt qua h ừ n g câu thống giai cũng kỳ kỳ cha cha nói đừng lo lắng mới cấp hai mà thôi coi như là h ừ n g câu đó cũng là có thể vượt qua nếu như hắn không địch lại ta hoàn toàn có năng lực ngay đầu tiên cứu hắn hết thể đều ở trong nắm trong tay của ta nô lai tràn đầy tự tin nói nếu như là người khác nói lời này mọi người có thể sẽ khịt mũi coi thường nhưng là lời này là nô lai nói tất cả mọi người tin tưởng bởi vì hắn có năng lực này nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1055, chương thứ 1071 duy thục mà thôi tu vi và thực lực là không thể hoàn toàn vẽ ngang bằng tu vi đạt tới trình độ nhất định nhưng lại không nhất định có thể hoàn toàn phát huy ra tương ứng thực lực có vài người thường thường không có một thân tu vi cường đại lại chỉ có thể phát huy mấy phần mười thực lực nhưng là có vài người lại có thể đến gần trăm phần trăm phát huy thậm chí còn có thể vượt xa bình thường phát huy dĩ nhiên đây không phải là vấn đề vật lý bán dầu ông câu nói kia không có hắn chăm hay không bằng tay quen để cho rất nhiều người xấu hổ không có gì kỹ xạo chính là dựa vào thuần t h ụ duy t h ụ mà thôi bất kể cái gì thần thuật a p h á p quyết a p h á p bảo a chỉ có vận dụng thuần t h ụ mới có thể phát huy thứ uy lực lớn nhất nếu không ngay cả vận dụng cũng c ư n g r á n như thế nào đem uy lực phát huy được thì giống như p h á p bảo của mật tới có thể phát huy hai ba phần mười uy lực cũng không tệ mới tu luyện thần thuật hoặc là p h á p quyết cũng không thể hoàn toàn phát huy thứ có uy lực xem thiên địa bản g của so tài nô、no、lai、like、một phen nhắc nhở để cho nghiêm nạo g thiên như thể hồ còn đính rộng mở sáng sửa coi như là trong nội môn đệ tử tỷ thí cũng là có chỗ thích hợp có thể cảm nộ thiên đạo c ũ nghiêm có t ể từ trong bọn họ h c ế n kinh nghiệm dỗ. Bị đưa vào vô cực thánh cảnh n đấu được đưa lấy sau, dạy cực i h g dỗ. Bị vào vô nạo thiên càng ngộ suy tư đối ớ chính là cái đó chứ quen luyện tập một chút luyện nữa tập tái diễn tái diễn lại một lần nữa mới có thể làm được thục tay thục tâm thục để cho bọn họ trở thành bản năng của mình như vậy mới có thể chân chính phát huy vi lực những thiên địa đó bảng xếp hạng thứ mười nội môn đệ tử đối với chân nguyên k h ô n g chế tương đương với đối pháp quyết nắm trong tay đều là thuần thục đây cũng là bọn họ lan truyền ra nguyên nhân đặc biệt là trương tiên h kỳ đã đạt đến cực kỳ hoàn mỹ mức cho nên có thể nhất minh kinh người hắn trở thành giới này vạn tượng thiên địa bảng lớn nhất ác mã nếu như không phải triệu tinh tinh thực lực mạnh mẽ q u á đáng mà hắn tự thân tu vi kém một chút một chút hắn thậm chí có thể vấn đỉnh quá quân nếu như còn chờ cái ba năm triệu tinh, tinh vẫn không có kết thành nguyên anh thoại hoặc giả thì không phải là trường tiên kỳ đối thủ nô lai đã từng chỉ điểm quá nghiêm khắc nạo thiên không thể để cho chân nguyên làm chuyện vô ích phải dùng ít nhất chân nguyên lấy được đến kết quả tốt nhất đây chính là cái gọi là làm ít mà hiệu quả nhiều khiến lực nhỏ nhất lại đạt được lợi nhuận lớn nhất chiến đấu cũng là như vậy không thể lãng phí chân nguyên của mình tiêu hao chân nguyên cũng phải có lớn nhất hồi báo nghiêm n ạ o thiên ngộ đến sau cái này chữ a q u a n chi l i ề n bắt đầu không ngừng luyện tập đối với chân nguyên không chế mấy thang xuống hắn đối với mình trong cơ thể chân nguyên không nói được chỉ trường nhưng là có một cái hơi hoàn bị không chế chân nguyên trong cơ thể lợi dụng tỷ số được tăng cao cực nhiều không nói không lãng phí một tia một hào chân nguyên mà là lãng phí rất ít làm chuyện vô í c h t i ế u đây chính là thuần thục kết quả cho nên nghiêm nạo tiên t ử vô cực trong thánh cảnh sau khi đi ra nghiêm đổ khảo hạch thực lực của hắn cuối cùng không thể không thoát ra biến thái hai chữ này cảm thán vào giờ phút này đối mặt chu c h ấ n mưa báo tố tựa như công kích nghiêm nạo tiên h cũng không có hốt hoảng hắn ổn đánh ổn trâm không gấp không nóng n ả y c h ặ ả lại chu c h ấ n mưa công kích một vòng dưới sự công kích tới chu trấn mưa chân nguyên đã đã tiêu hao thất thất bát xem xét lại nghiêm nạo tiên lại tựa h ộ như phi thường ung dung hắn chân nguyên đều dùng trên đến điểm mấu chốt lãng p h í thiếu mà chu c h ấ n mưa công kích máy liệt số lớn chân nguyên cũng làm không c ô n g liên hồi chân nguyên tiêu hao h é t dài một tiếng sẽ nghiêm trị trong miệng ngạo thiên vang lên chu c h ấ n mưa thử một chút ta đây chiều vô cực thiên nguyên chém đây là ngô lai đả thương quang minh thần vô cực ba chém một trong vô cực thiên nguyên chém vô cực ba chém theo thứ tự là vô cực thiên nguyên chém vô cực địa cực chém cùng với vô cực thiên địa chém uy lực lớn vô cùng ngô lai cũng không có dấu dếm chuyến vô cực ba chém cũng cho nghiêm nạo thiên thiên địa nguyên khí số lớn dâng tới nghiêm nạo thiên khi hắng c u n g quanh tụ tập một kiếm này, mang cực lớn đi về phía chu trấn mưa nhanh như tia chấp chạy như bay nghiêm não thiên sử xuất vô cực thiên nguyên chém để cho cho phép khách cùng tất cả trường lao sắc mặt đại biến cách lao viễn bọn họ cũng có thể cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa vô cùng uy lực nghiêm não thiên thi chuyển ra đều có như vậy uy thế kia nô lai đâu một kiếm này hoặc giả có thể đem vạn tượng tông toàn bộ chỗ ở chém thành hai khúc bọn họ có lý do tin tưởng một điểm này trên thực tế nô lai năm đó thi triển vô cực thiên nguyên chém là có thể đả thương linh hồn hạ giới quan minh thần lấy thực lực của hắn bây giờ thi điện thoại bộ vạn tượng tông chỗ ở vì làm hai nửa quả thực không tính là cái gì nô lai cười nói tiểu t ử này thi triển vô cực của ta thiên nguyên chém lại còn có thể có mô có dạng chỉ bất quá khí thế sơ qua kém một chút hơn nữa một kiếm này muốn hao hết sạch hắn tất cả chân nguyên nếu như một kích mà không ăn thua gì thoại hắn cũng không có sức chiến đấu thi triển vô cực ba chém t i ê u hao chân nguyên là cực kỳ to lớn đối với ngô lai mà nói đây không phải là vấn đề nhưng là đối với nghiêm ngạo thiên mà nói trong cơ thể hắn chân nguyên hữu h ạ đây chính là vấn đề nếu như đối mặt cường đại địch người hắn bên dưới một kiếm vô công nhi phản n g i ê m n ạ o thiên cũng chỉ có thể đảm nhiệm người kia làm thịt nô lai đang c h u y ể n thụ cho nghiêm ngạo thiên lúc cũng không có nói rõ ràng một điểm này hắn cũng không nghĩ tới nghiêm ngạo thiên sẽ ở lúc này thi triển kinh thiên này một kiếm tống kiến ở một bên nói định lao đại ngạo thiên tiểu tử kia làm sao có thể cùng anh minh thần võ ngươi so với đâu bất quá khi hắn bên dưới một kiếm này đối thủ của hắn cho dù bất tử cũng không có sức đánh trả đối với tống kiến đ i n h hot nô lai rất là đắc ý nói cũng phải năm đó lao đại ngươi ta phải dựa vào một kiếm này đánh linh hồn hạ giới quang minh thần thường một kiếm kế vai có thể thấy được chút ít ta hiện tại cũng còn ký ức chưa phai đâu đả thương quang minh thần đây chính là nô lai đắc ý nhất một chuyện một chồng dĩ nhiên là sẽ không quên ban đầu nô lai một kiếm này có khí thế chưa từng có từ trước tới nay đủ để hủy thiên diệt địa khiến cho không gian pha thoái một kiếm nơi tay thiên hạ ta có chính là loại này vô địch cảm giác nô lai tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết ban đầu đả thương quang minh thần một kiếm k i a tái hiện trước mắt đang lúc mọi người để cho mọi người muôn vàn cảm khái vương phi thở dài nói nguyên lai biểu ca ngươi chính là dựa vào một kiếm này đả thương quang minh thần quả thực thật lợi hại một kiếm này thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần n g h m nào thi triển ra t h ư như mà thần không giống a nhìn ngô lai một kiếm này sau lang vân tử bình luận thực lực của hắn còn xa xa không đủ cũng không có thể lĩnh nộ một kiếm này tinh tủy lúc ấy ta một kiếm nơi tay thì có một loại vô địch khắp thiên hạ cảm giác cho dù quan g minh thần là tiên đế hậu kỳ cao thủ thực lực mạnh quá ta ta cũng không sợ hãi cho nên một kiếm kia đủ để gọi là kinh thế hai tục bất quá ngạo thiên có thể làm được như bây giờ đã rất tốt nghe được ngô lai đánh giá tất cả mọi người công nhận gật đầu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1056, chương thứ 1072 sẽ không xử trí hắn thấy nghiêm ngạo thiên xử x u ấ t vô cực thiên nguyên chém chu chấn sắc mặt của mưa b ộ c phát ngưng trọng hắn quát to đến hay lắm một chiêu phân thắng thua phong vân biến phong vân biến là phong vân trong kiếm quyết cường đại nhất một chiêu kiếm quyết phong vân biến vừa ra phong vân biến sắc tiếng sấm nổ hầm chu chấn mưa thi triển ra phong vân biến một kiếm này đón lấy nghiêm ngạo thiên vô cực thiên nguyên chém cho phép khách đám người sớm đã nhìn ra phong vân biến mặc dù lợi hại nhưng là vẫn vô pháp kể vai với nghiêm Chu chấn mưa xong rồi. Hai cổ h h u c năng mưa lượng này phong bạo đi tới chu chấn mưa quân sạch chu chấn mưa một tiếng hết thảm bay rớt ra ngoài không rõ xuống chết mà nghiêm nạo thiên thi chuyển ra kinh thiên này một kiếm chân nguyên trong cơ thể toàn bộ bị nhín thời giờ thì giống như mệt là vậy cả người vô lực nhưng hắn cũng không có bị cơn bão năng lượng ảnh hưởng không nghĩ tới một kiếm này lợi hại như vậy nghiêm nạo g thiên tự lẩm bẩm hắn lần đầu tiên thi chuyển ra vô cực thiên nguyên chém không nghĩ tới uy lực to lớn như vậy để cho hắn c h ố mắt n g ẹ n họng tiểu tử người mới phát hiện a vô cực này ba chém nhưng là thầy ép đáy hòm bản lãnh có thể không lợi hại sao năm đó thầy nhưng là dựa vào một kiếm này đã thương tiên đế hậu kỳ cao thủ ngươi nên may mắn thầy dạy ba kiếm này không chút nào giấu g i ế m địa cho ngươi người tốt hơn tự lo thân bình thường không nên tùy tiện sử dụng âm thanh của ngô lai ở cạnh nghiêm nạo g thiên nhi vang lên nghe được cái này thanh âm quen thuộc nghiêm nạo thiên tương đối kích động cần t ư tôn dạy bảo nghiêm nạo thiên rốt cuộc minh mạch sư tôn thật sự là nhất trực đang chăm chú chẳng qua là không có lộ diện mà、thôi. hắn sớm nên nghĩ đến lấy sư tôn thực lực căn bản không cần lộ diện là có thể nắm trong tay hết thảy nghĩ tới đây nghiêm nạo thiên phi thường cảm động chu c h ấ n mưa bị đánh bay sinh tử chưa biết cho phép khách cùng tất cả trưởng lão không thể không hiện thân đánh chu c h ấ n mưa bị bay phương vị tìm đi bọn họ lo lắng vô cùng như sợ chu c h ấ n mưa dưới nghiêm nạo thiên một kiếm này hồi phi yên d i ệ t đây chính là vạn tượng tông thiên tài nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a bất quá may mắn là bọn họ ở trên dưới vách núi một cây cổ thụ tìm được chu trấn mưa lúc này chu trấn mưa cả người vết thương thật mệt mỏi thoi thót nếu như không phải treo ở trên cây, chu trấn vũ khả có thể liền bị té chết hắn bây giờ còn có một khẩu khí ở cứu chu trấn mưa sau cho phép khách lập tức cho hắn ăn vào một viên đan dược đan dược vào miệng tức hóa chữa trị chu trấn thương thế của mưa sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên tốt hơn nhiều chu trấn vũ thanh tỉnh lại sau thấy cho phép khách cùng các vị trưởng lão cũng vây bên người hắn trong lòng phi thường sợ hãi dùng rằng muốn bỏ dậy cho bọn hắn hành lễ nhưng là bị cho phép khách trò chật lại cho phép khách hòa ái địa nói trấn mưa không cần đ a lễ người tốt nhất dưỡng thương tông chủ nghiêm não thiên hắn gan to bằng trời lại giết chết kỷ cương sứ lệ còn phê tiền quân chờ bốn đệ tử phải bắt hắn lại kết quả lại bị hắn đả thương đệ tử vô năng xin tông chủ cùng các vị trưởng lao trách phạt nghĩ tới đây chu c h ấ n mưa liền cảm thấy phi thường ảm đạm trong lòng vô cùng thất lạc không nghĩ tới mình trước kia bị nghiêm n g ạ o thiên ép một con trở thành phế người hắn sau mình mới có thể hãnh diện nhưng bây giờ hắn tu vi khôi phục so với mình thấp cấp hai lại còn có thể chiến thắng mình đả kích như vậy như thế nào có thể tiếp nhận à? chẳng lẽ mình liền thật không bằng hắn cho phép khách cười khổ nói sự tình chúng ta đều đã biết ngươi không nên suy nghĩ nhiều hào hào dưỡng thương không nghĩ tới nghiêm não thiên lợi hại như vậy cái này cũng gián tiếp phản ảnh thiên cực thành thành c h ú n g ngô lai lợi hại nghiêm ngạo thiên bị ngô lai điều giáo một năm không chỉ có thoát khỏi danh đầu của phế nhân tu vi phục hồi hơn nữa còn trở nên vô cùng lợi hại có thể chiến thắng so với hắn tu vi cao hơn hai cấp đối thủ còn có hắn một kiếm này quả thực quá người tiên đừng nói chu trấn mưa thậm chí ngay cả phân thần kỳ tu chân giả cũng sẽ thương ở nơi này bên dưới một kiếm kia thực lực của ngô lai càng thêm không dám tưởng tượng chu trấn mưa thấy cho phép khách đối với xử trí như thế nào n g i ê m n ạ o thiên tựa hồ không có gì bày tỏ vì vậy nói tông chủ đệ tử không nên hỏi nhiều nhưng là đệ tử còn là muốn biết các ngươi xử trí như thế nào nghiêm nặng tiên hiện tại chu trấn mưa quan tâm nhất chính là điều này xử trí hắn cho phép khách lần nữa cười khổ nói nói thật đối với ngươi nói chúng ta sẽ không xử trí hắn cái gì sẽ không xử trí hắn tại sao chu trấn mưa dưới sự kích động ho ra một búng máu chẳng lẽ bởi vì hắn là nghiêm tông chủ con trai duy nhất là có thể làm sàng làm b ậ y chẳng lẽ kỷ cương sư đệ liền chết vô ích tiền quân đám người liền bạch trở thành phế nhân bọn họ cũng đều là thật truyền đệ tử a đối với cho phép khách lời giải thích chu trấn mưa quả thực khó có thể tiếp nhận cái này không nhỏ hơn mới vừa rồi hắn thua ở nghiêm nạo thiên đà kích cho phép khách khuyên nhủ chu trấn mưa ngươi chớ kích động trước hết nghe bản tông chủ nói chúng ta không xử trí hắn không phải là bởi vì hắn là nghiêm con gái của tông chủ tử mà là bởi vì chúng ta không đắc tội nổi hắn điều này sao có thể chu trấn mưa gương mặt không tin nghiêm đồ đã phi thăng nghiêm nạo thiên còn có cái gì nhưng cậy vào nhà cho dù nghiêm đồ không có phi thăng nghiêm nạo thiên phạm vào chuyện như vậy nghiêm đồ cũng không giữ được hắn nha dĩ nhiên chu trấn mưa như kỷ cương đám người đi ra ngoài lịch luyện một hai năm trước đây không lâu mới trở về cho nên không biết gần đây chuyện đã xảy ra chẳng lẽ nghiêm n g ạ o thiên còn có hơn lợi hại phía sau đ à i sao cho phép khách thở dài nói không có gì không thể nào hắn bây giờ là thiên cực thành thành chủ ký danh đệ tử ngươi biết không thiên cực thành thành chủ là nhân vật nào hắn một quyền liền đem chúng ta vạn tượng tông đại trận hộ sơn vạn tượng diệt tiên trận làm hỏng cũng bởi vì ngô thành chủ nghiêm n g ạ o thiên không còn là phế nhân hơn nữa khôi phục tu vi nếu như chúng ta xử trí nghiêm n g ạ o thiên tiêu ngô thành chủ chỉ biết trách tội chúng ta chúng ta vạn tượng tông quả thực không đắc tội nổi ngô thành chủ nếu không thì sẽ có diện tông họa cho nên coi như là ngươi và tiền quân bọn người bị nghiêm ngạo thiên giết chết chúng ta cũng không thể không biết sao đây không phải là thật chu trấn mưa giờ phút này đã có chút điên cuồng thiên cực thành thành chủ y danh chu trấn mưa cho dù nữa kiến thức nông cạn cũng đã nghe nói qua đây chính là huy chấn tu chân giới tồn tại bị hắn thu làm đệ tử đó chính là một bước lên trời không nghĩ tới nghiêm ngạo thiên cái này phế nhân lại lấy được thiên cực thành thành chủ xem trọng bị hắn thu làm ký danh đệ tử thật là gặp vận may nghĩ tới đây chu trấn vũ tâm trung canh thêm không phục dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn liền có cái này dạng may mắn ta mới thật sự là thiên tài a cho phép khách thấy chu trấn mưa trạng thái tinh thần không đúng vì vậy trên đầu khi hắn vô một cái chu trấn mưa liền n g ấ t đi hắn h i ể n nhiên biết chuyện ngày hôm nay đối với chu trấn mưa đã kích quá lớn chu trấn mưa vạn tượng tông nhân vật thiên tài dĩ nhiên là vạn tượng tông cao tầng đối tượng chú ý nhất một t r ó n g nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn năm mươi bảy chương thứ một nghìn bảy mươi ba ngạo thiên b ồ thường nỗ lai mang mọi người tệ lẹ bọt đến phi thăng trên đài chuyện kết thúc công tác đương nhiên phải nô g lai ra mặt nếu như nghiêm nạo g tiên h cho nô g lai mất thể diện chuyện của chú ý nô g lai chắc chắn sẽ không làm nhưng bây giờ nghiêm nạo g tiên h cũng không có làm mất mặt hắn ngược lại biểu hiện khá vô cùng nên nô g lai ra tay nghiêm nạo g tiên h thật dễ dàng khôi phục một tia chân nguyên tiến lên hành lễ với nô g lai nô g lai gật đầu với hắn điểm t i ệ n tay ném cho hắn một viên đan dược hiện nhiên đối với nghiêm nạo g tiên h biểu hiện nô g lai là rất hài lòng nghiêm nạo tiên cung tính nhận lấy đan dược sau liền trực tiếp ăn vào rất nhanh trong cơ thể khô kiệt chân nguyên liền khôi phục hơn nữa xôi trảo mánh liệt đứng lên không nhị được n h ị phát ti h i ệ n nhiên viên thuốc viên này dược lực không tệ không chỉ có bổ sung đầy đủ hắn chân nguyên còn có dư thừa ngạo thiên ngươi có thể đánh vào nguyên anh trung kỳ nô lai nhắc nhở hắn đã sớm nhìn ra nghiêm nạo g thiên thật ra thì đang sắp đột phá cho nên cho hắn như vậy một viên đ a n dược lấy được nô lai nhắc nhở nghiêm nạo g thiên lập tức đánh vào nguyên anh trung kỳ thật ra thì hắn chủ cột đã sớm đánh rất tốt cộng thêm đoạn thời gian trước mấy lần càng lộ đặt tới nguyên anh trung kỳ là thủy đạo cử thành một chén trả thời gian trôi qua n g i ê m nạo thiên thuận lợi đột phá nguyên anh sơ kỳ vững chắc ở trong nguyên anh kỳ ngươi tiểu từ này để cho chúng ta lo lắng chừng mấy ngày. nói nên thế nào bồi thường chúng ta đây chờ nghiêm n g ạ o thiên đột phá kết thúc vương phi liền mở miệng la ầ m lên vốn là hắn chuẩn bị vừa thấy được nghiêm n g ạ o thiên liền nói chuyện này nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này lại trực tiếp tới cái liền đột phá trong đầu vương phi lập tức xuất hiện câu nói kia biến thái hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều tống kiến lập tức ở một bên phụ họa nói đối với ngạo tiên h ngươi được hảo hảo bồi thường chúng ta chúng ta nhưng là vì ngươi chừng mấy ngày đều không ngủ ngon giác nghiêm não tiên tiểu tâm rực rực vẫn đạo hai vị sư thúc các ngươi muốn cái gì bồi thường đâu rất rõ ràng vương phi cùng tống kiến là tới lừa đạo nhất định phải cẩn thận đối phó nếu không thì mắc bẫy của bọn họ đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp vương phi mạc mạch lạc địa nói coi như sư thúc của ngươi chúng ta cũng không tham lam cũng bị chúng ta mỗi người trăm tám trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch lý tư ý tứ tốt lắm tống kiến cũng là không nhanh không chậm nói phi ca nói không sai chúng ta coi như trường bối xấu hổ tìm ngươi muốn quá nhiều trăm tám trăm ngàn lương tâm giới vô số điều quê mùa hát tuyến nhất thời ở trên nghiêm ngạo tiên h đầu toát ra cái gì mỗi người trăm tám trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch vẫn chỉ là ý tứ ý tứ thợ mờ coi là cái gì lương tâm giới a thấy nghiêm ngạo thiên nghi ngờ bọn họ nói lên bồi thường giá cả. tống kiến cho hắn coi là lên món nợ tới tiểu tử để cho chúng ta hai cái này độ kiếp kỳ cao thủ vì ngươi lo lắng ngươi nên cảm thấy rất vinh hạnh cho dù đ ổ i thường chúng ta lo l ắ n g phí cũng không dừng trăm tám trăm n g à n a tinh thạch có giới lo lắng vô giá chúng ta coi như sư thúc chẳng qua là để cho ngươi Y tứ y tứ một chút mà thôi không có có ý đòi hỏi nhiều trong lòng nghiêm ngạo thiên cùng mồ hôi các ngươi như thế mà còn không gọi là đòi hỏi nhiều tiệu cái gì mới gọi đòi hỏi nhiều a hắn vẻ mặt đau khổ nói hai vị sư thúc đệ tử không có nhiều như vậy tinh t h ạ c a các ngươi xem có thể hay không rẻ hơn chút vương phi k i n h bị nói ngạo thiên đừng ở trước mặt sư thúc khóc than cha ngươi nhưng là vạn tượng tông tông chủ một tông đứng đầu a hơn nữa còn là lớn như vậy tông môn có thể không có tinh thạch sao hắn phi thăng tiên giới những thứ này tu chân giới tinh thạch đối với hắn cũng không có ích gì khẳng định cho ngươi giữ lại không ít tinh thạch ngươi nói ngươi không có bao nhiêu tinh thạch đó không phải là mở mắt nói mọi sao ta và ngươi tống sư thúc nhưng là hỏa nhãn kim tinh sẽ không bị ngươi lừa bịp phải biết vương phi còn nhớ lần trước nghiêm ngạo t i ê n gài bẫy hắn sáu triệu thượng phẩm tinh thạch đâu lần này hắn chộp được cơ hội dù sao phải mỏ điểm trở lại a lúc này tống giai lên tiếng cử hai người các ngươi chỉ biết khi dễ ngạo thiên hắn đứng ở phi thăng trên đài đứng ba ngày ba đêm các ngươi ăn cho ngon ngủ cho ngon lúc nào quan tâm tới hắn thế nào hiện tại sẽ tới tốt hơn chỗ thẹn thùng không thẹn thùng nha vương phi cùng tống kiến nhất thời mồ hôi giới như mưa tống gia i nói dĩ nhiên là sự thật bọn họ thật đúng là không có lo lắng quá nghiêm khắc nạo g thiên mà ngô lai nói không lo lắng thật ra thì vẫn còn dùng thần n i ệ m chú ý bên nghiêm nạo g thiên nghiêm nạo g thiên nghĩ trong đầu còn là tiểu sư nương tốt nhất thay mình nói chuyện sau này hơn nhất định phải hiếu thuận hiếu thuận nàng tiếp theo chỉ nghe tống gia tiếp tục nói nạo thiên q u a n tâm nhất n hay h là c ú g ta của n g ư ơ i Ngươi, ngươi biết không, ngươi biết đứng ở chỗ này ba ngày ba đêm tuyết tỷ tỷ nhất trực rất lo lắng ngươi sợ ngươi xảy ra chuyện nhất trực ở cạnh sư phụ ngươi nhĩ l ạ nhại để cho ngươi sư phụ đi giúp giúp ngươi nếu như không phải sư phụ ngươi nói gì hết thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi chúng ta cũng sẽ ra tay giúp ngươi cho nên ngươi nhất nên bồi thường là chúng ta nghe được tống giai thoại trong lòng của nghiêm n ạ o thiên ấm áp luôn miệng lên tiếng đó là tự nhiên sư lương các ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường chỉ cần đệ tử có thể làm được tuyệt không từ chối bị ngươi khác quan tâm là hạnh phúc nhất chuyện xem ra ngoại trừ phụ thân g a sư tôn cùng sư nương là quan tâm nhất nghiêm ngạo thiên quyết định vô luận sư nương các nàng muốn cái gì bồi thường chỉ cần hắn có thể làm được hắn cũng có đáp ứng muốn cái gì bồi thường đâu tống g a i suy nghĩ một chút đạo tốt như vậy sau này chúng ta đi dạo phố ngươi phải giúp ta cửa đại thọ còn phải giúp chúng ta cầm đồ ngươi cho là hình dáng gì nghiêm ngạo thiên gật đầu liên tục sư nương chỉ cần đệ tử có thể mua được đại thọ tuyệt đối không thành vấn đề mua lại đậu thủ làm sao có thể để cho sư nương cầm đ â tự nhiên do đệ tử làm d ù n ai lại là một cái số khổ hải từ a một cái chân đã bước vào phân mộ vương phi cùng tống kiến đều dùng ánh mắt thương hại nhìn nghiêm nạo thiên đứa nhỏ này còn nhỏ không có trải qua nữ nhân đi dạo phố điên cuồng tự nhiên không biết cùng các nàng đi dạo phố thống khổ chờ hắn chân chính thể hội chỉ biết hối hận đáng thương nghiêm nạo thiên cứ như vậy đáp ứng tống giai nói lên điều kiện theo vương phi cùng tống kiến nhận thấy đã là một cái chân bước vào địa ngục thật quá tốt sau này không chỉ có thể miễn phí mua đồ còn có miễn phí khổ lực hàn tuyết cùng hà văn đều rất cao hứng nô lai hiện tại có thể tưởng tượng nghiêm nạo thiên sau này cuộc sống bi thảm bất quá hắn đương nhiên sẽ không ba nghiêm nạo thiên có nghiêm nạo thiên đại thọ có nghiêm n ạ o thiên giúp một tay cầm mua lại vật phẩm hắn liền giải phóng hắn còn vui vẻ như vậy đâu sự tình còn không có kết thúc nô lai đám người tự nhiên còn ở lại phi thăng trên này cũng không hề rời đi cho dù nghiêm n ạ o thiên giết chết chu c h ấ n mưa đám người cho phép khách cùng tất cả trưởng lão cũng không làm gì được hắn bọn họ không sẽ vì mấy tên đệ tử này được tội nô lai trên thực tế bọn họ thật không đắc tội nổi bọn họ còn phải cậy vào nô lai trọng kiến vạn tượng diệt tiên trận đâu vạn nhất nô lai dưới cơn nóng giận không giúp bọn họ trọng kiến vạn tượng diệt tiên trận dựa vào bọn họ năng lực của mình còn không biết muốn xây dựng tới khi nào mới có thể chân chính làm xong. nhưng là cách nói cho phép khách cùng tất cả trưởng l ã o dù sao phải đòi một cái nếu không thì quá không nói được nếu như biểu hiện quá mềm yếu chỉ biết để cho người ta xem thường đây không phải là cho phép khách cùng tất cả trưởng l ã o kết quả mong muốn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn năm mươi tám chương thứ một nghìn bảy mươi bốn giận dữ không thôi nô lai dùng thần nghiệm dò xét một chút chu chấn mưa tình huống phát hiện tình huống của hắn không cần lạc quan dưới nghiêm ngạo thiên vô cực thiên nguyên chém chu chấn mưa bị trọng thương cả người kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng nguyên khí tổn thương nặng nề không có một năm nửa năm khó khôi phục nếu như nguyên khí không khôi phục đối với sau này tu vi tiến cảnh là có rất lớn ảnh hưởng dĩ nhiên nếu như ngô lai xuất thủ có thể rất nhanh chữa khỏi chu chấn mưa mấu chốt là nhìn hắn nhạc không vui xuất thủ chu chấn mưa cùng hắn lại không nửa mao tiền quan hệ muốn hắn xuất thủ phải nhìn hắn tâm tình cho phép khách mặt lộ v ẻ khổ sở điệu nói với ngô lai thành chủ đại nhân người xem nghe được thành chủ đại nhân b ú n chữ mới vừa tỉnh lại chu chấn mưa cả người d ù n một cái có thể bị vạn tượng tông tông chủ xưng là thành chủ đại nhân p h ò n ở trên trời vô cùng thành trước mặt thành chủ chu trấn mưa cũng cảm giác được mình là giường nào nhỏ bé nữa kiêu ngạo hắn ở trước ngôi lai mặt cũng khó mà ngẩng đầu lên thiên tài tính là gì ở trước ngôi lai mặt t h i ê nghe tài c ù n người n b ì thường không có khác nhau chút、nào. Tại tu thấy tôn một tiếng thành chủ đại nhân, coi như là trước kêu biến thái tán tiên lang vân Tử không khác nhau chân cho phải chủ nhân, như như h xưng nào. Nô biến Lăng Vân cũng giống n giới, g kêu có coi ai Lai, đều là đại dù vậy.、Nghe、nói hiện tại lăng vân tử vượt qua một lần cuối cùng thiên k i ế p vẫn xưng nô lai vì thành chủ đại nhân có thể tưởng tượng nô lai thực lực khủng bố tu chân giới hết thể lấy thực lực nói chuyện không có thực lực ai sẽ xưng nô lai vì thành chủ đại nhân đâu thiên cực thành thành chủ đã là vô địch tượng trưng thành chủ đại nhân tựa hồ thành nô lai dành riêng gọi mà nô lai tựa hồ đã sớm bị công nhận vì tu chân giới đệ nhất cao thủ thay thế ngày xưa biến thái tán tiên lăng vân tử n ô lai lên tiếng ở chu trấn mương nghe cũng như đại đạo tiên đ â vậy hắn cảm giác mình t h ư ờ n g đều tốt hơn phân nửa cho phép tông chủ các vị trưởng lão giữa tiểu bối ân đoán chúng ta làm trưởng bối cũng không cần tùy tiện đ ú n g tay chắc hẳn chuyện đã xảy ra các ngươi cũng đã biết cho phép khách mặt khổ sở địa nói thành chủ đại nhân lời tuy như vậy nhưng là ta vạn tượng tông chân truyền đệ tử hai chết bốn thương đối với ta vạn tượng tông mà nói đó là tổn thất vô cùng lớn a chân truyền đệ tử đối với ta tông mà nói mỗi một cái đều là cực kỳ quý báo tại phú lô lai quay đầu hướng nghiêm nạo thiên đạo ngạc tiên ngươi còn là nói tiếp một nói chuyện đầu đôi để ý tới đi khắp thiên hạ tông chủ các vị trưởng lão ngạo thiên từ sau phụ thân hôm đó phi thăng tri vẫn nơi này cũng không hề rời đi không biết qua bao lâu ngạo thiên đột nhiên vô ý thức tiến vào một loại huyền nhi hiệu huyền trạng thái loại trạng thái này quả thực quá kỳ diệu thì giống như thiên địa vạn vật trong lòng bàn tay của đều tại ta nhưng là không nghĩ tới loại trạng thái này không có kéo dài bao lâu lại bị người cắt đứt nguyên lai là kỷ cương đám người ở sau lưng ta gào to kêu to làm hại ta từ trong cái loại đó tuyệt vời trạng thái lui ra không bao giờ tìm được nữa loại cảm giác đó ta lúc ấy liền tức giận vô cùng nhưng là không nghĩ tới kỷ cương đám người không tha thứ làm nhục cho ta phụ thân coi như vạn tượng tông nhậm chức tông chủ làm nhục phụ thân chính là làm nhục vạn tượng tông coi như chân truyền đệ tử lại đục mạ tông chủ lớn như vậy n ị c h không ngờ cử chỉ để cho ta quả thực không thể nhịn được nữa ta vẫn cho rằng là m người trọng yếu nhất chính là muốn tôn sư trọng đạo cho nên ta dưới cơn nóng giận liền một quyền đem hắn đánh chết về phần tiền quân đám người bị phế đó là bởi vì bọn họ gáy dày ta tu luyện lại dùng mọi cách chết đ ụ c ta ta chỉ muốn để cho bọn họ cũng nếm thử một chút trở thành phế nhân mùi vị vì vậy phế bọn họ bất quá tiền quân bởi vì nói láo vẫn còn phát xuống thể độc kết quả lời thể lại ứng nghiệm hắn trực tiếp bị một đạo thiên lôi đánh chết về phần chu trấn mưa ta cùng với hắn là công bình đánh một trận kết quả tất cả mọi người thấy được ta cũng không có gì đáng nói ngay sau nghiêm nạo thiên g i ả n thuật nô lai giận dữ không thôi cái loại đó huyền nhi hiệu huyền kỳ diệu trạng thái chính là thiên nhân hợp nhất trạng thái a lại bị cắt đứt thật là đáng chết loại trạng thái này là có thể gặp không thể cầu nếu như có thể kéo dài nữa nạo g thiên gặp nhau lấy được cực kỳ thành tựu bất phàm ừ mấy tên này quả thực quá đáng hận nô lai thật nổi giận nếu như ngô lai sớm một chút biết nghiêm nạo thiên nhưng là thị sử vu thiên người trạng thái của hợp nhất nhất định sẽ tự mình ở một bên cho hắn hộ pháp không để cho bất kỳ người nào cái dày nhưng là không nghĩ tới mình nhất thời sơ sót lại để cho mấy cái tên gia hỏa có mắt không chồng phá hư loại này trạng thái của có thể gặp không thể cầu nói với nghiêm ngạo thiên tới thật này tờ mờ giờ b ị c khuất thấy ngô lai nổi giận cho phép khách cùng trên đầu tất cả t r ư ở n g lao cũng là mồ hôi lạnh say x ư a cái loại đó vô hình chung áp lực càng làm cho mọi người ở đây cảm thấy hít thở không thông cho phép khách mặt âm trầm nhìn về phía còn thừa lại ba cái chân truyền đệ tử lạnh lùng nói các ngươi nói thế nào ba tên đệ tử nơm nớp lo sợ địa hồi đáp trở về tông chủ nghiêm ngạo thiên nói câu câu là thật bọ ta bởi vì đi ra ngoài lịch luyện trên đường thời gian trì hoãn về tr bỏ lỡ nghiêm tông chủ phi thắng bị này g trách phạt trong lòng rất là không c a m lòng thấy nghiêm ngạo thiên lúc ấy ngây ngốc đứng ở chỗ này không nhúc ních căn bản không có cho là hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện chúng ta đem trong lòng bất mãn tái giá đến trên nghiêm tông chủ đầu thấy nghiêm ngạo thiên lần nữa vì vậy lên tiếng chê cười muốn làm n h ụ c hắn một phen nếu như biết hắn đang đứng ở tu luyện nguy cấp chắc chắn sẽ không làm như vậy sau đó nghiêm ngạo thiên một quyền đấm chết k ỳ cường còn phế chúng, chúng ta xin hắn làm chủ không tiếp nói láo tiền quân phát xuống thể độc lợi thề lại quỷ dị ứng nghiệm hắn trực tiếp bị lôi đánh chết có tiền quân bởi vì nói láo còn dám thể bị xét đánh dấm vào vết xe đổ bọn họ có thể không nói thật sao nô lai vẫn tức giận chưa tiêu đạo cho phép tông chủ thông qua bọn họ kể l ệ sự tình đã rất rõ ràng không chỉ có không phải ngạo thiên lỗi hơn nữa ngạo thiên còn là người bị hại ngươi xem làm thế nào chứ phải biết nếu như có ai dám quấy dày b ả n thành chủ tu luyện b ả n thành chủ mới không có nghiêm ngạo thiên như vậy nhân tử chẳng qua là phế tu vi của bọn họ b ả n thành chủ nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận sống trên thế giới này nô lai thoại đằng đằng sắc khí để cho mọi người không rét mà run nếu như ngài thích nơi này của xin niệm k í thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn trương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn năm mươi chín chương thứ một nghìn bảy mươi năm tu chân ý nghĩa từ cổ trí kim vô luận là ở nơi nào q u á y giày người khác tu luyện đều là kiên kỵ nhất nếu như tu chân giả đang tu luyện khẩn yếu nhất trước mắt đột nhiên bị người q u á y giày thoại thì có có thể tạo thành tàu hỏa nhập ma nhẹ thi nặng tản trở thành phế nhân nặng thì trực tiếp tử vong hình thần câu diện cho nên vậy tu chân giả đang tu luyện lúc cũng sẽ lựa chọn cực kỳ địa phương bí ẩn sau đó thiết t r í một ít cấm chế hoặc là bài trí một ít c h â n pháp khiến mình miễn cho bị người quái dày còn có tu chân giả lựa chọn để cho tu vi cao người g i ú p một tay hộ pháp như vậy hơn an toàn tu chân vốn chính là người thiên con đường người thiên chỉ biết gặp phải rất nhiều kiếp số ngoại trừ thiên kiếp giả chính là nhân kiếp trong đăng tu luyện này bị quái dày là thuộc về trong nhân kiếp một loại trước nghiêm ngạo thiên cũng không có tu luyện khi hắn đột nhiên tiến vào cái loại đó trạng thái kỳ diệu lúc nô l a đám người đã rời đi cũng không có nhận ra được tình huống như vậy cho nên n i ê m ngạo thiên cái loại đó trạng thái bị cắt đức chỉ có thể trách hắn vận khí quá bối có thể đi vào cái loại đó thiên nhân hợp nhất trạng thái nói do hắn gặp vận may nhưng là may mắn không dài lâu lại bị người hắn cắt đứt cuộc sống chính là kỳ diệu như vậy dĩ nhiên bất kể nói thế nào hắn vẫn kiếm có thể cảm nhận được cái loại đó trạng thái kỳ diệu đối với hắn sau này vẫn có cự đại mà sâu xa ảnh hưởng nói không chừng sau này còn có thể tiến vào loại này huyền nhi hữu huyền trạng thái đâu hàn tuyết đám người nghe nói nghiêm nạo g thiên trong đang tu luyện bị quái dày cũng là cực kỳ tức giận nghe ngô lai g ọ n nói cũng biết lúc ấy hắn tiến vào cái loại đó trạng thái là cực kỳ khó được nếu không nô、no、lai cũng sẽ không nói có thể gặp không thể cầu cho dù nghiêm ngạo thiên không có thuộc về cái loại đó trạng thái vạn nhất bên dưới bị quấy r à y t ẩ u hòa nhập ma trách người nào chịu nếu như nghiêm ngạo thiên thật t ẩ u hòa nhập ma nô、no、lai nói không chừng liền trực tiếp phá hủy vạn tự tông loại chuyện như vậy nô、no、lai làm được ngạo thiên bản tông chủ thay bọn họ nhận lỗi với người bày tỏ cho phép khách nghiêm túc nói với nghiêm ngạo thiên lúc này cho phép khách không thể không làm ra bày tỏ ban đầu bọn họ là muốn tìm nghiêm n ạ o thiên đòi một lời giải thích nhưng bây giờ ngược lại chứng minh nghiêm n ạ o thiên là người bị hại lỗi căn bản cũng không ở trên ngh cho dù chu c h ấ n mưa đám người chết ở trong tay nghiêm nạo thiên và tượng tông cũng chỉ sẽ vì mặt mũi mà tính chất tượng trưng địa đòi hỏi lời giải thích sẽ không đem nghiêm nạo thiên như thế nào không nói bọn họ xử trí không được nghiêm nạo thiên nếu như bọn họ đả thương nghiêm nạo thiên nô lai còn không thanh ngày cho thọc cho nên cho phép khách đúng lúc bày tỏ hay náy giá hạ tử nô lai cũng không tiện nói thêm nữa chút gì coi như c ư ờ n giả g cũng phải có cho người hắn chi lượng nghiêm nạo thiên vội vàng nói cho phép tông chủ khắc khí nếu cái loại đó trạng thái là có thể gặp không thể cầu gặp được nhưng lại mất đi vậy chỉ có thể nói là thiên ý thiên ý như vậy ta cũng không có quá để ở trong lòng. chỉ bất quá đả thương chu trấn mưa đối với lần này ta cảm thấy hết sức tay n ấ y đối với chuyện này nghiêm nạo thiên rất nhanh sẽ m ư a lái hắn có thể lại tu luyện từ đầu cũng đã đủ hài lòng về phần việc có thể n g ộ mà không thể cầu gặp được là của hắn may mắn bị đánh g ã y cũng không có gì đáng tiếc cho phép khách đạo hắn tu vì so với người cao hơn hai cấp cũng thua n g ư ờ i căn bản là không lời nào để nói đây là một câu nói thật bất quá chu trấn mưa sau khi nghe được trong lòng lại là đau xót nghiêm nạo thiên còn muốn nói nhiều cái gì nô lai k h á t tay một cái nói nếu cho phép tông t r ụ đều lên tiếng như vậy sự kiện coi như đúng rồi bạn thành chủ có một viên đan dược có thể rất nhanh chỉ rũ chu c h ấ n mưa coi như là bạn thành chủ một điểm nhỏ cẩn thận ý đi đa tạ thành chủ đại nhân cho phép khách nghe vậy mừng rỡ nô、no、lai、like、nguyện ý xuất thủ vậy bọn họ cũng không cần lo lắng quá mức một viên tản ra đan dược của mùi thoang thoảng bay vào cho phép trong tay khách qua người kia mùi thoang thoảng cũng làm người ta nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng n g ư ờ i một cái bách bệnh toàn tiêu cho phép khách là biết hàng người tự nhiên biết viên đan dược này có giá trị không nhỏ ngay cả đấu giá hội thượng đô không nhất định có thể mua được đừng nói một ít tập thị chu trấn mưa chỉ nghe một chút đan dược mùi thơm liền tinh thần đại hảo cho phép khách lập tức đưa viên đan dược này uy cho chu t r ấ n mưa ăn vào ăn vào đan dược sau chu t r ấ n mưa một dòng nước cấm nhất thời lưu biến chu t r ấ n mưa toàn thân chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương thương thế của cùng trên mặt hắn khí sắc cũng c h ậ m chậm chuyển biến tốt rất nhanh vết thương trên người hắn thế liền khôi phục lục thành trở lên đây chính là c ự c phẩm đan dược tác dụng may là như vậy chu t r ấ n mưa tâm tình vẫn rất kiềm chế bị thấp mình hai cấp nghiêm ngạo thiên đánh bại hắn thật khó có thể tiếp nhận nô lai nghiêm mặt nói chu chấn mưa bản thành chủ khuyên ngươi mấy câu nói ngươi mạnh khỏe tự lo thân tu chân chính là hành vi người tiên nhất định phải có một viên lòng bình thường cường giả chân chính không chỉ có thắng được lên còn có thể thua được chỉ có thua được người mới có thể trở thành cường giả chân chính bất kể là tại tu chân l i n giới hay là đang tiến liên giới cũng có thể đứng ở chóp đỉnh nhất nhớ nếu lựa chọn tu chân điều này con đường người tiên sẽ phải biết mình mục tiêu là theo đuổi trường sinh là theo đuổi vô thượng đại đạo mà không phải cái gọi là thắng thua thắng thua không trọng yếu trọng yếu là đúng thiên đạo càng ngộ nô lai mấy câu nói như thể hồ còn đính để cho chu c h ấ n mưa lớn triệt đại ngộ một lời đánh chúng muốn hại a nô lai lời nói mặc dù đã nói xong nhưng tiếp tục ở cạnh chu trấn mưa nhị văn vọng thu nhất chân, đa ị n h phải có m tạ viên lòng n thắng thua. Thắng thua trọng yếu, trọng yếu ì thành chủ đại nhân dạy bảo chu trấn mưa lập tức quỷ giảm xuống trước mặt nô lai không cần đa lễ nô lai tay nhẹ nhàng vung lên chu trấn mưa cũng không khỏi tự chủ đứng lên không chỉ có là chu chân mưa tại chỗ những người khác bao gồm cho phép khách cùng tất cả t r ư ở n g lao ở bên trong nghe được ngô lai lời nói này cũng rơi vào trầm tư đúng nha thu chân rốt cuộc theo đuổi là cái gì thu chân ý nghĩa kết quả ở chỗ nào đây là cốt loi nhất vấn đề bọn họ cũng môn tự vấn l ò n g rốt cuộc mình tu chân là vì cái gì có chút trưởng lao nhớ tới ngô lai thoại nhất thời mồ hôi đầm địa bọn họ phát hiện mình đường có chút lệch rồi đúng như ngô lai theo như lời tu chân chính là vì theo đuổi trường sinh theo đuổi cái gọi là thiên đạo đường khác cũng thất chi t h i lệch những tranh cường đó đầu tàn nhẫn tựa hồ căn bản không cần thiết nửa ngày sau tất cả mọi người từ trong trầm tư tỉnh hồn lại rồi rít cảm ơn nô lai c h ắ p tay nô lai thoại mặc dù chỉ là nói với chu trấn mưa nhưng là thích hợp tất cả mọi người tại chỗ nô lai cười một tiếng đối với mọi người gật đầu một cái sự tình coi như là viên mãn giải quyết mọi người rất nhanh tất cả giải tán chu trấn mưa mặc dù bị trọng thương nhưng là lần này hắn lấy được chỗ tốt vẫn tương đối lớn nô lai mấy câu nói vì vạn tượng tông lại tạo cho một cường giả nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1060, chương thứ 1076 rời đi vạn t ư ợ n g tông ẩm chiến xa nghiền ép chân trời là phong phô t r ư ơ n g xuất hiện lần nữa ở trên vạn tượng tinh tinh nô lai một nhóm ở dưới cho phép khách cùng tất cả trưởng lão nhiệt liệt vui mừng đưa rời đi vạn t ư ợ n g tông ở vạn tượng tông đợi mấy tháng nô lai giúp bọn hắn xây lại mới vạn tượng diện tiên trận đáp ứng bang vạn tượng tông trọng kiến vạn tượng diện tiên trận nô lai đương nhiên phải làm được là trọng cam kết nhất người hắn nếu như không có nô lai trợ giút hoặc giả cho phép khách đám người tốn trên thời gian mấy năm cũng khó mà trọng kiến đứng lên hoàn chỉnh vạn tượng diện tiên trận khí thế khôi hoành đại tông phái khí tượng hiện ra hết không thể nghi ngờ chỗ ngồi này đại trận hộ sơn cường đại hơn vạn tượng tông trước kia đại trận hộ sơn muốn rất nhiều bốn cái đại trận mắt theo thứ tự là chu tiên tự kiếm uy lực t u y ệ t luân đủ để chu tiên diệt thần ngoài ra vạn tượng này diện tiên trận còn có còn lại một ít không thể tưởng tượng nổi diệu dụng bởi vì vạn tượng diện tiên trận trọng kiến đứng lên thiên địa nguyên khí nhanh hơn về phía trong vạn tượng tông tụ tập đầy đủ linh khí để cho càng nhiều hơn ngoại môn đệ tử trúc cơ thành công trở thành nội môn đệ tử đối với ngô lai vì vạn tượng tông làm hết thảy vạn tượng tông trên dưới cảm kích vạn tượng diệt tiên trận xây xong sau nô lai liền mang theo mọi người rời đi vạn t ư ợ n g tông sau đó trở lại thiên tử thành không có đợi mấy ngày nô lai liền hướng mọi người nói lên đi lang vân tinh tinh một chuyến nô lai đây cũng không phải là có linh cảm ban đầu hắn nhưng là đã đáp ứng lang vân tử phải dẫn hắn đi về lang vân tinh tinh nhìn một chút hiện tại hết thệ đều bước vào tranh quỹ nô lai đương nhiên phải làm tròn lời hứa nghe được đề nghị của nô lai l a n g vân tử lộ ra kích động vô cùng tông chủ, ngươi nói là thật nô lai hỏi ngược lại đại trưởng lão chẳng lẽ bản tông trụ là đang cùng ngươi đùa g i hay sao bản tông chủ có thể cùng những người khác đùa dỡn nhưng cho tới bây giờ không cùng ngươi đùa dỡn lăng vân tử liên tục cáo lôi đạo tông chủ bổn trưởng lão quả thực quá kích động xin thứ tội đối với tâm tình của lăng vân tử nô lai tự nhiên bày tỏ hiểu không sao đây là nhân tri thường tính sao lăng vân tử rời đi quê hương của mình sắp xỉ vạn năm đây chính là vạn năm a người bình thường cả đời không vượt qua trăm năm vạn năm có một trăm trăm năm vạn năm quá khứ không biết đã trải qua bao nhiêu thay mặt vạn năm thời gian thương hải thay đổi tăng điển không biết quê hương hiện tại biến thành hình dáng gì lần trước nô lai mang lăng phong từ lăng vân tinh tinh trở lại nghe bọn họ một phen giàn thuật lang vân tử về quê quán đi xem một chút tâm tình bộc phát khẩn cấp nô lai nói ra mọi người tự nhiên không có gì dị nghị quyết định tốt lắm liền chuẩn bị lên đường không có gì hay trần trờ bất quá hàn tuyết vẫn còn có chút lo lắng vấn đạo lai nếu như chúng ta cũng đi lang vân tinh ngày đó vô cùng thành làm sao bây giờ thiên cực thành nhưng là nô lai trọng yếu căn cứ địa còn có một cái thiên cực thị trường đây chính là nơi quan trọng nhất nếu như không có người cường đại c h ấ n thủ thoại trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì nô lai cười một tiếng đạo đừng lo lắng nhìn dứt lời một cái giống nhau như lúc nô lai xuất hiện ở trước mặt mọi người hai cái ngô lai để cho nghiêm ngạo thiên đám người bị dọa sợ bọn họ tự nhiên chưa thấy qua phân thân phân thân này dĩ nhiên là ngô lai ở trong vô cực thánh cảnh bế quan lúc luyện chế được bởi vì ngày tháng tu luyện đón o chút nhưng là ngô lai có năm chắc để cho thực lực của hắn tiến một bước tăng trưởng phân thân của ngươi không phải phi thăng sao hà văn tò mò vấn đạo ban đầu ngô lai đi tìm phiền t á i của thiên tâm tông lúc hắn phân thân cùng thiên tâm tông lý thừa phong phi thăng đây là bọn hắn đều thấy được tống giai cũng cảm thấy phi thường ngoài ý mớn ngô lai giải thích ta là ta luyện chế lần nữa một cái phân thân đối với ngô lai không cùng tần suất thủ đoạn, l u c a s nguyên xoáy c ủ n g ả n nhì an nhì ạn nhì đã chết lặng hoa quá là phong sư tôn ta lúc nào mới có thể có ngại như vậy phân thân nghiêm đạo thiên mặt hâm mộ vân đạo hắn đối với ngô lai như vậy phân thân cảm thấy hứng thú vô cùng người cũng phải phân thân ngô lai vân đạo nghiêm đạo thiên dùng sức gật đầu nói đúng vậy ngạo thiên ngươi đừng nằm mơ chúng ta cũng còn không có phân thân đâu vương phi lên tiếng đả k í c h đạo đúng vào ơ ý a ta cũng không có phân thân nhắm mắt lại lăng vân tử mở hai mắt ra đạo bổn trưởng lão cũng không có phân thân nô lai mở miệng nói luyện chế phân thân không phải tốt như vậy chơi chuyện nói như vậy cần tìm được một con r ố i sau đó xóa đi ý chí của hắn đem chính mình ý thức quán chú đi vào mới có thể cuối cùng luyện chế thành phân thân đầu tiên khôi lỗi không phải dễ tìm như thế thứ yếu nếu như đưa ngơi ư ý thức của mình quán chú vào khôi lỗi thân thể là muốn phân liệt một bộ phận nguyên thần nguyên thần là tu chân g i ả trọng yếu nhất một bộ phận nếu như không cần thật thoại rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng trực tiếp biến thành ngũ si cho nên coi như là luyện chế phân thân cũng cực kỳ không dễ dàng n g ạ o thiên cái hiểu cái không địa điểm gật đầu nô lai tiếp tục nói nạo thiên nếu như ngươi thật muốn nắm giữ một cái phân thân tu vi chở ngươi đến trên độ kiếp kỷ lấy sau đó mới nói đi trước t h ờ i cũng có một cái phân thân lại ngoài ý muốn phi thăng vốn là muốn cho hắn đi tiên giới thăm dò đường một chút cũng không định đến trên phi thăng tiên giới sau liền cũng nữa không liên lạc được đây chính là có đại la kim tiên thực lực phân thân a bây giờ cái này phân thân thực lực mặc dù mã mã hổ hổ nhưng t o ạ c h ấ n thiên cực thành nên đủ nghiêm ngạo thiên nghe được nô lai thoại hoàn toàn rung động lại có đại la kim tiên thực lực phân thân thực lực của bản thân vậy hắn đem đạt tới bậc nào trình độ n g i ê m n g o thiên quả thực không dám tưởng tượng sư tôn thực lực của ngài nghiêm n ạ o thiên hỏi đến ngô lai thực lực chân chính ngô lai cười không đáp lăng vân tử cười nói thực lực của tông chủ quả thực sâu không lường được không phải là bọn ta có thể với tới chúng ta châu đã thấy bất quá là tông chủ t r i ể n lộ ra thực lực một góc băng sơn cho dù tông chủ phi thăng đi t i ê n giới như thường có thể đi ngang lăng vân tử đối với ngô lai thực lực đánh giá không có chút nào khoa trương nhớ trước kia lăng vân tử giống như cũng đã nói lời như vậy đối với lăng vân tử lần này đánh giá ngô lai cũng không có làm bất kỳ bình luận hắn chỉ nói là đại trưởng lao quả khen tiến giới vô số cao thời của cường đại hơn bản thành chủ thực lực như hàng sa hà đến vậy không thể đếm Đúng、chi trừ trên mặt nổi tiên tôn tiên đế tiên giới không biết tần cư bao nhiêu lánh đời không ra lao đồ c ổ nếu như gặp phải những người này bản tông chủ chính là muốn đi dọc vậy cũng khó khăn à. tiên giới tàng long hoa hổ muốn đi ngang trừ phi tu vi ngô lai cao hơn mới được nghiêm nạo thiên cung kính vấn đạo sư tôn đệ tử còn có một cái nghi vấn muốn mạo mội hỏi ngài một chút nói đi nô lai cười nhạt một tiếng h n t ự hồ sớm biết nghiêm nạo thiên muốn hỏi gì nghiêm nạo thiên đạo không biết sư tôn cụ này phân thân thực lực như thế nào nô lai cũng không có mở miệng nhưng là bên cạnh hắn phân thân lại lên tiếng thực lực của b ụ n tọa có thể so với la thiên tự tiên tọa c h ấ n thiên cực thành t ú c hĩ tùy tiện một cái phân thân lại thực lực có thể so với la thiên tự tiên điều này làm cho nghiêm ngạo thiên cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi dĩ nhiên nghiêm ngạo thiên cũng không biết ngô lai sử dụng khôi lội chính là hắn bắt được thiên sứ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm bích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện ở trong trời sao rộng lớn vô ngần một chiếc tinh tế chiến hạm như l ư u tinh bạch qua chân trời tốc độ nhanh tinh người chiếc này tinh tế chiến hạm chính là phá không nô lai đám người bước lên đi lăng vân tử cùng quê hương quê của lang phong l a n g vân tinh tinh đường trước khi đi nô lai hướng thiên vô cùng thành chủ yếu quan viên khai báo nên giao phó sự tình báo cho biết chính bọn hắn bọn người nhốt đóng nhắm nếu như không có chuyện trọng yếu cũng không cần phải d ậ y dĩ nhiên hắn phân thân ở lại thiên cực thành trong phủ thành chủ toa trấn dùng để đối phó có chuyện xảy ra đối với ngô lai giao phó những quan viên kia cửa tự nhiên nói gì nghe nấy tu chân giả bế quan tiềm tu đó là thường có mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bọn họ cam đoan với nô g lai nhất định sẽ làm xong b u ồ n phận của mình công tác không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không quấy dày nô lai làm nghiêm n ạ o thiên thấy phá không lúc ánh mắt liền trực ngay cả lời đều nói phải có chút không lanh lệ sư tôn đây là ngài pháp bảo trên thế giới lại có pháp bảo như thế tồn tại từ trên món pháp bảo khí thế này đến xem chắc là thượng phẩm tiên khí dĩ nhiên đây chỉ là nghiêm n ạ o thiên mình suy đoán hắn cũng chưa từng thấy qua thượng phẩm tiên khí tự nhiên lại không biết nghĩ tới đây nhưng thật ra là cực phẩm tiên khí sư tôn quả nhiên lợi hạ mỗi lần xuất thủ cũng sẽ làm cho không người nào so với rung động thật không biết còn có bao nhiêu không vì người hắn biết bí mật cùng nô lai tiếp xúc càng lâu nghiêm n ạ o thiên l i ề n phát hiện nô lai không ra tay thì thôi xuất thủ là nhất mình kinh nhân đây mới thật sự là cao nhân a nô lai gật đầu nói không sai đây là một món phi hành t i ê n khí tên là p h á không có thể lớn có thể nhỏ đại khả lấy vượt qua v n mét nhỏ thoại có thể biến thành một hạt bụi nhỏ phá không nhưng là trên tay nô lai một món cực kỳ thực dụng pháp bảo hơn nữa còn là tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp pháp bảo công dụng quả thực quá lớn phi hành tiết khí nghiêm ngạo thiên một t r à n g thốt lên sư tôn chẳng lẽ ngài tính dùng nó chở chúng ta đi l a n g vân tinh tinh sao nô、no、lai、like、chuyện đương nhiên nói dĩ nhiên l a n g vân trên tinh tinh không có chuyện tống trận khoảng cách quả thực quá xa chẳng lẽ ngươi còn muốn thầy mang các ngươi cùng nhau đại na gì quá khứ sao đừng nói thầy không có thực lực đó cho dù có cái loại đó chuyện của hao tâm tốn sức thầy cũng sẽ không làm có có sẵn này công cụ giao thông tại sao không sử dụng đây bọn họ một nhóm mười người nếu như tiến hành tinh tế đại na di thoại sẽ đem nô、no、lai、like、cho mẹ chết có phá không ở nhiều phương tiện a trên phá không còn chứa được lăng vân tinh, tinh. chỗ ở phương vị sẽ không bị lạc phương hướng lăng vân tử cũng là lần đầu tiên thấy phá không phá không tản ra loại khí t ứ c đó lăng vân tử lập tức nhận ra được đây là một món siêu việt thượng phẩm pháp bảo của tiên khí tông chủ đây là c ự c phẩm tiên khí lăng vân tử dò xét hỏi nô g lai mỉm cười gật đầu một cái lại là c ự c phẩm tiên khí so với thượng phẩm tiên khí cao hơn cấp một nghiêm ngạo thiên hoàn toàn kinh hãi t r ờ i ạ nghe nói toàn bộ tu chân giới không có một món t ự c phẩm tiên khí ngay cả thiên tâm tông cùng tiêu giao tông trấn tông chi bảo cũng chỉ là thượng phẩm tiên khí a không nghĩ tới ngô lai tiện tay lấy ra một món pháp bảo lại chính là c ự c phẩm tiên khí lấy lăng vân tử nhắc quang đương nhiên sẽ không nhìn lầm mà ngô lai cũng sẽ không lừa bọn họ sư tôn tiên khí cũng quá là nhiều đi thấy nghiêm n ạ o thiên miệng há thật lớn ngô lai không khỏi cười nói không phải là một món c ự c phẩm tiên khí tất yếu ngạc nhiên sao cái gì gọi là không phải là một món c ự c phẩm tiên khí phải nói đây chính là tu chân giới duy nhất một món c ự c phẩm tiên khí a dĩ nhiên nghiêm n ạ o thiên cũng không biết ngô lai tài sản rốt cuộc có nhiều phong phú trên người của hắn tiên khí nhiều vô số kể tông chủ cái này không sẽ cũng là ngươi l u y n chế đi đương lăng vân tử hỏi ra những lời này lúc nghiêm nạo thiên đã không biết nói cái gì cho phải hắn hiện tại đã trở nên chết lặng chẳng lẽ sư tôn ngay cả tiên khí cũng có thể luyện chế tiên khí a cũng không phải là pháp bảo bình thường nghe nói khí tông thái thượng trưởng lão cũng luyện chế không ra tiên khí a sư tôn luôn luôn đối pháp bảo đều không để ý tiên khí nghe nói có thể tiện tay đưa người điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn hơn tiên khí hơn nữa vô cùng có khả năng mình sẽ luyện chế tiên khí a nghĩ tới đây nghiêm nạo thiên vì mình có thể bãi ngô lai làm thầy mà cảm thấy may mắn coi như là ký danh đệ tử đó cũng là vô cùng may mắn a có như vậy một vị không gì không thể sư tôn còn có cái gì không thỏa mãn đâu nô lai lắc đầu một cái như vậy tiên khí bản tông chủ còn không có năng lực l u y ệ n chế nó xuất từ cao nhân tay là bản tông chủ trong lúc vô tình lấy được lấy được nô lai trả lời lăng vân tử không hỏi thêm nữa tiến vào phá không s a o nghiêm nạo t i ê n liền cùng mọi người lần đầu tiên tiến vào phá không biểu tình giống nhau như lúc nơi này chỗ của nhìn một chút sờ một cái hoàn toàn chính là một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ để cho vương phi cùng tống kiến thật sâu cảm thấy khinh bỉ vương phi chế nhạo nói nạo t i ê n ngươi bây giờ cả một cái hai lúa vào thành nô lai cười nói biểu đệ ngươi còn có mặt mũi nói nạo t i ê n chẳng lẽ ngươi không nhớ chính ngươi lần đầu tiên lúc đi vào? so với hắn còn lưu mộ mô đâu vương phi lập tức nhắm lại cái miệng của hắn nghiêm nạo thiên đắc ý bay tới vương làm một quỷ kiểm tiếp tục s ở một cái này kia nhìn một chút tốt lắm đều ngồi xong đi chúng ta chuẩn bị lên đường nô lai thấy nghiêm nạo thiên cũng bên trái sờ nhìn phải vài phút như sợ hắn thanh bên trong ghế s a lon bằng da thật cho sờ hư lăng vân tử bọn người đều tự tìm chỗ ngồi xuống nô lai đánh ra một đạo pháp quyết phá không liền c ấ t cánh nghiêm nạo thiên ngoài cửa sổ của thấy những cực nhanh đó nhỏ đi hoa thảo thủ một trận mắt hốc mồm tốc độ này cũng thật là quá nhanh đi giống vậy phi hành pháp bảo nào có tốc độ nhanh như vậy bất quá hắn suy nghĩ một chút đây chính là c ự c phẩm tiên khí cũng chỉ bình thường trở lại đều là c ự c phẩm phi hành tiên khí tốc độ không nhanh có thể xưng là c ự c phẩm sao phá không rất nhanh rời đi thiên lam tinh bay vào trong thái không tiến vào trong thái không phá không tốc độ nhanh hơn may là có nguyên anh trung kỳ tu vi nghiêm nạo tiên nhìn phía ngoài cảnh trí đều có chút ngất xịu nửa ngày hắn không khỏi thở dài nói thế giới này thật là thần kỳ hắn trước kia tu vi thấp căn bản không có cơ hội tiến vào trong thái không đi những tinh cầu khác cũng chỉ là ngồi chuyện tông t r ậ hắn biết tu chân giới bao hàm rất nhiều cái độc lập tinh cầu nhưng là căn bản không có một cái trực quan khái n hiện tại hắn rốt c ũ n g biết tại sao gọi tinh cầu rời đi thiên lam tinh ở trong không gian nhìn bầu trời lam tinh chính là một cái hình cầu vật khổng lồ bất quá rất nhanh vật khổng lồ vậy thiên lam tinh liền biến mất ở trong tầm mắt của nghiêm nạo g thiên phá không phi hành tốc độ cao từng cái tinh cầu bị quăng ở phía sau rất nhanh sẽ thành t i ể u bất điểm như vậy có thể thấy được tốc độ của phá không nhanh lucas nguyên x o á i ở một bên nói đúng ở ơ ia vũ trụ thật sự là mênh mông vô biên thần kỳ vô cùng cho dù hắn đã thành tu chân giả có lực lượng cường đại nhưng hắn vẫn đối với vũ trụ âu một viên lòng kính sợ hắn tự nhiên không thể giống như n g lai như vậy nạo thị thiên h thực lực bây giờ của ngô lai đủ để nạo thị t r ư thiên là mọi người có thể tưởng tượng lại xa xa không cách nào so sánh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn sáu mươi hai chương thứ một nghìn bảy mươi tám làm hoàng đế phá không chuyến này c h ạ m thứ nhất dĩ nhiên chính là nhã tháp tinh hệ nếu đi lăng vân tinh tinh cũng chỉ thuận đường đến nhã tháp tinh hệ đi xem một chút nhìn một chút áo thác nguyên xoái cùng hắn mặt nhật hạm đội hai năm trôi qua không biết mặt nhật hạm đội hiện tại phát triển được thế nào ban đầu ngô lai lúc rời đi mặt nhật hạm đội nhưng là có ba chiếc địa cấp tinh tế mẫu hạm các loại chiến hạm hơn sáu ngàn chiếc giữa mặt nhật căn cứ phòng ngự một số gần như vô địch lấy năng lực của áo thác nguyên x o á i tự nhiên có thể phát triển được tốt hơn m a vào vào nhã tháp tinh hệ phạm vi lúc nhã tháp tinh hệ v ò n g ngoài giam tiêu trạm liền phát hiện phá không cảnh cáo ngươi đã tiến vào mặt nhật đế nước biên cảnh mời tỏ rõ thân phận nếu không mời rời đi giam tiêu trạm quan chỉ huy lập tức đối với phá không phát ra như vậy chỉ thị cái gì mặt nhật đế nước hai năm trôi qua chẳng lẽ áo thác nguyên soái thành lập được đế quốc nghe được giam tiêu trạm cảnh cáo nô lai không khỏi s ư ớ n g sốt một chút bất quá n ô lai rất nhanh thư thái lấy năng lực của áo thác nguyên soái có cường đại như vậy mạt nhật hạm đội thành lập một cái đế quốc tự nhiên không nói ở đây n h â n nhất đáng có thực lực giá tâm dĩ nhiên là sẽ bành trướng hai năm phát triển thế giới nhật tân n g u y ệ t dị từ mạt nhật hạm đội đến mạt nhật đế nước là vô cùng có khả năng nô lai đối với lần này cũng không rắc đắc kỳ quái b u ồ n tọa nô lai có chuyện phải gặp áo thác nguyên soái nô lai lập tức tiếp thông giam tiếu trạm thông tấn hình tượng của hắn cũng ngay sau đó xuất hiện ở giam tiếu trạm giám thị trên mình cái gì ngươi phải gặp thủ tịch chấp tránh quan đại nhân giam tiêu trạm quan chỉ huy ngạc nhiên vấn đạo nô lai nghe đầu hóc mơ hồ tò mò vấn đạo thủ tịch chấp tránh quan chẳng lẽ thủ tịch chấp tránh quan chính là áo thác nguyên soái vị tiêu quan chỉ huy ngạo nghễ nói đó là tự nhiên thủ tịch chấp tránh quan đại nhân thân phận tôn quý há là ngươi loại này người thân phận không rõ muốn gặp là có thể gặp mời không hồ nháo nhanh lên rời đi nếu không thì coi là vũ trang khiêu khích vốn quan chỉ huy sẽ không khách khí với ngươi nghe được quan chỉ huy thoại nô lai không khỏi cười khổ một cái mình coi như mạt nhật tổng tư lĩnh hạm đội lại thành người thân phận không rõ còn bị người ta cho rằng là quấy dối dĩ nhiên một cái nho nhỏ giam tiếu trạm quan chỉ huy không biết mình vậy cũng rất bình thường nô lai tiểu tâm rực rực v ấ n đạo quan chỉ huy các h ạ mạng n ộ i hỏi một chút áo thác nguyên x o á y là thủ tịch chấp tránh quan tia đế quốc hoàng đế là ai đâu n g ư ờ i ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không biết quan chỉ huy giống như nhìn quái vật nhìn nô lai bất quá hắn nhớ tới mới vừa rồi nô lai tựa hồ không biết áo thác nguyên x o á y bây giờ là mạt nhật đế nước thủ tịch chấp tránh quan cũng chỉ không có kỳ quái như vậy nô lai liền vội vàng nói xin lỗi bùn tọa từ chỗ rất xa trở lại cũng không biết mạt nhật hạm đội đã thành lập đế quốc quan chỉ huy đã sớ nghĩ tới chỗ này gật đầu nói thì ra là như vậy. vốn quan chỉ huy hôm nay tâm tình tốt là tốt rồi tâm nói cho người biết đi mặt nhật hạm đội kiến quốc đã nửa năm hoàng đế bậy hạ dĩ nhiên là vị quan chỉ huy này đột nhiên nghĩ nổi lên cái gì cẩn thận nhìn một chút trên màn ảnh nô g lai lại rùi rùi con mắt lần nữa nhìn ngô lai mấy lần lo lắng vấn đạo ách ngài mới vừa nói mình tên là gì tỉ mỹ địa ngô lai tự nhiên phát hiện vị quan chỉ huy này liền đối hắn gọi đều thay đổi trước là ngươi hiện tại lại biến thành ngài đối với biến chuyển như vậy nô g lai cảm thấy rất kỳ quái bất quá hắn vẫn hồi đáp bổn tọa ngô lai cái này có vấn đề sao a Vị quan chỉ huy bắt đầu trách móc tại sao mình mới phát hiện một điểm này phải biết Hoàng đế vị quan chỉ huy này cũng kia c xem qua, không có ý thức được nô g lai kinh ngạc mặc dù hắn lo lắng nô lai gặp nhau xử trí như thế nào hắn nhưng hắn còn là nhớ lại chánh sự vì vậy nói bệ hạ ngài rốt cuộc trở về đế quốc chuyện này thực sự thật quá tốt hạ quan cái này liên lạc thủ tịch chấp tránh quan đại nhân thủ tịch chấp hành quan đại nhân chiếm được tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ đang n ô lai nghi ngờ lúc vị quan chỉ huy này đã báo cáo cho quân bộ chuyện này quân bộ những người đầu não lấy được hồi báo vui mừng quá đội đặc biệt là áo thác nguyên soái lại cao hứng lập tức đứng lên k h ắ p khuôn mặt là vui sắc bệ hạ rốt cuộc đến xem chúng ta thật sự quá tốt rồi đi chúng ta nhanh nên đón áo thác nguyên soái lập tức ra lệnh đi làm xong nên đón hoàng đế bệ hạ trở về chuẩn bị áo thác nguyên soái một mạng này ra lệnh đạt toàn bộ mặt nhật đế nước sôi trào Mặt Nhật đế nước thành lập tới nước nay, n h lập đế xem ra chắc cũng là áo thác nguyên soái thành lập mặt nhật đế nước đem hoàng đế vị vô hích xuống để lại cho ngô、no、lai、like, mà chính hắn còn đảm nhiệm thủ tịch chấp tránh quan n ô lai trong lòng nói áo thác ổ t ổ à áo thác ổ t ổ ngươi tại sao có thể như vậy chứ làm hoàng đế cũng không phải là cái gì tốt chơi chuyện a ngươi muốn thành lập đế quốc ta không có ý kiến cũng không nên kéo ta xuống nước a lai chuyện này rốt cuộc l à như thế nào a tại sao hắn x ư n g ngươi vì bệ hạ chẳng lẽ ngươi coi hoàng đế hàn tuyết nhìn một chút nô lai tò mò vấn đạo vị tiêu quan chỉ huy x ư n g nô lai vì bệ hạ phá không g i ả m tất cả mọi người nghe được hơn nữa nghe phi thường chân thiết vị tiêu quan chỉ huy cùng bọn binh lính quỷ xuống một mặt kia mọi người đang trong màn ảnh cũng là rõ ràng thấy ngoại trừ nghiêm não thiên gia những người h k á chương đều biết、Hoàng、đế bệ hạ là có gì. trình ạ i giới, tu t chân ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương thứ một nghìn bảy mươi chín quét manh nô lai chưa từng có nghĩ tới mình sẽ có làm hoàng đế một ngày để cho hắn làm hoàng đế đùa gì thế nếu như là ở việt nam cổ đại người người cũng tranh cướp giành giật muốn làm hoàng đế bởi vì hoàng đế nắm quyền lớn có vạn lý giang sơn còn có tam cung lục viện bảy mươi hai phi quá nhân gian cuộc sống của xa hóa nhất ai không muốn có cuộc sống như vậy đâu bất quá những thứ này đối với ngô lai mà nói thì có ý nghĩa gì chứ thế tục quyền lực và địa vị đối với ngô lai mà nói chỉ là thích đùa mà thôi hắn cho tới bây giờ không có coi là thật về phần tam cung lục viện bảy mươi hai phi nô lai cũng không từng có quá ý nghĩ như vậy mặc dù sắc đẹp đối với hắn mà nói cũng không phải là phụ vân nhưng là hắn có hàn tuyết tam nữ đã sớm đủ hài lòng lúc này tống giai kỵ kỵ cha cha nói lai、like、ca ca ngươi coi hoàng đế n h à người hoàng hậu kia là ai vậy sẽ không lai、like、ca ca bên ngoài ngươi ở đây thành lập một cái đế quốc mình làm hoàng đế còn lấy tam cung lục viện bảy mươi hai phi kim ú c tặng kiểu nạn thiết đi nghe tống giai vừa nói như vậy hàn tuyết cùng hà văn đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn nếu như n ô lai thật làm hoàng đế người hoàng hậu kia trừ hàn tuyết sẽ còn là ai đâu nô lai nhéo một cái tống giai tiếu thị đạo ngươi cô gái nhỏ này chỉ biết suy nghĩ lung tung ngươi lai ca ca nhìn giống như vậy người sao tống giai còn không có trả lời vương phi sẽ nhỏ giọng thầm nói không phải giống như mà là căn bản là nô lai l ư ờ m hắn một cái quắt lên biểu đệ ngươi không nói lời nào không người coi ngươi là người công vương phi lập tức câm miệng không nói thật chọc g i ậ n nô lai hắn cũng không có quả ngon ăn nô lai cười khổ giải thích với mọi người đạo ta thật không biết để là chuyện gì xảy ra hoặc giảo á thác nguyên x o á y r ắ c đắc thành lập một cái đế quốc tất yếu là được lập mạt nhật đế nước giữ lại hoàng đế vị cho ta bất quá bây giờ xem ra đây là chuyện của trợ thành thật cái này háo thác miên x o á y cũng quá có thể làm làm ra chuyện như vậy ta làm hoàng đế trời ạ ta một chút chuẩn bị tư tưởng cũng không có nghiêm n ạ o tiên h tiểu tâm dực dực vấn đạo sư tôn ta muốn hỏi đế quốc là cái gì hoàng đế lại cái gì nha chỉ nghe ẩm địa mấy tiếng tất cả mọi người đều té ở trong pha không tất cả mọi người giống như liếc nhìn quái vật nhìn nghiêm nạo thiên trời ạ cũng người lớn như vậy thậm chí ngay cả đế quốc cùng hoàng đế đều không biết đây cũng quá cô lậu quả văn đi bất quá ngô lai lại có thể hiểu ở chân chính tu chân giới căn bản cũng không có quốc gia khái niệm cũng không có hoàng đế khái niệm những người tu chân kia mới bất kể ngươi cái gì thế tục quyền lực đâu cương đại tô n g môn mới là một chỗ chân chính người thống trị vương phi không thể tin nhìn nghiêm nạo thiên vấn đạo ngạo thiên ngươi cũng không biết đế quốc cùng hoàng đế vậy ngươi biết quốc gia là cái gì không nghiêm nạo thiên mặt mờ mịt lắc đầu một cái đạo vương sư thúc chẳng lẽ ta liền nhất định phải biết đế quốc cùng hoàng đế sao chẳng lẽ nhất định phải biết quốc gia sao đừng nói ta chắc hẳn cha ta cũng không biết bởi vì hắn cho tới bây giờ đã không dạy ta đầy chút âm địa mấy tiếng vang lên lần nữa nguyên lai、like、mọi người một lần nữa bị lôi đạo vương phi bỏ dậy s á t h ư u giới sự nói với nghiêm nạo g thiên nạo g tiên đây chính là ngươi không đúng nếu như ở trước l ấ y ngươi không biết những thứ này cũng không nếu nói nhưng là bây giờ ngươi sư tôn làm hoàng đế ngươi nên hiểu những thứ này nghiêm nạo g thiên cái hiểu cái không địa điểm gật đầu nô lai cười nói với vương phi biểu đệ liền do ngươi phụ trách cho ngạo thiên quét manh vương phi cười hắc hắc đem nghiêm nạo g tiên h kéo qua một bên bắt đầu giáo dục đứng lên ngạo thiên a đầu tiên sư thúc và ngươi nói một chút quốc gia khái niệm quốc gia là một mảnh lãnh thổ một đám người cùng một cái đại đa số người chung nhau công nhận pháp luật hoặc là trật tự cơ cấu tạo thành hợp lại thể quốc gia là một cái cấp bậc thống trị một cái khác cấp bậc bạo lực công cụ tạo thành bộ phận là lãnh thổ lĩnh không nhân khẩu tư tưởng văn hóa pháp luật chính phủ quân đội cảnh sát chờ nội dung nói một cách đơn giản ngay cả có một đám có thực lực rất ít người thống trị một mảnh cương vực trong cương vực có rất nhiều thông thường mách tính bọn họ phục tùng đám người kia thống trị tuân thủ bọn họ lập ra pháp luật cùng các loại quy định chế độ không tuân thủ pháp luật sẽ bị đến chế tài quốc gia chính là đám này rất ít người thống trị công cụ của đại đa số người giống như các ngươi vạn tượng tông thống trị vạn tượng tinh, tinh. Quanh theo vương phi giải thích nghiêm não g thiên đối với quốc gia khái niệm rõ ràng thật ra thì vạn tượng tông cùng quốc gia không có khác nhau vạn tượng tông liền đại biểu lớn nhất đế quốc mà phía dưới còn có một chút đại tiểu tôn môn tương đương với vương quốc thậm chí công quốc chỉ là bọn hắn cũng không có như vậy khái niệm mà thôi nghiêm não thiên rất thông minh tự nhiên một chút l i ề n thông hắn nói với vương phi vương sư thúc ngươi nói quốc gia ta đã hiểu bất quá xin không cần nói các ngươi vạn tượng tông ta đã sớm không phải vạn tượng tông người ta bây giờ là đệ tử của vô cực tông vô cực tông vương phi tự nhiên biết đây là ngô lai chuẩn bị tạo dựng lên tông môn chính hắn cũng coi là đệ tử của vô cực tông mặc dù vương phi biết mình nói sai rồi nhưng hắn vì mình mặt mũi cũng sẽ không cứ như vậy thừa nhận trước ngươi không phải vạn tượng tông sao sư thúc ta chẳng qua là đánh bị phương mà thôi nghiêm n ạ o thiên từ chối cho ý kiến không tiếp tục đi với hắn cãi lại dưới bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào vương phi thấy nghiêm ngạo thiên không có nói gì nữa tiếp tục nói về phần đế quốc đó là lãnh thổ phi thường bắt ngát thống trị hoặc chi phối dân tộc đông đảo có kéo dài truyền thống cường đại chế độ quân chủ tránh thể quốc gia từ phía trước ta nói có thể thấy được quốc gia khái niệm rõ ràng lớn hơn với đế quốc đế quốc thuộc về quốc gia một loại đế quốc người thống trị cao nhất chính là hoàng đế hán độc tài đại quyền tọa ủng vạn lý giang sơn ở đế quốc mặc dù có pháp luật tồn tại nhưng là hoàng đế ý chí chính là pháp luật không chịu bất kỳ g i n g buộc thậm chí ngự trị ở bên trên pháp luật hoàng đế thực hành suất đời chế hơn nữa là tra truyền con đối nếu nói thế tập giống như ngươi sư tôn làm hoàng đế sau này con hắn cũng sẽ thừa kế ngôi hoàng đế của hắn đây chính là thế tập nghiêm đạo thiên vấn đạo nếu là sư tôn con trai của không chỉ một đâu vương phi không chút nghĩ ngợi đáp đạo vậy thì chọn lửa con trai của ưu tú nhất làm hoàng đế người có tài mới chiếm được đây không phải là rất đơn giản đạo lý sao bất quá con hắn không có cơ hội tại sao chẳng lẽ sư tôn con trai của sẽ không có lời vừa ra khỏi miệng nghiêm đạo thiên liền hối hận bởi vì ánh mắt của mọi người cũng nhìn hắn hơn nữa hắn cảm nhận được quen thuộc mà áp lực cực lớn mà hàng tuyết tam nữ nhìn ánh mắt của nghiêm ngạo thiên cũng cực kỳ bất thiện điều này làm cho nghiêm ngạo thiên trái tim nhỏ mà a phanh phanh nhảy không ngừng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn sáu mươi bốn chương thứ một nghìn tám mươi vì ngươi sinh con trai đần a ngươi vương phi trực tiếp thưởng nghiêm ngạo thiên một cái vang dội bạo lật đạo ngươi sư tôn tu vi thông thiên trường sinh bất tử có thể vĩnh viễn làm hoàng đế đem đế vị truyền cho con trai hắn làm gì mới vừa rồi ta chẳng qua là đánh bị phương giải thích cho ngươi một chút thế tập rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà thôi hơn nữa ngươi sư tôn cũng không phải là người bình thường đối với vị hoàng đế này vị cũng không có bao nhiêu hứng thú chỉ là thích đùa mà thôi chơi đã chỉ biết thanh đế vị chuyển cho người khác nghĩ đến đến lúc đó hắn cũng sẽ không chuyển cho con trai hắn con trai của bởi vì hắn át sẽ giống như hắn là nhân vật kinh tiên động địa vương phi cho nghiêm nạo g thiên một cái bạo lật nô lai cũng không có nói cái gì t h ầ m chấp nhận một điểm này nói do hắn cũng không phản đối nói sai là phải chịu trách nhiệm vương phi cái này bạo lật gó rất thoải mái hắn thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa gõ mấy cái trước kia đều là ngô lai gõ hắn lần này rốt cuộc gõ đến chớ người hắn trên đầu thời khắc này vương phi được kêu là một cái hưng phấn a có người khi dễ chính là thật hắn thậm chí cân nhắc có phải hay không cũng tìm một đồ đệ như vậy có thể tùy thời gõ hắn bạo lật dĩ nhiên một điểm này còn phải trải qua ngô lai đồng ý mới được bất quá nghiêm n ạ o thiên không có trải qua đại não một câu nói lại nổi lên phản ứng dây chuyền Lai, Lao ta trai. ta phải vì ngươi sinh nhất định con trai. công, ta nên vì vì hàn tuyết tam nữ gần như cùng lúc đó cho ngô lai truyền âm nói tự nhiên đều không khác mấy cũng bày tỏ phải nhanh một chút cho ngô lai sinh con trai hiện nhiên các nàng giận thật mặc dù ở cùng với ngô lai mấy năm bụng cũng không có lớn nhưng là cũng không đại biểu các nàng không thể sinh dục đó là bởi vì ngô lai không muốn để cho các nàng sớm như vậy có sống dục h á n thấy các nàng còn trẻ nuôi dưỡng hơn hải t ử khổ a cho nên cánh mạng của hàn tinh hoa mặc dù mỗi lần quả thật cũng tiến vào trong cơ thể của tam nữ nhưng là lại cũng không có làm cho các nàng thụ thai ngô lai chỉ đành phải từng cái chân ăn nói đừng có gấm a hiện tại chúng ta không phải còn trẻ sao hiện tại con trai của muốn tựa hồ sớm điểm đâu không nhất định phải ta muốn chứng minh ta có thể con trai của sinh tam nữ muôn miệng một lời các nàng nhưng là nghiêm túc rất nghiêm túc rất nghiêm túc nữ nhân chuyện của đối với những khác có thể không quan tâm nhưng là đối với một điểm này đó là tương đối quan tâm cho dù ngô lai thực lực thông tin h ê hắn cũng phải có đời sau a cũng không thể nói dựa vào hắn mình một cái người hắn sáng tạo một cái đời sau đi ra a không năng lực hắn s i n h con còn làm gì thê tử của hắn đâu chỉ bất quá là ngô lai mình không muốn không phải là các nàng không muốn, muốn. hiện tại có người lại mạo hiểm đ ị a nói ra câu nói kia các nàng làm sao không tất giận nô lai đạo các ngươi chẳng lẽ muốn chưa lập gia đình trước mang thai mặc dù các ngươi trên danh phận là của ta thế tử nhưng là chúng ta còn không có chính thức cử hành hôn lễ đâu chờ chúng ta trở về địa cầu sau nhất định cử hành một cái thịnh đại hôn lễ để cho các ngươi trở thành hạnh phúc nhất tân lương nô lai nói hàn g tuyết tam nữ thật ra thì nhất trực ở ước mơ các nàng đã sớm muốn có một ngày như vậy nhưng là nô lai nhất trực không có nói các nàng cũng không có nói ra dĩ nhiên nô lai là muốn cho các nàng cử hành một cái chưa từng có thịnh đại hôn lễ cho nên liền lần nữa chậm trễ hắn đã quyết định về nhà lần này nhất định cử hành một cái vô cùng thịnh đại h ô n lễ làm cho các nàng cảm thấy gả cho mình là hạnh phúc nhất vui sướng nhất trên thực tế không có cử hành h ô n lễ tam nữ cũng cảm thấy đi theo hắn vô cùng hạnh phúc phê lìn h city vô cùng vui vẻ tam nữ rất may mắn có thể gặp phải ngô lai giống như hàn tuyết nếu như không có gặp phải ngô lai mẫu thân nàng bệnh ung thư không nhất định có thể trị hết mà nàng cũng không sống hơn mười tám tuổi còn nữa mẫu thân nàng cũng sẽ không gặp phải cha ruột của nàng sẽ không một nhà đoàn tụ mà hà văn thoại không có gặp phải n ô lai khẳng định là được giáo đỉnh tế phẩm về phần tống dai, nàng đã sớm thích nô lai không đi theo nô lai nàng mới không vui đ â u không phải có phụng tử lập gia đình sao thống gia nhanh m ồ m nhanh miệng điệu nói trên đầu ngô lai nổi lên ba cái quê mùa hát tuyến các ngươi chẳng lẽ muốn đ ỉ n h bụng bự ở trong không gian dạo chơi chẳng lẽ các ngươi có dục mà kinh nghiệm tam nữ không nữa nói nhiều trên thực tế các nàng cũng không muốn đ ỉ n h bụng bự bôn u ba qua lại hơn nữa mang thai sau vạn nhất hải tử ra đời các nàng vừa không có dục mà kinh nghiệm đến lúc đó thật vẫn sẽ tay chân luôn cuống còn không bằng trở về địa cầu sau ở quan vũ sơn trang hảo hảo nghỉ ngơi khi đó nữa mang thai sanh con còn có vương mai đ á m người giúp một tay chiếu cố như vậy tốt biết bao a rốt cuộc để cho hàn tuyết tam nữ tạm thời b u ô n g tha cái ý niệm này nô lai thở phào nhẹ nhõm hắn ở trong lòng tính toán ngạo thiên a ngươi lần này cũng làm thầy cho hạ thảm quay đầu nhất định phải hào hào thao luyện thao luyện ngươi đáng thương nghiêm ngạo thiên hắn sau này vận mệnh bi thảm liền bị mình trước một câu nói cho quyết định bất quá đã làm sai chuyện sẽ phải trả giá thật lớn đây là thiên cụ không đổi luật sắt hắn vừa có thể trách ai được lúc này giam thiếu trạng quan chỉ huy đã mệnh binh lính mở ra vòng ngoài bước ngày hoàn để cho ngô lai phá không tí bảo nô lai phá không rốt cuộc tiến vào mặt nhật đế trong quốc cảnh quan chỉ huy cùng các vị binh lính ở thái không càng xếp hàng hoan g n ê n nô lai đám người cùng nên bệ hạ nô lai đám người từ trong phá không đi ra quan chỉ huy đám người ở một bên quỳnh nên tình cảnh rất cường trắng xem ban đầu mặt nhật đế nước k i ế n quốc này áo thác ô tô nhậm chức đầu tiên chấp tránh quan từng nói minh mặc dù thành lập đế quốc nhưng là hắn không phải hoàng đế hoàng đế do người khác chẳng qua là không tạm thời không ở nơi này mà thôi thân tín của hắn mặt nhật hạm đội nồng cốt đều biết hoàng đế không nô lai thì còn ai bọn họ đối với nô lai đó là vui lòng phục tùng nô lai kia ngập trời thực lực như là chiến thần vĩ n ạ n thân thể cũng thật sâu in ở trong đầu mọi người đặc biệt là kiệu kinh thiên một kiếm cho mọi người để lại ấn tượng không thể xóa n h ò a nhớ tới một kiếm này mọi người chỉ biết rất đắc trong thiên địa một kiếm này vững hẳn ở nơi này bên dưới một kiếm không có gì có thể lưu giữ lại đây chính là vô cực thiên địa chém vi lực mặt nhật đế nước tạo dựng lên nô lai bức họa cũng truyền khắp toàn bộ đế quốc trên căn bản tất cả mọi người đều biết mặt nhật đế nước hoàng đế gọi nô lai đây cũng là giam tiếu trạm quan chỉ huy có thể nhận ra nô lai nguyên nhân các ngươi tất cả đứng lên đi nô lai hướng về mọi người khoát tay một cái mặc dù nô lai không thích q u y lệ một bộ này nhưng là đây là đế quốc cơ bản lệ số không thể bỏ hoang hiện tại hắn là mạt nhật đế quốc hoàng đế đây là trở thành sự thật hắn ở bên trong tâm cũng thừa nhận một điểm này là một m lần hoàng đế vui đùa một chút cũng tốt cuộc sống sao dù sao phải muôn màu muôn vẻ một chút làm qua việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh làm qua mạt nhật tổng tư lệnh hà nội g đ bây giờ là thiên cực thành thành chủ ở tu ma giới vẫn là chết thần nô lai không ngại thêm một cái mạt nhật đế quốc hoàng đế đầu hàm nghe nói có tiền bối đại năng du hi nhân gian làm qua khất cái làm qua nông dân thể nghiệm qua địa chủ cuộc sống làm qua qua qua còn tưởng là quá hoàng đế trọn vẹn thể nghiệm cuộc sống của trên thế gian cho nên đối với thiên đạo càng nộ càng thêm c ắ t sâu ngay cả tiền bối đại năng cũng sẽ ở trên thế gian trải nghiệm cuộc sống nô lai đương đương hoàng đế có cái gì không được chứ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái nếu như là trước k i a thoại ngồi phi hành khí nửa giờ là có thể đến bởi vì lúc ấy mặt nhật hạm đội chiếm cứ khu vực cũng không lớn từ mặt nhật căn cứ đến chủ hành tinh chỉ cần nửa giờ nhưng là bây giờ bởi vì áo thác nguyên xoáy có cường đại mặt nhật hạm đội hạm đội lướt qua không khỏi thần phục mặt nhật hạm đội bản đồ ngày càng mở rộng cương vực mỗi ngày đều đang q u y ế t đại lúc này mới thành lập nên mặt nhật đế nước nghe vị k i a gọi có gì xâm quan chỉ huy giới thiệu mặt nhật đế nước bây giờ có được m ư ơ i hàng tinh hệ hành tinh ba mươi sáu viên nhân khẩu vượt qua ba mươi trăm triệu so với áo lần áo đặt lan tinh hệ bố đồ đế quốc m ặ đế đế quả từ như ậ t đế n ớ c vậy cân nhắc mặt nhật đế nước đế đô liền lựa chọn ở bây giờ bị mệnh danh là mặt nhật tinh tinh tinh cầu từ đế đô tin tức chuyển đến thủ tịch chấp tránh q u a n áo thác nguyên xoáy đã tốc độ của bằng nhanh nhất hướng về biên cảnh chạy đến nô lai cũng không cuối c u ồ n g để cho có gì xâm dẫn mọi người đi thăm biên cảnh giam tiếu trạng cũng hỏi tới bọn họ sinh hoạt hàng ngày tình huống coi như mặt nhật đế quốc hoàng đế nô lai dù sao phải tìm hiểu một chút đế quốc tình huống đồng thời nô lai cũng đưa ra hắn mang tới ủy lạ o phẩm mì ăn liền ruột hun khói cùng với pepsi nước tranh chờ thức uống ban đầu nô lai rời đi địa cầu lúc từng nhóm mua sắm số lớn thực vật bao gồm bánh mì mì ăn liền chờ ở trong vô cực thánh giới cũng chất thành sơn lần này rốt cuộc có đất g i võ dĩ nhiên ủy lạ phẩm đề nghị còn là hàn tuyết nói ra phải biết ở việt nam lãnh đạo đến phía dưới thị sát tiếp theo nô g lai để cho vương phi cùng tống tiến dạy bọn họ ăn vào phương pháp đối với những thứ này mới mẻ độc đáo thực vật có gì xâm đám người tự nhiên cảm thấy hứng thú từ đối với ngô lai tôn trọng bọn họ cũng không có lập tức ăn vào chờ ngô lai sau khi rời đi bọn họ mới thử ăn những thực vật đó khi đó bọn họ mới thật sự biết cái gì gọi là chân chính ngon thấy những thứ này hoa hoa lục lục ủy lạ phẩm nghiêm nạo thiên tiểu tâm rực rực vấn đạo sư tôn những thứ này là cái gì nha nghiêm nạo thiên lại là lần đầu tiên thấy những thứ này thực phẩm đây là thời quê hương đặc sản ngươi có thể nếm thử một chút đây chính là khó được ngon nói ngô lai tiện tay ném cái ruột hun khói cho hắn nghiêm nạo thiên nửa tin nửa ngờ địa sẽ ra ruột hun khói thùng hàng sau đó nhẹ nhàng tắn một cái chơi ạ đây là bực nào ngón a sư tôn lại có ăn ngon như vậy thực vật thật muốn biết quê quán của hắn ở nơi nào nghiêm n ạ o thiên mấy hớp ăn còn dư lại ruột hun khói xong lại m ắ t ba ba n h ì n nô lai nô lai tay mở ra bày tỏ không có bất quá nô lai lại bày tỏ muốn phân mấy cây ruột hun khói cho vương phi đám người đây cũng quá rõ ràng đi rõ ràng còn có nghiêm n ạ o thiên biểu tình lộ ra xấu hổ vô cùng đứng lên sư tôn tuyệt đối là cố ý đây là nghiêm n ạ o thiên ý tưởng nhưng là không nghĩ tới vương phi bọn họ cũng không muốn chỉ nghe vương phi v ấ n đạo biểu ca ngươi trong chẳng lẽ không sợ chứa gầy thịt t n h ngươi chẳng lẽ không sợ là heo chết thịt bệnh t h ị heo làm hắn nhưng là bị gầy thị tinh d ọ a cho sợ lão đại nghe nói lửa này chân trong c h ẳ n g có thể chứa gầy thị tinh ăn không được nha tống kiến cũng ở đây một bên nói hoa hạ thực phẩm an toàn nhất trực để cho người ta lo lắng ở việt nam khó có thể ăn được yên tâm thực phẩm trên căn bản mỗi một loại thực phẩm cũng sẽ tuân ra kinh người gì nội mặt tới tỷ như sữa b ò liền tăng thêm ba tụ tình án ăn dầu không phải cống ngầm dầu chính là biến đổi gen đậu nành dầu còn có cái gì tuyệt dục dưa leo nổ dưa hấu nhuộm màu bánh bao thịt bò cao lưu hoàng ư ơ n g nấu lại bánh mì sáu nhiều vô số không an toàn thực phẩm nghiêm trọng uy hiếp nhân dân sinh mệnh khỏe mạnh thật ra thì những thứ này đối với ngô lai、like、bọn họ mà nói cũng không phải là bao lớn vấn đề bọn họ là tu chân giả coi như là trực tiếp ăn độc dược cũng độc bất tử chỉ có đặc thù độc dược mới có thể đối với bọn họ tạo tác dụng nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý ăn được những thứ này không bình thường thực vật ta người suy nghĩ một chút nhìn ngon khả khẩu thực vật lại bị báo cho biết là đồ bỏ đi thực phẩm chứa có độc vật chất hoặc dồn nham vật chất người nào trong lòng của nghe được sẽ còn dễ chịu hơn vốn là tràn đầy nhiệt tình nhất thời liền hóa thành hư không cho dù nữa độc độc dược cho ta ăn cũng độc b h ư ơ n g phi nói h với tống h ị t t ầ tiến t t n h nghe nô lai như vậy rồi rít bày tỏ muốn ruột hun khói chở thực vật ồ các ngươi không phải là không có muốn không nô lai cố ý vấn đạo vương phi n ở nụ cười đạo biểu ca n g ư ơ i đưa ra thực vật chúng ta tự nhiên yên tâm n g ư ơ i làm sao có thể hại chúng ta đâu nô lai cố ý hử l ệ n h một tiếng hử các n g ư ơ i biết là tốt rồi sau đó phân mấy cây ruột hun khói cho vương phi chờ người hắn bất quá mắt ba ba nhìn ngô lai nghiêm ngạo thiên cũng không có phân đến thấy mình không có phân trong lòng nghiêm ngạo thiên cực kỳ bất mãn nói với ngô lai kháng nghị sư tôn tại sao sư thúc mỗi người bọn họ cũng phân mười cái mà ngài chỉ cho ta một cái đâu ngài đây cũng quá thiên vị、đi. nô lai nghiêm mặt nói thiên vị thấy phân phối như vậy là vô cùng hợp lý Kể cho người một cái đều chuyện đi, ba mươi ộ t n g sẽ không còn không sánh bằng khẩn dung đi nghiêm ngạo thiên chỉ đành phải buồn bực cởi khổ mặc dù ngô lai nói câu chuyện rất có đạo lý nhưng là nghiêm ngạo thiên biết ngô lai nhất định còn có xem ra hắn t r ư ớ c còn nhớ chuyện phát sinh đâu nhờ vào đó tới trường phạt mình nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1066, chương thứ 1082 lại phải khảo nghiệm nghiêm ngạo thiên v ì vậy thương lượng với vương vi hắn khẩn cầu vương sư thúc có thể hay không quân một hai cây cho đệ tử đệ tử nhất định sẽ hào, hào báo đáp sư thúc vương phi không nhịn được phất phất tay đi đi đi mấy cây này ta đều không đủ ăn đâu nào có nhiều cho ngươi phải biết lựa này chân tràng nhưng là nhà ta xã mỹ thực ở nơi khác căn bản là không mua được ăn một chút liền ít đi một chút ăn xong rồi ta đi kêu mua đi nghiêm n ạ o thiên lại mắt ba ba nhìn hướng về tống kiến còn chưa kịp nói chuyện tống kiến đã sớm phát hiện hắn vậy không ánh mắt của quỹ vội vàng cầm trong tay mấy cây ruột hôn khói bưng bít quá chặt chẽ một bộ bộ dáng như lâm đại địch hiển nhiên thương lượng với tống kiến là không thể nào làm n g i ê m não thiên nhãn quan quét lu cát nguyên soái cùng làng phong đám người lúc bọn họ cũng không nói nhiều lập tức cũng thu vào chữ v sau đó tay mở ra lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu tình lúc này nghiêm nạo thiên khóc không ra nước mắt ta nghiêm nạo thiên vì vậy nhỏ giọng nói với ngô lai sư tôn đệ tử biết lỗi rồi xin ngài tha thứ đệ tử vô tâm trí thất ngô lai khoát tay một cái nói tốt lắm sự tình đều đi qua thầy cũng không có để ở trong lòng không có để ở trong lòng tin người mới là l ạ đâu nếu quả như thật không có để ở trong lòng lần này khẳng định đa phần mấy cây ruột hun khói cho mình đây là nghiêm nạo thiên ý tưởng đương nhiên là sẽ không nói ra đệ tử biết ngại khẳng định còn có mời nhiều hơn nữa phân cho đệ tử một chút đi nghiêm n ạ o tiên h khổ khổ cầu khẩn nói nô lai mặt khó xử nói ngươi xem những thức ăn này đều không phải là thầy sản xuất cũng không phải thầy vô căn cứ biến đến ra là vị sư quê hương đặc sản ở nơi khác căn bản cũng không có bán đáng tiếc ca vị sư quê hương cách nơi này phi thường xa những thức ăn này lại có hạn ăn một chút sẽ phải ít một chút nếu là thầy đa phần ngươi một phần thoại những người khác làm sao bây giờ nghiêm n ạ o tiên h lập tức phản bác nhưng bọn hắn cũng phân nhiều hơn ta nha nô lai cười nói đó là bởi vì bọn họ đều là trưởng đối của ngươi nha dĩ nhiên phải nhiều phân một chút nha bất quá ngươi nghĩ đa phần điểm có thể trừ phi nói tới chỗ này nô lai cố làm thần bí dừng một chút trừ phi cái gì nghiêm n ạ o thiên vội vắng hỏi đã có điều kiện nói rõ là có thể thương lượng có thể thương lượng là tốt rồi chỉ sợ ngay cả thương lượng đều không thể nô lai trầm ngâm nói trừ phi ngươi có thể lấy ư u dị thành tích thông qua v i sư khảo nghiệm lại phải khảo nghiệm a nghe được nô lai thoại nghiêm n ạ o thiên đau cả đầu tự a hồ n ô lai khảo nghiệm liên tiếp không ngừng hơn nữa nghiêm n ạ o thiên tự a hồ đánh hơi được â m như vị đạo nô lai liếc hắn một cái đạo thế nào ngươi không muốn nói thật đối với ngươi nói đi ngươi không muốn cũng phải ngợi ý thầy là vì ngươi mạnh khỏe thầy xem ngươi thị thể t cường độ phương diện còn có chút thiếu sót muốn cho ngươi vương sư thúc cùng tống sư thúc hào hào rèn luyện ngươi một phen thu chân giả thị thể t quá kém thiên k i ế p rất khó vượt qua ngươi thừa kế y bắt của vi sư cường độ cũng không thể quá kém nếu đã quyết định phải thật tốt thao luyện nghiêm n g ạ o tiền nô lai đương nhiên sẽ không đông tha cho cái ý nghĩ này đắc tội người của hắn bất kể là hưu ý còn là vô tâm cũng không có quả n g ô n ăn cái gì thịt của chính mình thể cường độ còn quá kém phải biết cường độ đã có thể so với hạ phẩm linh khí có thể cùng hạ phẩm linh khí cứng đôi cứng như vậy thị thể cường độ chẳng lẽ còn không đủ sao nghe được ngô lai đối với mình thị thể cường độ đánh giá nghiêm n g ạ o thiên tương đối bồn u dầu hắn rất nhớ hỏi một câu sư tôn rốt cuộc dạng gì cường độ mới tính hợp cách r a vương phi cùng tống kiến nghe được ngô lai thoại đều dùng đồng tình cùng ánh mắt thương hại nhìn nghiêm nạo g thiên đồng thời trong lòng vì nghiêm nạo g thiên mặc nghiệm bọn họ nhớ lại ban đầu ngô lai đối với bọn họ huấn luyện tiếc như ma quỷ huấn luyện suy nghĩ một chút liền cả người n ổ i ra gà những ngày đó không phải người trôi qua cuộc sống a đây chính là đắc tội ngô lai hậu quả lúc ấy ngô lai mình thư thư phục phục nằm ở già dương tán dưới bãi cắt chiến đế bị mỹ địa uống thức uống nhìn một ít c ự c phẩm thư tịch mà vương phi cùng tống kiến là liệt nhật này bạo phơi dưới cố hết sức có một khối tiểu sơn v n h cự thạch đi về phía trước bên cạnh tiểu kim ở phía sau t h í điên thí điên đi theo chậm tiểu kim chỉ biết hướng bọn họ hống một chút phải biết tiểu kim tùy tiện đối với bọn họ phóng nhất hạ khí thế chỉ biết làm cho hắn sợ đến cửa kẻ ra quần lúc ấy bọn họ mới tu vi kim đ à n kỳ a hiện tại nghiêm nạo thiên đã nguyên anh trung kỳ tu vi vậy hắn huấn luyện lượng khẳng định nặng hơn tàn khốc hơn hai người bọn họ lập tức cam đoan với ngô lai đạo biểu ca lao đại bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ dứt lời đắc ý nhìn nghi lần này ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay chúng ta để cho chúng ta hảo hảo điều giáo điều giáo ngươi đi. nhất định cam đoan ngươi thoải mái tới cực điểm huấn luyện người khác dù sao cũng hơn bị người khác huấn luyện thật người khác thống khổ dáng vẻ đây chính là trên thế giới xinh đẹp nhất một ngọn gió cảnh vương phi cùng tống kiến tia ánh mắt tà ác thấy nghiêm ngạo thiên gia đầu sợ hãi hắn vội vàng hướng nô lai nói sư tôn còn là ngài tự mình điều giáo đệ tử đi, đệ tử sợ sư thúc bọn họ nói được nửa câu đánh liền ở không nói về phần phía sau ý tứ đã rất rõ ràng sợ chúng ta tại sao chẳng lẽ sợ chúng ta dùng việc công để báo thủ r i ê n sao vương phi trực tiếp đưa nghiêm nạo thiên chưa nói xong thoại cho nói ra mặc dù nghiêm nạo thiên cũng không có đối với vương phi thoại bày tỏ khẳng định nhưng hắn biểu tình lại bán đứng ý nghĩ của hắn vương phi hừ lệnh nói h ử n g ạ o thiên ngươi lại hoài nghi tà cửa nhân phẩm ngươi biết không đây là đối với chúng ta làm đủ, n g ư ơ i nhất định phải nói xin lỗi nếu không chúng ta và ngại không xong tống kiến ở một bên phụ họa nói đối với n g ạ o thiên ngươi đây là đối với chúng ta nhân cách làm đủ, n ế u là đ ổ i ở quê hương chúng ta có thể trực tiếp cáo ngươi phỉ bắn n g i ê m nạo thiên liền vội vàng nói hai vị sư thúc đệ tử nhưng từ đầu tới đuôi chưa nói qua hoài nghi các ngươi nhân phẩm p h ả a dùng việc công để báo thủ riêng nhưng là chính ngài nói vương phi hỏi ngược lại vậy ngươi nói sợ chúng ta tại sao nghiêm ngạo thiên tư duy tương đối nhanh nhẹn lập tức sửa lời nói ta nói là sợ c t ế n loại sư thúc quý báo thời gian vì rèn luyện ta cũng không thể hy sinh hai vị sư thúc quý báo thời gian a nghĩ trong đầu trước may chỉ mới nói lừa câu nếu không lại phải bị bọn họ cho sao trá vơ vét tài sản một phen mấu chốt là lần này sư tôn nhất định không sẽ vì ta nói chuyện đáng chết sư tôn lúc nào trước có thể quên chuyện phát sinh đâu không có sao ngươi sư tôn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm thời gian của chúng ta mặc dù quý báu thời gian của hắn hơn quý báu hắn tin mặc chúng ta giao thao luyện ngươi cái này nhiệm vụ trọng yếu cho chúng ta chúng ta nhất định phải thay hắn làm xong chúng ta ngày ngày ăn ngươi sư tôn uống ngươi sư tôn dù sao phải làm chút gì không đúng vậy quá đúng không dạy nổi hắn vương phi một phen nghĩa tránh ngôn từ thoại để cho ngô lai trong lòng của n g h e phi thường thoải mái ngô lai dùng ánh mắt tán dương nhìn vương phi ở một bên tống kiến gật đầu nói không sai lão đại giao xuống nhiệm vụ chúng ta nhất định sẽ cố gắng đi hoàn thành làm được tốt nhất nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1067, chương thứ 1083 lăng phong t ỉ n h cầu nhìn dáng dấp nô lai đã quyết định quyết tâm nghiêm nạo thiên còn có thể nói gì nhiều đâu hắn cũng không dám nói thêm nữa nha tại tu c h â n giới tôn sư trọng đạo nhưng là cực kỳ trọng yếu sư phụ nói gì đồ đệ là không thể tùy tiện phản bác nếu không thì là đúng sư phụ không tôn trọng hơn nữa nghiêm đồ đang bay trước thăng như chém đinh chặt sắt dặn dò để cho nghiêm nạo thiên nhất định phải nghe nô lai thoại không thể làm lịch n g i ê m nạo thiên đã biết h ắ n cuộc sống bi thảm sắc bắt đầu rồi bất quá có một sư ố việc, hắn vẫn phải hắn h ớ n Nô g giải Lai tôn h h tranh thủ lợi ích nhất định phải tranh thủ í c rõ. Nên t sao? lợi Sư tôn, nếu là đệ tử ở trong huấn luyện biểu hiện tốt đẹp thoại n h ữ n g thực vật đó có phải hay không có thể đa phần đến một chút đâu nghiêm n ạ o thiên yếu y ế u hỏi nô lai cười nói đó là tự nhiên người biểu hiện càng tốt phân đến càng nhiều bất quá nô lai ở trong lòng âm hiểm cười nói ở trong huấn luyện biểu hiện lương hảo vậy cơ hồ là không thể nào có thể kiên trì xuống cũng không tệ phải biết ban đầu biểu đệ cùng a kiến nhưng là bị ta chỉnh rất thảm rất thảm ở dưới thức ăn ngon cám rỗ n g i ê m não thiên lớn tiếng nói sư tôn ngài yên tâm đi đệ tử nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài cũng sẽ không để cho hai vị sư thúc thất vọng vương phi đối diện với tống kiến một cái đều lắc đầu một cái ai hài tử đáng thương trí khí đáng khen hy vọng ngươi đến huấn luyện ngày đó ngươi còn có thể nói ra lời như vậy nhất trực yên lặng không nói lăng phong đột nhiên tiến lên một bước nói với ngô lai tông chủ đệ tử muốn cùng ngạo thiên huấn luyện chung ngô lai thất kinh cái gì ngươi muốn cùng ngạo thiên huấn luyện chung vương phi cùng tống kiến cũng rất khiếp sợ lăng phong cách làm bọn họ cũng đánh lăng phong ra giấu tay nháy mắt ám chỉ hắn không muốn tham gia nhưng là lăng phong thì giống như không thấy tựa như không biết hắn là thật không thấy hay là cố ý làm bộ như không thấy đối với vương phi cùng tống kiến tiểu động tác nô la i nhìn ở trong mắt lại không có ngăn cản hắn cũng không định để cho lăng phong tham gia chỉ là muốn trừng phạt một chút nghiêm nạo thiên thuận tiện giúp hắn rèn luyện một chút thực thân bất quá nghiêm nạo thiên thấy được vương phi cùng tống kiến tiểu động tác cắn răng miến lợi hắn dĩ nhiên là hy vọng lăng phong có thể tham gia như vậy vương phi cùng tống kiến lại không thể dùng việc công để báo thù riêng hơn nữa hắn còn có một bạn rất rõ ràng vương phi cùng tống kiến lại không thể dùng việc công để b á thù riêng hơn nữa hắn còn có một bạn rất r n g vương phi ban đầu ở vạn tượng tông lúc lăng phong tử trong ngô lai hiển hóa màn ảnh thấy rõ ràng nghiêm ngạo thiên tay không có thể cùng hạ phẩm linh khí chống lại điều này nói rõ cái gì nói rõ nghiêm ngạo thiên thị thể cường độ đã có thể so với hạ phẩm linh khí nhưng là xem xét lại mình thị thể cường độ có thể còn chỉ ở bảo khí trình độ hoặc giả ngay cả thượng phẩm bảo khí trình độ đều không đạt tới điều này làm cho lăng phong thấy được tranh lệch thật lớn năm đó lăng vân tử độ kiếp lúc cũng là bởi vì nhục thân cường độ quá kém ở trên trời kiếp trung bị kiếp lôi sở hủy mới bị vội và chuyển tu tán tiên Nếu như nói, thể có có a i muốn ý chuyển ý trở u tán tiên t A,、trở、thành tán tiên sau muốn tu luyện vào năm cách mỗi ngàn năm sẽ phải độ một lần tán tiên thiên kiếp hơn nữa thiên kiếp một lần so với một lần hung ánh một lần cuối cùng thiên kiếp có thể người của vượt qua lại có thể đến được trên đầu ngón tay nếu để cho lăng vân tử trọng sinh một lần hắn thả ở trên trời cấp dưới hôi phi yên diệt cũng không nguyện ý chuyển tu tán tiên lăng phong không nghĩ bước lăng vân tử sao triệt lăng vân tử cũng không muốn lăng phong chuyển tu tán tiên làm tán tiên quả thực chất quá theo nô lai lời giải thích hắn tự hồ đối với nghiêm ngạo thiên có thể so với hạ phẩm linh khí cường độ còn không hài lòng hắn a n bài xuống huấn luyện có thể đi vào một bước tăng lên người tu chân nhục thân cường độ lăng phong dĩ nhiên là muốn thử một chút có cơ hội như vậy không cầm sao được đâu thật ra thì nô lai nói cơ thể nghiêm ngạo thiên cường độ còn không được một nửa làm cớ muốn thừa cơ trừng phạt một chút hắn một nửa kia dĩ nhiên là hy vọng nghiêm ngạo thiên trải qua một phen thao luyện sau có thể đi xa hơn nô lai thực lực bây giờ của có. cùng hắn n ụ c thân trải qua mấy lần không có gì sánh kịp rèn luyện là có cực lớn quan hệ vương phi cùng tống kiến biết huấn luyện gian khổ cho nên cho l a n g phong rất nhiều ám chỉ bất quá l a n g phong vì tương lai không đến nổi bị buộc chuyển tu t n tiên coi như làm không thấy bọn họ ám chỉ vốn chính là một cái cực kỳ thông minh người hắn làm sao không biết huấn luyện là cực kỳ gian khổ nếu như không gian khổ cũng không cách nào tăng lên thị thể cường độ lựa chọn nội tu người tu chân thị thể cường độ quả thực quá kém đây cũng là tự thân công pháp có hạn nô l a nghiêm mặt nói lăng phong bản tông chủ nói thiệt cho ngươi biết thị thể cường độ mỗi tăng lên một chút cần trả cố gắng là cực kỳ to lớn hơn nữa còn cần chịu đựng thống khổ cực lớn ngươi cần phải biết không tin ngươi có thể hỏi một chút vương phi hắn vì rèn luyện thi thể bỏ ra bao nhiêu cố gắng nhận chịu bao lớn thống khổ rèn luyện nhục thân là hạng nhất cực kỳ gian khổ công trình bản thân đã tồn tại cũng định hình muốn khiến cho cường độ gia tăng trước hết phá hư nguyên hữu nhục thân lại dùng chân nguyên tiến hành chữa trị lần nữa chữa trị thi thể cường độ tất nhiên sẽ không ngừng gia tăng nhưng là thi thể là tự thân phá hư thi thể có câu nói nôi đau như cắt đây chính là đau thấu tim gan ban đầu vương phi ở thất lạc chi địa nhưng là chịu nhiều đau khổ mới có bây giờ thành hữu nhớ tới ở thất lạc chi địa vương phi liền cả người run lên đoạn trải qua này khắc cốt minh tâm chỉ có một chữ đau vương phi lạnh nhạt nói mặc dù vương phi cũng không có miêu tả trước hắn thừa nhận thống khổ nhưng là từ cái này đau chữ cũng có thể thấy được vương phi là bỏ ra giá cả to lớn lang phong rơi vào trầm tư đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn con mắt của n ô lai ánh mắt phi thường kiên định n ô lai vẫn đạo lang phong còn kiên trì muốn cùng ngạo thiên huấn luyện chung sao lang phong nặng nghề gật đầu đạo đúng vậy đệ tử ngợi ý mời tông chủ tất thành n ô lai nhìn về phía lăng vân tử vẫn đạo lăng lão ý của ngài thấy đâu lúc này nô lai dù sao phải là một giới lăng vân tử ý kiến dù sao lăng phong là lăng vân tử đồ đệ lăng vân tử không chút suy nghĩ liền nói để cho phong nhi thử một chút đi lăng vân tử đối với lăng phong chủ động nói lên cùng nghiêm nạo g thiên huấn luyện tự nhiên bày tỏ tán thưởng hắn cũng không có cái gì tăng lên cường độ thủ đoạn nhưng là ngô lai có tin tưởng lăng phong tham gia huấn luyện sau cường độ sẽ có cực lớn đổi cái nhìn nếu lăng vân tử đều đồng ý nô lai còn có lý do gì cự tuyệt đâu chỉ nghe ngô lai phép bản đạo tốt lắm lăng phong ngươi đã tự nguyện tham gia vậy thì không thể đổi ý trung đồ không thể bung tha ngươi có thể làm được hay không lăng phong lớn tiếng hồi đáp có thể tông chủ xin tin tưởng đệ tử đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài và sư tôn thất vọng nô lai gật đầu nói thật bản tông chủ rất chờ mong biểu hiện của ngươi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm ích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn sáu mươi tám chương thứ một nghìn tám mươi bốn muốn làm thân vương thấy ngô lai đối với lăng phong vẻ mặt ôn hòa hơn nữa còn nói cho hắn huấn luyện g i a n khổ ý tứ giống như là khuyên hắn không muốn tham gia nghiêm ngạo thiên ở một bên bất mãn thầm nói sư tôn thiên vị bên nặng bên nhẹ ngạo thiên ngươi thế nào nói ra lời này nô lai tò mò v ấ n đạo nghiêm ngạo thiên lấy dũng khí đáp sư tôn lăng phong sư thúc muốn cùng ta cùng nhau tham gia huấn luyện ngài và hắn trên nói lời nói kia nói cho hắn biết huấn luyện tương đối tạc cốc tựa hồ là không muốn để cho hắn tham gia nhưng đệ tử là bị ngài cường chế yêu cầu tiến hành huấn luyện ngài lại không báo cho biết đệ tử những thứ này để cho đệ tử có một chuẩn bị tâm tư đây không phải là thiên vị sao đối với lăng vân tử nô lai luôn, luôn lấy tiền bối l cho nên nghiêm nạo g thiên cũng bị yêu cầu kêu lăng phong là sư thúc nhưng là lăng phong thật ra thì nhất trực tôn s ư n g ngô lai vì tiền bối sau đó mới đổi tên vì tông chủ đối với nghiêm nạo g thiên kêu hắn là sư thúc hắn rất sợ hãi nhưng là ở dưới ngô lai kiên trì hắn mới đón nhận tiếng s ư n g hô này ngô lai nghiêm trang nói nạo g tiên h ngươi là vi sư đệ tử đương nhiên phải yêu cầu nghiêm khắc nói cách khác ngươi và ngươi lăng phong sư thúc tiêu chuẩn phải không vậy còn có chính là thầy vốn là cũng chuẩn bị cùng trên ngươi nói lời nói kia bất quá lăng phong đã nói ra muốn cùng nhau nói ngươi mới vừa rồi cũng không nghe được sao nghiêm ngạo thiên nghĩ trong đầu nếu như lăng phong sư thúc không đưa ra tới trời mới biết ngài có thể hay không nói lên mặt lời nói kia đâu bất quá lăng phong sư thúc thật đúng là thật chịu khổ cũng phải phụng bội ta sau này nhất định phải hào hào báo đáp hắn lăng phong không nghĩ tới mình yêu cầu tham gia huấn luyện lại bị nghiêm ngạo thiên cho cảm kích nếu như hắn biết nghiêm ngạo thiên ý tưởng nhất định sẽ nói ngạo thiên ngươi đừng tự luyến ta cũng không phải là vì ngươi ta là vì mình dĩ nhiên bất kể có hay không là vì nghiêm ngạo thiên lăng phong có thể thêm đi vào nghiêm n ạ o thiên tương đối khai tâm có bạn huấn luyện chúng đó mới sẽ không cảm thấy nhàm chán huấn luyện đứng lên mới có thể còn có động lực có gì x â m nhất trực ở một bên l ặ n g lặng cung kính chờ đ ợ i mặc dù nghe được nô lai đám người đối thoại nhưng là hắn cũng không có che lời ở d ư ớ i có gì x â m đi cùng nô lai đám người thị s á t giam tiếu trạm cùng biên giới căn cứ quân sự đối với giam tiếu trạm cùng căn cứ quân sự kiến thiết nô lai vẫn là tương đối hài lòng bất quá ở phương diện này nô lai cũng không phải là chuyên gia cho nên liền nghiêm túc nghe có gì x â m giới thiệu cũng thỉnh thoảng nói lên vấn đề của mình có dị sâm đều phải cho hài lòng trả lời đồng thời nô lai tò mò hỏi một cái vấn đề có dị sâm như thế nào cũng không phải nghi bản hoàng là giả mạo đâu vạn nhất bản hoàng là giả mạo làm sao bây giờ nô lai đã nghe nói áo thác nguyên x o á y chuyển nô lai bức họa lần toàn bộ mạt nhật đế nước mà có dị xâm là thông qua bức họa cùng tên nhận ra nô lai mới có câu hỏi này dĩ nhiên đối mặt có dị xâm nô lai gọi dĩ nhiên là thay đổi tự xưng bản hoàng bất quá vừa mới bắt đầu vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên nào biết có dị xâm không chút nghĩ ngợi hồi đáp bệ hạ ở mạt nhật đế nước ai dám giả mạo ngài nha giả mạo thoại bị áo thác nguyên soái nhận ra đó chính là một con đường chết ai sẽ cùng mình mệnh không qua được đâu nô lai suy nghĩ một chút cũng phải vì vậy cười một tiếng không hỏi thêm nữa nô、no、lai không hỏi đi xuống mà a n g nhì an nian h -ni Nhi, cũng rất hưng phấn nói chuyện với có dị sâm phản đứng lên phải biết nàng trước kia từng đảm nhiệm qua bộ đồ đế quốc biên cảnh tuần tra đội quan chỉ huy ở cạnh phòng phương diện rất có kinh nghiệm nghe nói a n g nhì an nian h -ni Nhi, đã từng làm qua biên cảnh tuần tra đội quan chỉ huy còn là một m chi có hơn một ngàn chiếc t i n h tế chiến hạm tư l ĩ n h hạm đội cấp bậc thiếu tướng có dị sâm cảm thấy kính nghệ đánh bại liên hiệp trước hạm đội mặt nhật hạm đội cũng không chỉ có hơn một chiếc kinh tế chiến hạm sao hai người nhất thời trò chuyện phi thường đầu cơ hồn nhiên võ ngã điều này làm cho vương phi cực kỳ khó chịu vương phi cho tống kiến truyền âm nói xây ca ta muốn đánh cái tên kia ngừng một lát h i ệ n nhiên hắn đen tống kiến cười một tiếng khuyên nhủ ta nói phi ca ngươi đều là thân vương cấp bậc nhân vật chẳng lẽ còn chấp nhận với một cái ngón lút v u n g quan hơn nữa hắn kia tiểu thân bản cũng không qua nổi ngươi một đầu ngón tay a trải qua tống kiến nhắc nhở vương phi đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề đó chính là hắn biểu ca ngô lai cũng làm hoàng đế vậy hắn gặp nhau được cái gì trước vị đâu hắn nhưng là ngô lai duy nhất biểu đệ a thật chẳng lẽ như tống kiến nói là thân vương cấp bậc người hắn vật bất quá dựa theo đạo lý mà nói hắn trở thành đế quốc thân vương chắc là thì nhìn biểu ca ý của ngô lai nhớ tới mình phải làm thân vương rồi vương phi liền cảm thấy vô cùng hưng phấn nhưng là hắn tạm thời không có biểu hiện ra vương phi yếu yếu về phía ngô lai vấn đạo biểu ca ngươi bây giờ đã là mạt nhật đế quốc hoàng đế nhất quốc tri quân k i ê u biểu đệ ta có phải hay không có thể làm cái đế quốc thân vương đương đương đâu mới vừa rồi vương phi cùng tống kiến mặc dù là truyền âm nhưng là đối với ngô lai mà nói bọn họ truyền âm căn bản là hình đồng hư thiết ngươi muốn làm thân vương ngô lai vỗ đầu vân đạo vương phi lý trực khí tráng đáp đúng vỡ ơ ý a biểu ca ngươi xem ta nhưng là người duy nhất thân biểu đệ a nói thế nào cũng chỉ có thân vương mới có thể xứng với ta sao theo vương phi nhận thấy thân vương này vị thì giống như vật trong túi vậy là chạy không thoát cũng chỉ có hắn có tư cách đích thân vương a lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người té ngã trên đất nha quá tự luyến nô lai nhắc tới một cước đem hắn đá bay cút chỉ ngươi như vậy còn muốn làm thân vương đừng nói cửa cửa sổ cũng không có vương phi nặng nghề nện ở trên sàn nhà hắn lập tức một cái chở mình bỏ dậy hắn nhưng là cương cân thiết cốt chăm té không xấu bất quá sàn nhà coi như tàu hướng trực tiếp bị đập ra một cái hố to có gì xâm g i ậ mình đây chính là một loại phi thường cứng rắn kim trúc chế tạo sàn nhà a nghe nói loại kim loại này ngay cả đạn pháo cũng đánh không mặc không nghĩ tới bị vương phi như vậy đập một cái liền đập bể hơn nữa hắn còn một chút việc cũng không có quả thực q u á biến thái có gì sâm đã cảm thấy sợ hãi thật sâu chẳng phải là này nói thân thể của hắn so với cái này kim trúc còn cứng rắn hơn thân thể của một người làm sao có thể so với kim trúc còn cứng hơn đâu có gì sâm đột nhiên nghĩ lên mặt nhật trong hạm đội liên quan tới ngô lai truyền thuyết nghe nói vị hoàng đế bệ hạ này thần uy ngốc trời đã sớm vượt ra khỏi người phạm vi có vạn trượng thân thể một trưởng có thể đập nát một chiếc tinh tế chiến hạm thậm chí ngay cả sở tan đế quốc số thiên uy thiên cấp tinh tế mẫu hạm đều là bị hắn một kiếm cho chém thành tạp bà vị hoàng đế này thực lực yêu nghiệt như thế hắn biểu đệ có thể là người bình thường sao tình cảnh vừa nãy tự nhiên tỏ rõ vương phi tuyệt đối không phải người bình thường hoặc giả bọn họ chuyến đi này mười người không có một là người bình thường nô lai nói với có gì xâm sai lầm sai lầm bất quá đất này bạn cũng quá không bền chắc có gì xâm nghe được nô lai thoại trực tiếp ngã xuống đất bàn thượng nếu như vậy sàn nhà còn không bền chắc thoại thì ở trên mặt nhật đế nước cơ bản cũng chưa có bền chắc sàn nhà nếu như ngài thích. nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1069, c h ư ơ n g thứ 1085 t ử muốn lấy chi trước phải cho đi thấy nô g lai cũng không đáp ứng vương vi tức giận bất bình đ ị a nói biểu ca ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi không phải là cái thân vương sao đối với ngươi mà nói đây chẳng qua là động dùng miệng mà thôi ta nhưng là thân biểu đệ của ngươi đích thân vương danh tránh luôn luôn liếc ăn một cái đã có đôi lời gọi mà không ăn thua gì không chịu lộc Vô vô duyên vô cớ, trên a dựa của ta, ta ta vào vì thân vương? vì vì vương? là làm phong phong cho cho cái Chẳng ngươi bởi ngươi biểu ngươi Nói thiệt cho ngươi biết, ta cho tới bây giờ gì không muốn thân nên thân t bây lẽ đệ đầu ngô lai nổi lên mấy đạo quê mùa hát tuyến hắn hận thiết bất thành cương nói ngươi ngu a ngươi vô duyên vô cớ người ta sẽ để cho ta làm hoàng đế địa vị là dựa vào chính mình đánh giá tới mà không phải người khác cho nếu như ngươi tạo được công trận ta phong ngươi vì thân vương kia dễ hiểu hơn nữa áo thác nguyên xoáy mấy người cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến đến gì nhưng là các ngươi mới tới t ấ p công không lập liền muốn quan to lập hậu như vậy sao được từ muốn lấy chi trước phải cho đi đạo lý này chẳng lẽ không hiểu không nô lai vừa nói như vậy vương phi ánh mắt sáng lên đạo cái này dễ thôi biểu ca nói xong rồi ta lập quân công ngươi cần phải phong t a vì thân vương vương phi nghĩ trong đầu muốn lập quân công vậy còn không đơn giản không phải là mang hạm đội đi ra ngoài đánh mấy cuộc chiến tranh tiêu diện một ít địch nhân sao có an n h ỉ an n h ỉ a cộng thêm thực lực của ta còn sợ đánh không thắng mấy cuộc chiến tranh còn nữa l u c a s ra ra cũng sẽ ở một bên hướng dẫn đến lúc đó quân công lại bắt vào tay à. nghĩ tới đây vương phi tựa hồ thấy thân vương vị đã vây tay với hắn thân vương à, n h ớ đi phong nha nô lai cười nói đó là dĩ nhiên nếu như ngươi lập công lớn ta đương nhiên phải luận công ban thưởng hơn nữa đến lúc đó cho dù ta không phong áo thác nguyên xoáy cũng sẽ hướng về ta đề nghị nô lai lại sao sẽ không biết vương phi có ý đồ mưu lợi đâu chỉ bất quá hắn có sắp xếp khác đương nhiên là đối với lukas nguyên xoáy cùng ạn nhị an n h ị an bài sở dĩ tới nhã tháp tinh hệ một mặt dĩ nhiên là vì tham áo thác nguyên x o á y cùng m ặ t nhật hà m đ ộ i mặt khác chính là mang lucas nguyên x o á y cùng an ni an ni an ni tới nơi này nhìn một chút nô lai tin tưởng nơi này mới là lucas nguyên x o á y kết quả tốt nhất về phần an ni an ni an ni sau này nhất định là muốn đi theo vương vi nghĩ đến nàng cũng sẽ không ở lại chỗ này trên thực tế nô lai mục đích đã đạt đến một nửa lucas nguyên x o á y vừa đến nơi này chỉ thích lên cái này m ặ t nhật đế nước lấy tiểu thế đại kiến vi chi c h ứ từ chỗ nhỏ thì có thể hiểu được đến mạt nhật đế nước tình hình chung dĩ nhiên đó cũng không phải quản chung quý báo thấy nô lai đối với vương phi như vậy tống gia i không khỏi nhỏ giọng vấn đạo lai ca ca sẽ không biết t ỷ t ỷ phải làm hoàng hậu cũng phải lập quân công đi nô lai sau khi nghe xong cười ha ha một tiếng đạo đó là đương nhiên không cần nếu như xác lập hoàng hậu còn phải hoàng hậu có quân công mới được vậy thì làm lớn chuyện chuyện tiếu yên tâm đi tuyết nhi dĩ nhiên là hoàng hậu ngươi và văn t ỷ đều là quý phi đây là không thể nghi ngờ nếu như người nào có dị nghị thoại để cho hắn tới nói với ta cho dù ta là một cái không đầu hoàng đế xác lập hoàng hậu cùng quý phi quyền lực đều vẫn là có âu cũng ta vừa làm quý phi tống gia hỉ chụp nhăn mở hàn tuyết cùng hà văn là gương mặt bình tĩnh theo các nàng nhận thấy làm hoàng hậu cũng tốt quý phi cũng được chỉ cần có thể ở cạnh ngô lai thân cái gì cũng tốt bất quá ở trong nội tâm các nàng vẫn là tương đối vui vẻ trước k i a các nàng như thế nào sẽ nghĩ tới ngô lai có thể trở thành một cái đế quốc hoàng đế mà các nàng chia ra trở thành hoàng hậu cùng quý phi đâu có gì xâm đúng lúc được q u ỳ lệ đại lễ đạo bái kiến hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương Hiện nhiên, là một cái thức thời hắn. chính thức cái người là một Mặc vụ dù s miễn lễ hàn tuyết còn chưa mở miệng tống giai liền cướp lời nói trên thực tế nàng đã vượt quyền có hoàng hậu ở chắc là hoàng hậu lên tiếng bất quá hàn tuyết cũng không có để ý thật ra thì tống giai cũng là giác đắc chơi thật khá mà thôi nàng căn bản không nghĩ tới mình có làm quý phi một ngày ở nhà nàng là tiểu công chúa vậy cũng chẳng qua là bị người la như vậy trên thực tế nàng cũng không phải là công chúa c h â n tránh hiện tại nàng lại thành chân chính quý phi nô lai thấy tống giai rất vui vẻ tâm tình của hắn cũng rất tốt đạo tốt lắm quý phi của ta nương nương ở trước mặt người ngoài cũng phải chú ý một chút lễ số nga đế quốc có đế quốc q u ý củ ngươi cần phải giữ thật hình tượng của mình tống giai vội vàng phúc thi lễ đạo bệ hạ thân t h i ế p thụ giáo nô lai cười ha ha mọi người cũng đều cười ngã nghiêng ngã ngửa các ngươi cười cái gì cười chẳng lẽ bản cung nói sai rồi sao mặt của tống giai lập t ứ c bản giống như bao phủ tầng một hàn x ư ơ n g nàng tựa hồ hoàn toàn tiến vào quý phi nhân vật nô lai liền vội vàng nói không có nói sai chỉ bất quá quá nghiêm chỉnh tất cả mọi người có chút không thích ứng tống g a i trên mặt hàn sương g i t hết cười nói hỉ, hỉ từ từ chỉ biết thói quen tống tiên yếu, yếu hỏi lắp đại nếu giai, giai thành quý phi ta có phải hay không có thể làm cái quốc cứu cái gì nô lai thuận miệng nói được a bất quá vẫn là muốn bắt quân công để đổi tống kiến nghĩ trong đầu ta đỉnh ngươi cái phổi dai dai nhưng là thân mội mội của ta a nàng làm quý phi vậy ta dĩ nhiên chính là quốc cứu còn cần dùng quân công để đổi sao chẳng qua là nô lai đều nói như vậy hắn vừa có thể nói cái gì đó về phần quân công sao bằng thực lực của hắn chỉ cần hạm đội điều động mọi điểm quân công còn chưa phải là chuyện nhỏ hắn đã có thể tưởng tượng mình làm quốc cứu sau cuộc sống tốt đẹp cho tới nô lai nói chuyện cùng hắn hắn đều không có nghe thấy một cái vang dội cây rẻ liền go đến trên đầu hắn a kiến một mình cười ngây nô cái gì đâu nô lai q u á t lên tống kiến bị đau lúc này mới tỉnh lộ lại lắp bắp nói không có không có cười cái gì nô lai cũng không có cha cứu đi xuống mà là nói a kiến a ta đột nhiên nghĩ tốt lắm nếu như ngươi huấn luyện thật ngạo thiên cùng làm p h o n g ta chỉ biết p h o n g ngươi vì nước cậu để cho ngươi cũng nếm thử một chút làm quốc cứu nụi vị tống kiến nghe một chút mừng rỡ bất quá hắn vẫn tiểu tâm rực rực vấn đạo lao đại khi nào thì bắt đầu huấn luyện bọn họ nô lai đạo ngày mai chính thức bắt đầu ngươi và vương phi tiến vào vô cực thánh cảnh huấn luyện bọn họ kế hoạch huấn luyện ta sẽ chế định thật sau đó giao cho các ngươi đối với n ô lai an bài tống kiến tự nhiên rất hài lòng. vương phi đột nhiên vấn đạo biểu ca tại sao ta không thể hưởng thụ như xây ca đãi ngộ đâu nô lai hỏi ngược lại thân vương cùng quốc cứu là một cái cấp bậc sao vương phi lắc đầu một cái thân vương dĩ nhiên nếu so với quốc cứu châu ít này căn bản không cần suy nghĩ nô lai cười nói đó không phải là người muốn làm thân vương dù sao phải bỏ ra chút gì đi trước người nói ăn của ta uống dù sao phải vì ta làm những gì người đi kiếm quân công cũng không phải là vì mặt n h ậ t đế nước sao vì mặt n h ậ t đế nước làm c ô n g hiến dĩ nhiên chính là đối với ta hồi báo vương phi gật đầu một cái biểu ca ta biết nên làm như thế nào nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1070, chương thứ 1086 m ặ t nhật đại đế thời gian như nước chạy v ậ y cực nhanh nô lai đám người ở có gì xâm cùng đi đi thăm song giam tiếu trạm cùng căn cứ quân sự sau nghỉ ngơi một hồi thì có binh lính tới thông báo nói đế quốc thủ tịch chấp tranh quan áo thác ô tô đại nhân đến, đến rồi nhận được nô lai đến tin tức áo thác nguyên x o á i lập tức mang theo cùng bộ phận đế quốc trọng thần ngồi đế quốc tân tiến nhất phi hành khí tốc độ của bằng nhanh nhất chạy tới đế quốc biên cảnh giam tiếu trạm tới trước nên đón ngô lai một nhóm thấy ngô lai lúc áo thác nguyên x o á i tương đối kích động hai năm trôi qua ngô lai cũng không có biến hóa lớn còn lại như vậy đẹp trai còn lại như vậy phong độ nhẹ nhàng như núi lớn v ĩ n g ạ c như đại hải thâm thúy cả người tựa hồ cùng tiên địa hòa làm một thể ngô lai lúc gần đi cho áo thác ô tô lưu lại một ít cải thiện thân thể đáng d ư n g sau khi uống hơn năm mươi tuổi áo thác nguyên soái ở dưới rộn dịp công vụ cũng không có lộ vẻ giả tinh thần càng thêm áo thác nguyên soái bước nhanh về phía trước hành đại lễ tham b ái miệng hô áo thác ô tô b á i kiến bệ hạ thấy áo thác nguyên soái như vậy sau lưng hắn đế quốc trọng thần cũng rối rít hành lễ với ngô lai quỳ xuống phải biết áo thác nguyên soái ở mặt nhật đế nước là có tuyệt đối q u y ề n u y ngay cả hắn đều hành đại lễ tham b ái vậy bọn họ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ những thứ này trong trọng thần t r ư ớ c có một số người ra mắt ngô lai còn có một số người cũng không nhận ra những người quen biết đó tự nhiên đối với ngô lai vui lòng phục tùng không nhận biết mặc dù có chút khâm phục nhưng là cũng thanh cái này không ă n vào tâm để ở trong lòng không dám biểu lộ ra đối với vẻ mặt của mọi người nô lai cũng nhìn ở trong mắt ánh mắt có một số người khác thường nô lai cũng biết trong lòng bọn họ có chút k h n m phục nhưng là nô lai đối với lần này cũng không thèm để ý không cần thiết trước mặt đang bình thường người cố ý lộ ra kinh thế hai tục thực lực như vậy chẳng qua là đàn gây hai châu mà thôi các vị miễn lễ nô lai nâng áo nguyên xoáy đỡ lên rất có tâm ý đ i ệ nói áo thác ô t ổ tổ, ngươi cho ta một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rợ a thấy nô lai tự hồ cũng không ngại khi này cái hoàng đế áo thác nguyên xoáy thấp thỏm tâm rốt cuộc đông xuống dù sao thành lập mặt nhật đế nước chẳng qua là hắn tự chủ trương hơn nữa kiến quốc này nô lai cũng không có trình diện hắn vốn là, cho là nô lai cường giả như vậy đối với loại này thế tục chức vụ bất tiết nhất cố bất quá hắn thành lập đế quốc sau từ đối với nô lai tôn trọng hắn giữ lại hoàng vị cho nô lai mình đảm nhiệm thủ tịch chấp tránh quan tay cầm quân chính đại quyền bất kể nô lai sẽ còn sẽ không trở lại nhã tháp tinh hệ ở trong áo thác nguyên x o á i tâm nô lai thủy trung làm mới mặt nhật đế quốc hoàng đế áo thác nguyên x o á i giải thích bệ hạ kiến quốc quá mức vội vàng cũng không cách nào thông báo bệ hạ là lao thần tự chủ trương xin bệ hạ trách phạt nô lai khoát tay một cái nói trách phạt ngươi làm gì ngươi vừa không có lỗi làm hoàng đế cũng rất tốt bàn hoàng coi như là bị không trâu bắt chó đi dứt lời bắt đầu cười h a h a vương phi mấy người cũng đi theo cười lên thật đúng là không châu bắt chó đi cày đâu không thể không nói nô g lai quả thực để cho người ta hâm mộ cách ư ớ c v à lý có bộ hạ trung thành thay hắn thành lập một cái đế quốc nếu như hắn không tới đây giảm thoại nói không chừng đế quốc dân trung cả đời cũng chỉ biết là tên ngô lai cùng việt nam mà không thấy được ngô lai bản thân thật ra thì áo thác nguyên soái thành lập mặt nhật đế nước cũng có không châu bắt chó đi cày thành phần ở theo mặt nhật hạm đội thực lực tăng cường nằm trong tay cương vực không ngừng mở rộng thành lập một cái quốc gia vội vàng ở trước mắt hơn nữa t r u n g quanh phụ cận thủ đô đế quốc thừa nhận mặt nhật hạm đội thực lực cũng hy vọng bọn họ kiến quốc mặt nhật hạm đội vốn là tinh tế hải tặc hạm đội nhưng không thể lao thị tinh tế hải tặc ca dù sao phải g i ặ t trắng cứ như vậy mặt nhật đế nước liền tạo dựng lên thấy nô lai tự xưng bản hoàng áo thác nguyên xoáy biết hắn công nhận sự an bài này nô lai nói tiếp bất quá bản hoàng lần này trở về sẽ không đợi quá dài thời gian ngươi phải có chuẩn bị tâm tư hoàng đế này vị bản hoàng quả thực nhận lấy thì ngại ở vương phi cùng tống kiến nghe tới nô lai là ở trận tròn mắt nói mỏ cũng tự xưng bản hoàng còn nói nhận lấy thì ngại dối cha a vương phi đối diện với tống kiến một cái mép giật giật xem bọn hắn khẩu hình nếu như biết người của thần ngữ là có thể đọc cho ra tới chính là dối trá hai chữ nô lai vô tình hay cố ý hướng bọn họ nhìn lướt qua điều này làm cho vương phi cùng tống kiến bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g áo thác nguyên xoáy liền vội vàng nói bậy hạ nói quá lời mặt nhật đế quốc hoàng đế không n g à i thì còn ai hơn nữa mặt nhật đế nước chỉ có n g à i một vị đại đế tôn hiệu vi thần cũng đã thay ngài nghĩ xong chính là mặt nhật đại đế đối với mặt nhật đại đế cái danh hiệu này nô lai cực kỳ hài lòng hắn thần thái phấn chấn đ i ệ nói mặt nhật đ đã lâu không nghe được ngô lai những lời này lần nữa nghe được để cho áo thác nguyên xoáy nhiệt huyết sôi trào ý hắn khi phong phát phụ họa nói được đại đế dẫn dắt mặt nhật hảo quang nhất định sẽ chiếu sáng toàn bộ vũ trụ mặt nhật tất thắng mặt nhật vững ở phía sau đế quốc trọng thần cùng một đám binh lính bị ngô lai cùng áo thác nguyên xoáy lây tâm triệu minh mông nhiệt huyết sôi trào đều bắt đầu điên cùng hét lên mặt nhật tất thắng mặt nhật vững ở ở ở giam tiêu trạng mọi người tiếng đều chân thiên l u c a s n g u y ê n soái không khỏi thở dài nói mạt nhật hạm đội rất cường đại đến bây giờ hắn còn không có thấy chân chính mạt nhật hạm đội nhưng là hắn vẫn cho ra cái này đánh giá những binh lính này là phát ra từ nội tâm k ê u lên mạt nhật tất thắng mạt nhật v ĩ n h ở khẩu hiệu rất rõ ràng khẩu hiệu này xâm nhập nhân tâm trên thực tế mạt nhật hai chữ đã khác thật sâu ở trong lòng mọi người mạt nhật tất thắng mạt nhật v ĩ n h ở là mỗi cái mạt nhật thành viên kiên định tín nhiệm tuyệt không dao động mỗi lần k ê u lên như vậy khẩu hiệu lúc bọn họ liền vì mình là mạt nhật hạm đội một phần từ cảm thấy kiêu n g o hiện tại mặt nhật hạm đội thăng cấp trở thành mặt nhật đế nước bọn họ vì mình là mặt nhật đế nước một thành viên cảm thấy từ trong thâm tâm tự hào ngay cả luôn luôn mắt cao hơn hạng đích lâu c t nguyên soái đều phải cho một cái không có từng gặp mặt hạm đội cao như vậy đánh giá an nhi an nhi an nhi đối với biết một chút về chân chính mặt nhật hạm đội đã phi thường mong đợi nô lai nhẹ nhàng lắc đầu một cái bất quá vốn đại đế sớm muộn là muốn rời đi đ ư ờ n g vẫn là phải dựa vào các ngươi mình đi áo thác nguyên soái vẻ mặt nghiêm túc đệ nói bệ hạ ngài vĩnh viễn là trong lòng chúng ta vĩ đại nhất mặt nhật đại đế chỉ cần ngài ở lúc dôi danh có thể nhín thời giờ tới xem một chú nghe được áo thác nguyên x o á i phát ra từ phế phủ thoại nô lai không chút nghĩ ngợi nói thật nếu như tương lai vốn đại đế tu luyện thành công nhất định ở chỗ này lâu dài ở bất quá tu luyện này thành công yêu cầu dĩ nhiên là cao vô cùng ít nhất đạt tới thần vương cấp bậc t h á n h tôn dĩ nhiên tốt hơn lấy được nô lai bảo đảm áo thác nguyên x o á i hỉ chụp nhăn mở hắn biết giống như người như nô lai tự nhiên nói chuyện giữ lời về phần tu luyện thành công liền bị áo thác nguyên x o á i cho bỏ quên cái gì gọi là tu luyện thành công h ắ n căn bản không biết nếu như ngại thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1071, chương thứ 1087 g i ớ i thiệu mọi người trên sau đó nô lai giới thiệu áo thác nguyên x o á i hàn tuyết tam nữ nếu nô lai làm hoàng đế vậy hắn thê tử tiểu hưng cai thị hoàng hậu cùng hoàng phi đối với hoàng hậu cùng hai vị quý phi nương nương áo thác nguyên x o á i tự nhiên không dám thất lễ lao thần áo thác ô tô bái kiến ba vị nương nương làm nô lai giới thiệu hàn tuyết tam nữ sau áo thác nguyên không nghĩ tới ba vị nương nương đều là nhân gian tuyệt sắc không phải nói là có ở trên trời dưới đất không đại mỹ nhân theo áo thác ổ t ổ đám người nhận thấy hàn tuyết đoan trang tú lệ h u y ể n như cựu thiên thần nữ vậy khi chắc không gì sánh được siêu phàm thoát tục không dính khói bùi trần gian để cho người ta có cảm giác tự ti mặc cảm tựa như thế gian này hết thể mỹ hảo sự vật ở trước nàng mặt đều phải á m đạm phai m ở hà văn khuynh quốc khinh thành thánh khiết như, tuyết, như thánh u y ế t n ư t h nữ tập hợp sự thanh tú của đất trời tập nhân gian chi thông tuệ cho người ta một loại không tì vết cảm giác mà tống giai là như công chúa dáng dấp phi thường vui vẻ một cái nhăn mày một tiếng cười làm bách hoa đều phải ảm đạm túi đầu xem ra cũng chỉ hàn tuyết tam nữ mới có thể xứng với mặt nhật đại đế đại đế vốn cũng không phải là người bình thường hắn hồng nhan c h i kỷ tự nhiên cũng sẽ không là hàng thông thường hàn tuyết n ở nụ cười xinh đẹp u y ể n như một đoá kỳ hoa ở trước mắt nở rộ sáng lạng vô cùng áo thác ô tô đại nhân không cần đá lễ thiên lại bàn thanh â m chuyển tới phi thường dễ nghe e m thai như một trận nhu h ò a gió nhẹ p h ấ t qua gọ má làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng hốc cảm giác người chung quanh nghe được â m thanh của hàn tuyết đều có chút tâm thần dạo dự cũng may áo thác nguyên xoáy định lực hơn người không đến n ổ i bị ảnh hưởng áo thác ô t ổ đại nhân laika ca, ca thường xuyên cùng tỷ bội chúng ta nói về ngươi đâu hắn nói ngươi là một vị cực kỳ vĩ đại nguyên xoáy chân chính thiết huyết quân nhân tống giai bổ sung một câu có thật không Bệ hạ thường nhắc tới lao thần áo thác nguyên xoáy tâm tình kích động giật vu n g ô n biểu tống giai cười nói áo thác ô t ổ đại nhân bản cung làm sao có thể gạt ngươi chứ ngươi không tin có thể hỏi tuyết tỷ tỷ chúng ta vốn là chuẩn bị đi xa laika ca, ca đầu tiên liền nơi này của lựa chọn ở một bên hàn tuyết gật đầu một cái áo thác nguyên xoái lệ nóng d a n h trọng áo thác nguyên soái nói với tống giai quỳ xuống nương nương thứ tội lao thần thất lễ áo thác ổ tổ đại nhân ngươi có tội gì tống giai lập tức nâng áo nguyên soái đỡ lên tống giai không nghĩ tới một câu nói của mình sẽ để cho áo thác nguyên soái cảm động đến thế xem r a vị này nguyên soái đại nhân là trong tính tình người tính tình ta h ậ t t đa tạ bệ hạ nhớ mong lao thần vô cùng cảm kích áo thác nguyên soái lại hành lễ với ngô lai hắn lúc này nói chuyện đều có chút nghẹn nào thật ra thì ngô lai tương đối xấu hổ hắn cũng chỉ là nói với hàn tuyết tam nữ qua một lần ngô lai nhẹ nhàng nói đều là tự gia nhân không cần như vậy lời vừa nói ra áo thác nguyên xoáy nhất thời có loại sĩ vì người c h i kỷ chết cảm giác cho dù hiện tại chết vậy cũng đáng giá nguyên lai bệ hạ thật coi mình như tự gia nhân làng nô lai giới thiệu lăng vân từ lúc áo thác nguyên xoáy cảm thấy kính nghệ trên thực tế áo thác nguyên xoáy đối với ngô lai bên người bất kỳ người nào cũng sẽ không lạnh nhạt hắn nhìn ra được những người này đều không phải là người bình thường đặc biệt là lăng vân tử bị nô g lai tôn sưng vì lăng lão tiên phong đạo cốt h u y ể n như thần tiên người trong cả người nhìn phiêu m i ệ n mà lại ưu viễn rõ ràng trước mắt đ ư n g ở lại tựa như cách xa ở đám mây đây là một loại chân chính siêu trần thoát t ụ khí chết đối với lăng phong Áo á t h cũng may ngô lai cũng không có nói cho bọn hắn biết lăng vân tử số tuổi thật sự nếu như áo thác ô tô đáng người biết lăng vân tử vượt qua và thuế chắc là phải bị hủ chết một cái vạn năm lão yêu liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ đây là bực nào dùng động a ra mắt lăng lão áo thác ổ tô đại nhân khắc khí là ngô lai giới thiệu đến lucas nguyên xoái lúc áo thác nguyên soái ánh mắt sáng lên từ trong lucas nguyên soái mắt hắn thấy được lucas nguyên soái những ngày qua tầm thường thấy được hắn những ngày qua cao ngất tuyến nguyệt nhất định là một vị quân người hắn một vị thiết huyết quân nhân áo thác nguyên soái ở trong lòng nói lucas nguyên soái nồng đậm q u â n người kia khí chất ở trước áo thác nguyên soái vị này thiết huyết nguyên soái mặt thì không cách nào che giấu áo thác nguyên soái liếc mắt liền nhìn ra không chỉ có là lucas nguyên soái còn có bên cạnh hắn một cái mỹ lệ phi thường nữ hải đều là đã trải qua bách chiến quân nhân quả nhiên nô lai giới thiệu c ắ nguyên soái là cách nơi này c ư c xa một cái đế quốc truyền k anh hùng tiếp anh hùng đó là chân tránh tỉnh táo nhung nhớ a áo thác nguyên soái cùng l u c a s nguyên soái vốn chính là cùng loại người bọn họ là quân nhân chân tránh quân đội vô địch thông soái trên chiến trường vương giả trong hạm đội thần thoại hai người nhìn nhau không nói nhưng là hai con phi thường tay của có sức mạnh thật chặt nắm tại cùng nhau hết thệ đều ở trong không nói đây chính là ngô lai muốn thấy được ở bộ đ ồ đế quốc lần đầu tiên nhìn thấy l u c a s nguyên soái lúc vốn đại đế liền nghĩ đến áo thác nguyên soái cầm hai người so sánh một phen phát hiện bọn họ khí chất cơ hồ giống nhau như lúc khí chẳng cũng gần như đây chính là vốn đại đế mang lukas nguyên soái tới mặt nhật đế nước sự thật chứng minh vốn đại đế cách làm là đúng trích tử mặt nhật đế nước biên niên sử chi mặt nhật đại đế chuyển làm ngô lai、like、cặn kẽ giới thiệu ả n ni a n ni a n ni sau áo thác nguyên xoáy lộ ra thần sắc thả thưởng con nhỏ tuổi chính là một chi hạm đội thiếu tướng quan chỉ huy không dễ dàng a m ẫ u chốt là chi hạm đội này chiến hạm số lượng nếu so với trước kia mặt nhật hạm đội chiến hạm số lượng còn nhiều hơn nhưng là đó cũng không phải nói ả n ni a n ni a n ni liền bị họt bẩy nguyên soái lợi hại áo thác nguyên xoáy tay trắng dự nghiệp chế tạo ra một chi làm người ta nghe tiếng đã sợ mất m ặ t nhật hạm đội sáng lập ra mặt nhật đế nước được người gọi là mặt nhật đối ế huyết t nguyên với như vị này thiết huyết nguyên soái khí độ ani An n -an ani n ani n cũng là cực kỳ tâm thiết ani An ani a nhất trực rất kính nể nàng tổ phụ trước mặt hiện tại lại xuất hiện một vị đủ để đẹp như hắn tổ phụ nhân vật nàng cũng là vô cùng khâm phục truyền k í nguyên soái đều là đáng ra mượn bội thông tuệ nàng lập tức biết ngô lai dẫn bọn hắn tới nơi này d ụ n g ý ban đầu ngô lai liền nói đi theo hắn có tốt chỗ đi xem ra chính là mạc nhật đế này nước tin tưởng l u c a s nguyên soái ở lại mạc nhật đế nước nhất định sẽ có nhiều đất d ụ n g võ hơn nữa l u c a s nguyên soái tu chân sau không chút nào cảm thấy già yếu có thể triển khai kế hoạch lớn trước kia hoặc giả có thể mang anh hùng trì mộ dùng ở trên l u c a s nguyên soái thân nhưng là hiện tại cũng không được rồi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương 1072, chương thứ 1088 g i ớ i thiệu mọi người dưới tiếp theo nô lai giới thiệu áo thác nguyên soái vương phi áo thác ô tô vị này là vốn đại đế biểu đệ vương phi vốn đại đế không có huynh đệ tìm u ộ i là một cái như vậy biểu đệ vương phi ra mắt áo thác ô tô đại nhân vương phi chủ động hành lễ với áo thác nguyên soái c h ắ p tay hàn thấy cùng áo thác nguyên soái giữ gìn mối quan hệ vậy sau này thân vương đường chỉ biết thuận đương rất nhiều dù sao nô lai luôn luôn đều là hất tay trường quỹ mặt nhật đế nước chân chính người chủ sự còn là áo thác nguyên soái quả nhiên áo thác nguyên soái một tiếng thân vương điện hạ để cho vương phi không khỏi phiêu phiêu nhiên vào giờ phút này vương phi trong lòng hồi hộp ngay cả áo thác nguyên soái vị này đế quốc thủ tịch chấp tránh q u a n cũng thừa nhận mình là thân vương vậy mình thân vương vị xem ra là không có bất kỳ huyền n h i ệ m gì đến lúc đó chỉ cần lấy được quân công liền có thể thuận lợi lên làm thân vương thấy vương phi kia phó đắc ý bộ dáng nô lai、like、không khỏi nói mà không ăn thua gì không chịu lộc áo thác ô tô hắn mặc dù là vốn đại đế biểu lệ nhưng là có hay không có tư cách kết thân vương còn chưa biết được nhất định phải vì ta mạt nhật đế nước làm ra một phen công hiến mới được đến lúc đó thì có người phụ trách kh hy vọng ngươi không muốn bởi vì vốn đại đế mà tua tư vương phi giống như tràn đầy tức giận khí cầu vậy lập tức x ỉ u đi xuống b ậ y hạ đại công vô tư để cho lão thần xấu hổ a áo thác nguyên soái vô ngực một cái bảo đảm nói bệ hạ lao thần chắc chắn sẽ không tua tư tiếp theo áo thác nguyên soái nói với vương phi thân vương điện hạ ngài phải cố gắng ý tứ rất rõ ràng ngươi chỉ cần cố gắng ta nhất định ủng hộ ngươi kết thân vương vương phi nặng nề gật đầu áo thác ô tô đại nhân ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng vì thân vương cái này mê người tức vị vì thân vương điện hạ bốn chữ này gọi coi như là phải liệu mạng vương phi cũng n g u chúng chi lấy hắn hôm nay tu vi mọi điểm quân công còn chưa phải là bắt vào tay giới thiệu xong vương phi nô lai bắt đầu giới thiệu áo thác nguyên x o á i tống kiến tống kiến ra mắt áo thác ô t ổ tổ, đại nhân như vương phi tống kiến hành lễ với áo thác nguyên x o á i biết được tống kiến là ca ca của tống giai áo thác nguyên x o á i vội vàng nói quốc cứu ra k h á c h khí mới vừa rồi tống giai mấy câu nói nhưng là để cho áo thác nguyên x o á i phi thường khai tầm cho nên áo thác nguyên x o á i đối với tống kiến thái độ cũng là tương đối tốt một tiếng quốc cứu ra để cho trong lòng của tống kiến mỹ tứ tư trở về địa cầu sau cần phải hảo hảo huyễn diệu một phen mặt nhật đế nước thực lực còn mạnh mẽ hơn trên địa cầu chư quốc quá nhiều quá nhiều coi như như vậy một cái đế quốc quốc cứu đây là giường nào chuyện vinh dự a bất quá có lẽ sẽ có người khinh bị nói thiết còn chưa phải là kép võ em gái của mình bán cho đại đế làm phi tử mới đổi lấy như vậy địa vị nếu như nghe được cái này g i ả thoại tống h tiến khẳng định phổi đều phải khí nổ cũng may cũng không có người nói như vậy cuối cùng rốt cuộc đến phiên nghiêm nạo tiên h ai kêu tại châu nghiêm nạo tiên h bối phận thấp nhất cho nên cuối cùng mới giới thiệu đến hắn áo thác ô tô người trẻ tuổi này là vốn đại đế đồ đệ gọi n g i ê m nạo tiên đứa nhỏ này xỏ đầu xóa não vừa ra cửa không có thế nào từng va chạm xã hội ngươi cần phải hào hào tha thứ tha thứ nghe được mình sư tôn đối với mình một phen giới thiệu nghiêm n ạ o tiên h chỉ đành phải c ư ờ i khổ hắn lúc nào nhìn x ò a đầu xoá não hắn vừa mới ra cửa chưa thấy qua cảnh đời phải biết hắn trước k i a nhưng là ra khỏi cửa a còn đi qua rất nhiều hơn nữa chỗ rất xa lịch luyện chỉ bất q u á vận khí quá kém bị người ám toán m à t h ô i áo thác nguyên xoáy tự nhiên nghe được ngô lai nói là đùa dẫn thoại nếu như nghiêm n ạ o tiên h đúng như ngô lai nói như vậy xỏa đầu xoá não không còn gì khác k i ế ngô lai làm sao có thể sẽ thu hắn làm đồ để đâu đối với ngô lai nhã quang áo thác nguyên soái vẫn có tự tin đại đế vốn chính là như thần nhân vật đồ đệ của hắn chắc chắn sẽ không kém hơn nữa nghiêm nạo thiên nhìn liền anh vũ bất p h à m nếu như áo thác nguyên soái có nữ nhi thoại nhất định sẽ gả cho hắn áo thác nguyên soái khen không hổ là bệ hạ đồ đệ quả nhiên tuấn tú lịch sự trong là người lóng vượng nghiêm nạo thiên nghe được áo thác nguyên soái thoại mừng rỡ nô g lai liền vội vàng nói tiểu t ử này không thể khen nếu hắn không là sẽ kiêu ngạo tự mãn lúc này n g i ê m nạo thiên liền cùng mới vừa rồi vương p i v ậ như sương đánh nhau ra tử rất yến rất yên áo thác nguyên soái theo ngô lai thoại đạo bệ nhưng là rất nhanh hắn thoại phong nhất c h u y ệ n đ ạ o bất quá lao thần nhìn ngạo thiên điện hạ không phải cái loại đó người của t i ê u ngạo tự mãn nô lai nhẹ giọng hừ nói hử người đó là bị hắn bể ngoài lửa nghiêm ngạo thiên nhất thời ở trong lòng hô to hoa luồng vương phi len lén cho áo thác nguyên xoáy truyền âm nói áo thác ô tô đại nhân chớ thay ngạo thiên nói chuyện mới vừa rồi ngạo thiên đắc tội qua biểu ca biểu ca vẫn chưa hoàn toàn hết giận đâu áo thác nguyên xoáy bỗng nhiên tình n ộ nhìn vương phi cảm kích nô lai tự nhiên nghe được vương phi đối với áo thác nguyên xoáy truyền âm nhưng là cũng không có nói cái gì làm nô lai giới thiệu xong nơi này người hắn sau. Áo những á người này bao gồm rẽ di dâu sơ ở bên trong nô lai cũng còn có chút ấn tượng bọn họ đối với nô g lai đó cũng là vạn phần tôn kính làm áo thác nguyên soái giới thiệu lúc bọn họ cũng cung kính đứng ở một bên một nửa kia đế quốc trọng thần không phải nguyên hữu mặt nhật hạm đội thành viên mặt nhật đế nước hiện tại cái mâm lớn đế quốc trọng thần không thể đều chức nên mặt nhật hạm đội thành viên tự nhiên còn có một chút ngoại nhân mặt nhật hạm đội thực lực không ngừng phát triển lớn mạnh đại quân lướt qua sở hướng phi mỹ không khỏi chạy mất dép dù sao ngay cả lấy sở tan đế quốc dẫn đầu xây dựng một chi vượt qua vạn chiếc t i n h tế chiến hạm cũng có một chiếc thiên cấp t i n h tế mâu hạm đánh với hai chiếc địa cấp t i n h tế mâu hạm liên hiệp hạm đội đều bị mặt nhật hạm đội bại trang bị hàng vũ năng lượng pháo thiên cấp t i n h tế mâu hạm số thiên uy bị hủy còn dư lại thế lực còn sót lại không thể không đầu hàng khiến cho mặt nhật hạm đội thực lực chưa từng có tăng hiệu hiện tại như nhật trung t i ê n có thực lực thì có dã tâm thực lực bành trướng tất nhiên đưa đến dã tâm bành trướng áo thác nguyên xoái tự nhiên cũng không ngoại、lệ. hắn bắt đầu dẫn mặt nhật hạm đội hướng ra phía ngoài phát triển đánh hạ thật to lãnh thổ thật là nhiều thế lực cũng dối rít bày tỏ nguyện ý thần phục với mặt nhật hạm đội dù sao thức thời vụ giả vi tuấn k i a sao đợi đến mặt nhật hạm đội đánh tới cửa nhà lúc vậy thì hối hận đã m u ộ n rồi đối với những thứ này quy phụ thế lực mặt nhật hạm đội tự nhiên không thể tùy tiện giải trừ bọn họ vũ trang mà là để cho bọn họ cất giữ thực lực của mình cho dù bọn họ trở mặt mặt nhật hạm đội cũng có thực lực chấn áp sau đó mặt nhật đế nước thành lập những thứ này quy phụ thế lực cũng coi là khai quốc công thần Áo chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn g bảy mươi ba chương thứ một nghìn h tám r thần. mươi chín đi mặt nhật tinh tinh giới thiệu xong những thứ này đế quốc trọng thần sau áo thác nguyên x o á y liền mời n ô lai đi đế đô chỗ ở hành tránh tinh tinh mặt nhật tinh tinh n ô lai tự nhiên bày tỏ đồng ý áo thác ô tô vì vậy mời trên n ô lai hắn mang tới kia chiếc cực kỳ sang trọng chuyên dụng phi hành khí kia chiếc phi hành khí là áo thác nguyên x o á y hoa giá thật lớn chế tạo là tân tiến nhất phi hành khí từ giam tiếu c h ạ m đến đế đô bình thường phi hành khí phải bỏ ra một ngày thời gian mới có thể đến nhưng là tân tiến nhất phi hành khí là chỉ cần nửa ngày tà hữu áo thác nguyên soái số chiếc phi hành khí gọi là vô ích t i ê n nhất kia điều này làm cho n ô lai không khỏi nghĩ tới, tới không quân số một không quân số một trên là địa cầu em mở nước tổng thống chuyên cơ rất là hào hoa khí phái là em mở nước quyền lực tượng trưng nô lai nhìn một cái vô í c h số thiên nhất lắc lắc đầu nói tốc độ quá chậm nếu như ngồi vô í c h này số thiên nhất trở về đến mặt nhật tinh tinh lúc trời đã tối rồi nghe được nô lai thoại những đế quốc đó các trọng thần cũng cùng mồ hôi không dứt đây chính là m ặ t nhật đế nước tân tiến nhất phi hành khí a coi như là toàn bộ này đại tinh vực vô í c h này số thiên nhất cũng là tiên tiến nhất tốc độ nhanh nhất lại còn nói chậm kia ở mạt nhật đế nước cũng chưa có mò phi hành khí không nghĩ tới hoàng đế b ậ hạ lại như vậy kén chọn bất quá Nô Lai mà ớ tới i mọi người trong ánh mắt kinh、no、Lai cái chơi bất bọn Bậy lấy trong mắt một kể không. ý nghĩ Đang ánh ngạc, Nô món hình họ pha hạ của lúc đưa ra đâu. đồ l mô m món mô gì? Đúng hình đồ này EIA, cái này món đồ chơi lúc ạ i có gì sử dụng sử đây?、6. Mà l này thái không cảng một tên lính báo cáo với có gì x â m quan chỉ huy các hạng hoàng đế bệ hạ ngồi kia chiếc tinh tế chiến hạm đột nhiên không thấy vốn là phá không là đậu ở giữa thái không cảng nhưng là ở dưới tâm niệm của n、no、ô lai phá không không ngừng nhỏ đi cũng bị n、no、ô lai cho chiêu tới có gì x â m nghe vậy giận tí mặt những người này rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết lớn như vậy một chiếc tinh tế chiến hạm cũng nhìn không dừng được nếu như hoàng đế bệ hạ tinh tế chiến hạm không thấy nhất định phải chỉ hỏi bọn họ ngay cả chính hắn quan chỉ huy này vị cũng không giữ được đang lúc hắn chuẩn bị tức miệng mắng to lúc đột nhiên phát hiện trong tay ngô lai kia món đồ chơi mô hình kích cỡ tương đương tinh tế chiến hạm đang không ngừng trở nên lớn rất nhanh món đồ chơi này mô hình lập tức biến thành một chiếc phi hành khí lớn nhỏ chiến hạm chiều dài ở khoảng trăm mét phi hành khí đương nhiên phải nhỏ hơn tinh tế chiến hạm chiều dài vượt qua trăm mét đã coi như là đại hình phi hành khí đây không phải là bệ hạ ngồi kia chiếc tinh tế chiến hạm sao. chỉ bất quá thoạt nhìn nhỏ điểm có gì xâm trận mắt h ố t m ộ n chiếc này phi hành khí nhỏ hơn nô g lai lúc trước ngồi kia chiếc tinh tế chiến h ạ n g lớn chỉ bất quá bộ dáng ngược lại giống nhau như lúc hắn đột nhiên nghĩ lên chiếc này phi hành khí là do một cái nhỏ mô hình trực tiếp trở nên lớn không khỏi xoa xoa hai mắt của mình phát hiện hắn cũng không có bị hoa mắt nhất thời có gì xâm đại não thì giống như đường n g ắ n v ậ y ngừng vận chuyển có thể tự do trở nên lớn nhỏ đi phi hành khí quả thực thật là làm cho người ta rung động áo thác nguyên soái trước kia chỉ thấy biết cho nên cũng không rác đắc kỳ quái chỉ bất quá, còn lại những trọng thần đó biểu tình cũng rất đặc sắc thật là một đám hai lúa nghiêm nạo g thiên ở trong lòng nói bất quá hắn tự hồ quên mất mình lần đầu tiên thấy phá không lúc biểu tình cùng bọn họ cơ hồ giống nhau như lúc con người cũng mau rơi ra tới áo thác nguyên x o á y thấy vậy cười một tiếng đạo lao thần ngược lại quên bệ hạ còn có phá không tiếp theo áo thác nguyên x o á y đối không thiên nhất số phi hành cơ tổ thành viên phân phó nói chính các người đem vô í c h số thiên nhất bay trở về mặt nhật tinh tinh đi là thủ tịch chấp tránh quan đại nhân phi hành cơ tổ thành viên cùng kêu lên h ẳ là lô lai cười một tiếng đạo không cần phiền t o á i như vậy Hắn để cho để mọi người nguyên số n một lời ta một lời địa đều bắt đầu nghị luận nô lai đạo không cần lo lắng vô ích số thiên nhất đã bị vốn đại đế thu lại bị thu hồi tới lớn như vậy phi hành khí dài đến trăm mét lại bị thu lại nhưng là thu sau hắn lại để ở nơi đâu đâu chẳng lẽ là đặt ở trong truyền thuyết dị thứ nguyên không gian đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi nhưng là đây là bọn hắn chuyện của chính mắt thấy được thật Thật, nếu như các ngươi không tin vốn đại đế hiện tại lấy ra cho các ngươi nhìn một chút nô lai tay lần nữa cơm ộ t chút vô ích số thiên nhất lại xuất hiện ở trước mặt mọi người hình dáng gì hiện tại không thành vấn đề đi nô lai nói vô ích số thiên nhất lần nữa biến mất không thấy không khỏi mọi người không tin nô lai đã đem vô ích số thiên nhất thu lại áo thác nguyên xoáy từ đầu đến cuối không có hoài nghi năng lực của nô lai nô lai nói thu lại đó nhất định là thu lại Phá h k ô những g cửa k o đại thần này trên căn bản cũng ngồi qua các loại chiến hạm nhưng là ngô lai phá không để cho bọn họ rất đắp như vậy tinh tế chiến hạm mới thật sự là tinh tế chiến hạm còn lại bất kỳ chiến hạm ở trước nó mặt đều phải ảm đạm phai mở dĩ nhiên ở sau kiến thức phá không tốc độ kinh khủng chi càng làm cho bọn họ kiên định trước ý tưởng đám chúng người đều ngồi song s o n g phá không liền cất cánh nhìn ngoài cửa sổ những cực nhanh đó nhỏ đi c ả n h vật chúng đại thần đều kinh ngạc phải nói không ra t h o ạ i tới trong n g a y mắt phá không liền bay ra thái không cảng đi tới trong thái không nóng người kết thúc mọi người ngồi chắc chúng ta bây giờ phải ra tốc âm thanh của ngô lai vang lên bên thai mọi người cái gì mới vừa rồi chẳng qua là nóng người hiện tại mới thật sự ra tốc mới vừa rồi kinh khủng kia tốc độ mọi người đã đã linh giáo rồi nhưng là ngô lai nói song hi còn không có chân chính bắt đầu chẳng qua là nóng người vậy kế tiếp tốc độ rốt cuộc thật là nhanh tất cả mọi người không dám tưởng tượng tinh đồ á o thác nguyên x o á y đã giao cho nô lai s ở tặc một số chứa đựng tinh đồ lúc này phá không chân chính tiến vào tốc độ cao phi hành nô lai lấy ra ruột h ư n khói lỗ trứng thức uống c h ờ q u à v ậ t cùng thức uống cho chúng đại thần uống nghiêm nạo tiên vừa nhìn thấy những thứ này q u à v ậ t thức uống giống như sói đói hai mắt sáng lên chúng đại thần ăn rồi sau cũng khen không rứt miệng r ồ i rít bày tỏ là bọn họ nói ăn rồi thức ăn tốt nhất vào giờ khác này tất cả mọi người ở bên trong tâm chân chính công nhận nô lai công nhận hắn vì mạt nhật đế nước vị thứ nhất hoàng đế mạt nhật đại đế nếu như nô lai biết nhất định sẽ cực kỳ không nói hắn nhất định sẽ c h ẳ n g t h á n không nghĩ tới thực lực cường đại của mình không có đánh bại những đại thần này những đại thần này lại bị quà vặt thức uống đánh bại nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn không trăm bảy mươi bốn chương thứ một nghìn không trăm chín mươi đế quốc tình hình chung ngồi ở sang trọng chân quý ghế ngồi uống khả khẩu thức uống áo thác nguyên xoáy giới thiệu ngô l a lên mặt nhật đế nước đại khái tình uống chỉ nghe áo thác nguyên xoáy rất là áy náy nói bệ hạ có một chú nhưng là bởi vì t r ư ớ c n g à i không có ở đây cho nên hành xử quyền lực đều là hành tránh viện chân chính đế quốc hoàng đế đều là một tay che trời các loại quyền lực tập trung vào một thân toàn bộ thủ đô đế quốc là của h ắ n nô lai cười một tiếng đạo ý của ngươi ta biết nói cách khác hoàng đế chẳng qua là đế quốc tượng trưng mà thôi ở đế quốc cũng không phải là một tay che trời chân chính hành xử quốc gia quyền lực vậy thì ngươi nói hành tránh viện áo thác nguyên soái cười khổ nói là như vậy dứt lời tiểu tâm rực rực nhìn nô lai nô lai hiệu địa nói như vậy rất tốt ta dù sao vốn đại đế cũng không muốn quản quá nhiều sự tình húng chi sớm muộn vốn đại đế muốn rời đi Các người hành tránh viện làm xong công tác tránh người hành viện xong như làm là vậy đối ủ rồi, chỉ cần đế q u c có thể vận chuyển thể thường bình vận đ xuống.、Ban、đầu thành lập đế quốc, nguyên quan quốc Ban thành Nô lai là trên danh nghĩa hoàng đế, nhưng áo thác nguyên soái cũng không biết Nô lai khi nào sẽ đến, cơ quan quốc gia còn gia biết Lai Lai đế đế, thác khi phải là lập lại cơ áo xoáy sẽ với ậ n chuyển, cho nên hành tránh viện cho m là lớn lực. đế quốc lớn nhất cơ cấu quyền cấu cơ cách khác, nhất Nói một ặ t nhật đế nước tránh thể nước quân chủ lập hiên chủ chế. lập đế Đối với sắp xỉ m điểm này nô lai căn bản cũng không có để ý có thể trở thành mặt nhật đế nước hoàng đế bị tôn làm mặt nhật đại đế đối với ngô lai mà nói là niềm vui ngoài ý mớn Đế quốc c hành phủ là tránh viện giới thiệu tổ chức bộ bộ ngoại giao bộ giáo dục bộ vệ sinh khoa học kỹ thuật bộ bộ văn hóa bộ tài chính nông lâm thủy lợi bộ công nghiệp bộ bộ thương mại giao thông bộ bộ nhân viên tư pháp bộ an toàn bộ bộ quốc phòng cùng xã hội bảo đảm bộ một mươi sáu cái ngành tổ chức bộ c bộ, bộ, bộ giáo dục chủ quản đế quốc giáo dục công tác tính chung quản lý giáo dục kinh phí thành lập kiện toàn đế quốc giáo dục hệ thống quản lý các loại giao c tầng thứ trường học cùng giáo dục cơ cấu bộ vệ sinh chủ quản đế quốc y li li liệu vệ sinh cùng thực phẩm an toàn công tác phụ trách toàn dân y li liệu kiệt thân vệ sinh phòng dịch chờ khoa học kỹ thuật bộ bộ văn hóa chủ quản đế quốc văn hóa nghệ thuật công tác phụ trách tuyên truyền hướng dẫn đế quốc văn hóa giải trí hoạt động bộ tài chính chủ quản đế quốc tài chính công tác phụ trách đế quốc tài chính dự tính kết toán kinh phí dưới tốt chờ nông lâm thủy lợi bộ chủ quản đế quốc nông lâm thủy lợi sự nghiệp nông nghiệp lâm nghiệp thủy lợi chờ cũng do nông lâm thủy lợi bộ phụ trách công nghiệp bộ chủ quản đế quốc phát triển kỹ nghệ công tác công nghiệp là đế quốc chủ cùng m ệ n h mạch là khoa học kỹ thuật phát triển trụ cột cho nên có chuyên môn công nghiệp bộ hướng dẫn đế quốc phát triển kỹ nghệ bộ thương mại chủ quản đế quốc buôn bán công tác đế quốc muốn phát triển không thể rời bỏ công thương nghiệp cho nên không chỉ có công nghiệp bộ cũng có bộ thương mại giao thông bộ chủ quản đế quốc giao thông công tác đế quốc cảnh nội giao thông bao gồm lục lộ thủy lộ cùng không chúng cũng do giao thông bộ phụ trách bộ nhân viên chủ quản đế quốc nhân sự công tác phụ trách người đế quốc chuyện bổ nhiệm và bãi nhiệm đế quốc quan viên thảo hạch quan viên lương đồng phát ra chờ tư pháp bộ chủ quản đế quốc tư pháp công tác phụ trách luật pháp chế định các nơi khu pháp viện quản lý t r ở an toàn bộ chủ quản đế quốc an toàn công tác sắp xỉ bộ công an phụ trách bảo đảm đế quốc công cộng an toàn duy trì quốc gia trị an bộ quốc phòng chủ quản đế quốc quốc phòng sự nghiệp phụ trách đế quốc quốc phòng kiến thiết nhưng là bộ quốc phòng cũng không thể lãnh đạo quân đội quân đội là do hoàng đế lãnh đạo xã hội bảo đảm bộ chủ quản đế quốc xã hội bảo đảm công tác mặc dù đế quốc không thể nào làm được hoàn toàn công bình công chính nhưng lực cầu làm được công bình công chính đối với mỗi một vị đế quốc quốc dân thủ đô đế quốc sẽ cho lấy nhất định xã hội bảo đảm do ngoài ra hoàng đế có trao tặng tước vị quyền lực đế quốc tước vị bao gồm vương tước công tước hầu tước ba tước tử tước cùng nam tước sáu đẳng cấp ở quốc gia thuộc về thời kỳ phi thường như chiến tranh chính biến quốc gia hỗn loạn đưa đến hành tránh viện không thể bình thường hành xử thứ trước năm lúc hoàng đế có quyền lực cùng nghĩa vụ tiếp quản tránh quyền quốc gia chờ thêm độ kỳ kết thúc hoàng đế đưa chính quyền còn cho hành tránh viện ngoài ra đế quốc sử dụng hóa tệ được gọi là mạt nhật tiền bao gồm kim tệ ngân tệ cùng đồng tệ tỷ lệ là một nghìn một trăm trên kim tệ hình cái đầu dĩ nhiên là ngô lai trên ngân tệ là ấn chính là áo thác nguyên x o á y hình cái đầu về phần trên đồng tệ ấn chính là mạt nhật đế nước một loại cực kỳ đặc biệt hoa là mạt nhật đế nước quốc hoa phía sau là đều là mạt nhật h a i chữ bất quá bởi vì là mới thành lập đế quốc thành lập vẫn chưa tới một năm sơ sót chỗ không thể tránh được còn có đợi tiến một bước hoàn thiện. làm nô lai thấy trên kim tệ đầu của mình giống như lúc hồi lâu không lên tiếng em gái người yêu mi ạ vạ tã lại bị in lại kim tệ đây chẳng phải là nói mặt nhật đế nước phần lớn người đều biết mình có kim tệ là có thể nhận biết mình trừ một ít đặc nghèo trên căn bản đều có thể có hoặc là ra mắt kim tệ nếu như toàn bộ mặt nhật đế nước mọi người tín ngưỡng lời của mình vậy đối với, với thần đạo tu luyện chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều chỉ bất quá nô lai cũng không có chia tu thần đạo cái đó thân cho mang tới quả thực có chút đáng tiếc thấy trên kim tệ ấn chính là nô lai hình cái đầu tất cả mọi người phi thường hâm mộ vương phi đùa với tống kiến tìm áo thác nguyên xoáy cầm mấy cái kim tệ thanh chứ thấy bọn họ lại cầm ấn có đầu mình giống kim tệ già qua già lại nô lai đều có chút không nhìn nổi ta e rờ nếu là ngày ngày có người như vậy bóp mi ạ vạ t a ta chẳng phải là muốn biến mất có thể tưởng tượng đế quốc nhiều như vậy trăm triệu nhân khẩu mỗi ngày không biết có bao nhiêu người bóp qua kim tệ nô lai tương đối bồn u dầu xem ra hình cái đầu in ở trên kim tệ cũng không thấy được là chuyện tốt không nghĩ tới vô số người nằm mộng cũng muốn lấy được viêm rượu nô lai lại rắc đắc tương đối bồn dầu nếu như vương phi cùng tống kiến biết hắn bây giờ ý tưởng khẳng định muốn đem hắn cho bốc chết, nếu như ngài thích, nơi này của xin điểm kích thanh, Thánh Tôn, gia nhập ngài sách, thuận lợi sau này đọc vô lại Thánh、Tôn、chương mới nhất cập nhật muốn nếu ngài nơi này xin Tôn, ngài này Tôn liên gia đem điểm mới sau bốc của cậy đọc tái. lại lợi lại vô vô cập chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện